tầm nhìn bên trong màu đỏ sầm vết tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất triển khai xuống khôi phục trạng thái đỉnh cao thân thể k ẹ n nhanh chóng nỉ non ra một đoạn chú ngữ đồng thời lần thứ hai nhắm mắt lại phu trận hồng quang mang đến áp lực vẫn như cũ kéo dài thế nhưng đang hấp thu huyễn t h ứ thủy mẫu sau k ẹ n đã dần dần có chống đối loại áp lực này lực lượng mà theo hắn nhắm mắt lại tinh thần hình thành xương xương mù bạch quang g ư ờ n g như từng cái từng cái màu trắng nhỏ con nòng nọc giống như ở trên người hắn nhanh chóng đi khắp ngưng tụ lại đến chỉ chốc lát sau một cái to bằng nắm tay chùm sáng xuất hiện ở kẹn trên đỉnh đầu. chúng sáng tỏa ra nhàn nhạt b ạ c h quang một thoáng một thoáng nhảy lên ở kèn khống chế d ư ớ i từng cái từng cái bé nhỏ màu đỏ sầm phù văn bị khắc họa đi lên loại này khắc họa tốc độ phi thường c h ậ m chậm thật giống như từng cái từng cái màu đỏ con kiến nhỏ ở một cái to bằng nắm tay hình cầu trên chậm rãi bọ sát mãi cho đến sau một tiếng toàn bộ quả cầu ánh sáng tất cả đều che kín loại này màu đỏ sầm phù văn phù văn chậm rãi chuyển động ở quả cầu ánh sáng ở giữa vị trí ngưng tụ thành một cái bàn tay bộ dáng đặc thù ân ký đây là kẹn lấy cường hiệu phòng ngự lực tràng làm trụ cột kết hợp các loại khác trường lực vu thuật tối ưu hóa thay đổi đi ra nửa trường lực vu thuật loại vu thuật này ở chưa kích phát trạng thái lúc là lấy bị động hình thức bám và o ở kẹn trên da bảo vệ an toàn nếu như kích phát liền có thể biến nào thành các loại hình thái đến công kích kẻ địch thậm chí ở trình độ nào đó có thể tiến hành cự l i ngắn ép sát mặt đất phi hành đương nhiên cái này vu thuật tuy rằng ưu điểm rất nhiều nhưng tiêu hao cũng là phi thường khủng bố bởi vì phải vẫn duy trì bạo phong nhãn triệu h o á trạng thái cho tới trước kẹn ở nghiên cứu ra sau liền vẫn không có sử dụng qua mà hiện tại lấy thiên phú vô thuật hình thức khắc vào tinh thần sau mức tiêu hao này sẽ giảm mạnh thậm chí vô thuật hiệu quả còn có thể ở vốn là trụ cột trên co tăng cường vì lẽ đó cũng không có cái gì lo lắng đợi đến tinh thần bên trong vô thuật mô hình triệt để hoàn thành kèn trong lòng hơi động quả cầu ánh sáng chậm rãi ngâm không trong đầu hắn. ở đầu chuyển ả m ứng trong đầu c ậ m rãi c h động quả cầu ánh sáng hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhẹ nhàng phun ra tại một hơi p h i ê n thoái nhất một bước hoàn thành như vậy đón lấy chính là lắng động cố hóa nhẹ giọng lẩm bẩm kèn nhẹ nhàng vô tay cái độm khay trên năm cái đầu mẹo tự động bay đến trước mặt hắn nhìn trắng đen sen kẽ năm cái đầu mèo kèn thân sắc cứng lại ngón tay nhanh chóng điểm ở năm cái đầu mèo đ ỉ n h t nhỏ bé tiếng vang bên trong năm cái đầu mèo hóa thành một lũ lũ màu xám bột phấn lấy kèn làm trung tâm xoay c h ậ m chậm chậm rãi tạo thành một cái đặc thù phụ trận mà ở bột phấn tạo thành phụ trận lúc kèn đưa tay trộm một cái ý rèn kích tinh hạch liền bị hắn n ắ m ở trong tay trải qua xử lý sau ý rèn kích tinh hạch hiện ra một loại sữa màu vàng n ắ m ở trong tay mềm mại còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt, nhạt bạc hà mùi thương ác nhẹ nhang ấn ấn tinh hạch trên một cái vết sâu Kẻn trực tiếp đồng e m miêu bỏ bột vào vào thành thảo hoa đi đầu trung trận phấn phụ Phúc. như ương. Dường ư ớ c bên n t r o phụ t r ậ n k í c h k h ở i một trận gợn sóng luồng i tinh ề n dẹn đem ị kịch hoạch hấp h t đi. đ thời, một l u ồ n g y ê n lặng khí tức từ phụ trận trên tản mắt ra ở luồng hơi thở này xuống kèn nguyên bản áp s ú c thành to bằng nắm tay tinh thần lực tiến một bước thu nhỏ lại lên ngăn ngắn một phút liền thu nhỏ lại thành một cái ngón tay trỏ to bằng ngón tay trôi nổi ở kèn đại nao trung ương cuối cùng kèn chậm rãi mở ra hai tay cả phòng tỏa ra màu đỏ vầng sáng dường như bị hắn lôi kéo ngưng tụ ở hắn trên trán nguyên bản trước sinh mệnh chuyển hóa ngưng tụ hình tam giác phù hiệu cũng ở cái này hồng quang xuống từ cái chán ra thịt bên trong hiện lên đi ra dường như ăn mòn giống như màu đen hình tam giác phù hiệu chậm dai chuyển biến thành đỏ sâm màu sắc ở phù hiệu ở giữa vị trí một cái nằm ngang đen kịp mắt chậm dại xuất hiện đùng che kín cả phòng hồng quang đột nhiên loay lên trong khoảnh khắc rơi vào một vùng tăm tối cái này bóng tối chỉ kéo dài ngăn ngắn hai giây đồng hồ liền bị một tầng màu đỏ nhạt hào quang thay thế toàn thân quanh quần mông lung hồng quang bên trong kẹn biểu hiện hệ phải đứng tại chỗ một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xa xăm bên trong dần dần hiện lên đi ra lam ý hiện tại đã là sáng sớm sao quay đầu lại nhìn quanh thân quanh q u ầ n hương quang kèm theo bản năng sờ sờ trên trán tam giác phù hiệu tuy rằng trên người hề v ạ i nhưng hắn tinh thần lại cảm thấy dị thường sinh động tất cả cảm quan dị thường rõ ràng ngoại trừ trực quan trên biến hóa ở ngoài kèm còn cảm giác được trong thân thể của mình có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật chính đang tại cấp tốc sinh trường cái cảm giác này phi thường kỳ lạ bất quá lại làm cho tâm tình của hắn đặc biệt khoan khoái dễ chịu thông suốt lực lượng tinh thần biến chất theo đạo lý tới nói chính là linh hồn t ầ n g thứ chuyển biến lẽ nào chính là cái cảm giác này sao kèn nhẹ nhàng nhắm mắt lại tinh tế lĩnh hội loại biến hóa này chỉ là liền ở hắn dưới ý thức muốn xem một chút chính mình thuộc tính lan sẽ phát sinh cái gì thay đổi thì hắn nguyên bản mới vừa bình tĩnh tâm tình liền chấn động mạnh một cái lập tức trong mắt hiện ra không dám tin tưởng vẻ mặt ta sơ cấp triệu h o à n trận lúc nào ở thuộc tính lan phía dưới kỹ năng danh sách bên trong nguyên bản sơ cấp triệu h o à n trận lúc này đã lạc yên đã biến thành mỏ vàng nhạt phía trên chữ cũng đã biến thành trung cấp triệu h o à trận đây là kỹ năng thăng cấp không có kinh nghiệm không có kỹ năng thăng cấp đạo cụ trước kèn còn coi chính mình triệu hoàn trận cả đời đều sẽ nằm ở giai đoạn sơ cấp nhưng hiện tại loại biến hóa này lại làm cho hắn cảm giác đến một loại khó có thể thuyết minh phức tạp cảm giác phù đ ầ y bùi đã lâu trí nhớ lại một lần trở lại đến đầu góc của hắn bên trong sơ cấp trung cấp cao cấp truyền thuyết s ư thi thần c ấ p chẳng lẽ nói chỉ cần ta ở vụ sư trên đường vẫn đi tới như vậy ta triệu hoàn đẳng cấp cũng sẽ đồng thời thăng cấp, trước 155, trung cấp triệu hoán trận ở kèn trong trí nhớ chư thần quốc độ trung cấp triệu hoàn trận cùng sơ cấp triệu hoàn trận so với chỉ là đối ứng sinh vật triệu hồi không giống như sơ cấp triệu hoán trận cho gọi ra đến đơn thuần nguyên tố sinh vật ở trung cấp triệu hoán trận xuống lại hoàn toàn khả năng cho gọi ra nguyên tố l ã n h chúa loại hình hung hãn sinh vật mà ở thế giới này dù cho kẻn triệu hoán trận bị thế giới chi lực vặn b ẹ o thành cho gọi ra các loại trò chơi hoặc là điện ảnh bên trong sinh vật nhưng bản chất nghĩ đến lại là như thế chỉ là không biết trung cấp triệu hoán trận có thể cho gọi ra cái gì cường hãn g i a hỏa nhìn lóe hảo quang màu vàng kim nhạt trung cấp triệu h o á trận kèn trong lòng đầy cõi lòng chờ mong bất quá trước mặt vẫn là cần triệt để ổn định một quãn thời gian tinh thần mặc dù đã hoàn thành biến chất nhưng bởi vì thời gian quan hệ trung uy vẫn còn ở dị thường sinh động giai đoạn nếu như ở thời gian này bên trong xảy ra vấn đề gì như vậy đối với kẻn thương tổn không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao vì lẽ đó đón lấy một tuần kẻn liền ở tại khách sạn bên trong nơi nào đều không đi nỗ lực vững chắc tinh thần của chính mình một tuần lễ sau ăn mặc màu nâu r i á p ra cánh tay mang màu bạc khôi r i á p găng tay kẻn chậm rãi rời đi ở đem gần nửa tháng khách sạn ở vây tay gọi qua một chiếc xe ngựa sau hắn liền trực tiếp hướng về ngân sát thiên xứng quán rượu phương hướng chạy đi sau hai mươi phút thanh toán t r ư ớ c xe sau kèn từ trên xe ngựa nhảy xuống trực tiếp đi vào quán rượu bên trong quán rượu vẫn như c ũ là vắng vẻ bộ dáng ở kèn đi vào quán rượu bên trong thì cái kia vóc người xinh đẹp nữ nhân chính đang tại trước quầy cùng một tên toàn thân ăn mặc màu đen khôi giáp nam nhân nói gì đó dừng một chút nam nhân móc ra một cái màu nâu cái túi nhỏ ném đến trên quầy sau đó người phụ nữ kia đem một cái một bài màu đen cung kính đưa tới trong tay đối phương tiếp nhận một bài nam nhân gật gật đầu sau đó đi vào quầy hàng bên cạnh một phiến bí mật cửa gỗ bên trong đợi đến nam nhân đóng lại cửa gỗ người phụ nữ kia mới xoay người nhìn về phía đi tới k ẻ n lộ ra một vệt mỉm cười ngọt ngào nói này bảy vâng ta ở nửa tháng trước gặp qua ngươi không nghĩ tới ngươi còn sống sót ta lẽ nào ngươi còn muốn đi ca dìm sao nghe được lời của nàng k ẻ n hơi n h í u nhữ mày không hề trả lời nàng mặt sau vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi mới vừa nói ta còn sống sót là có ý gì ồ ngươi lại không biết nhìn k ẻ n trên mặt vẻ mặt nữ nhân một mặt kinh nghi nói nửa tháng này bên trong dỡ liệt người đuổi rét vẫn ở thành bợn lại sợ điên cuồng đuổi bắt cắp ngươi xa lèm người ngươi dĩ nhiên không biết giơ người đổi giết. ly ẹt, kèn đột nhiên s ữ n g sở lại nhớ tới chính mình nửa tháng này trải qua tựa hồ hoàn toàn không có đụng tới cái gọi là người đổi giết lẽ nào là bởi vì ta sớm đem khế ước cấn ký xóa đi duyên cớ phải biết ạ dạ dơ tuy rằng không phải khó dây dưa nhất khế ước nhưng nghĩ muốn xóa đi sạch sẽ tới nói bốn hai mươi tư lời nói nhưng cũng không tính rất dễ dàng nếu như không phải kèn đem dô dơ thư viện tư nhân tất cả tư liệu kiến thức đều vơ vét xong nghĩ đến cũng không tìm được xóa đi phương pháp hơn nữa phải biết a dạ dơ khế ước cũng chỉ là đối ứng tại cao cấp học đồ như chính thức vụ sư ký tên nhất định sẽ là lực ước thúc lực cường hãn hơn khế ước như vậy n g h ị muốn xóa đi loại kia tầng thứ khế ước c ân ký phòng t r ư ờ n g không phải trong thời gian ngắn làm được n g h ị rõ ràng tầng này quan hệ k e n tầng tầng thở phào nhẹ nhõm phải biết đừng nói trước hắn vẫn còn ở cao cấp học đồ tầng thứ chính là hiện tại mới vừa lên cấp chính thức vụ sư nghĩ đến cũng không phải giờ li ẹ đằng kia người đuổi g i ế t đối thủ phía sau quầy nữ nhân nhìn sắc mặt đổi tới đổi lối kèn nhẹ nhàng gõ gõ bản m ỉ m cười nói quên đi tuy rằng không biết ngươi là làm sao tránh thoát đi bất quá hiện tại chúng ta cùng giờ li ước định đã giải trừ ngươi trước mắt cũng coi như là an toàn đón lấy ngươi vẫn là muốn đi k a d i m sao hả lấy lại tinh thần kèn dừng một chút sau đó lập tức gật đầu nói đúng hay là đi k a d i m hắn hiện tại đã thành công lên cấp chính thức vụ sư nhưng cùng với đem xứng đôi vu thuật kiến thức lại còn không có bao nhiêu một cái vu sư cường đại hay không ngoại trừ xem chủ yếu nhất tinh thần cường độ chính là đối với vu thuật kiến thức tích lũy cùng át chủ bài bao nhiêu mà kèn trước mắt tất cả tư liệu kiến thức phần lớn đều là đến từ chính rô giờ thư viện một số ít nhưng là thông qua săn riết bộ khen thưởng thu được đến những kiến thức này tầm thứ lấy cao cấp học đồ tới nói có thể sẽ thỏa mãn nhưng đối với chính thức vu sư tới nói lại còn thiếu rất nhiều vì lẽ đó làm c á i này tên tuổi nhất vu sư tụ tập một trong ca d i m cho dù không có hờ m ặ t mời hắn cũng cần đi một chuyến nghe được kèn đáp lại nữ nhân từ bên dưới quầy hàng quen mặt luyện lấy ra một cái một bài màu đen nói đây là xế chiều hôm nay đi tới ca d i m tàu khí cầu tổng cộng là hai trăm i n h h tính tệ nếu như không có hát t i n h tệ dùng bằng nhau giá trị vật phẩm đệ còn cũng có thể không nói gì kèn nơi cổ tay lặng lẽ một vệt một cái hình chữ nhận hộp gỗ màu đen nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn đ e nhẹ nhàng vỗ tay cái t gật gù ô ô lại lại nữ nhân khép lại cái nắp trong mắt lóe ra một tia không tên ánh sáng tuy rằng xử lý trên có chút thô giáp bất quá đúng là phong năm hoa hơn nữa nhìn dáng vẻ h a i xuống thời gian hẳn là sẽ không vượt quá một mươi ngày d ừ n g một chút nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía k ẹ n chậm rãi thu lại lên trên mặt mỉm cười chầm giọng nói như vậy ngươi cái này phong ngâm hoa hái địa điểm có thể hay không nói cho ta một thoáng đương nhiên ta có thể trả giá cho người thù lao nhìn đối diện sắc mặt dần dần c h ầ m xuống nữ nhân k ẹ n không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì chỉ là bình tĩnh nói các ngươi ngân sắc thiên xứng lẽ nào ngoại trừ tàu khí cầu ở ngoài chẳng lẽ còn làm một ít cái khác làm ăn sao kha kha cái này ngươi liền không cần phải để ý đến nữ nhân tùy ý nói đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không nói ta cũng sẽ không cấm cầu dù sao loại này mới mẻ trình độ khẳng định chính là ở thành bợn mải s ở phụ cận ta sẽ từng điểm từng điểm đi thăm dò chỉ là phí chút thời gian t r â m mặc một hồi kèn suy nghĩ xuống c h ầ m rãi nói a l i n h thị trường giao dịch rừng nấm nơi đó có một đầu mối không gian đầu mối không gian nghe được danh từ này nữ nhân sáng mắt lên bất quá lập tức nàng nhìn kèn nói tiếp cái này địa điểm ta sẽ kiểm chứng nếu như là thật thù lao sẽ trực tiếp bưu ký đến trong tay ngươi ngươi có thể yên tâm như vậy phong ngâm hoa ta tạm thời trước tiên nhận lấy cái này cho ngươi đi nói nàng một bài đưa tới kèn sách bên trong chương một trăm năm mươi sáu hồi ức một nhìn kèn tiếp nhận một bài nữ nhân nói tiếp thời gian là hai giờ chiều vị trí của ngươi là tầng thứ hai số hai mươi b ố gian phòng kỳ thực ngươi hiện tại là có thể tiến vào chờ đợi cần ta mở cửa sao được rồi vậy làm phiền ngươi thu hồi một bài kèn đặt củ、ừ. được đến kèn đ ắ p lại nữ nhân nhẹ nhàng n h ỉ non một câu gì sau đó chỉ tay hướng quẩy hàng bên cạnh cửa gỗ chi cửa gỗ tự động mở ra lộ ra bên trong đen nhánh lối đi nhìn mở rộng lối đi nữ nhân ra hiệu xuống vào đi thôi bên trong chính là khu vực chờ không nói gì kén lần thứ hai gật ngủ lập tức nhanh chân đi tiến vào trong đường nối đối với g i ả n g đầu nối không gian vị trí nói cho ngân s ắ c thiên xứng này sự kiện hắn ấy lòng không hề có một chút đáng tiếc ý nghĩ dù sao trước tiên không nói không gian kia tiết điểm đã nằm ở tan vỡ trạng thái chỉ cần là bên trong tồn tại lượng lớn ký thi hoa liền đầy đủ ngân s ắ c thiên xứng người đi đau đầu cho dù bọn họ có biện pháp thanh lý rơi ký thi hoa nhưng bên trong quý giá thực vật phòng chừng cũng bị hủy không còn một ngống vì lẽ đó bất kể là điều nào không gian kia tiết điểm đối với kẻn tới nói đều không có lại thăm dò ý nghĩa cho tới nữ nhân này nói tới thù lao cho tốt nhất không cho hắn cũng không phải làm sao quan tâm vừa tiến vào lối đi kẻn liền cảm giác được một luồng chen lẫn hương hoa gió mát trước mặt thổi qua đến lối đi khoảng cách rất ngắn rất nhanh hắn liền đi tới cuối lối đi một phiến màu đỏ cửa gỗ trước cửa gỗ phía trên khắc rõ lít nha lít nhít phủ văn đường nét cửa sau thì lại quanh quần một luồng nhàn nhạt sóng năng lượng đánh giá cái này cửa gỗ kẻn đưa tay ra nhẹ nhàng chuyển động tay cầm tay k cửa gỗ mở ra theo một trận gợn sóng loay qua kèm cả người liền đột một xuất hiện ở một cái trống trải ngoài trời trong đại s ả n h đại s ả n h hiện hình tròn chu vi đều là đi tới đi lui mang theo hành lý vật phẩm lữ nhân cùng với ngân s ắ c thiên xứng nhân viên phục vụ đại s ả n h gần bên trong vị trí là ba chỗ cực lớn màu đen bậy đá một cái trong đó bậy đá phía trên một chiếc màu đen tàu khí cầu đang từ từ lên không nhỏ bé hoang long tiếng từ tàu khí cầu chuyển đến nhìn cái này quen thuộc một màn không biết tại sao kèm nấy lòng đ ố n g nhiên bay lên một loại cảnh còn người mất cảm giác phải biết lúc trước hắn bắt đầu từ nơi này đến đến á ngơ mạ nhưng hiện tại mới qua không tới thời gian hai năm xạ lẻm vu sư học viện liền triệt để tiêu diệt mà hắn thì lại lấy một tên chính thức vu sư thân phận đi tới cái khác vu sư tụ tập hắn thậm chí còn nhớ tới lúc trước ở tàu khí cầu trên kết bạn thơz o l i v i a hai h u y n h đệ cùng với cùng hắn cùng nhau đi tới xạ lẻm vệ lạ đúng rồi ta nhớ tới p h ậ t bọn họ đi học viện là một cái tên là sa n tạ lỉn h vu sư tổ chức cái tổ chức này thật giống ngay khi kazimir l ê n giới không chừng ta có thể bất quá khi kẻn nghĩ lên o l i v i a đối với hắn căn dặn nhất thời ngừng lại ý nghĩ lúc đó o l i v i e nhưng là để cho hắn ở xạ lẻm chăm sóc thật tốt vệ lạ chỉ là sau khi vệ lạ ở xạ lẻm học viện làm tất cả những thứ này lại làm cho hắn không biết làm sao lấy phương thức gì đối mặt với o l i v i a hai huynh đệ người quên đi hiện tại xạ lẻm cũng tiêu diệt vệ lạ cũng không biết đi nơi nào cho dù vệ lạ sống sót cũng đi tới sạn tạ lỉn nhưng thấy mặt nghĩ đến sẽ càng thêm l u n g túng vẫn là không bằng không gặp tốt vừa lung tung nghĩ việc v ậ t đánh kẻn vừa dựa theo một bài phía trên dãy số tìm tới chính mình chờ đợi vị trí ở trong đại sảnh khoảng chừng chờ nửa giờ một bài sở chỉ định tàu khí cầu liền chậm rãi từ bầu trời vương góc bay xuống x o t x o t một tiếng cực lớn hình t o i tàu khí cầu vững vàng ngừng ở trên đài đá đen theo dày cộm nặng nề g h lên thuyền cầu rơi xuống ở tàu khí cầu trên khách nhân vội vã trước sau dẫm lên thuyền cầu đi xuống tàu khí cầu ở khách nhân rời đi trong chốc lát mấy tên vóc người cường tráng bán cự nhân liền cấp tốc đem một ít hàng hóa từ tàu khí cầu trên vận chuyển đi xuống lại đ ợ i hơn mười phút kèn cùng một ít đồng dạng cưỡi cái này trước tàu khí cầu lữ nhân mới l ặ n g lặng tiến vào tàu khí cầu đ ặ p ở kiên cố trên bong thuyền ở kiểm tra xuống hắc bài sau kèn quét mắt chu vi đồng dạng đứng ở trên bong thuyền lữ nhân phát ra ngoại trừ như hắn như vậy có năng lượng hạt căn bản quanh quẩn người làm phép ở ngoài còn có một chút a n mặc xương cốt khôi giáp mang mặt nạ màu trắng quái nhân những thứ này quái nhân sau lưng trên người đều mang theo một ít thể tích vô cùng cực lớn vũ khí trang bị thoạt nhìn vô cùng hung hãn r á n g vẻ tuy rằng không có năng lượng hạt căn bản cũng không có huyết mạch giả khí tức nhưng kẻn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được những thứ này người đều mang theo dị thường nguy hiểm mùi vị là thợ săn sao nhìn kỹ mấy người này trên thân cái k i a cực lớn vũ khí trang bị k ẻ lập tức nghĩ đến một loại chuyên lấy săn riết biến dị cự thú cùng quái vật kinh khủng c bọn họ cái quần thể này so với người làm phép còn muốn thần bí rất nhiều bản thân thu được lực lượng phương pháp tựa hồ cùng một cái nào đó viễn cổ truyền thừa có quan hệ ở k ẻ n chứng kiến trong tài liệu hắn biết mỗi một cái thợ săn đều có cùng người làm phép địch nổi hung tàn sức chiến đấu đặc biệt là ở rừng rậm hoặc là giã ngoại các loại đặc thù hoàn cảnh một ít đỉnh cấp thợ săn thậm chí còn có liệp sát giả hoặc là liệp sát chi vương xưng hảo mà vừa nhìn thấy những thứ này thợ săn kén liền nghĩ đến chính mình từng ở s ổ rổ trên đường đụng tới vị kia mục lang giả thiếu nữ xịu、sì、lúc trước xị、sì、có người nói chính là muốn đi ở thánh vực tham gia thợ săn kiểm tra kiểm tra thông qua sau nàng chính là một cái chân chính thợ săn bất quá hiện tại thời gian hai năm đã qua không biết nàng có hay không trở thành thợ săn còn có ba năm ước định còn có tin tưởng hay không vừa nghĩ tới cái kia thuận miệng nói ra ước định kẻn liền không tự chủ lộ ra một k i a không tên nụ cười cái kia khéo léo đầu sói hắn đến nay còn mang ở trên người thông qua đơn giản đo lường hắn đã biết cái này đầu sói bên trong có một sợi x ỉ bịu tóc căn cứ mục lang giả huyết mạch năng lực thiên phú lọn tóc này xem như là một loại đặc thù huyết mạch ký hiệu chỉ cần phá hư sau s ị p hữu liền có thể lập tức biết đạo ấn ký vị trí cụ thể ở kèn hồi ức tàu khí cầu nguyên bản hạ xuống lên thuyền cầu chậm rãi cất đi theo tàu khí cầu hơi chấn động một cái nhẹ nhàng long long liền từ tàu khí cầu đỉnh chuyển đến một luồng tăng lên đến khí lưu phảng phất một đôi trong suốt bàn tay đem cực lớn tàu khí cầu chậm rãi nâng lên lên hô một trận mát mẻ gió thổi qua kèn gò má để cho hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại kèn đi tới mép thuyền trên nhìn phía dưới dần dần nhỏ đi cảnh vật đã cất cánh sao tàu khí cầu vô cùng vững vàng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chỉ chốc lát sau kẹt liền nhìn thấy tọa lạc ở một mảnh màu xanh thấm bên trong vùng rừng r ậ m biến thành to bằng bàn tay đại sành hình tròn mỏng manh tầng mây dường như xương trắng từ tàu khí cầu hai bên chậm rãi lướt qua ở vào bên trái bầu trời một đám màu đen to lớn chim bay c ạ c c ạ c gào thét từ tàu khí cầu phía dưới c ú i đầu xuống tới dần dần nguyên bản thích hợp nhiệt độ cũng có chút cấp tốc trở nên lạnh khuyên hướng tựa hồ tàu khí cầu đã bay đến nhất định độ cao chương một trăm năm mươi bảy hồi ức hai mà kèn quanh thân bởi vì có thiên phú trường lực bảo vệ điểm ấy ấm áp biến hóa tới nói đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá. ngay khi hắn thổi gió lạnh nhìn phía dưới trời cao phong cảnh thì một tên ăn mặc màu bạc khôi giáp xem thân thể lên vô cùng cường tráng nam nhân đi tới phía sau hắn vẻ mặt cung kính nói vị đại nhân này chờ sau đó tàu khí cầu lập tức liền muốn tiến vào sấm c h ấ p mưa ba khu đón lấy có thể sẽ gặp phải nhất định nguy hiểm n g à i có phải là cần đến bên trong khoang thuyền tránh một chút nghe được tiếng nói kèn quay đầu lại lúc này mới phát hiện toàn bộ trên bong thuyền ngoại trừ hắn cùng trước mặt người đàn ông này ở ngoài cũng chỉ có hai ba người còn ngưng lại ở bên ngoài liên hắn gật gù mỉm cười nói được rồi ta rõ ràng cảm t ạ phối hợp nghe được kèn đáp ứng người đàn ông này gửi lời cảm ơn sau lại cấp tốc hướng về cái khác mấy vị lữ nhân đi tới nhìn nối phương rời đi bóng lưng k è n dừng một chút liền hướng về khoang tàu đi tới căn cứ một bài trên g i ấ y số hắn rất nhanh liền tới đến tầng hai thứ số hai mươi b ố gian phòng trong phòng ngoại trừ giường cùng cái bàn ở ngoài ở cạnh cửa vị trí còn có một cái đơn độc dùng cho r ử a mặt gian phòng nhỏ tận cùng bên trong vị trí còn có một cái khéo léo giá sách phía trên thả không ít tiểu thuyết cùng chuyện thần thoại xưa loại hình cuốn sách phòng chừng là để dùng cho khách nhân cho hết thời gian dùng ở kèn tiến vào phòng trong chốc lát tàu khí cầu bên ngoài liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền tiếp theo tầm mắt đột nhiên một đen xuyên t h ấ u qua gian phòng hình tròn cửa sổ kẻ có thể xem đi ra bên ngoài bầu trời âm chầm xuống một đạo đạo tia chớp màu trắng không ngừng mà từ mây đen tầng bên trong bổ xuống những thứ này tầng mây thoạt nhìn dị thương dày mà tàu khí cầu đi ở trong môi trường này có loại bị rất nhiều đen nhánh cây bông bao bọc cảm giác bên ngoài mà theo chớp giật càng ngày càng nhiều một ít bổ xuống chớp giật dĩ nhiên v ặ n vẹo quấn quýt nhau cùng nhau dần dần hình thành từng cái từng cái cá lớn hình dạng lóe màu trắng đ mỗi một lần tiến vào tầng mây đều sẽ phát ra nổ tung tựa như đến tiếng vang toàn bộ bầu trời âm trầm cũng đồng thời bị chiếu một mảnh sáng như tuyết đứng ở cửa sổ trước mặt kèn mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn tuy rằng hắn thông qua tư liệu sớm đã biết thế giới này một số hiện tượng tự nhiên có phi thường thần kỳ địa phương thậm chí có chút chỉ một nguyên tố ở một số thời cơ xuống còn có thể đản sinh ra tự nhiên cường đại nguyên tố tinh linh nhưng khi thật chính thấy cảnh này thì k ẹ n mới thiết thân thực địa cảm nhận được thế giới này thần kỳ tự nhiên hình thành nguyên tố tinh linh bởi vì hoàn cảnh hạn chế bình thường tuổi thọ đều là phi thường ngắn ngủi nhiều nhất cũng chỉ có một hai ngày dán g vẻ những thứ này do sấm sét hình thành cá lớn tuy rằng vô cùng khủng bố nhưng nghĩ đến chỉ cần trời quang như vậy liền sẽ một cách tự nhiên biến mất chỉ là tuy rằng nói như vậy thế nhưng thế này thì quá m ứ c rồi ở k ẹ n tự l ầ m b ầ m lại là một đám lớn cá hình chấp giật ở trong tầng mây đàn sinh ra chúng nó đung đưa đôi cá kết b ẽ kết lũ quay trúng quanh ở tàu khí cầu chu vi mang theo rõ ràng thần sắc tò mò nhìn trước mặt cái vật nhỏ này thậm chí trong đó một cái dài nhỏ điện cá liền trôi nổi ở k ẻ n trước cửa sổ nó màu lam to lớn mắt cá thật giống toàn bộ đều kề sát ở cửa sổ kính trên liền như vậy bình tĩnh nhìn k ẹ n mà bị nhìn chằm chằm k ẹ n sau lưng mơ hồ có loại lông cốt nhung nhiên cảm giác cái này lại như là bị một đống lớn sống sót thuốc nổ nhìn chằm chằm như thế bất quá con cá lớn này tựa hồ cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nhìn một lúc phát hiện không có gì thú vị đồ vật sau liền bày b ô i cá trở lại bày cá bên trong tàu khí cầu tốc độ rất nhanh khoảng chừng sau năm phút liền triệt để rời đi cái gọi là sấm chớp mưa ba khu theo tàu khí cầu từ một đại đoàn mây đen t ầ n bên trong chui ra ánh mặt trời nhất thời xuyên thấu qua cửa sổ bắn ở k ẹ n trên mặt cảm thụ ánh mặt trời ấm áp k ẹ n nhẹ nhàng lau mặt lúc này hắn mới phát hiện mình cái chán che kín một tầng mồ hôi lạnh rốt cục thoát ly sao hắn tầng tầng thở phào một cái dù cho cảm giác không có ứng xâm chớp mưa bão khu cụ thể nồng độ năng lượng thế nhưng k ẹ n bằng mắt thường liền có thể nhìn thấy tuyệt đối là đạt đến một loại làm người giận sôi trình độ trình độ như thế này nồng độ năng lượng phòng chừng chỉ cần lao lên một điểm thì sẽ tạo thành tổn thương thật lớn bất quá cái này chiếc tàu khí cầu dĩ nhiên an ổn bày đến xem tới nơi này cũng có lẩn tránh loại kia thiên t a i biện、pháp. không hổ là ngân s ắ c thiên xứng mà tình huống như thế cũng làm cho kẻn đối với ngân s ắ c thiên xứng cái thế lực này tổ chức gốc gác có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức ở kế tiếp thời gian tàu khí cầu trong lúc lại xuyên qua mấy chỗ tương đối nguy hiểm khu vực thậm chí đang bay đến một phiến khu vực trên không thì tàu khí cầu còn tao nộ một lần không biết đến từ nơi nào phi hành chủng tộc cất đ o ạ n bất quá cũng đều chỉ là hữu kinh vô hiểm giải quyết dù sao đối với ngân s ắ c thiên xứng tới nói đi tới ca diêm loại này chứ danh vu sư tụ tập xem như là so sánh thường quy phi hành đường hàng không trên đường nguy hiểm từ lâu báo trước cũng có tương ứng phương án giải quyết trên đường ngừng hai lần sau ở ngày thứ năm tàu khí cầu rốt cục đến ca diêm trên không màu xanh thăm thảm bầu trời một chiếc đen nhánh tàu khí cầu l ặ n g lặng phi hành ôn hỏa gió thổi phất ken gò má hắn lúc này đang đứng ở mép thuyền một bên nhìn phía dưới chậm rãi s ẹ t qua cảnh vật phía dưới là một mảnh rộng rãi bình nguyên tảng lớn tảng lớn màu xanh thấm thảm thực vật dường như sóng biển giống như chập trùng lên xuống mà ở cái này chút m à u xanh bên trong là lượng lớn nhằng nhị khắm nơi màu vàng sấm đường nét đó là từng cái từng cái đi về không giống mục đích con đường. Một ít đ ư ờ ngoại nét tụ địa phương nhưng là từng khối từng tụ hội khối khối h địa là ặ hoặc c lớn là l nhỏ trắng màu xám trắng ban khối, đây là ở lại chấn nhỏ hoặc nhỏ là thành thị. Ngoại trừ h h thị. à n Ngoại t những người bình thường này ở lại thành thị ở ngoài kèn còn nhìn thấy xa xa một gốc cây dường như ô lớn giống như màu xanh đại thụ đột ngột đứng vững ở đó đại thụ chỉ là dường như tán tre giống như rậm rạp cành lá liền đủ để tương đương với một tòa thành thị to nhỏ mà ở quanh thân nhưng là từng khối từng khối tụ lại ở đại thụ trước mặt màu xám trắng ban khối ở bạo phong nhãn p ụ trợ xuống kèn còn nhìn thấy một ít bé nhỏ dạy đặc điểm đen thỉnh thoảng ở đại thụ đỉnh bay tới bay lui tựa hồ bận rộn cái gì tuy rằng còn chưa có tới cây đại thụ kia nhưng k ẻ n nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được đại thụ chuyển đến sức sống chẳng trề đó chính là k a z i m trung tâm thế giới m â u thụ sao ở trong tài liệu k a z i m bản thân là một cái lấy thế giới m â u thụ làm trung tâm vô sư tụ tập t r ư ớ c 158, mất tích một hồi t ư ở n g lại ở thành bợn nải s ờ người phụ nữ kia nói tới tin tức k ẻ n suy tư xuống sau đó hắn nhẹ nhàng nơi cổ tay một vệt một cái quyển sách hình thức khéo léo một bài nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn cái này quyển sách một bài là lúc trước hờ mạn giao cho hắn tín vật cũng là cùng hở mạn liên lạc công cụ trước là do vì sợ bại lộ thân phận vì lẽ đó vẫn vô dụng nhưng hiện tại đã đến k a z i m cũng không có lo lắng bất quá khi kèn nghĩ muốn kích hoạt một bài trên phủ văn thì lại phát hiện một chút phản ứng đều không có xem trong tay đ i ê n lặng quyển sách một bài kèn lông mày dần dần cao lên đến tình huống như thế hoặc là cái này một bài bên trong phủ văn hư hao mất đi tác dụng hoặc là chính là hở mạn xảy ra vấn đề rồi hơi hơi kiểm tra xuống một bài sau lưng phủ văn hoàn trình độ lại là không có bất cứ vấn đề gì lẽ nào hở mạn thật sự xảy ra vấn đề rồi theo kèn g lên, cho n dù xạ lẻm bị giờ lì ẹn g tiêu diệt hở mạn nơi gia tộc nghĩ muốn hoàn chỉnh rút đi cũng là phi thường chuyện dễ dàng hay là bởi vì khoảng cách quá xa mới dẫn đến vật này không có phản ứng kèn tự lẩm bẩm an ủi mình bất quá mặc dù nói là nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ đã xác định hở mạn có thể có chuyện tin tức dù sao hắn vì chờ ngân sắc thiên xứng cùng giờ li ẹn ước định giải trừ đầy đủ làm lỡ thời gian nửa tháng mà lấy xã lèm cùng k a z i m trong lúc đó khoảng cách dù cho là bị đuổi g i ế t trạng thái cũng có thể tới về một chuyến quên đi tìm được t r ư ớ c xạ lẻm phân bộ nói sau đi kèn lắc đầu đem trong lòng tâm tư chôn ở đáy lỏng hở mạn gia tộc thành viên chủ yếu đều ở phân bộ bên trong cho dù không có hở mạn d ẫ tiến Chỉ cần kazim nắm cái này tại thế giới mẫu thụ biên giới một mảnh xanh đun tươi tốt bên trong vùng rừng rậm cánh lá su suê đại thụ đem đỉnh đầu ánh mặt trời đều che khuất một bó buộc hình tròn vết lốn đốn xuyên thấu qua ở trên mặt đất mà ở mảnh này như rừng rậm nguyên thủy giống như khu vực trong chu vi đâu đâu cũng có dùng đại thụ để cao đi ra chất gỗ phong ốc con đường tuy rằng không phải dùng phiến đá xây thành lại là dùng một loại thoạt nhìn dị thường d à y cỏ xanh trải kèn đi ở mềm mại trên cỏ có loại đạp ở thảm lông trên cảm giác hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít t hai nhọn hoặc là da xanh biết bóng người từ thật giống cửa hàng giống như chất gỗ phòng ốc bên trong đi ra căn cứ ka dim trên bản đồ ghi chép hắn biết nơi này là một cái tên là mợ vị nổ liền c h ấ n nhỏ mợ vị nổ liền ở phong tinh ngữ bên trong là có yêu tinh cố hương h à n g nghĩa mà sinh sống ở mợ vị nổ liền sinh vật đại đa số cũng đúng là rừng rậm yêu tinh cùng một tinh linh m ở vị n ộ i lìn ngoại trừ là rất nhiều yêu tinh sinh hoạt khu vực ở ngoài đồng thời cũng là tới gần nhất xạ lẻm phân bộ chấn nhỏ vì lẽ đó kèn xuất hiện ở ngân s ắ p thiên xứng đại s ả n h sau liền trực tiếp c h u y ể n tống đến nơi này đương nhiên cái này cũng là tới đây nguyên nhân trong đó một trong tầm nhìn bên trong thỉnh thoảng lõe qua liên quan tới xạ lẻm phân bộ cùng m ở vị n ộ i lìn tin tức kèn ở xuyên qua một mảnh thấp b é chất gỗ phong l ốc sau rất nhanh liền tới đến một gian tương tự quán rượu địa phương trong i ể u quán cũng không như trong tưởng tượng ầm ĩ náo nhiệt cảnh tượng ở trong quán rượu khách nhân ngược lại đều vô cùng yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình chậm g ã i phẩm trong tay rượu ngon không có để ý cái này quán rượu yên tĩnh bầu không khí k e n đi thẳng tới quán rượu tận cùng bên trong chiếc quầy phía sau quầy người phục vụ là một tên ăn mặc lễ phục màu đen có đầy miệng màu đỏ râu mép cùng thai nhọn người đàn ông trung n i ê n nhìn thấy k e n lại đây hãn tiêu chuẩn thể thức hóa mỉm cười nên tiếc nói hoan nghênh ngài xa lạ khác h nhân ngài cần chút gì đây ta không phải đến uống rượu kèn liếc mắt phía sau quầy giá rượu trên rán rất nhiều giấy bằng da dê chậm g ã i nói ta là tới tìm hiểu một cái tin. Nghe được Ken mở miệng. trung n i ê n nam nhân kia trên mặt nhất thời lộ ra một tia không tên nụ cười hắn sờ sờ chính mình cầm dâu mép đỏ nói ồ vị khách nhân này ngài nghĩ muốn tìm hiểu tin tức gì chúng ta cở dìm sần quán rượu thu phí có thể không rẻ đương nhiên ta biết kèn nói thẳng ta muốn hiểu được đến liên quan tới nơi này xạ lẹm phân bộ vị trí tin tức vu sư thế lực tổ chức tuy rằng thần bí nhưng đối với vị trí địa lý nhưng không có không phải bí mật gì thế nhưng từ kèn rơi xuống tàu khí cầu sau trải qua nhiều phương diện hỏi thăm hắn lại quỷ dị phát hiện người nơi này đối với xạ lẹm phân bộ đều không hề có một điểm ấn tượng p h ả n phất cái này vu sư tổ chức cũng không tồn ở đây bất quá ở ghi chép trong tài liệu cùng lúc trước hơ mạn trong giọng nói kèn lại hết sức xác định xạ lẹm phân bộ ngay khi mở vị nổ l i n phụ cận liền bất đắc gì hắn chỉ có thể cầu viện đóng quân ở mở vị nổ liền cờ dìm sần quán rượu cái này lấy buôn bán tình báo mà sống đặc thù tổ chức để nhìn cái này tổ chức tình báo có thể cho hắn nghĩ muốn đáp án xạ lẹm p â n bộ nghe kèn trong miệng then chốt từ người đàn ông trung niên lông mày hơi nhữ lại thật giống ở hồi ức cái gì một lúc lâu hắn đi tới rượu da phía dưới một cái nhỏ ngăn tủ bên trong rút ra một cái nhìn như cũ kỹ dưng ra sau khi mở ra tiếp theo liền cấp tốc tìm kiếm lên xoẹt xoẹt tiếng chỉ chốc lát sau một tấm ố vàng giấy bằng da dê bị hắn cầm trong tay có chính là cái này nói người đàn ông trung niên đứng dậy một lần nữa đi tới trước quầy đây là năm mươi năm trước chúng ta cở dìm sẩn quán rượu thống kê ở k a d i m các đại vũ sư tổ chức phân bố đồ cái này cần năm mươi h tính tệ người muốn hay không không nói gì kèn trực tiếp từ bên hông lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ ném đến trên quầy nhìn thấy trên quầy túi đen người đàn ông trung niên c ư ờ i hì hì cầm lấy túi ở trong tay nhẹ nhàng đổ đổ sau đó liền đem giấy bằng da dê đưa tới kẹn trong tay người đàn ông trung niên vừa cẩn thận đếm lấy hát tinh tệ số lượng vừa thuận miệng nói cái này phân bố đồ tuy rằng niên đại có chút kiểu viễn bất quá chân thực tính lại rất cao phải biết ở ba mươi năm trước vật này vẫn tính là chiến lược tư liệu riêng là giá trị liền đầy đủ bù đắp được cái giá này vừa nghe nam nhân nói kẹn ánh mắt vừa nhanh chóng xẹn qua bản đồ trong tay vẹn vẹn mấy giây hắn liền nhìn thấy xạ lẹm chữ chương một trăm năm mươi chín mất t h hai quả nhiên là ở trung quanh đây nhìn ở vào mở vị nổ lìn bên cạnh x ạ lẹm phân bộ vị trí kèn trong lòng lần thứ hai xác thực bất quá tuy rằng tìm tới trên bản đồ vị trí nhưng hắn phát hiện ở x ạ lẹm phân bộ vị trí đỉnh lại vẽ lên một cái khéo léo màu đỏ khô lâu bộ dáng đồ án nếu nhũ mày kèn đem bản đồ bày ra ở trên quầy chỉ vào cái k i a đầu lâu hướng về trước mặt người đàn ông trung niên trực tiếp hỏi cái này đầu khô lâu là có ý gì đầu lâu người đàn ông trung niên liếc mắt hắn sở chỉ vị trí giải thích há cái này a cái này đồ án là đại diện cho cái tổ chức này tiêu diệt Tiêu bất Kèn sướng hơi quá lúc trước từ hở mạn trong giọng nói hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt hở mạn gia tộc cùng xạ lẻm phân bộ cũng có không sai liên hệ nếu như là tiêu diệt cái kia hở mạn gia tộc lại là chuyện ra sao nghĩ đến cái này không biết tại sao kèn đấy lòng đống nhiên bị một luồng nhàn nhạt, nhạt lạnh leo bao phủ mà nhìn thấy kèn biến hóa sắc mặt không biết hắn ý nghĩ trong lòng người đàn ông trung niên lại là mỉm cười tiếp tục giải thích đúng là tiêu diệt không sai nếu như trí nhớ của ta không có thất loạn xạ lẻm tiêu diệt thời gian ở mười lăm năm trước mười lăm năm trước dừng một chút kèn ngẩng đầu lên mặt sắc mặt có chút khó coi nhìn hắn vậy ngươi có thể cho ta nói một chút cụ thể tiêu diệt nguyên nhân là cái gì sao nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm bất quá ta có thể xác định cũng không phải chiến tranh người đàn ông trung niên trầm ngâm xuống nói tiếp ở lúc ấy có một cái phi thường tin cậy tin tức xưng xạ lẻm tiêu diệt là bởi vì một cái đáng sợ nguyền rủa ở tiêu diệt ngày ấy xạ lẻm bên trong tất cả vu sư cùng với học đồ tất cả đều quỷ dị biến mất không thấy liền một bóng người đều không có để lại mà cái này nguyền rủa là do xạ lẻm một cái nào đó chính thức vu sư từ một cái nào đó di tích bên trong mang ra đến ở cái kia sau khi toàn bộ xạ lẻm liền sụp đổ triệt để biến thành một đống phế tích nếu như ngươi muốn nhìn cái này khu phế tích hẳn là chính ở chỗ này chỉ là chỗ đó có chút tà môn ngươi tốt nhất là ở ban ngày qua đi buổi tối ngươi không chừng cũng sẽ trực tiếp biến tiếp trực sẽ một Trong mặt hồi e n g ư lâu hắn mới rốt cục hấp thu đi xạ lẻm phân bộ tiêu diện tin tức túi đầu xem trong tay thế lực phân bố đồ một lúc lâu kẻn chậm rãi thu mặt không chút thay đổi nói được rồi nếu xạ lẻm tiêu diệt như vậy n g ư ờ i có thể giới thiệu cho ta xuống trước mắt toàn bộ k a di m bên trong cùng với quanh thân bên trong khu vực vụ sư tổ chức tình huống sao cái này đương nhiên không thành vấn đề người đàn ông trung niên cười đem trang bị hát tinh tệ tối thu đến bên dưới quầy hàng tùy tiện nói chỉ bất quá tin tức phí cần năm cái hát tinh tệ có thể nói kẻn lại lấy ra năm cái hát tinh tệ đưa tới trong tay đối phương thu hồi năm cái hát tinh tệ người đàn ông trung niên nhưng không có trực tiếp mở miệng giới thiệu mà là mang theo dị thường biểu hiện trên dưới đánh giá kẻn xem trên người ngươi nồng độ năng lượng ngươi nên là một tên mới vừa lên cấp thành công chính thức vụ sư đi ngươi muốn biết k a z i m vụ sư tổ chức tình huống lẽ nào trước ngươi hỏi thăm xạ lẻm tin tức là nghĩ muốn gia nhập cái kia vụ sư tổ chức nghe đối phương hỏi g i kèn không có che giấu gật gật đầu thừa nhận nói không sai bất quá ngài nói xạ lẻm đã tiêu diệt như vậy ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cái khác thế lực tổ chức hóa ra là như vậy người đàn ông trung niên gật gật đầu ta rõ ràng chính thức giới thiệu một chút đi ta là cờ dìm sần quán rượu chủ nhân tên của ta là bà đờ bà đờ onassis rất hân hạnh được biết ngươi ta là kẻn kẻn v i t o r kẻn cũng tự giới thiệu mình nhìn kẻn hoàn thành tự giới thiệu mình tên là b ạ đờ quán rượu chủ nhân cười cười nói liên quan tới k a z i m mảnh này vu sư tụ tập ta nghĩ trước ngươi khẳng định là có hiểu biết đi k a z i m vu sư tổ chức so với cái khác vu sư tụ tập muốn hôn đ ộ n một ít bởi vì tài nguyên di tích đều tương đối phong phú nơi này tổ chức thế lực trong lúc đó đều là so sánh ôn hòa quan hệ bất quá tuy rằng tài nguyên phong phú nhưng toàn bộ k a z i m lấy thế giới mâu thụ làm cơ sở điểm nhưng cũng có bốn cái thế lực lớn nhất vu sư tổ chức phân biệt là thủ đô tinh hồng bảo lũy l ụ cấm hoàng kim chi nhãn bởi vì cái này bốn cái tổ chức am hiểu lĩnh vực không giống vì lẽ đó về mặt thực lực cũng không có có thể so với so sánh chỉ là ta cho ngươi biết lục ấm cùng t h ủ đô hai cái này tọa lạc ở thế giới mẫu thụ đỉnh cao nhất vu sư tổ chức theo một ý nghĩa nào đó là một thể tinh hồng bảo lũy nơi tại thế giới mẫu thụ cấp thấp nhất mà hoàng kim chi nhãn nhưng là ở giữa khu vực ngoại trừ cái này bốn cái thế lực lớn nhất vu sư tổ chức ngoài ra còn có rất nhiều cỡ chung cùng loại nhỏ tổ chức phân bộ ở thế giới mẫu thụ biên giới địa điểm ngươi có thể từ ngươi tay trong thế lực tổ chức phân bộ đồ trong tìm tới nếu như ngươi muốn tiến vào một cái nào đó v u sư tổ chức bốn đại v u sư tổ chức không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bất quá muốn đi vào bốn đại v u sư tổ chức cần thiết khảo nghiệm lại không phải người bình thường có thể hoàn thành không chừng còn có thể ném mất sinh mệnh nếu như ngươi không muốn mạo hiểm cũng có thể lựa chọn cái khác bên trong loại nhỏ v u sư tổ chức đương nhiên bốn tổ chức lớn tuy rằng thế lực lớn nhất nhưng nếu như không thích hợp ngươi nỗ lực đi vào cũng chỉ có thể làm lỡ ngươi được rồi ta rõ ràng kèn tật cù Vậy ngài tiếp t ụ chương giới t i ệ u sau thế lực tầm t lực tổ tổ chức chức, Hình đi. phân một trăm sáu mươi khảo sát một chờ bà đờ nói xong kèn gật đầu gửi lời cảm ơn nói cảm tạ ngài lời khuyên không cần nói cảm ơn bà đờ mỉm cười khoát tay một cái nói ta là nói nếu như ngươi không tìm được địa phương thích hợp có thể đi tới chúng ta cờ dìm sần quán rượu tuy rằng chúng ta chỉ là một cái tổ chức t ì n báo nhưng gốc gắt còn là phi thường phong phú ngay đối phương mời kèn thần sắc bình tĩnh nói ta sẽ cân nhắc như vậy ngươi còn có yêu cầu hiểu rõ cái gì sao kèn suy nghĩ một chút k h ẽ lắc đầu tạm thời liền những thứ này vậy cũng tốt đúng rồi bà đ ợ thật giống nghĩ tới điều gì h ã n từ bên hông lấy ra một viên màu đỏ sầm hình chim huy chương phóng tới trên quầy. cái này đưa cho ngươi đi ngươi dựa vào cái này huy chương có thể ở ca dìm tùy ý một cái cờ dìm sần trong quán rượu được đến giảm tám phần trăm ưu đãi bất kỳ tiêu phí đều có thể nhìn trên khoẻ huy chương kèn không có từ chối đem thu hồi sau hắn lần thứ hai gửi lời cảm ơn nói cảm tạ như vậy hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại được rồi gặp lại nói xong kèn trực tiếp xoay người rời đi cái này cờ dìm sần quán rượu đi ở mở vi nô lìn mềm mại trên sân cỏ nhìn chu vi người đến người đi náo nhiệt cảnh tượng kèn trong lúc nhất thời bỗng nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát tuy nói hắn đối với xạ lẻm ấn tượng từ đầu tới cuối đều không hề tốt đẹp gì nhưng khi từ bạ đờ trong miệng biết được liền phân bộ cũng tiêu diệt sau hắn lại sẽ bay lên ra một loại cảm giác như vậy nguyên lai、like, kèn ở trong lúc vô tình đã đem chính mình xem là xạ lẻm bên trong một phần tử dừng một chút hắn đem bên hông cái kia cái thế lực phân bố đ ổ lấy ra quên đi sạ c lẻm phân bộ phế tích cách nơi này đã không coi là nhiều xa vẫn là cuối cùng xác thực một lần đi liền ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng sắc trời còn tờ mờ sáng lúc ở mợ v ì nô l ỉ n lối ra một chiếc xe ngựa màu trắng liền theo một cái bẹ con đường nhỏ hướng về một cái hướng khác nhanh chóng chạy tới hai bên cảnh vật ở xe ngựa tốc độ dưới nhanh chóng lùi về sau ngồi ở xe ngựa trong buồng xe k ẹ n vừa cảm thụ xe ngựa sóc này vừa nhắm mắt tiến vào mỗi ngày theo lệ minh tưởng bên trong chỉ là tuy rằng h ắ n đã tiến vào chiều sâu minh tưởng hơn nữa còn sử dụng tinh thần cô động trụ cột nhưng ngưng tụ tinh thần lực nhưng không có một tia tiến triển phản p h ấ t minh tượng pháp mất đi hiệu lực như thế một lúc lâu kèn mở hai mắt ra chân mày hơi n h í u lại quả nhiên là bởi vì lực lượng tinh thần được đến biến chất dẫn đến học đồ cấp minh tượng pháp không thích đứng s a o học đồ cấp minh tượng pháp cuối cùng tác dụng chỉ là một loại dùng để kiểm tra người làm phép thiên phú đặc thù b ị pháp có thể làm cho lực lượng tinh thần tăng cường cũng chỉ là mang vào năng lực mà thôi cái này từ lúc trước hắn được đến cái kia cuốn sách đen cũng bị kích thích ra người làm phép thiên phú lúc liền rõ ràng lực lượng tinh thần thứ này căn cứ k n biết nếu như không thời gian dài thông qua minh tưởng duy trì sinh động độ thậm chí còn có khả năng xuất hiện rút lui trôi đi hiện tượng xuất hiện như vậy cũng tốt so với đầu óc thời gian dài không cần sẽ biến ngốc nguyên lý vì lẽ đó bất kể là chính thức vu sư vẫn là học đồ ở thu được minh tưởng pháp một k h ắ c đó bọn họ đều sẽ ở mỗi ngày cố định thời gian đi tiến hành minh tưởng đang gia tăng tự thân lực lượng tinh thần đồng thời cũng bảo đảm chính mình tinh thần thời khắc nằm ở một loại sinh động trạng thái mà k ẻ n trong tay học đồ cấp minh tưởng pháp rõ ràng đã không đủ để kích thích đến hắn tự thân tinh thần vì lẽ đó vẫn là cần mau chóng gia nhập một cái nào đó vu sư tổ chức cũng thu được chính thức vu sư minh tưởng pháp nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ k ẹ n trong lòng nhàn nhạc nghĩ đương nhiên lời tuy là nói như vậy nhưng k ẹ n trước mắt dù sao đã trở thành một tên chính thức vu sư cho dù hắn d à i đến một hai năm không đi minh tưởng biến chất sau tinh thần l ự c trôi qua cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng chỉ là nếu như tinh thần sinh động độ một khi xuất hiện hạ thấp dấu hiệu n g h ĩ muốn lần nữa khôi phục chính là một cái phi thường không dễ dàng chuyện trong đó hữu hiểm hầu như không thua gì kích hoạt tự thân thi pháp thiên phú lúc trạng thái Ở k kế kế không không khấu khấu nghe một l được toa xe ở ngoài tiếng nói kèn phục hồi tinh thần lại hắn kéo ra toa xe nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất đâu đâu cũng có màu đen đá vụn đặt ở bên trên có chút cắt chân cảm giác quét mắt bốn phía hoang vu thổ địa kèn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước không xa to lớn pháo đài kiến trúc đen nhánh pháo đài rách nát không chịu nổi rất nhiều cùng với đổ nát thành một đống phế tích đá vụn nằm trên đất chỉ có vài chỗ khổng lồ dạy vách tường cùng với kiến trúc còn đứng vững ở đó tiêu chí cái này khu phế tích đã từng là hưng vĩ thu tầm mắt lại kèn liếc nhìn sau lưng có da màu xanh biếc rừng rậm yêu tinh dùng phong tinh ngữ hỏi nơi này chính là đã từng xạ lẻm chỗ vị trí sao đúng đại nhân đây chính là xạ lẻm phế tích bất quá chúng ta mở vị n ỗ lìn giống như cũng gọi chỗ này là nơi chẳng lành hoặc là nguyền rùa nơi rừng rậm yêu tinh mỉm cười giải thích hắn là một tên thoạt nhìn chỉ có hơn hai mươi người trẻ tuổi tính cách có chút h o ặ bác nguyền nơi. Kẻn nói. Ngươi có thể cho ta tỉ mỉ nói một chút nơi này đến cùng nguyền gì ruột hiếu ruột thể ta tỉ một cái loại kỳ cho chút có sao? mỉ là ở ngày hôm qua bà đỡ liền nói cho kẻng xạ l ẹ m phân bộ tiêu diệt nguyên nhân chỉ là tình huống cụ thể hắn vẫn không có hiểu rõ ràng đương nhiên có thể dương dầm yêu tinh dừng một chút thật giống ấp ủ ụ xuống tâm tình sau đó hắn mở miệng nói có người nói từ ở mảnh này phế tích buổi tối trải qua thợ săn nói vừa đến ban đêm vùng đất này liền sẽ xuất hiện các loại thanh em xì xào bà tán còn có rất nhiều bóng đen từ phế tích bên trong hiện ra những hắc ảnh này lớn vô cùng trên đầu mọc ra hai cái màu trắng thật giống con mắt hình tròn bộ phận căn cứ chúng ta m ở vị nỗi lìn các đại nhân nói những hắc ảnh này đều là chết đi vu sư h o à n khí sinh sôi đi ra âm ảnh sinh vật nếu như vật còn sống tới gần thì sẽ bị hút rơi máu thịt biến thành khủng bố thây khô chết đi mà nếu như ở buổi tối tùy tiện tiến vào cái này khu phế tích ở sáng sớm trước chưa hề đi ra còn có thể bị những thứ này âm ảnh sinh vật kéo đến ảnh giới nghe dừng dẫm yêu tinh tự thuật kèn hơi n h ữ mày trong đầu cũng cấp tốc tìm tòi đối ứng với nhau tư liệu bất quá một hồi lâu hắn cũng không có được đến cụ thể đáp án bóng đen to lớn có thể hấp thu vật còn sống máu thịt có thể mang người đưa vào ảnh giới hắn nhẹ dọn lẩm bẩm cái này mấy cái then chốt từ liên quan tới phương diện này năng lực kỳ thực phần lớn âm ảnh sinh vật cũng có thể làm đến lẽ nào xạ lẻm tiêu diệt cũng không phải n g u y ê n rủa mà là bởi vì có cái ngu ngốc không cẩn thận đem âm ảnh sinh vật xào huyệt cho chuyển tới đây bất quá dù cho là năng lực quỷ dị cường đại âm ảnh sinh vật đối với lên một cái cỡ chung vô sư tổ chức cũng không có t h ắ n g khả năng hoặc là còn có nguyên nhân khác chương một trăm sáu mươi mốt khảo sát hai ngay khi kèn suy đoán lung tung tàn tạ khắp nơi đen nhánh phế tích bên trong một đoàn đen nhánh quạ đen đ ỗ n g nhiên đánh cánh từ đ ằ n g xa trong rừng cây bay đến pháo đài tàn trên vách nghe được cánh đập âm thanh k ẹ n chậm rãi ngẩng đầu lên tiếp cận buổi trưa trói mắt ánh mặt trời chiếu vào những thứ này quạ đen trên người lại phản xạ ra nhàn nhạt tia sáng quần nha lẳng lặng đứng ở trên vách tường ánh mắt của bọn họ là màu đỏ không n ú c nhích nhìn c h ầ m c h ầ m xe ngựa màu trắng cùng chiếc xe ngựa mặt đứng k ẹ n hai người một loại yên tĩnh quái dị bầu không khí ở bất chi bất gian quanh quần khu vực này quá đen kèn hơi c ặ c cặp kêu loạn tất cả quả đen nhất thời đập cánh bay lên trong lúc nhất thời kén lại có loại toàn bộ bầu trời đều mơ hồ tối lại cảm giác tảng lớn tảng lớn quả đen ở xạ lẻm trên phế tích không liên tục xoay quanh tôi om om một mảnh phát ra khó nghe âm thanh ồ khu vực này ta nhớ tới không có cái gì quả đen tổ à làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy quả đen một bên rừng rậm yêu tinh mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có cảm giác không bình thường bất quá kén nhưng thật giống như ngửi được một tia không đúng mùi vị cái này khu phế tích bên trong tựa hồ có loại cùng sinh mệnh khí tức ngược lại khí tức quanh quần trong đó chính nỗ lực khu đổi bọn họ rời đi nhìn trên đỉnh đầu hội tụ càng ngày càng nhiều q u ó đen kèn sát mặt cũng có chút thay đổi dừng một chút hắn xoay người một bên nhảy lên xe ngựa một bên đối với bên cạnh rừng rậm yêu tinh nói chúng ta rời đi nơi này tới trước rụt bù ta có một số việc muốn làm được rồi đại nhân nghe được kèn mệnh lệnh rừng rậm yêu tinh đắp một tiếng sau cũng leo lên ngồi xe ngựa khống chế xe ngựa nhanh nhanh rời đi mà ở kèn xe ngựa rời đi sau khi trong chốc lát bầu trời liên tục xoay quanh quả đen cũng nhanh chóng tiêu tan yên tĩnh không hề có một tiếng động phế tích bên trong điểm điểm màu đen hạt tròn chậm rãi trôi nổi đi ra những thứ này màu đen hạt tròn cấp tốc tụ hợp lại cùng nhau vẹn vẹn mấy giây liền hình thành một con toàn thân đen nhánh cự lộc cự lộc có một đôi đỏ như màu máu con mắt nó đỉnh đầu sừng hiệu dường như một gốc cây khổng lồ phân xóa cành cây giống như lẫn nhau xoắn suýt quấn quanh cự lộc đứng ở phế tích phía trước bình tĩnh nhìn xe ngựa biến mất phương hướng một hồi lâu nó lắc lắc đầu trên sừng hiệu nhẹ nhang nhảy một cái liền trong nháy mắt biến mất ở phế tích bên trong ngồi ở trên xe ngựa kèn bản năng theo sở sở c xa lẻm phế tích bên trong lẩn i ấ u tuyệt không chỉ là đơn thuần âm ảnh sinh vật khẳng định là so với âm ảnh sinh vật càng quỷ dị đáng sợ hơn đồ vật bất quá cũng may theo khoảng cách cái kia phế tích càng xa k ẻ n đấy lòng tâm thần không yên cảm giác cũng cấp tốc bình phục đi trong mắt hắn lập lòe không tên vẻ mặt xem ra xạ l ẻ m phân bộ s á c xác thực thực là t r e o chọc ghê gớm tồn tại nếu k ẻ n hiện tại đã xác định xạ l ẻ m phân bộ đã hóa thành phế tích như vậy hắn cũng quyết định dựa theo bã đờ đề nghị đón lấy ở k a z i m trước tiên quan sát sau đó ở làm ra quyết định hắn hiện tại đi tới g i t p bù xem như là một cái rất nhiều bên trong loại nhỏ vu sư tổ chức công cộng khu vực vị tại thế giới mẫu thụ nào đó điệu bộ rẽ trên nơi đó ngoại trừ có rất nhiều người thân bí cũng là đồng dạng là người bình thường sinh hoạt khu vực mà bởi vì thuộc về công cộng khu vực phần lớn vu sư tổ chức nhận người cũng đều là ở nơi đó tiến hành m ở vì n ộ i liền khoảng cách rút bô lộ trình cũng không xa chỉ cần ba bốn ngày liền có thể đến trên đường sinh vật biến dị bởi vì đều bị quanh thân vu sư tổ chức thanh lý qua vì lẽ đó cũng không có gặp phải nguy hiểm gì ở sau ba ngày xe ngựa liền an toàn đạt đến rút bô biên giới khu rừng rậm r ạ p vờn quanh trong lúc đó hai tòa đen nhánh tháp cao đứng vững ở rừng rậm con đường hai bên ngoại trừ hai tòa tháp cao ở ngoài rừng rậm quanh thân cũng không có bất kỳ tường thành kiến trúc có chỉ là từng cây từng cây tráng kiện đại thụ che trời những cây to này thân cây trên mọc r a như nhân loại giống như ngũ quan nhìn như dại ra đứng ở nơi đó bất quá một khi xe ngựa chạy qua đại thụ bên cạnh những cây to này con mắt liền lập tức thả ra một luồng sóng năng lượng vô hình đảo qua xe ngựa cảm thụ quanh thân phất qua một luồng đặc thù sóng năng lượng kèn mang theo than thở ánh mắt nhìn những cây to này không nghĩ tới rụt bồ tường thành lại là cự thụ thủ vệ thực sự là quá xa xỉ truyền thuyết trong cự thụ thủ vệ có phân biệt tác ý năng lực vừa mới cái tia sóng năng lượng chính là loại năng lực này hệ thống chứ ở kèn ghi chép trong tài liệu hắn biết đào tạo một gốc cây cự thụ thủ vệ cũng không khó khó chính là đào tạo tiêu hao thời gian một gốc cây cự thụ thủ vệ cây non nghĩ muốn trưởng thành đến che trời đại thụ cho dù có vô thuật thôi hóa nhưng không có năm mươi sáu mươi năm căn bản đừng có mơ hơn nữa cự thụ thủ vệ ngoại trừ phân biệt ác ý năng lực ở ngoài bản thân thực chiến lực lượng càng là mạnh đến mức không còn gì để nói có người nói ở thời cổ hầu cái kia xua đổi sinh vật biến dị ác liệt thời đại đại thụ quân đoàn càng là trong đó bộ đội chủ lực thứ nơi này kèn không khó nhìn ra toàn bộ ca dîm rồi rào trình độ trải qua c ự thụ thủ vệ xe ngựa tiếp tục tiến lên lại chạy một khoảng cách sau không lâu lắm một ít thấp bé hình tròn kiến trúc liền dần dần xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong kiến trúc tạo thành trong đường phố một ít thật giống phân tán người đi đường đang lặng lặng đi tới sau giờ ngỏ ánh mặt trời chiếu vào kiến trúc hai bên xanh biếc trên cây to đổ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt kèn nhìn cái này l i ê n lặng cảnh tượng đáy l ò n g cũng có loại phi thường cảm giác thư thái mà ngoại trừ những thứ này dùng cho ở lại hình tròn phong úc ở ngoài kèn còn thỉnh thoảng nhìn thấy một ít cực lớn đỉnh nhọn kiến trúc những kiến trúc này đỉnh vừa đều có đánh dấu đặc thù tiêu chí. thật giống là một cái nào đó vu sư tổ chức tất cả vật một ít a n mặc trường bào màu xám học đ ồ trang phục người nói rợn đang từ những kiến trúc này vật bên trong đi ra nhìn những người trẻ tuổi này kèn nhẹ nhàng g õ g õ toa xe cũng lớn tiếng nói Phịt, đỗ xe đi ta đang ở chỗ này bên trong xuống được rồi đang khi nói chuyện xe ngựa ở phu xe phịt không chế d ư ớ i chậm rãi dừng lại thanh toán tiền đợi đến xe ngựa rời đi kèn dừng một chút sau đó liền hướng về một cái trong đó đơn độc đi ra nữ tính học đồ đi tới chờ đi tới trước mặt hắn liền mỉm cười chủ động nói xin chào vị tiểu thư này ta là từ nơi khác đến lữ nhân ta nghĩ xin hỏi xuống phía sau ngươi này đ ố n g kiến trúc là thuộc về cái nào vu thuật tổ chức ai hay là không nghĩ tới bị đến gần cái k i a bị kẻn tiếp lời thiếu nữ hơi xưng sờ chương một trăm sáu mươi hai khảo hạch cùng r a nhập một chuyện này mặt sau này kiến trúc không thuộc về bất kỳ vu sư tổ chức đây là hệ tỳ đại nhân tư nhân đồ không có để ý trước mặt một mặt đỏ chót thiếu nữ kẻn mang theo thần sắc tò mò xem hướng về phía sau kiến trúc cùng với lục tục từ bên trong đi ra áo bảo xám học đồ công khai thư viện tư nhân hắn nhữ mày tiếp tục hỏi không h có t như như ồ phải không kèn trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia không tên vẻ mặt hắn hướng trước mặt nữ sinh gật gật đầu nói cảm tạ ngươi trả lời như vậy gặp lại nói hắn không để ý tới thiếu nữ phản ứng hướng thẳng đến mặt sau thư viện đi tới tuy rằng cùng thiếu nữ nói chuyện vô cùng đơn giản nhưng kén lại từ trong đó nhận ra k a d i m cái này vu sư tụ tập đối với kiến thức thái độ cũng cùng cái khác vu sư tụ tập hoàn toàn tương tự lại còn có vu sư đem chính mình thí nghiệm đầu để lấy ra cùng cái khác vu sư cùng nhau chia sẻ cùng nghiên cứu loại này ở chung hình thức chẳng trách ca d i m bên trong tổ chức thế lực như vậy an lành hòa hợp trong lòng mang theo dị dạng tâm tình trong chốc lát k e n liền đi tới nơi này hển sĩ thư viện tư nhân xuyên qua hai phiến cửa lớn màu đỏ k e n phát hiện cái này thư viện diện tích lớn l ạ kỳ loại hình hình tròn trống trải đại s ả n h vòng tròn trên vách tường đều là một loạt bài gỗ thô sắc giá sách phía trên đặt lít nha lít nhít đủ mọi màu sắc cuốn sách mà ở đại s ả n h phía trên còn có chuyên môn thiết lập một bài tiêu chí cuốn sách loại hình k e n tùy ý quét mắt phát hiện ngoại trừ dính đến v u sư phương diện tư liệu cuốn sách ở ngoài còn có rất nhiều bình thường loại cuốn sách trong thư viện tú năm t ụ ba tụ tập mặc áo bảo sám học đồ bọn họ đa số yên tĩnh ngồi ở chuyên môn ghế đầu trên lẳng lặng xem quyển sách trên tay mà càng nhiều nhưng là nhỏ giọng đàm luận cái gì ngoại trừ áo bảo sám học đồ ở ngoài thư viện bên trong còn có một chút ăn mặc trường bảo màu trắng nam nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng đem sai thả cuốn sách trở về tại chỗ hoặc là thu dọn cái gì tùy ý đi tới một loạt t r ư ớ c kệ sách kèn đem bên trong một quyển có màu đen phong b ì sách rút ra đây là một quyển liên quan tới sử dụng v h ụ năng lượng v u thuật lúc tương quan chú ý chuyện hạng cuốn sách bên trong vô cùng rõ ràng miêu tả sử dụng p h năng lượng vô thuật s a đối với tự thân các loại nguy hại cùng với phương pháp ứng đối tuy rằng kèn trong kho tài liệu từ lâu chứa đựng tương tự kiến thức nhưng kèn theo đọc phát hiện này bản thư tịch bên trong miêu tả càng thêm rõ ràng mà lại vừa xem hiểu ngay hiển nhiên bên trong rất nhiều từ cùng hàm nghĩa hiển nhiên là để cho tiện học đồ đọc trải qua đắn đo suy nghĩ mới viết đi vào khép sách lại sách kèn lật sang đây xem xuống tác giả tên lại cũng không phải là cá nhân mà là một cái tên là hát thủ tháp vu sư tổ chức biên soạn hát thủ tháp nhìn cái này vu sư tổ tiên dệt kèn não bên trong lập tức tìm tòi lên tin tức tương quan theo trong mắt lam quang tản đi hắn cũng lộ ra hiểu rõ vẻ mặt ở vào ka z i m đông bắc bộ thế giới mâu thuẫn thứ 26 s ố bộ rẽ một cái cơ chung vu sư tổ chức hắn qua loa nhìn xuống trước mặt trên giá sách rất nhiều cuốn sách nhìn dáng dấp cái này vu sư tổ chức am hiểu nhất chính là từ linh hệ cùng phòng hộ hệ các loại ngành học lại ra nhiều như vậy tương quan cuốn sách đem cuốn sách thả lại đến chỗ cũ sau ken dừng một chút sau đó hướng về có đánh dấu địa lý lịch sử c á c chữ một bài khu vực đi ra ở lật tìm kiếm tìm một lúc hắn lại ở trong đó nhìn thấy một quyển cuốn sách bên trong giảng giải ka dim gần một năm trong tỷ mị lịch sử trong đó còn bao gồm chủ yếu bốn đại v u sư tổ chức trưởng thành tiến trình cùng với cái khác giải rác v u sư tổ chức giới thiệu mà ở trong quyển sách này hắn thậm chí còn nhìn thấy liên quan tới hát thủ thác một ít bức tư liệu đoạn bất quá theo đọc quyển sách này kèn phát hiện sách này bên trong giới thiệu v u sư tổ chức cũng không có b ạ đ ỡ cho hắn tâm kia thế lực phân bố đồ tỉ mỉ căn cứ bạ rào bán cho hắn v u sư thế lực phân bố đồ kèn biết ca di ngoại trừ đỉnh cao nhất bốn đại vô sư tổ chức ở ngoài cỡ chung vô sư tổ chức có tới hơn năm mươi cái giải rác phân bộ ở thế giới mẫu thụ chủ yếu bộ dễ trên nhưng ở trong quyển sách này ghi chép cũng chỉ có hơn hai mươi cái mà lại tư liệu đều là phi thường mơ hồ sai lệch độ rất cao dáng vẻ xem ra kazim vu sư tổ chức đối với chân chính bên trong tài liệu tương quan cùng kiến thức quản lý còn là phi thường nghiêm ngặt đương nhiên từ cái này bạn giản sử bên trong k e n vẫn là rõ ràng hiểu rõ những thứ này cỡ chung vu sư tổ chức phần lớn có chính mình đặc biệt am hiểu lĩnh vực mà lại đã đ ạ t đến phi thường tinh thâm mức độ cho dù là đã từng kẹn trải qua xạ lẻm tổng bộ ở kazim bên trong nghĩ đến cũng chỉ có thể coi là một cái cỡ chung vu sư tổ chức vất quá dù cho những thứ này cơ chung v u sư tổ chức đều vô cùng tốt thế nhưng lấy kèn ý nghĩ nếu như lựa chọn gia nhập v u sư tổ chức khẳng định là ở bốn đại v u sư trong tổ chức chọn chọn một cái dù sao bốn đại v u sư trong tổ chức bất kể là phúc lợi đãi ngộ vẫn là phát triển độ cao đều hoàn toàn không phải chung tiểu hình có thể so sánh với chỉ là lục ấm cùng thụ đô hai cái này v u sư tổ chức từ tính chất trên xem càng thiên hướng cùng thực vật hệ cùng biến hóa hệ các loại chính năng lượng ngành học tinh hồng bảo l ũ nhưng là tử linh mê hoặc tố năng như vậy ta thân là chú pháp hệ nghĩ đến cũng chỉ có hoàng kim chi nhãn thích hợp nhất căn cứ sách bên trong giới thiệu kèn hiểu rõ đến hoàng kim chi nhãn tổng hợp trình độ là cái khác bốn đại vô sư trong tổ chức nhất là bình quân một cái nó ở mỗi cái khác hệ trong lĩnh vực đều có chính mình chuyên nghiệp nghiên cứu bộ ngành hoàng kim chi nhãn thậm chí mỗi cách hai ba năm thì sẽ ở giao lưu học được bên trong ném ra một ít mới nhất thành quả nghiên cứu thậm chí ở không gian lĩnh vực trên hoàng kim chi nhãn cũng là ngoại trừ thủ đô lục ấm ở ngoài cái thứ ba bước vào t h a m dọ dị thế giới cũng ở dị thế giới thiết lập cứ điểm cường đại tổ chức bất quá tuy rằng hoàng kim chi nhãn thích hợp ta nhất nhưng căn cứ ba lờ nói Hoàng Kim chương i n h một trăm ê chuẩn nhưng sáu mươi ba khảo hạch cùng gia nhập hai còn chưa đi đến kèn trước mặt trung niên kia vu sư liền đầu mở miệng trước nói thật hân hạnh gặp ngươi tuổi trẻ vu sư hoan nghênh đi tới ta thư viện ta là ensti nghe được trung niên v u sư giới thiệu k e n hơi dừng lại một chút lập tức thu hồi cuốn sách làm vẻ mặt cùng kính nói chào ngài ensti đại nhân ta là k e n ha ha không cần như vậy công n ệ ensti lộ ra một cái nụ cười nhã n h ạ t nói ta nghe học sinh của ta nói có một cái v u sư đi tới ta thư viện phải biết ta chỗ này đã thời gian rất lâu không có chính thức v u sư tham quan không biết ta có cái gì có thể giúp ngươi cái này k e n nhìn trước mặt cái này có chút nóng tình vô sư trầm âm sốn mới trầm dai nói ta tới nơi này chỉ là nghĩ tìm đọc một thoáng ka g i m vụ sư tổ chức tư liệu nhìn có hay không thích hợp ta có đúng không e nst trên d ư ớ i đánh giá k ẹ n mỉm cười nói vậy ngươi tìm tới sao coi như thế đi k ẹ n khép sách lại đem thả lại chỗ cũ ta muốn gia nhập hoàng kim Chi nhãn ồ e nst lộ ra một tia thần sắc tò mò ngươi nói chính là cái kia vị tại thế giới mẫu thụ trung tầng hoàng kim Chi nhãn đúng thế k ẹ n đặc củ ha ha hoàng kim Chi nhãn có thể không tốt tiến bảo nst ý vị thâm trường nói hàng năm đều có thật nhiều tuổi trẻ mới lên cấp vô sư muốn đi vào hoàng kim chi nhãn bất quá hàng năm đồng dạng có thật nhiều mới lên cấp vô sư đều thất vọng rời đi tuy rằng như vậy ta còn là phi thường thưởng thức những thứ này vô sư không sợ g i n g khí nói đi nói lại ngươi tại sao lựa chọn hoàng kim chi nhãn nghe lời của đối phương kèn hơi nhịu nhịu mày nhưng đối với đối phương hỏi g i vẫn là hồi đáp ta cảm thấy hoàng kim chi nhãn tương đối thích hợp ta đi chỉ là hiện tại ta còn không biết hoàng kim chi nhãn chiêu thu địa điểm cùng thời gian ở nơi đó ngài có thể nói cho ta sao thích hợp sao hoàng kim chi nhãn t r i ề u thu địa điểm không phải bí mật gì chúng ta rụt bụt thì có một cái báo danh địa điểm ở bạch điệu tháp tầng thứ hai còn cụ thể t r i ề u thu thời gian là báo danh sau hoàng kim chi nhãn thống nhất sắp xếp cái này ta liền không rõ ràng đa tạ ngài trả lời kẻ gật gật đầu nói ta biết rồi không cần nói c ả m ơn dù sao ngươi đi tới thư viện cũng là ta khách đúng rồi h ensty mỉm cười nói không biết ngươi đối với ảnh giới thế giới trường lực đối với sinh vật chính diện biến dị nghiên cứu đầu đề có hứng thú hay không nếu như có hứng thú chúng ta có thể cùng nhau cộng đồng nghiên cứu cho dù không có hứng thú cũng có thể đầu tư một thoáng coi như là vì đối với dị thế giới khai phá cùng thăm dò làm ộ t phần công hiến tương lai ở giao lưu hội trên hắn vẫn chưa nói hết kèn liền đ ỗ n g nhiên dự định nói xin lỗi ensty đại nhân ta bây giờ còn có chút việc gấp phải xử lý xuống còn nghiên cứu vấn đề chúng ta có thể lần sau lại t ă n g g ấ u như vậy gặp lại nói kèn trực tiếp xoay người hướng về thư viện cửa lớn đi tới nhìn kèn rời đi bóng lưng ensty há miệng muốn cái gì chút gì bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái xoay người rời đi đi ra thư viện kèn liền trực tiếp hướng về người đi đường hỏi thăm xuống bạch điệu tháp phương hướng tiếp theo hắn liền hướng về cái hướng kia đi tới nửa giờ sau một t o a màu trắng to lớn tháp cao tháp cao tầng hai một gian trang bị màu đỏ cửa gỗ gian phòng trước kèn nhìn cửa gỗ giữa có đánh dấu con mắt màu vàng nóng đổ án hắn dừng một chút sau đó nhẹ nhàng gõ gõ t ù n g t ù n g tùng r â u có nhịp điệu tiếng gõ cửa sau một cái khàn khàn giọng nữ từ cửa sau chuyển đến mời đến được đến đ ắ p lại kèn chuyển động tay cầm tay đi vào gian phòng là một cái tiêu chuẩn văn phòng gian phòng duy nhất bàn học mặt sau một tên ăn mặc trường bảo màu đỏ trung niên nữ nhân đang túi đầu viết cái gì mà ở nữ nhân sau lưng là một cái cực lớn giá sách gỗ từ đàn trên giá sách mặt ngoại trừ cuốn sách ở ngoài còn có l ẻ loi tàn tán cúp các loại vật trang trí ở cái này chút vật trang trí ở giữa là một cái cực lớn con mắt màu vàng nóng đặc thù ẩn ký đợi đến kèn đi tới trước bàn đọc sách nữ nhân thu dọn một chút đồ vật trong tay ngẩng đầu lên sắc mặt bình tĩnh nói xin chào vị này vũ sư người đến đây có chuyện gì sao ta muốn gia nhập hoàng kim chi nhãn đến báo danh Rõ ràng, nghe được k ẹ n trả lời trung nhiên nữ nhân không có bất kỳ vẻ mặt nàng thành thục từ bản trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy bằng da dê p h o n g tới k ẹ n trước mặt tùy ý nói trước tiên đưa cái này điền một chút đi ngươi muốn gia nhập bộ ngành cùng chính ngươi am hiểu chuyên nghiệp lĩnh vực điền xong sau khi làm cái tương quan kiểm tra được rồi nắm qua giấy bằng da dê k ẹ n quét mắt phát hiện phía trên hoàng kim chi nhãn nhận người c h ứ c vị nhiều vô cùng săn giết bộ p h ù ma bộ bồi dưỡng dựa tề cải tạo đặc thù bộ hắn suy nghĩ xuống chính mình am hiểu phương hướng sau đó ở săn giết bộ vị trí họa lên một cái đặc thù phù hiệu sau đó bắt đầu dựa theo phía trên yêu cầu viết lý lịch của chính mình rất nhanh kèn đem giấy bằng da dê trao trả cho trước mặt trung niên nữ nhân trong tay nàng chỉ đơn giản liếc nhìn liền cầm lấy bên cạnh một cái màu đỏ con dấu ở cuối cùng ký tên ấ n xuống t ố t như vậy mời đi theo ta đi nói nàng đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc đi tới mà kèn xem đến nơi này cũng ngay sau đó đi theo đi ra văn phòng sau hai người rất nhanh liền tới đến một gian khác có đánh dấu kiểm tra phòng chữ gian phòng trước trung niên nữ nhân dùng chìa khóa mở cửa sau ra hiệu xuống kèn nói và đi thôi không nói gì kẻn dùng lực lượng tinh thần hơi hơi kiểm tra một hồi gian phòng tiếp theo liền cẩn thận từng ly từng tí một đi vào ở hắn mới vừa sau khi tiến vào trung niên kia nữ nhân liền ầm một tiếng đóng cửa lại nguyên bản liền rất tối tâm gian phòng nhất thời đen nhánh một mảnh ngay khi kẻn nghĩ thả ra chiếu minh thuật thì cái kia cái trung niên giọng của nữ nhân liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến hiện tại chúng ta tiến hành trụ cột kiểm tra không cần xuất sáng bởi vì ngươi báo danh chính là liệp sắt bộ như vậy hiện tại đem tinh thần lực của ngươi điều chỉnh đến sinh động nhất trạng thái đi như như mày, tuy rằng nghĩ hoặc, thế nhưng kẻn vẫn là dựa theo nàng nói tới phương pháp bắt đầu ngưng tụ lại chính mình tinh thần lực vô hình bên trong một luồng trong suốt ngọn lửa chậm rãi từ thân hình hắn bắt đầu bay lên đây là lực lượng tinh thần sinh động vượt qua cao dẫn đến quanh thân năng lượng hạt căn bản ngưng tụ hiện tượng bình thường mà theo kẻn trên người trong suốt ngọn lửa càng ngày càng mạnh mấy chục cỗ nhàn nhạt sóng năng lượng cấp tốc đảo qua thân thể của hắn những năng lượng này gợn sóng không có ác ý gì tựa hồ là có chứa đặc thù đo lường chức năng ở năng lượng đảo qua sau cái kiệt g n g của nữ nhân lần thứ hai chuyển đến tiếp đó dùng thứ cấp hàn băng quang tuyến lấy tốc độ nhanh nhất công kích chu vi vừa dứt lời kèn không do dự trực tiếp nghỉ non ra chú ngữ tiếp theo một đạo thô to màu làm cổ sáng từ trong tay hắn phân ra chương một trăm sáu mươi bốn hai cái triệu hoán vị trí trống một kèn c k a c a cổ sáng bỏ qua liên tiếp màu lam đ ô n g tuyết lấy kèn làm trung tâm nhất t h ể hiện lên ở chu vi những thứ này khối lớn đ ô n g tuyết tỏa ra vô cùng lạnh lạnh leo trào ra từng tia từng tia hơi lạnh theo kèn cố ý dẫn dắt thứ cấp hàn lãnh quan g tuyến cấp tốc ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một bức dậy tường băng so với cao cấp học đồ lúc triển khai hàn lãnh quan tuyến lực lượng tinh thần biến chất sau kèn triển khai ra bất kể là pha vi kéo dài lực vẫn là bản thân vu thuật cường độ đều trở nên càng thêm kinh khủng ngoại trừ thứ cấp hàn lãnh quang tuyến ở ngoài kèn trong đầu còn chứa được lượng lớn tương đồng tầng thứ công kích hình vu thuật có thể nói hiện tại kèn ở bạo phong nhãn trong kho tài liệu đã thu nhận phần lớn chú pháp hệ học đồ cấp vu thuật những thứ này vu thuật có lẽ ở uy lực trên không sánh được chính thức cấp một vu thuật nhưng ở hàng ngày sử dụng trên lại dành cho kèn rất lớn thuận tiện rất nhanh theo thứ ba ngăn dày cộm nặng nề tường băng hình thành kích thích hàn lãnh quang tuyến mới dần dần yếu đi xuống tản da rơi trong tay băng lan của sáng kèn mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ lúc này lấy hắn làm trung tâm bốn phía đã hoàn toàn bị một mảnh màu lam lạnh leo thay thế rất tốt không sai này trung nhiên nữ nhân tiếng nói lần thứ hai từ bốn phía phát hiện chuyển đến tiếp theo là tất tất s á c h s á c h tiếng viết chữ t ố t ngươi có thể đi ra không có dấu hiệu sau lưng k ẻ n đen kịt một màu bên trong trước cái kia phiến cửa lớn khe khẽ mở ra k ẻ n xoay người đi ra cửa lớn theo hắn đi ra khỏi phòng trước vẫn quanh quẩn ở trên người hắn vô số sóng năng lượng cũng cấp tốc rời xa ở cửa đợi một lúc tên kia hồng bảo nữ nhân cũng từ gian phòng cách vách bên trong đi ra trong tay nàng cầm một tờ giấy bằng da dê đang túi đầu tinh tế nhìn chờ đi tới k ẹ n trước mặt nữ nhân n g m n g đầu lên nhìn về phía kẻn nói lần thứ hai xác thực một cái ngươi ở học đồ thời kỳ tiến tu học viện là xạ lẻm vu sư học viện mà ngươi người làm phép thiên phú hẳn là tương tự tăng cường vũ thuật hiệu quả hơn nữa thiên phú đẳng cấp là ở khoảng cấp bốn trình độ đúng không sai kẻn g ậ t đầu h ừ m ta rõ ràng nữ nhân gật gù đem cái kia điệp giấy bằng da dê thu hồi đến sau đó từ phía sau lấy ra một cái màu vàng khay tròn đưa cho kẻn n g ư ơ i bước đầu kiểm tra cơ bản phù hợp săn giết bộ nhận người yêu cầu ta sẽ đem ngươi cụ thể tin tức báo cáo cho săn giết bộ đây là liên lạc công cụ đại khái ở một tuần lễ sau sẽ thông báo cho ngươi đến cụ thể địa điểm tiếp thu nhậm chức khảo hạch hy vọng không bị mượn rồi được rồi tiếp nhận khay tròn kèn hơi hơi đánh giá khay tròn chính diện là một mảnh bóng loáng mà ở mặt sau thì lại viết hẳn cá nhân lý lịch cũng ở cuối cùng là một cái thông dụng ngữ con số ba chữ cái tựa hồ là đại diện cho đánh giá đẳng cấp đem khay tròn thu tới tay cổ tay hạt trâu bên trong sau đó kèn lại ở nữ nhân văn phòng lưu lại một lúc tiếp theo liền rời khỏi bạch đ i ề u tháp đi ra tháp trắng sau hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía náo nhiệt đường phố ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn có cảm giác ấm áp hiện tại hoàng kim chi nhãn xem như là đã trải qua sơ bộ tiếp xúc thành công đón l ấ y chính là vì chân chính khảo hạch làm chuẩn bị nghĩ đến vừa nãy người phụ nữ kia nói cho hắn khảo hạch nội dung kèn không tự chủ hè mắt hoàng kim chi nhãn săn giết bộ bởi vì bộ ngành tính đặc thù hàng năm khảo hạch nội dung đều ở chung không lớn không có nằm ngoài là săn giết mục tiêu hoặc là lẫn nhau đối chiến cái này hai loại bất kể là người nào đều là kiểm tra vô sư bản thân năng lực chiến đấu hạn chế cũng chỉ là không thể sử dụng cường độ quá cao ma hóa vật phẩm hoặc là h uy lực cực lớn ngoại vật có người nói nếu như khảo hạch lúc biểu hiện đầy đủ dễ thấy ở tiến vào hoàng kim chi nhãn sau còn có không sai khen thưởng cùng chức vị thân là kazim bốn bá chủ một trong hoàng kim chi nhãn không biết có thể lấy ra cái gì dáng vẻ khen thưởng ở kẻn trong lúc suy tư xa xa trong đường phố hai tên ăn mặc trường bảo màu trắng tuổi trẻ vô sư vừa trò chuyện vừa hướng về phía sau hắn thắp trắng đi tới mà khi đi ngang qua k ẹ n thì hắn mơ hầu nghe được mấy cái như là hoàng kim chi nhãn khảo hạch năm nay không biết có thể hay không các loại then chốt tử liết mắt đi vào t h á p trắng hai người k ẹ n d ừ n g một chút cũng trực tiếp rời đi hai ngày sau ở vào r ú s b u một chỗ náo nhiệt giao dịch quảng trường một gian nhỏ hẹp triển sành trong lúc này chính cử hành một cái loại nhỏ buổi đấu giá màu đen trong đài cao một tên ăn mặc màu đen váy dài đẹp đẽ thiếu nữ chính cầm trong tay vật phẩm biểu diễn cho buổi đấu giá bên trong rất nhiều người mua mà ở thiếu nữ bên người là đồng dạng ăn mặc lễ phục màu đen trên môi có hai phít dầu mép nhỏ người đàn ông trung niên lúc này người đàn ông này biểu hiện sục sôi dùng gậy chống chỉ vào trong đó một cái dơ màu trắng nhãn hiệu áo bảo đen vụ sư số ba mươi sáu vị đại nhân này đã ra giá đến ba trăm linh tính tệ hiện tại bắt đầu đến ngược mười chín tám theo con số giảm thiểu buổi đấu giá bên trong mọi người cũng mơ hồ có chút rối loạn lên bất quá h i ệ n nhiên phía dưới cái này vật phẩm ba trăm linh tính tệ đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn cho tới đến cuối cùng cũng không có lại từ đầu báo ra mới giá cả ẩm gậy c h ố n g rơi xuống phát ra tiếng vang rất tốt cái này đến từ phái ni ác ngân nguyệt di tích bốn mùa đồng hồ chính là số ba mươi sáu đại nhân đang chủ trì người r ứ t tiếng một tên buổi đấu giá thị vệ trang phục người trẻ tuổi lập tức cầm rõ ràng là khế ư ớ c giấy bằng da dê cấp tốc đi tới tên kia áo bào đen trước mặt ngồi ở cách đó không xa kèn nhìn đối phương ở khế ư ớ c dưới mặt ký xuống tên của chính mình sau đó hắn thu tầm mắt lại đem sự chú ý lần thứ hai rơi xuống ở trên đài đấu giá kèn sở dĩ đi tới nơi này cái buổi đấu giá mục đích ngoại trừ là bán đi lúc trước ở thành bờ loại sợ lúc thu được quý trọng thực vật ở ngoài chính là vì thu mua một ít phẩm chất cao cấp hiến tế vật liệu bởi vì ở cái này hai ngày thời gian bên trong kẻn phát hiện rụt bố bên ngoài công cộng giao dịch quảng trường buôn bán tử linh hệ thi pháp vật liệu phần lớn đều là một ít thấp trung cấp đẳng cấp có lẽ dẫn dắt v u thuật là đầy đủ dùng nhưng làm cái này hiến tế vật liệu ở trong mắt kẻn lại là còn thiếu rất nhiều theo sinh vật triệu hồi số lần càng ngày càng nhiều kẻn đối với hiến tế vật liệu dẫn đến sinh vật triệu hồi chủng loại cũng mơ hồ t h a m dò rõ ràng một chút nếu như chỉ là đơn thuần tử linh hệ thi pháp vật liệu ngoại trừ bởi vì bản thân hắn tinh thần lực đưa đến sức chiến đấu ở giữa tranh lệch ở ngoài h á n đại thể triệu hoán đi ra đều là một ít chỉ có sơ qua năng lực đặc thù sinh vật như là lúc trước dục mẫu chi chu địa ngục hỏa mà nếu như là có quỷ dị năng lực nguyền rùa vật phẩm như vậy cho gọi ra đến sinh vật chính là có số nhiều năng lực đặc thù thật giống như vẫn kéo dài triệu hoán trạng thái bên trong bạo phong nhãn lúc trước chết đi quang thành chủ cùng với hiện tại tạm hư không giả diện các loại nếu như hai cái hiến tế vật phẩm hỗn hợp triệu hoán thì lại chính là tùy cơ tính chất thì như dung nham huyệt ba cái khâu lại cự nhân nói cách khác h i ệ n tế vật phẩm không giống cùng cho gọi ra đến sinh vật năng lực có một loại đặc thù quy luật quan hệ chương một trăm sáu mươi lăm hai cái triệu hoán vị trí chống hai tuy nói loại năng lực này cao thấp có rất lớn di động bất quá dù sao cũng hơn chiến đấu chỉ một sinh vật triệu hồi cường lực hơn rất nhiều mà cái này buổi đấu giá ngoại trừ thường quy ma hóa vật phẩm hoặc là tài nguyên tài liệu chính là chuyên môn lấy đấu giá cổ đại di tích bảo vật những này vật phẩm nơi rất nhanh theo một kiện kiện quý giá vật phẩm bị đập đi đang đợi khoảng chừng sau hai mươi phút trên đài đấu giá thiếu nữ từ hậu trường lấy ra năm thanh đen nhánh đoạn kiếm đi ra người chủ trì đưa tay t r ư ợ n go g go mặt đất hấp dẫn xuống buổi đấu giá mọi người chú ý sau đó hắn mới mở miệng nói chư vị đây là chúng ta hát thập tự từ sở t r ệ a mẹt nghĩa trang bên trong thu được chuyên môn dùng để tế tự dùng sở t r ệ a mẹt đoàn kiếm loại này đoàn kiếm có người nói gánh chịu cái này rất nhiều chết đi hoan hồn vì lẽ đó biến đến nặng dị thường chỉ có đến từ thất lạc chi thành nước suối sinh mệnh mới có thể tắm rơi trong đó ô huế cùng tự ý mà một khi sở t r ệ a mẹt trên đoàn kiếm o à n hồn bị thanh tẩy rơi như vậy làm cái này thù lao nó đem sẽ ban tặng cái thứ nhất nắm chặt nó người một loại năng lực đặc biệt, loại năng lực này là tùy cơ có tốt có xấu nhưng tử d i vãng trong lịch sử xem loại này đồn đại lại là có theo có thể tra chư vị hiện tại giá quy định là mỗi thanh ba trăm h tính tệ một lần nâng bài làm vì năm mươi h tính tệ hiện tại bắt đầu các ngươi báo giá d、e. theo dứt tiếng rất nhanh sẽ có một tên âm u đầy tử khí vô sư giơ tay lên bên trong nhãn hiệu số mười hai đại nhân ra giá ba trăm năm mươi h tính tệ như vậy nhà hai mươi bốn số ra giá bốn trăm có còn hay không chỉ là tuy rằng người chủ trì cực lực giới thiệu đoàn kiếm chỗ tốt nơi nhưng buổi đấu giá mọi người nhưng thật giống như hứng thú quyết quyết dáng vẻ trước tiên không nói thất lạc chi thành từ lâu mất tích hầu như hơn trăm năm riêng là nước suối sinh mệnh giá trị liền xa lớn hơn nhiều so với cái này mấy thanh đoàn kiếm dù sao ở dĩ vang thí dụ bên trong loại kia bị vật phẩm bàn tặng năng lực phần lớn đều là phi thường giá rẻ cùng vô bổ trừ phi là đối với loại này đoàn kiếm người tò mò không phải vậy không có ai dự định ở trên mặt này tiêu hao tiền tài bất quá cái này cũng là nói người tò mò mà kèn lại ở đoàn kiếm kia lấy ra trong nháy mắt liền cảm nhận được trong đó nồng nặc điểm xấu khí tức Loại khí t ứ chư này dường n mục nát sát thối vị để cho có hắn không biện phải á p lơ l biết loại này ban tặng năng lực đối với bất luận người nào tới nói cũng có thể đập ra hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ cùng di chứng các vị nếu như không có người nghĩ tăng giá hiện tại bắt đầu tiến vào đến ngược một mươi chín tám theo người chủ trì trong miệng con số biến thành lúc không giờ Cuối c ù nếu g giá kẹn tinh thanh lấy 450 hát tinh tệ giá cả thu tệ một cả được sở m Mà ở s a đó đấu giá b ê như trong, cái k ắ c chuôi cũng cả 4 thanh hắn h Nếu giá tới bên bị trong trong n tay. lấy 400 giá cả vỗ tới trong tay. Nếu như không phải kẹn bản thân đấu giá quý trọng thực vật chỉ có 2.000 h ì á t tinh tệ hắn thậm chí nghĩ cuối cùng một cái cũng đoạt tới tay ký qua buổi đấu giá khế ước kẹn lại tại đấu giá hội bên trong ở lại một hồi phát hiện xác thực không có hắn mong muốn đồ vật sau liền lựa chọn trả tiền mang theo bốn chuôi đoàn kiếm cùng với còn lại hát tinh tệ rời đi buổi đấu giá nửa giờ sau rút bố một gian khách sạn trong phòng kèn đem bốn chuôi sở chế ạ mẹ đ o ạ n kiếm từ không gian hạt châu bên trong lấy r a cẩn thận tỉ mỉ xuống trong đó một thanh đ o ạ n kiếm đen nhánh dài nhỏ đ o ạ n kiếm không có bao nhiêu phiền phức hoa văn thân kiếm tựa hồ bởi vì thời đại c ử u viễn mà có chút gì sắc vết tích đ o ạ n kiếm phần c h e tay là một cái diều hâu hình dạng màu da cam đôi mắt như vật còn sống giống như nhìn chằm chằm k ẹ n tuy rằng nhìn bằng mắt thường tới chỗ này chuôi đ o ạ n kiếm không chỗ đặc biệt nào nhưng ở bạo phong nhãn phối hợp hắn tự thân tinh thần xúc tu kèn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được cẩn giấu ở đoàn kiếm bên trong nồng nặc các、ý. n à y c ố lạnh leo ác ý như từng cây từng cây đen nhánh dính chặt xúc tu quấn quanh ở thân kiếm bên trong theo kèn tay nắm trôi kiếm trưởng nghĩ muốn leo lên đến cánh tay của hắn trên bất quá nhưng bởi vì năng lượng lực tràn g p h n g phất gắt gao khốn ở bên ngoài kèn tùy ý r ơ r ơ nhất thời trên không trung lưu lại mấy đạo màu bạc viết kiếm đem đoạn kiếm để lên bàn sau hắn lại từ không gian hạt châu bên trong lấy ra các loại khác tựa như nguyền rủa đồ vật vật phẩm tỉ như lúc trước ở thành bờ nải sơ đầu mối không gian bên trong hối đói cái kia có cô bé màu bạc kim trúc hay trọn cùng với hắn ở ruột bụi ý mua hi đem những thứ này l ẻ loi tán tán đồ vật tất cả đều lấy ra sau lại chiếm đầy toàn bộ bàn cảm thụ trên mặt bàn hôn tạp điểm xấu khí thức cùng với bởi vì luồng hơi thở này mà trợt giảm xuống nhiệt độ kèn thỏa mãn g ậ t ngủ lần này hẳn là đầy đủ thỏa mãn trung cấp triệu hoán trận đi những món đồ này tùy tiện lấy ra như thế ném đến người bình thường trong đám đều là vô cùng có khả năng tạo thành nguyền rủa sự kiện đáng sợ vật phẩm nếu như kèn vẫn là t r ư ớ c cao cấp học đ ồ tầm thứ có lẽ cũng không dám như vậy đem nhiều như vậy n g u y n rủa đồ vật tụ hợp lại một nơi nhưng hiện tại thân là chính thức vô sư hắn bởi vì biến chất tinh thần、lực. như ê vậy hiện tại bắt đầu đi nhẹ dọn lẩm bẩm hắn đem trên bàn một nửa nguyền rủa vật phẩm đặt đến bị thanh không giữa phòng sau đó hắn trong lòng hơi động một cái tỏa ra hảo quang màu vàng to lớn triệu hoàn trận đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng so với t r ư ớ c sơ cấp triệu hoán trận lúc này trung cấp triệu hoán trận bên trong hoa văn càng thêm phức tạp bên trong từng cái từng cái d ư ờ n g như bánh răng cơ hình màu vàng viên vòng theo kẹn ý niệm khởi động bắt đầu xoay trầm trầm lên nhỏ bé kèn kẹt tiếng vang lên bên trong không có dấu hiệu nào triệu hoán trận bên trong hiến tế vật phẩm đột nhiên bốc cháy lên đúng ọ n lửa màu xanh lục những món đồ này vừa thả ra quỷ dị lửa xanh vừa từ trong đó bước lên ra nồng nặc khói đen từng cái từng cái hét thả mặt người từ trong x ư ơ n g mù dày đặc ngưng tụ lại đến sau đó lại cấp tốc tiêu tan mà đứng ở triệu hoán trận ở ngoài kèn cảm giác rõ rệt chính mình tinh thần lực chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bị triệu hoán trận lấy ra ngay khi kèn cảm giác đầu vóc của chính mình bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi mê mội thì hắn một mặt bình tĩnh từ bên cạnh trên bàn lấy ra chuẩn bị kỹ càng màu lam dược tề n ổ nút lọ sau trực tiếp quán tiến vào trong miệng sức sống tinh thần dược tề dưới sự kích thích nguyên bản dần dần khô cạn tinh thần lực lần thứ hai ngưng tụ ra mãi đến tận triệu hoán trận bên trong hiến tế vật phẩm hoàn toàn biến mất một đạo đen nhánh vết rách đột nhiên nước ra lập tức một tấm cực lớn mang theo mặt nạ màu trắng đen nhánh đầu chậm rãi từ trong vết nước đưa ra ngoài t r ư ớ c 166, hoàng kim chi nhắn một mặt nạ toàn thân sâm b ạ c h có thật dài mũi cùng như nhân loại không có môi hàm răng sau mặt nạ mặt màu đỏ sầm to lớn hai mắt chỗ trống nhìn bốn phía tất cả mà ở cái này cực lớn đầu r ỗ i ra đến đồng thời một đôi màu trắng bệnh bàn tay khổng lồ cũng lập tức lột ở vết nước biên giới tựa h ồ sắp sửa đem còn lại thân thể cũng từ trong vết n ư ớ đầy ra đến bất quá r i ê n là từ trong vết nước d i ra đến đầu liền mơ hồ đem cả đống gian phòng lấp nếu như còn lại thân thể đi ra vậy này đống khách sạn không thể nghi ngờ đem san thành bình đ ị a phát hiện trước mặt cái này cực lớn triệu hoán vật ý đồ kèn trong lòng lập tức mệnh lệnh đ ỉ n h chỉ động tác p h ả n phất thời gian bất động giống như cái kia cực lớn sinh vật nhất thời cố định hình ảnh ở gian phòng đ ỉ n h lấy một loại nhìn xuống góc độ nhìn kèn vật này vừa đánh giá trên đỉnh đầu to lớn đầu kèn vừa liếc mắt tầm nhìn phía dưới triệu hoán trận giờ khác này ở phía sau nguyên bản thuộc về địa ngục hỏa vị trí trống trên đã lặng yên bị thay thành một cái mang theo mặt nạ màu trắng đen nhanh ngân ký mà ở ấn ký này phía dưới còn có một cái bé nhỏ con số hai mươi lăm đây là số nhiều triệu hoán nhìn thấy cái k i a con số kẹn trong lòng hơi chấn động một cái lập tức hắn đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía cái k i a cố định hình ảnh to lớn sinh vật nói cách khác loại sinh vật này có hai mươi năm đầu nếu như đơn từ đầu lâu thể tích trên suy tính người này toàn bộ hình thể phòng t r ừ n g có hai mươi ba mươi m độ cao đây cơ hồ là cổ đại trùng sinh vật biến dị có to lớn hình thể mà giờ khác này kẹn lại trưởng q u o ả n g hai mươi năm đầu loại này cực lớn sinh vật hơn nữa Từ ta hiện tại tinh thần tiêu để tính, ta dĩ nhiên có thể duy trì 4 tiếng triệu hoán thời gian. Chuyện này. Lẽ nào loại sinh vật thể thường hao gian. hiện nhiên hoán Chuyện sinh chỉ chỉ hình chiến phi nhược? loại lại này, nào này lớn duy đấu suy để dĩ có có cực lớn hình thể sức lẽ kèn h khe khẽ lắc đầu ở cái này cực lớn sinh vật đi ra quanh người hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng không tên cảm giác trầm trọng cái cảm giác này phảng phất là trực tiếp tác dụng tại linh hồn quanh thân phòng ngự lực chẳng không có nửa điểm phản ứng cái này còn chỉ là một đầu nếu như là còn lại hai mươi bốn con cũng toàn bộ đi ra vậy này loại trầm trọng e sợ còn có thể càng sâu có loại này áp bức năng lực sinh vật hiển nhiên cũng không thể không có bất kỳ sức chiến đấu loại này có cực lớn hình thể sinh vật hẳn là rất tốt phân biệt để ta cẩn thận n g ắ m lại đúng rồi lẽ nào là cái kia kèn nhự nhũ mày nhẹ nhàng đọc lên cái này tên sinh vật hố lão trong ký ức hố lão là đến từ hoạt hình bên trong một loại sinh vật khủng bố chúng nó bản thân là do chết đi linh hồn oán niệm biến ảo mà thành chỉ biết là bản năng nuốt trừng linh hồn hoặc là chế tạo sát lục mà kèn trước mặt loại này hố lão là so với bình thường hố cao cấp hơn một chút gọi là gly ạn hạ cấp đại hố lão thể tích cực lớn nhưng trí lực lại hết sức hạ thấp linh áp rất đủ nhưng hành động c h ậ m chậm sẽ phóng ra một loại gọi là hồ l ọ t kiểm khủng bố trùng sáng bất quá lại cần rất lâu ngưng tụ thời gian cho nên nói hai mươi năm đầu đại hộ lo căn bản không thể lấy bình thường phương thức đưa lên đến khảo hạch bên trong chỉ có thể đem làm hai mươi năm đầu khủng bố pháo đài đến sử dụng tình huống như thế để kèn đ á y lòng có chút thất vọng này cùng hắn đ á y lòng mong muốn có t r ê n l ệ n h rất lớn phải biết đối với loại này hành động c h ậ m chậm sinh vật không cần nói cái khác vô sư chỉ là chính hắn liền có vài loại giết chết phương pháp quên đi tuy rằng sức chiến đấu không ra sao bất quá số lượng lại rất nhiều nếu như vận dụng tốt hẳn là cũng có thể cho rằng một cái không sai đòn sát thủ đến, đến dùng chỉ là tuy rằng nói như vậy thế nhưng kèn đấy lòng lại đem cái này hai mươi lăm đau đầu h ồ lo xem là tương tự bia đỡ đạn nhân vật đến xem đem đỉnh đầu đại h ồ l ậ p tiện tay phân phát sau kèn liếc mắt còn lại hiến tế vật phẩm trung cấp triệu hoán trận làm l ệ n h thời gian là một ngày xem ra chỉ có thể gửi hy vọng vào lần sau triệu hoán nếu như vẫn là bia đỡ đạn cấp bậc như vậy cũng chỉ có thể nhìn c h í n h ta muốn nói kèn thực lực trước mắt nếu như dựa theo mới lên cấp vô sư tiêu chuẩn đến xem hắn cũng thuộc về vào trong đó người tài ba có vũ thuật tăng cường người làm phép thiên phú trước mắt hắn phóng ra học đồ cấp vũ thuật uy lực cũng có không thua gì cấp một vũ thuật hiệu quả nếu như ở cho mình gây trên tương tự tinh thần sôi trào hiệu quả vũ thuật hắn thậm chí có thể ở mười giây đồng hồ thả ra bốn tới năm loại tính công kích hoặc là phụ trợ loại vũ thuật loại này khủng bố phóng ra hiệu quả nếu như ở tố năng hệ bên trong kẻ tuyệt đối là thuộc về pháo đài loại khủng bố vũ sư mà ở chú pháp hệ bên trong hắn tuy rằng bởi vì vũ thuật tính chất kiềm chế nhưng tương tự cũng có thể làm được đáng sợ hiệu quả bất quá dù cho như vậy n h ư n g cũng là chỉ có thể cùng tương đồng mới lên cấp vu sư so sánh nếu như đối mặt cái khác lâu năm cấp một vu sư trước tiên không nói đối với vu thuật tích lũy cùng thay đổi chỉ là lực lượng tinh thần tổng sản lượng k ẹ n đều thuộc về lót đáy tầm thứ xem ra ngoại trừ cường đại nhất sinh vật triệu hồi ở ngoài ta bản thân cũng cần một cái tương đối thích hợp ta hiện tại trạng thái như thế này phương thức chiến đấu nghĩ đến cái này k ẹ n kết hợp chính mình sẽ rất nhiều vu thuật trong lòng lập tức bay lên một cái không sai ý nghĩ sau năm ngày ka dîm thế giới mâu thụ số mười tám dễ chính hệ cực lớn mâu thụ căn nguyên dường như một cái cắm sâu trong lòng đất màu xanh cự mãng mà ở rễ cây cự mãng chu vi là tảng lớn tảng lớn màu xanh tấm rừng r ầ m hải dương cùng với ở bên trong vùng rừng r ầ m sinh hoạt các loại sinh vật có trí khôn rừng r ầ m cây tối đều dị thường cao to bên trong phần lớn là trống giống bị vũ thuật cải tạo thành có thể ở lại phong úc một ít đủ mọi màu sắc to lớn thải điệp run r à y cánh chậm d ã i xẹt qua ở cái này chút đại thụ đỉnh ngoại trừ tùy ý bay lượn to lớn thải điệp ở ngoài đại thụ trên người cùng trên mặt đất còn tới nơi bỏ sát đồng dạng cực lớn côn trùng sinh vật mấy người thậm chí ngồi ở phía、trên. đem những thứ này cự trùng xem là công cụ giao thông đến sử dụng mà ở số 18 bộ dễ trên không bốn cái đen nhánh điểm nhỏ chính hướng về bên này bay đến cũng truyền đến nhẹ nhàng o ngong tiếng theo khoảng cách tiếp cận dường như máy bay ném bom giống như o ngong tiếng cũng càng ngày càng vang lên cái kia bốn cái điểm đen nhỏ cũng càng ngày càng rõ ràng lại là bốn cái có màu đen cứng sắc tương tự bỏ cánh cứng giống như to lớn côn trùng những con trùng này mỗi cái đều tương đương với một chiếc xe ngựa to nhỏ mà ở côn trùng trên lưng thì lại đều ngồi một tên ăn mặc trường v à bóng người sau năm phút tung tóe thổ hoàng sắc cắt bụi bên trong cái này bốn cái cực lớn bọ cánh cứng ầm một tiếng trực tiếp đập xuống đất mà theo bọ cánh cứng hạ xuống vài tên mặc áo bảo s á m trường bảo học đồ trang phục người lập tức triển khai vu thuật đem cắt bụi xua tan bất quá chưa kịp cắt bụi loại bỏ sạch sẽ, sẽ một cái táo bạo tiếng nói liền truyền ra đáng chết ta lần sau cũng không tiếp tục ngồi đồ chơi này phi hành cái này ngu xuẩn đồ vật còn không bằng nhà ta dưỡng d ì hắc hưng đến v ứ t vàng tỉnh lại đi đi cờ dít nếu như nơi này có thể làm cho hắc hưng tới nói chúng ta cũng không cần cưỡi những thứ này cứng sắc cô trùng chương một trăm sáu mươi bảy hoàng kim chi nhãn hai nơi này đã xem như là hoàng kim chi nhãn địa bản ngoại trừ cấm chỉ sử dụng tư nhân phi hành vật cơi ở ngoài đang không có hoàng kim chi nhãn cho phép xuống ngoại lai vu sư thậm chí ngay cả vu thuật đều không cho phép phóng ra ngươi sau đó chú ý một chút đừng không cẩn thận bị chấp pháp bộ đội nhìn chằm chằm đáng chết ta chán ghét nơi này nói chuyện hai tên mặc áo b ả o đen chính thức vu sư một trước một sau từ bụi mù bên trong đi ra ở hai người này mặt sau lại có hai tên đồng dạng ăn mặc chính thức vu sư theo sát phía sau đi ra bụi mù kèn quét mắt b ố n phía hắn phát hiện mình cái này hàng rơi xuống mặt đất cách đó không xa là một loạt lít nha lít nhít màu xám trắng nhà đá mà ở phía sau giữa bầu trời còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy con đồng d ạ n g có màu đen cứng sát bọ cánh cứng những thứ này bọ cánh cứng mỗi một cái sau lưng đều ngồi một tên chính thức vô sư lúc này xem ra chỉ gần như vậy một lúc liền xuất hiện mấy chủ không hổ là k a d i m bốn bá chủ một trong số lượng ấy vô sư thực sự là đại t h ủ bút trong lòng hơi cảm thán hắn thu tầm mắt lại c h ờ ken cùng với cái khác ba tên chính thức vụ sư đi ra hạ xuống điểm thì cái kia vài tên xua tan b ụ i mù học đồ lập tức từng cái tiến lên đón một tên trong đó có mặt con nít tuổi trẻ học đồ đi tới bốn người cuối cùng kén trước mặt biểu hiện cùng kính nói vị đại nhân này xin lấy ra ngài khảo hạch chứng minh không nói gì kèn từ bên hông lấy ra trước ở rút bổ thu được màu vàng khay t r ò n trực tiếp ném đến tên này học đồ trong tay học đồ đơn giản kiểm tra xuống sắp thực thuộc về kèn vật phẩm sau liền lại trả lại đi k e n đại nhân ngài khảo hạch dãy số là ở khu thứ tư mời đi theo ta tiếp nhận khay trọn k e n t r ầ m mặc g ậ t g ù đi theo tên này học đồ hướng về một phương hướng đi tới mà cái khác cùng hắn cùng nhau đến ba vị chính thức vụ sư thì lại hướng về một hướng khác đi tới vừa đi theo học đồ sau lưng k e n vừa hiếu kỳ đánh giá chu vi dừng một chút hắn đột nhiên mở miệng hỏi lần khảo hạch này chính thức vụ sư cụ thể số lượng là bao nhiêu ngươi biết không nghe được k e n hỏi rõ cái kêu học đồ vừa đi vừa quay đầu nói xin lỗi đại nhân cái này thuộc về cơ mật tin tức chúng ta không có quyền hạn biết cơ mật tin tức được đến trả lời kèn nhũ mày hắn trầm ngâm xuống tiếp tục hỏi vậy ngươi mỗi ngày có thể tiếp đón bao nhiêu vụ sư cái này tựa hồ không nghĩ tới kẻn sẽ như vậy hỏi tên này học đồ hơi xứng sở lập tức cười khổ nói đại khái mỗi ngày tiếp đón khoảng mười lăm người ừ m g ậ t gù kẻn trong mắt l ó e ra một tia không tên vẻ mặt rất nhanh hai người đi tới một cái trong đó có đánh dấu con số bốn xám trắng nhà đá trước học đồ nhẹ giọng nhỉ non ra một đoạn t r ú ngữ nhà đá cửa gỗ mở ra đại nhân đây chính là ngài khu vực chờ chờ sau đó chính là từ nơi này tiến vào cụ thể khảo hạch địa điểm rõ ràng nói kèn trong ự c phòng khách n tiến đi à đá. bày ra rất nhiều thoạt nhìn vô cùng thư thích sofa hơn mười tên ăn mặc đủ loại trường bảo bóng người đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế xà lồng mấy người nhắm mắt lại tựa hồ là đang nghỉ ngơi mà càng nhiều nhưng là tốn năm tụn ba nói chuyện thông qua những thứ này người trong lúc vô tình thả ra ngoại sóng năng lượng kèn biết những thứ này người tất cả đều là chính thức vu sư mà lại mục đích cũng giống như hắn hay là kèn đến gây nên phòng tiếp khách mấy người chú ý bất quá cái kêu mấy cái nói chuyện vu sư hướng hắn liếc một cái sau đó lại đem sự chú ý chuyển tới mấy vị đồng bạn trên người xem đến nơi này kèn thần sắc bình tĩnh tùy tiện tìm cái là s o f a ngồi xuống sau đó cũng nhắm mắt lại giải lao lên theo tiến vào phòng tiếp khách chính thức vu sư càng ngày càng nhiều ở kèn giải lao khoảng chừng nửa giờ sau một cái âm thanh van g dội đột nhiên từ phòng tiếp khách bốn phương tám hướng chuyển đến nghĩ muốn gia nhập ta săn giết bộ chữ vị xin lấy ra các ngươi khảo hạch tín vật nhận được tin tức mời đến nhập bên trái cửa lớn tiến hành lần đầu khảo hạch nghe được âm thanh này mọi người nhất thời từng cái lấy ra trên người màu vàng khay tròn nguyên bản nhắm mắt dài lao k ẹ n cũng lập tức mở hai mắt ra chỉ là khi hắn nhìn mình khay tròn thì nhưng không có bất kỳ phản ứng nào mà ở bên cạnh hắn một tên ăn mặc trường bảo màu lam nữ tính vũ sư trong tay màu vàng khay tròn lúc này chính lóe lên lóe lên sáng một cái con mắt màu vàng nóng đồ án nhìn thấy cái này đồ án tên kia nữ vũ trực tiếp đứng lên hướng bên trái cửa lớn đi tới ở nàng đứng dậy đồng thời lại có hơn mười tên vu sư theo sát phía sau bọn họ rời đi sau khi toàn bộ phòng tiếp khách người lập tức thiếu một hơn nửa kèn quét mắt hiện tại phòng tiếp khách phát hiện lưu lại vu sư phần lớn đều vô cùng trẻ tuổi quanh thân sóng năng lượng cũng không giống rời đi đám kia vu sư như vậy nồng nặc quả nhiên là phân cấp khảo hạch sao hắn trong mắt lõe ra một tia hiểu rõ vẻ mặt lại ở phòng tiếp khách đợi một lúc kèn trong tay khay tròn đ ỗ n g nhiên cũng bắt đầu sáng lên con mắt màu vàng nóng đổ án đồng nhất thời gian cái thanh âm kia lần thứ hai chuyển đến nhận được tin tức mới đến nhập phía bên phải cửa lớn vừa dứt lời còn lại tất cả vu sư đều đứng dậy cùng nhau hướng về bên phải cửa lớn đi tới theo đoàn người khi k ẻ n xuyên qua cửa lớn thì lại là một luồng dòng nước giống như gợn sóng từ quanh thân chuyển đến không hề có điểm báo trước k ẻ n trước tầm nhìn đột nhiên một hoa tiếp theo hắn liền phát hiện mình đang đứng ở âm u khắp trốn rừng rậm ngoại vi mà sau lưng hắn nhưng là một phiến độc lập xám trắng cửa đá sau cửa đá mặt là phòng tiếp khách bộ dáng tùy cơ truyền t ố n g đang xem k ẻ n đánh giá hoàn cảnh chung quanh thì trong tay hắn màu vàng khay tròn đột nhiên chuyển ra một luồng nhỏ bé sóng năng lượng trực tiếp lấy sóng âm hình thức chuyển tới kèn trong hai san giết bộ lần đầu khảo hạch nhiệm vụ ở rừng âm ảnh bên trong thành công bắt được phong tinh linh cũng bảo vệ giám thị chi nhãn nếu như giám thị chi nhãn hư hao thì lại coi là khảo hạch thất bại nghe được khảo hạch nhiệm vụ tin tức kẻn n h ữ n g mày phía trước bắt lấy phong tinh linh hắn giải nhưng mặt sau lại là phải bảo vệ trong tay cái này kim trúc k hay trọn lại làm cho hắn có chút kỳ quái phong tinh linh cũng không khó chảo bất quá mặt sau ý tứ của những lời này là lẽ nào bên trong vùng rừng rậm này còn có cái khác vụ sư hoặc là nói cái này một cái đào thải nhiệm vụ sao nghĩ đến cái này Kẻn trong hai ra một c n đạo đạo bóng người t này h h n về tốc độ cực nhanh hầu như t hình, ư ớ c mắt liền thoát ly kèn điều tra phạm vi mà ở hai người rời đi sau khi xa xa bên trong vùng rừng rậm bỗng nhiên t h u y ể n đến nổ tung tựa như đến tiếng nổ van rền một luồng năng lực cường hãn gợn sóng từ cái kia một bên tản mắt ra tàn mất trong mắt vũ thuật kèn suy tư nhìn bên kia dần dần bay lên khói đen xem ra có người đã không thể chờ đợi được nữa hành động rồi bất quá làm vì nhiệm vụ gì tin tức mặt sau cần bàn giao bảo đảm trình tra chi nhãn hoàn hảo trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn t ì n h n h u như mày thực sự không nghĩ ra nguyên nhân kèn lần thứ hai liếc nhìn trước mắt tẩn giấu vô số vô sư âm ủ rừng rậm quên đi hãy tìm cá nhân đến hỏi một chút đi dừng một chút hắn cầm trong tay màu vàng khay tròn phóng tới chính mình không gian hạt trâu bên trong sau đó thân hình hắn hơi bay lên tiếp theo trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen hướng về rừng rậm chạy đi loại này đem thiên phú năng lượng lực tràng lấy nâng lên phương thức bao bọc thân thể di động phương thức tốc độ so với hắn trên mặt đất nhanh hơn mấy lần cấp tốc bay lượn ở ưu ám cực lớn rừng rậm bên trong k ẹ n sau lưng thậm chí lôi kéo ra từng đạo từng đạo màu đen tàn ảnh hai bên phía trước chướng ngại vật ở bạo phong nhãn sớm quét hình dưới căn bản sẽ không xuất hiện va chạm lúng túng sự kiện phát sinh mà ở kèn tầm nhìn bên trong từng cái từng cái màu làm cùng màu xanh điểm nhỏ dường như bộc lưu giống như xe qua phong tinh linh là một loại tự nhiên hình thành nguyên tố tinh linh thể tích chỉ lớn chừng bằng bàn tay như cùng nhân loại thiếu nữ bề ngoài cùng phong yêu tinh cùng tương tự chỉ bất quá cùng sau lưng mọc ra cánh rơi phong yêu tinh so với phong tinh linh sau lưng lại là hai đôi nửa trong suốt màu xanh phong rực tốc độ cực kỳ nhanh ở k ẻ n trong kho tài liệu phong tinh linh n g h ỉ lại địa phương bình thường đều là thung lũng và bình nguyên bên trong vùng rừng rậm tuy rằng cũng có nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi ngay khi k ẻ n vừa suy tư sự tỉnh vừa ép sát mặt đất lúc phi hành cách hắn chỗ không xa một đoàn cực lớn màu cam ngọn lửa cùng một đạo to dài băng trụ ầm ầm đ hai loại không đồng tính chất khủng bố sóng năng lượng nhất thời để bốn phía cây c i biến thành băng hỏa hai tầng khủng bố cảnh tượng cháy lừng h ự c ngọn lửa cùng màu trắng băng cứng bên trong hai cái đen nhánh bóng người đột nhiên từ sóng năng lượng bên trong trốn ra chết tiệt tạ lần trong tiếng gầm giống tức giận một tên trong đó vô sư đột nhiên mở ra hai tay một đạo có dài nhỏ hình dạng to lớn ngọn lửa đột nhiên bị hắn lôi kéo đi ra sau đó hướng về một cái khác vô sư mạnh mẽ quất đi ngọn lửa phát ra vụ vũ, vũ tiếng vang ở giữa không trung mơ hồ hình thành một cái sừng dê ác ma khủng bố bóng mờ bất quá đối mặt với khủng bố một đòn Tên kha vũ lại cười lộ một ra nụ kha n a xua ngươi lẽ nào nghĩ dựa vào loại này cấp bậc thủ đoạn liền muốn giết chết ta ngươi hiện đang chủ động đem trên người ngươi giám thị chi nhãn hủy giết đi ta có lẽ sẽ xem ở bằng sẻn mặt mũi trên tha người một mạng à lần đây là chính người muốn chết nghe được đối phương trào phúng lời nói cái tia phóng ra ngọn lửa vô thuật vu sư trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một đạo màu đỏ rực phù văn một luồng vô hình gợn sóng từ trên người hắn tản m á t ra nguyên bản có chút hơi ẩm không khí ở luồng rung động này bao phủ xuống lại nhanh chóng trở nên khô nóng lên từng sợi từng sợi ngọn lửa ở quanh người hắn xuất hiện mà đồng dạng cảm nhận được nguồn năng lượng này gợn sóng hắc băng vu sư trên mặt k i n h bị vẻ mặt vẫn không có biến hóa chỉ bất quá hắn trong tay lại là nhanh chóng vẽ ra từng đạo, từng đạo màu đen trên cánh tay đen nhánh viên vòng cũng hơi xoay trở lên chỉ là ngay khi hai tên vu sư quanh thân sóng năng lượng sắp đem đi đến đỉnh cao thì một đạo màu đỏ thắm cột sáng đột nhiên từ giữa hai người l o ạ i qua ẩm tiếng vang kịch liệt bên trong ở hai người quanh thân rừng rậm trực tiếp nổ tung đống lớn đống lớn to lớn cây cối chậm rãi ngã xuống bắn lên tảng lớn bụi mù là ai đột nhiên xuất hiện công kích để cho hai người đột nhiên cả kinh hai người trực tiếp thu lại lên chuẩn bị vũ thuật để phòng ngự tư thái hướng về hồng quang phương hướng nhìn lại bất quá ngay khi hai người đề phòng lại là mấy đạo đồng dạng hồng quang hướng về hai người phong tới ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng nổ đ ồ n g đ o ằ n mấy đạo hồng quang trực tiếp ở hai người trước mặt nổ tung hồng quang uy lực cực lớn mà lại phạm vi công kích cực lớn hai người ở vội vàng căn bản né tránh không xong ngọn lửa cùng hắc băng mảnh vỡ trên không trung đồng thời pha tán nồng nặc xương khói xa xa k è n thần sắc bình tĩnh trôi nổi ở giữa không trung nhìn phía xa khắp nơi bờ b ộ n mà ở sau lưng của hắn bầu trời mười hai điều cực lớn đen nhánh vết nước h í n h chậm dãi khép kín ngoại trừ ngưng tụ tốc độ chậm một chút cùng với chính xác không được hỗ trợ thiểm y lực xem ra đủ để đem cấp một vu sư phòng ngự lực chẳng sẽ ra hơn nữa ngưng tụ chậm cùng độ chính xác đều có thể bị số lượng bù đắp tổng thể tới nói coi như không tệ nhẹ giọng lẩm bẩm kẻn không chế quanh thân trường lực nhanh t r o n g hướng về đã dần dần tiêu tan xương khói bay đi chỉ chốc lát sau vẫn như c ũ lượn lờ xương khói rừng rậm phế tích bên trong kẻn nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất ở hắn phía trước hai tên ăn mặc rách nát áo bào đen vu sư chính thoi t h ố p nằm trên đất một cái trong đó vu sư triệt để ngất đi mà một người khác không ngất đi cũng đang không ngừng nôn máu tươi cũng mang theo sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ngực bụng bộ lõe điểm điểm màu xanh ánh huỳnh quang h i ệ n nhiên là dùng thực vật năng lượng hạt căn bản chữa trị vết thương chuyện này vị đại nhân này ngài ngài tại sao công kích chúng ta không có gì chỉ là vừa vặn đi ngang qua muốn tìm cá nhân đến giải đáp xuống vấn đề kèn mặt không hề cảm xúc nhìn vị này trong miệng còn đang không ngừng dâng trào máu tươi vũ sư cùng với hắn ẩn giấu ở ngực màu vàng khay trọn là liên quan tới hoàng kim chi nhãn khảo hạch nhiệm vụ tại sao phải bảo vệ trinh tra chi nhãn trong này có hàm nghĩa gì c ó lẽ không nghĩ tới kèn công kích hai người chỉ là để hỏi vấn đề cái kia đã dần dần ngừng lại thổ huyết vũ sư lại là một hớp sền sệt dòng máu từ trong miệng phun ra ngoài khắc khắc khắc vị đại nhân này ngài lẽ nào là lần thứ nhất tham gia hoàng kim chi nhãn khảo hạch không sai k n gật gù thừa nhận cái kia vậy thì chẳng trách cái này khảo hạch nhiệm vụ là hoàng kim chi nhãn săn giết bộ thường quy lần đầu khảo hạch nhiệm vụ là thuộc về đào thái thức cái kia vũ sư sắc mặt trắng bệnh trầm dai nói toàn bộ khảo hạch bên trong khu vực giống như sẽ có năm mươi vũ sư mà phòng tinh linh số lượng thì lại chỉ có mười con ngoại trừ cần bắt lấy phong tinh linh ở ngoài còn cần bảo đảm trinh tra chi nhãn hoàn chỉnh phải hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ hai cái này thiếu một thứ cũng không được ý của ngươi là đây là hoàng kim chi nhãn cố ý chế tạo mâu thuẫn chương một trăm sáu mươi chín chém giết hai vâng là như vậy không sai cái kia vu sư bất đắc dĩ gật gù nhiệm vụ này tin tức nói như vậy đến khảo hạch vụ sư đều sẽ sớm thông báo một lần ngài không nhận được sao phải không kèn suy nghĩ một chút mấy ngày nay hắn vẫn ở làm vì lần khảo hạch này làm chuẩn bị căn bản không để ý kim trúc hay tròn tin tức khả năng là quên đi dừng một chút hắn liếc nhìn tên này vũ sư nói thẳng nếu nhiệm vụ là nếu như vậy như vậy ngươi đem chính ngươi dám thị trí nhãn hủy diệt đi nhìn k e n một mặt bình tĩnh vẻ mặt cái kia vũ sư đáy mắt lóe qua một tia giấy r u ộ n bất quá đến cuối cùng vẫn là từ ngực lấy ra màu vàng khay tròn nhẹ nhàng s ờ một cái ca một tiếng khay tròn nhất thời vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất mà nhìn thấy đối phương hủy diệt khay tròn kèn cũng hướng về cái kia hôn mê vũ sư đi tới thành thục tìm kiếm ra đối phương màu vàng khay tròn đồng thời cũng trực tiếp hủy diệt làm xong sau chuyện này hắn vô tay một cái quanh thân quanh quẩn năng lượng lực chàng lần thứ hai đem toàn thân hắn gói lại sau đó cấp tốc biến mất ở tại chỗ nửa nằm trên đất tên kia vũ sư nhìn kèn triệt để rời đi bóng người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy đau lòng liếc nhìn trên đất màu vàng mảnh vỡ hắn lau khỏe miệng lưu lại màu tươi đáng chết khảo hạch bốn khu lúc nào đi ra loại tầng thứ này vũ sư lẽ nào là hoàng kim chi nhãn lầm tuy nói giám thị chi nhãn ở hư hao sau cũng có thể từ những người khác trên người c ư p giật thế nhưng lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể không cần nói là c ư p giật chính là vững vàng đi ra cái này sắp phát sinh đại chiến rừng rậm cũng khó khăn nếu như vậy như vậy chỉ có tựa hầu nghĩ tới điều gì t â m mắt của hắn c h ậ m dai chuyển tới tên kia vẫn như cũ còn ở trạng thái hôn mê vu sư trên người vẫn còn ở bên trong vùng rừng rậm qua lại k ẹ n phân tích mới vừa được đến nhiệm vụ tin tức lần đầu khảo hạch liền cần đem bốn mươi vu sư đào thải ra khỏi đi hơn nữa về thời gian cũng không có bất kỳ hạn chế như vậy nói cách khác phong tinh linh cuối cùng bắt lấy cũng không liên quan ta hiện tại đầu tiên muốn làm chính là giết chết thực lực hạ thấp vu sư căn cứ trước tiến vào khu vực này lúc năng lượng cảm ứng k như rõ ràng, ở k vậy c n liền không có gì hay bận tâm nhiệm vụ thay đổi bắt lấy phong tinh linh lùi thành thứ hai nhiệm vụ nhiệm vụ thiết yếu làm vì công kích tất cả nắm giữ giám thị chi nhãn vu sư nhẹ dọn lẩm bẩm kẽ tầm nhìn liên tục soạt qua đốm sáng xanh đỏ đột nhiên dừng lại lập tức biến thành chỉ một điểm sáng màu đỏ những thứ này điểm sáng màu đỏ như từng cái từng cái con kiến giống như nhanh chóng bỏ sát ở màu xanh trứng lớn bánh bên trong mà chậm rãi tăng lên đến kẻn thì lại lấy nhìn xuống góc độ nhìn những thứ này dường như màu đỏ con kiến mới lên cấp vũ sư không có bất luận động tác gì trong lòng hắn k h ẽ động ở sau lưng của hắn một cái màu vàng to lớn triệu hoán trận sáng lên trói mắt qua n mang、Xoẹt. cùng thời khắc đó triệu hoán trận trên không một đạo kéo dài mấy dặm đen nhánh vết nước đột nhiên vỡ ra thật giống như là trong hư không mở ra miệng rộng khủng bố đen nhánh trong vết nước từng cái từng cái mang theo sâm bạch mặt nạ thân hình khổng lồ đen nhánh sinh vật chậm rãi từ trong vết n ư ớ c ló đầu ra đầu vụ ở những sinh vật này xuất hiện trong nháy mắt một luồng vô hình linh áp trong nháy mắt tràn ngập cả cánh rừng trong lúc nhất thời tất cả hoặc chiến đấu hoặc truy đuổi vu sư phản phất cảm ứng được cái gì mang theo vẻ khiếp sợ đồng thời ngẩng đầu lên đáng chết đó là vật gì một tên ăn mặc trường bào màu đỏ nữ tính vu sư biểu hiện dại r a nhìn màu xanh thăm thẳm bầu trời bên trong nước da đen nhánh vết nước trong vết nước một đoàn mang theo mặt nạ màu trắng đen nhánh sinh vật đồng thời há một da từng đạo từng đạo chói mắt hồng quang không ngừng mà ở chúng nó cuối cùng hội tụ mà ở đen nhánh vết nước bên cạnh kèn mặt không hề cảm xúc nhìn quét xuống phía bên dưới trong mắt hắn liên tục lóe qua từng cái từng cái màu l a m tin tức cuối cùng cố định hình ảnh ở một chỗ điểm đỏ dày đặc nhất khu vực b ạ n h cùng thời khắc đó hai mươi lăm đạo chói mắt ánh sáng đỏ song song hướng thẳng đến khu vực này bắn xuyên qua vê anh một mảnh sóng gợn trong suốt lóe qua tiếp theo dường như nhấc lên mặt cỏ bị hồng quang bắn xuyên qua khu vực trực tiếp nổi lên một đám lớn màu xanh nhăm nheo nhăm nheo trong vô số cực lớn cây cối trong nháy mắt hóa thành cho tàn biến mất. s ư ơ n g khói t à n đi khu vực này thình lình đã biến thành một cái cực lớn hố sâu trong hố sâu trào ra lũ lũ khói đen mấy tên chính thức vu sư bi thảm nằm ở trong hầm không biết là chết hay sống thỏa mãn nhìn mình chế tạo khủng bố cảnh tượng k e n nhẹ nhàng g ậ t g ủ để sau lưng đại hộ lọt từng cái từng cái từ trong vết nước đi ra sau đó bản thân của hắn hướng thẳng đến cái kia trong hố sâu bay đi từng cái từng cái bóp nát những thứ này vu sư trên người màu vàng khay tròn sáu cái đem cái, cái, cái. cái cuối cùng kim trúc khay tròn bóp nát kèn ngồi dậy mang t h không e o tên vẻ màu Mà ặ t nhìn vang triệu hoán trận ở sau lưng của hắn chậm rãi sáng lên vô hình bên trong một đạo vóc người dài rộng bóng người màu đỏ đột nhiên từ triệu hoán trận bên trong trốn ra bay đến giữa bầu trời hống vang dội long n â m bên trong nương theo ngọn lửa nóng bỏng một con cánh triển đem gần m ộ mươi mét đ ô i cũng thiêu đốt lửa màu đỏ phi long ẩm ấm xuất hiện ở kẽn trước mặt dòng khí nóng d ự c bên trong kèn bước lên hỏa lòng trong lòng r a mệnh lệnh hỏa long đột nhiên kích động long d ự c cũng nhanh chóng hướng về cái k i a mấy điểm đen bay đi còn không tiếp cận màu đỏ phi long liền há một r a một đạo thật dài ngọn lửa trong nháy mắt từ trong miệng phun trào ra ngọn lửa theo lòng đầu chuyển động dường như một đạo roi giống như đánh hướng về bay đến ba tên chính thức vũ sư năng lượng năm màu vòng bảo vệ trong khoảnh khắc liền ở ngọn lửa thiêu đốt bên trong xuất hiện t r ư ơ i chín n chém g i ế t ba đầu lâu trong đôi mắt lóe nhàn nhạt hào quang màu đỏ sầm theo tên kia vu sư nỉ h non r a kích hoạt chú ngữ cái kia đầu lâu đùng một tiếng trong nháy mắt nổ thành một đám lớn màu đỏ sầm sương n g ù mà sau lưng bọn họ cái này đoàn màu đỏ sương n mù chậm rãi ngưng tụ mơ hồ hình thành một cái khoác màu đỏ sầm n ấ u đ ồ n g cầm một cái đen hồng kiếm lớn quái dị sinh vật sinh vật đầu là một cái mang màu vàng vương miệng k h â lâu trong đôi mắt bùng lên hào quang màu đỏ tươi một luồng điểm xấu tự ý không ngừng mà từ trên người nó trào ra luồng hơi thở này như một đại đoàn sền sệt chất lỏng màu đỏ sấm bám và ở chung quanh nó cho gọi ra cái này t ử linh sinh vật tựa hồ để tên kia vu sư tiêu hao lượng lớn tinh thần cùng máu thịt hãn nguyên bản no đủ mặt lúc này thoạt nhìn khô vàng cực kỳ hốc mắt ham sâu chỉ có thể dựa vào đồng bạn bên cạnh trợ rút mới không có không trung rơi xuống dưới đất liếc mắt bên cạnh bộ mặt chỉ còn hồng nhạt bắp thịt vu sư tên kia gọi cản vỉn vu sư cầm trong tay hai cây xương ngón tay phân biệt q ă n g đến trong tay hai người tiếng nói yếu đất nói ta lực lượng tinh thần đã tiêu hao gần đ vẫn là, là kệ tầng h h vấn tầng i n giật ó n tay, tử được là bỡ dạ n c tầm u ngủ hai người vừa chống đỡ hung máy ngọn lửa vừa đoạn lớn, đoạn lớn đoạn lớn đọc lên chú ngữ mà ở hai người đọc lên chú ngữ bên trong bọn họ sau lưng màu đỏ sầm khô lâu hơi khẽ nâng lên đầu lập tức lấy một loại lơ lửng không cố định di động phương thức hướng về kẹn vô tới theo cái này tử linh sinh vật di động ở nó quanh thân mơ hồ hiện ra một đám lớn màu xám trắng vết tích khô lâu dưới thân cái kia nguyên bản xanh biết rừng rậm cây cối tại này cố quỷ dị xám trắng vết tích xuống bắt đầu cấp tốc ố vàng khô héo một luồng mánh liệt t ĩ n h m ị c h khí tức từ phía dưới chuyển đến xa xa tương tự nhìn thấy loại này quỷ dị hình ảnh kẹn hơi n h ũ mày phạm vi lớn vầm sáng hình vũ thuật cái tia tử linh sinh vật dừng một chút kèn trong lòng đống nhiên hơi hắn giới thân vẫn như cũ phun ra nóng rực ngọn lửa giống phun lửa tái xuất phát ra một tiếng l o n g âm nó đôi u trên t i ê u đốt ngọn lửa đột nhiên mãnh liệt tăng vọt lên quanh thân cũng giống như quanh quần một luồng màu đỏ bục lưu hống nguyên bản phụt lên nóng rực ngọn lửa đột nhiên chấn động trực tiếp biến thành màu hồng nhạt to lớn viêm trụ dĩ nhiên vòng qua xông lại cái k i a bóng mở sinh vật hướng thẳng đến cái k i a ba tên vũ sư phương hướng đập tới không khí bốn phía tựa hồ cũng là do vì nhiệt độ quá cao sản sinh kịch liệt và mèo một loại tê tê tiếng vang ở viêm trụ bên trong phát ra nhìn xông lại màu hồng nhạt viêm trụ, cảm ứng được trong đó lực lượng khủng bố Ba t ẩm vừa bãi tàn phá nóng dược khí lưu bên trong một đại đoàn hỏa cầu thật lớn trực tiếp buộc phát ra đem khu vực này thiêu đốt thành một mảnh cho tàn mặt đất thậm chí xuất hiện rung nhang cùng lưu ly hoa không ngừng mà phát ra ba tiếng vang ngơ ngác nhìn cái kia mảnh dường như dung nham địa ngục khủng bố khu vực vợ dã lì liền với còn lại hai tên vu sư trong mắt hiện ra một chút sợ vẻ mặt cái này quái vật đáng chết một bên khác nhìn viêm trụ đánh hụt kèn nhũ nhũ mày lại tránh thoát đi hắn dưới thân dòng phun lửa tựa hồ bởi vì sử dụng cái này một chiều biểu hiện có chút h ề h o ả i dáng vẻ hơn nữa thông qua tinh thần liên tiếp kèn còn mơ hồ cảm giác được dòng phun lửa đối với nào tới cái kia màu đỏ sầm tử linh sinh vật còn có loại e ngại ý tứ tình huống như thế để cho hắn đáy lòng bay lên một tia yêu kỳ cùng sinh mệnh khí tức tuyệt nhiên ngược lại cảm giác xem ra cái này t ử linh sinh vật cũng không phải là giống như t ử linh sinh vật ta nhẹ giọng l ầ m bẩm kèn hơi hơi suy tư xuống liền trực tiếp khống chế dưới thân dòng phun lửa xoay người chạy khỏi nơi này ngoại trừ từ dòng phun lửa nơi đó cảm ứng được e ngại kèn còn thông qua bạo phong nhãn quét hình cảm ứng được cái này màu đỏ sậm khô lâu khắp toàn thân tất cả đều đỏ chót một mảnh đây là đại biểu cực kỳ nguy hiểm ý tứ tuy rằng kèn không biết cái này t ử linh sinh vật rốt cuộc là thứ gì nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lựa chọn chạy trốn bất q u á căn cứ kèn dĩ vãng kinh nghiệm cho gọi ra loại này cấp bậc qu tiêu hao hiển nhiên cũng là phi thường khủng bố vì lẽ đó hắn mới dự định trước tiên kéo ra chiến đấu khoảng cách tách ra chính diện chiến đấu đợi đến vượt quá triệu h o á n thời hạn như vậy đón lấy đối mặt với ba cái lực lượng tinh thần đều tiêu hao không sai biệt lắm vũ sư liền không có gì độ khó chỉ là tuy rằng kế hoạch là như vậy nhưng kẻn giới thân hỏa lòng còn không bay một lúc một luồng âm l ã n h cảm giác run rẩy liền nhanh chóng hiện lên sau lưng kẻn liền dường như một bộ thi thể lạnh như băng nằm phục ở trên người hắn để cho hắn cả người cứng đờ tại này cố khí tức cấm lánh bên trong kèn chưa kịp làm ra phản ứng một thanh đen kiếm lớn màu đỏ liền hô một tiếng hướng sau lưng của hắn chém lại đây k phản phất một cái nào đó tiếng vỡ nát bên trong một đám lớn lửa trong suốt phá nát từ k ẹ n phía sau lưng tung tóe đi ra mà ở kiếm lớn chém tới hắn đồng thời k ẹ n s ắ c mặt đột nhiên nhất bạch hắn rõ ràng cảm thấy một luồng dính c h á n xúc cảm chính theo lưỡi kiếm lan tràn đến sau lưng của hắn tựa h ồ nghĩ muốn tiến vào trong thân thể của hắn xa xa không trung ba tên vu sư sắc mặt đồng dạng trắng bệch nhìn cái kia tử linh sinh vật đánh trúng kèn trong mắt nhất thể hiện ra vẻ vui mừng vợ dạ l ũ cả người run rẩy nắm chặt cái kia xương ngón tay. cảm thụ trong đó còn đang không ngừng hấp lấy hắn máu thịt quỷ dị lực lượng hắn không có r a thịt miệng kéo tựa hồ kéo ra một cái trào phúng nụ cười tuy rằng chỉ là một cái hình chiếu nhưng tử tịch c h i chủ lực lượng cũng không phải bình thường vô sư chống lại bất quá dĩ nhiên có thể bức bách chúng ta cho gọi ra tử tịch c h i chủ cũng coi như là ngươi ừ n chỉ là hắn vẫn chưa nói hết ở kèn vị trí bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn màu tím vòng bảo vệ vòng bảo vệ bên trong tử tịch c h i chủ phảng phất cố định hình ảnh giống như bất động bất động mà ngoại trừ tử tịch tri chủ cùng kèn cùng với hắn dưới thân dòng phun lửa ở、ngoài. một cái bóng người màu tím không biết lúc nào l ạ g yên xuất hiện bóng người sau lưng lôi kéo ra từng đạo từng đạo ảo ảnh trong nháy mắt liền đem kẻn lôi ra tử tịch c h i chủ phạm vi công kích cái gì làm sao có khả năng ba người khiếp sợ nhìn kẻn thoát khỏi nguy hiểm bất quá ngay khi ba người khiếp sợ ở trong ở chỗ xa hơn hai mươi lăm đầu đại hộ l ã o màu đỏ hồ l ậ p t hiểm cũng ngưng tụ song thất c h ư n g một trăm bảy mươi chém riết bốn một loạt chùm sáng màu đỏ sầm hầu như đồng nhất thời gian hạ xuống ở ba người trên đỉnh đầu ba tên vu sư vừa mới vừa đẩy lên phòng ngự lực tràng liền bị trong nháy mắt x é rách ẩm nổ tung tựa như đến tiếng nổ vắng trong hết thể tất cả đều hóa thành cho tàn chậm rãi tung bay một bên khác kèn một mặt âm chầm nhìn cách đó không xa bởi vì triệu hoán giả ngưng hẳn triệu hoán mà chính đang c h ậ m chậm tiêu tan tử linh sinh vật ở vừa n ã y nếu như không phải hư không giả diện đúng lúc xuất hiện e sợ hiện tại đã bị cái kia sinh vật trọng thương bất cần rồi đợi đến cái kia tử linh sinh vật triệt để tiêu tan kèn tầm mắt chậm dai chuyển hướng cái khắc từng cái từng cái đại diện cho vu sư nhỏ chấm đỏ nhỏ xem ra mặc kệ là cái gì tầng thứ vu sư đều không thể coi thường nếu như vậy dừng một chút hắn không chế dưới thân dòng phun lửa cấp tốc bay đến hai mươi lăm đau đầu hổ l ã o bên người ở cho dòng phun lửa gây một loạt tăng cường vũ thuật sau hắn trực tiếp giải trừ đối với dòng phun lửa không chế để cho tự do c h é m giết nhìn dòng phun lửa hướng về phương xa bay đi kèn sau đó liếc mắt sau lưng hai mươi lăm đầu quái vật khổng lồ nhẹ g i ọ n g nói cho ta đem vùng rừng rầm này hết thể đều hủy diệt nghe được mệnh lệnh dòng g ã hai mươi lăm đau đầu hổ lảo bước trầm trọng bước tiến chầm dài hướng về rừng rầm nơi sâu xa đi, tới. Mà theo chúng nó đi lại. từng cái từng cái màu đen sấm hổ l ã o đạn từ chúng nó trong miệng nhanh chóng phun phun ra những thứ này hổ l ã o đạn không có hổ là thiểm y lực nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát sau chúng nó đi ngang qua có địa phương liền biến thành một vùng phế tích ở cái này loại trải thảm phương thức nghiền ép xuống ẩn giấu ở bên trong vùng rừng r ậ m tất cả chính thức vu sư dĩ nhiên thật giống một đám động vật giống như bị xua đổi tụ tập cùng nhau tuy rằng một ít vu sư nghĩ muốn n ó i theo vừa nay cái k i a ba tên vu sư liên hợp lại cùng nhau đối phó kẻn nhưng đối mặt với hai mươi lăm đau đầu hổ là cùng với xa cao hơn nhiều mới lên cấp vu sư thực lực kẻn những thứ này người lực lượng hiện ra đến mức dị thường nhỏ yếu thậm chí có còn không tiếp cận k ẹ n liền bị thành đống hồ lảo đạn bao phủ mà một ít thực lực mạnh mẽ hoặc là vận may đầy đủ tốt vụ sư có lẽ sẽ đột phá hồ lảo đạn bảo vệ nhưng tùy theo mà đến lại là k ẹ n mộ băng làm thứ cấp hàn băng quang tuyến thiên phú năng lượng lực tràn phối hợp thứ cấp hàn băng quang tuyến sử dụng để cái này học đ ồ cấp chỉ một xạ tuyến vũ thuật không chỉ có nắm giữ cấp một vũ thuật cường hãn uy lực còn có phi thường linh hoạt nhiều biến tính có thể biến thành tùy ý kèn nghĩ muốn biến hóa hình dạng mà không hề cảm xúc nhìn trước mặt bị đông thành băng trụ áo bào đen vũ kèn tùy ý phất tay một cái liền đem cái tên này ném đến đ ã biến thành phế tích bên trong vùng rừng rậm từ mới vừa rồi chịu đến tập kích đến hiện tại vẹn vẹn là hơn nửa canh giờ thời gian hắn cũng đã phá hư đem gần hai mươi giám thị trí nhãn đồng thời theo đại hồ lão x u a t đổi số lượng ấy còn đang c h ậ m chậm tăng cường giải quyết đi nghĩ muốn đánh lén lại bị chính mình đông chết vũ sư kèn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ vô hình màu băng lam trường lực nhanh chóng ở sau lưng của hắn ngưng tụ hình thành một cái màu lam ghế g i a cao giữa không trung kèn ngồi ở thứ cấp hàn băng xạ tuyến cùng thiên phú trường lực hình thành trên đế hai tay ôm ngực một mặt thưởng thức nhìn cách đó không xa nhanh chóng bay lượn ở rừng rậm trên không cũng phun xuống nóng rực ngọn lửa dòng phun lửa dòng phun lửa nếu như là lấy đơn thuần lực công kích đến tính nó ở kèn tất cả triệu hoán vật bên trong thuộc về chỉ đứng sau hư không giả diện tồn tại nhiều loại kỹ năng tổ hợp ngoại trừ tử linh hệ hoặc là âm ảnh hệ ở ngoài hầu như nghiền ép bất kỳ cấp một vũ sư chỉ bất quá cùng nó xuất sắc lực công kích so với dòng phun lửa sức phòng ngự lại là thấp thái quá liền trung cấp biến dị sinh vật cũng không bằng hơn nữa không biết có phải là thế giới quy tắc biến hóa kèn cho gọi ra đến này con dòng phun lửa ngoại trừ hình thể so với bình thường dòng phun lửa lớn hơn rất nhiều ở ngoài kỹ năng cũng đều có không biết biến hóa cũng như mới vừa k ẹ n k h ô n g chế dòng phun lửa sử dụng thiêu đốt hầu như không còn ở trong trí nhớ của hắn chiêu này phạm vi cùng y lực đều hẳn là rất nhỏ nhưng ở vừa n ã y sử dụng bên trong lại trực tiếp đem mặt đất nướng đến tinh hóa cũng hình thành một mảnh cực lớn dung nham khu vực nếu như là phun ở chính thức vụ sư trên người nghĩ đến có thể trong nháy mắt đánh tan bất kỳ phòng ngự loại cấp một vu thuật đây giống như là một cái nhanh chóng phi hành ngọn lửa pháo đài kèn thỏa mãn nhìn dội lửa dòng phun lửa ở chính thức chiến đấu bên trong dòng phun lửa có lẽ có lớn vô cùng hạn chế nhưng ở loại này đại không địa phương lại là phi thường thích hợp gây các loại phụ trợ loại vù t h u ậ t d à n g phun lửa ở đây không có bất luận cái nào phi hành vù t h u ậ t có thể bắt được nó chỉ là ngay khi kèn dựa theo phương thức này chậm rãi quét sạch cái khác chính thức vu sư thì hắn đ ỗ n g nhiên thật giống cảm ứng được cái gì tầm mắt chuyển hướng về bên trái chính mình ở nơi đó hai tên ăn mặc trường bảo màu trắng vu sư dĩ nhiên chống vô số h ổ lạo đạn hướng hắn bên này chậm rãi bay lên hai tên vu sư một nam một nữ thoạt nhìn đều chỉ có hơn hai mươi tuổi trên người của hai người đều quanh quẩn một tầng thổ hoàng sắc trường lực dường như một mặt d à y vách tường giống như đem hai người đều bảo vệ ở cái này thổ hoàng sắc trường lực xuống bất kể là dòng phun lửa ngọn lửa vẫn là hồ lảo đạn lại đều không có cách nào phá tan nhìn thấy cảnh tượng như thế này k è n trong mắt l ó e ra một tia thần sắc tò mò hả lại có muốn gia nhập săn g i ế t bộ phòng hộ hệ vũ sư đợi đến bọn họ hai người tiếp cận đến khoảng cách nhất định ở kèn không chế giới bên cạnh hắn năm con đại hồ lập chậm rãi quay đầu há mùm ra từng sợi từng sợi màu đỏ sẫm tia sáng cấp tốc ở trong miệm ngưng tụ Mà c hộ là... là thiểm a ở phía trước hai người ầm ầm nổ tung hồng quang tàn đi cái kia nam tính vu sư sắp mặt đột nhiên nhất bạch nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thổ hoàng sắc trường lực lại nước một cái khe tuy rằng cái này vết nước chính đang t h ầ m chầm khép lại nhưng còn lại bốn đạo hồng quang lại gắt gao nhắm ngay bọn họ cảm thụ trong đó uy hiếp cái kia nam vu nhanh chóng nói vị đại nhân này chúng ta không có ác ý gì nhìn đối phương kinh h o ả n g vẻ mặt ken ngồi dậy nói giải tán các ngươi trên người phòng ngự vô thuật sau đó nói ra các ngươi ý đổ đến nghe được ken lời nói hai người trong lúc nhất thời rơi vào trờ mặc m bất quá nhìn thấy k e n sau lưng vẫn còn ở ngưng tụ hồ lập t hiểm thì tên kia nam vu hướng về phía bên cạnh nữ vu ra hiệu xuống sau đó hai người chủ động triệt rơi trên người phòng ngự vô thuật cảm ứng được trên người hai người ngoại trừ phi hành vô thuật không có cái khác vô thuật vết tích sau kẻn p h t phất tay để cái này bốn con ngưng tụ hộ lập thiểm đại hộ là hướng về xa xa chính đang chạy trốn vu sư phương hướng vào tới ẩm c h ó i mắt hồng quang từ cái kia một bên bay lên mơ hồ còn chuyển đến tiếng gào thế thảm nhìn dễ dàng giết chết một tên chính thức vu sư hai tên vu sư áo bảo trắng không tự chủ giật giật miệng mà kèn lại là một mặt bình tĩnh nói nói ra các ngươi tới lý do nếu như không thể để cho ta thỏa mãn hậu quả ta nhớ các ngươi hẳn là sẽ không yêu thích chương một trăm bảy mươi mốt giao dịch một nghe được kèn uy hiếp trắng trợn cái kia nam vu lung túng chỉ cười cười sau đó không lưng hành lễ nói đại nhân chúng ta là mạch ly gia tộc keo ly hot cùng gờ gia sơ chúng ta lại đây là nghĩ được đến ngài che chở xin mời mạch ly không có để ý phía sau hắn chỉ là khi kèn nghe được gia tộc này tên lúc lại hơi s ư ơ n g sở lập tức suy tư trên giới đánh giá hai người kia đang không có tiến vào trước khảo hạch hắn đối với hoàng kim chi nhãn cũng là một cái qua loa điều tra hoàng kim chi nhãn loại này tổ chức to lớn tạo thành ngoại trừ trưởng quản chủ yếu quyền thế trưởng lão viện ở ngoài còn lại chính là do vô số vu sư thành lập mỗi cái bộ ngành cùng với tương quan khu vực Những ngành này phân bộ ở trong h thụ ế giới mẫu t u nhiều khu quanh n tầng trên, dường như tinh thần giống như vờn quanh ở giữa vị trí trưởng g giữa rất trí vực vị ở l ã v i ệ Mà môn này ở cái này rất nhiều khu vực nhiều rất r t khu bộ môn trong lại lấy săn giết bộ, thuốc phép bộ, chiến tranh bộ lợi hại giết chiến nhất. săn tranh Trong thuốc bộ, bộ, bộ phép đó săn giết bộ phó bộ trưởng dòng họ tựa hồ chính là mike lee mà cái tên là lee ông mike lee dừng một chút chờ nói xong kèn trực tiếp mở miệng hỏi là nói các là mike lee gia tộc. như vậy săn giết bộ phó bộ trưởng lee ông đại nhân lẽ nào là các ngươi trưởng bối không sai nghe được kèn gọi ra danh tự này tên kia gọi k éo ly họt nam vu trong mắt lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo ly ông đại nhân là hai người chúng ta thúc phụ thúc phụ kèn hơi n h a mắt lại trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm vẻ mặt nếu ly ông đại nhân là các ngươi thúc phụ vậy ngươi muốn lấy được ta che trở lại là có ý gì vẫn là nói các ngươi muốn lấy loại này lấy cớ sợ bị ta đào thải vật mệnh không không không nhìn thấy kèn thái độ chuyển biến éo ly họt rồi lập tức thu lại bắt mắt bên trong vẻ mặt cung kính nói ta không phải ý đó là một lần giao dịch một lần thu được ngài che t r ở giao dịch chúng ta có thể trả giá cho ngài tương ứng giá trị tài nguyên đúng rồi còn có cái này nói hắn ra hiệu xuống bên cạnh nữ vu đợi đến từ bên hông nhanh chóng lấy ra một cái bóng rổ to nhỏ hình tròn lồng sắt sau eo l ì hot lập tức đem đưa tới kèn trước mặt đại nhân đây là phong tinh linh ngài phải biết cho dù ngài đem tất cả vu sư tất cả đều đào thải ra khỏi đi không có phong tinh linh khảo hạch thông qua sau đánh giá nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều đẳng cấp mà trong tay chúng ta vừa vặn thêm ra một con phong tinh linh tuy rằng kèn không hề liếc mắt nhìn hình tròn lồng sắt bên trong phong tinh linh thế nhưng nghe được eo li hot lời nói sau trong mắt hắn nguy hiểm lại là chậm rãi thu lại lên d ừ người một chút, mang theo cảm thấy hứng thú vẻ mặt chút, theo thấy thú hứng nhìn hai kẻn n g vẻ Ly xác định nghe được hắn báo ra đồ vật kèn trong lòng khé nhúc ních nhẹ nhàng nhữ mày hoàng kim nguyên dịch hắn biết đây là một loại chú pháp hệ trong chuyên môn dùng cho đào tạo sinh vật triệu hồi đặc thù chất lỏng có thể mang sinh vật triệu hồi tăng cao cường độ thân thể cũng vĩnh cửu giao cho một loại gọi là hoàng kim chi phong năng lực thiên phú hoàng kim chi phong có loại như cấp một vu thuật bên trong gia tốc thuật cùng học đồ cấp nguyên tố nhẫn l ạ i kết hợp là một loại vô cùng tốt năng lực chỉ là hoàng kim nguyên dịch chỉ có thể tác dụng tại sinh vật triệu hồi đối với vu sư hoặc là bản thổ thế giới bất kỳ vật chủng đều không có tác dụng cái này h o lì h hiển nhiên là nhìn ra kẹn là thuộc về chú pháp hệ vu sư mới sẽ dùng loại này vật này làm cái này trao đổi mà hệ giờ phu văn nguyên bản là dị thế giới mê giới bên trong tự nhiên hình thành đặc thù phù hiệu ở khoảng chừng năm trăm năm trước bị một tên gọi là hệ dở cường đại vũ sư ở thời không cuộc du lịch ngẫu nhiên phát hiện cũng trải qua thời gian dài thí nghiệm được đến phương pháp sử dụng hệ dở phù văn từ thấp đến cao có người nói tổng cộng có ba trăm bốn mươi hai cái phù văn ở cùng phong tinh ngữ cùng ám hắc long ngữ hỗn hợp sắp xếp sau thì sẽ hình thành không giống v h ù thuật hiệu quả một ít trung đê cấp phụ ma v h thuật hoặc là cao đẳng thuật tiên đoán đều sẽ dính đến hệ dở phù văn kỳ thực kèn ở dô dơ thư viện tư nhân bên trong cũng đã học mấy cái hệ dở phù văn cấp thấp phù văn chỉ là bởi vì không có tương ứng phương pháp sử dụng cho nên liền không có thâm nhập hai thứ đ ồ này kỳ thực hoàng kim nguyên dịch đối với kẻn tới nói cũng không có gì trọng yếu nhưng nãy giờ phù văn giá trị nhưng lớn rồi loại này hầu như có thể được xưng là gia tộc tính chất tài liệu cơ mật dĩ nhiên chỉ là làm vì một cái đơn thuần khảo hạch tre trở liền lấy ra làm cái này điều kiện trao đổi điều này làm cho kẻn có loại không thể tin được cảm giác hay cũng là nhìn thấy kẻn trong mắt nghi ngờ eo l y hốt đầu mở miệng trước nói đương nhiên đại nhân lần khảo hạch này đối với hai người chúng ta tới nói phi thường trọng yếu nếu như ngài không tín nhiệm chúng ta chúng ta có thể cùng ngài cùng nhau ký kết giao dịch khế ước nói hắn từ bên hông một vệt một quyển đen nhánh trang giấy nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn đây là a nờ dở khế ước lấy cái này khế ước hiệu lực tin tưởng ngài có thể yên tâm đi nhìn đối phương lấy ra khế ước thậm chí ngay cả cuối cùng ký tên cũng đều trước đó chuẩn bị tốt kèn trong mắt loe ra một tia không tên vẻ mặt nếu như hắn không đoán sai cho dù hắn không ở nơi này cái khảo h ạ c h b ộ n khu như vậy hai người này cũng sẽ tìm cái khắc cường hãn vu sư đến ký tên cái này khế ước càng hoặc là trực tiếp cùng cái khác vu sư kết minh đến vượt qua lần khảo hạch này nhiệm vụ bất quá cái này bất luận loại tình huống nào đối với kẻn tới nói đều không có bất cứ quan hệ gì không nói gì hắn tiếp nhận khế ước nhìn phía trên từ lâu nghĩ tốt khế ước nội dung phát hiện chỉ giới hạn ở lần đầu khảo hạch nhiệm vụ sau liền ở phía sau cùng ký lên tên của chính mình liếc mắt trong tay đại diện cho khế ước thành lập đen n h á n h n h ấ n ký kẻn thu về bàn tay bình tĩnh đối với hai người nói như vậy cùng sau l ư n g ta đi rõ ràng rõ ràng đang khi nói chuyện hai người nhất thời bay đến kẻn bên người hai bên trái phải đứng thẳng ở cho chuyện lúc hai mươi lăm đầu thân hình khổng lồ đại hồ lào lúc này đã bước qua một phần ba rừng rậm đại hồ lào sau lưng nhưng là khắp nơi bừa bộn khủng bố cảnh tượng tuy rằng trước liền cảm nhận được kẻ khủng bố nhưng lúc này đứng ở kẻ hủy diệt góc độ nhìn mảnh này khủng bố cảnh tượng kéo li h o t c ù n g g ờ dạ sợ trong mắt đều tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ dù sao chỉ riêng lấy mới lên cấp vô sư sức chiến đấu mà nói kẻ thực lực quả thực quá mức biến thái đồng thời thao tác hai mươi lăm cái loại này thể tích triệu h o ã vật trước tiên không nói từ đâu cái thế giới triệu h o à n đến Riêng là tiêu phí tinh thần là l phí ự chương p n g t liền có thể đem một m trăm bảy mươi hai giao dịch hai thực lực như vậy thậm chí cùng một ít lao tư cách cấp một vu sư sánh ngang hay là thiết thân thực địa cảm nhận được k ẹ n khủng bố elliot liếc mắt bên cạnh g ợ giả sơ phát hiện vẫn không nói gì bội mội trong mắt mơ hồ lóe qua một tia không tên vẻ mặt không biết trong lòng bay lên ra cái gì ý nghĩ đối với sau lưng hai người này mờ ám k ẻ n cũng không biết đương nhiên có lẽ biết phòng chừng cũng sẽ không lưu ý dù sao hai người tầng thứ từ trên bản chất liền cùng hắn không phải một đẳng cấp phòng ngự hệ v u sư đang không có đạt đến cấp ba trước tất cả v u thuật đều là các loại tính chất phòng ngự loại v u thuật cho dù có một ít thủ đoạn công kích đối với hiện tại cả người vẫn nằm ở năng lượng lực chàng bảo vệ cho k ẻ n tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này toàn bộ cực lớn âm v ư u rừng rậm đã bị hắn tàn sát một mảnh vô số sinh vật biến dị hoặc là sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm nhỏ yếu chủng tộc cùng những kia vô sư cùng nhau bị dọn dẹp sạch sẽ cảm ứ n g tầm nhìn bên trong còn lại không nhiều điểm đỏ k ẹ n nhẹ nhàng vỗ tay cái độc nhất thời tất cả các bước đại h ố lào đều đình chỉ lại hình thành một vòng đem ba người vây lại xa xa vẫn chung quanh phóng hỏa dòng phun lửa ở nổi giận gầm lên một tiếng sau trực tiếp hóa thành lớn mảnh trong suốt mảnh vỡ biến mất ở không trung làm xong những thứ này lơ lửng giữa không t r u n g k ẹ n hơi nhắm mắt lại ngồi ở chính mình năng lượng lực tràng hình thành ghế dựa cao trực tiếp tiến vào minh tưởng hắn dự định vừa khôi phục hao tổn tinh thần lực vừa chờ đợi khảo hạch kết thúc mà hai tên m ạ c l ủ vu sư nhìn kèn bộ dáng này lẫn nhau nhìn nhau như thế sau cũng chậm rãi nhắm mắt lại khắp nơi v ừ a bộn bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có tảng lớn tảng lớn n oai ngã cây cối trong đó còn thỉnh thoảng buốc lên từng sợi từng sợi nổ tung sau khói đen cùng với bị ngọn lửa nướng thành dung nham vết tích một luồng đốt cháy mùi thối cùng vật liệu gỗ thiêu đốt mùi vị mơ hồ từ bên trong vùng rừng rậm tràn ngập ra nhìn thấy xa xa cái kia giường như đen nhánh tháp cao giống như hai mươi năm đầu cực lớn sinh vật bất động bất động vẫn liên tục trốn cũng may mắn còn sống sót vụ sư tất cả đều thở pháo nhẹ nhõm bọn họ đầy mặt là cho nhìn chu vi khủ vi khủng bố cảnh một ít tâm lý yếu ớt vụ sư thậm chí còn khóc lên ở kèn ba người chờ đợi khảo hạch thời gian lúc kết thúc nguyên bản màu xanh t h ẳ m bầu trời biên giới không biết khi nào thì bắt đầu tuôn ra tảng lớn tảng lớn mây đen những thứ này mây đen càng tụ càng nhiều mơ hồ còn có một loại khí lưu cấp tốc lưu động tiếng rít đông nhiên một trận ầm ầm ầm tiếng trầm từ mây đen trong truyền ra lập tức như chút nước mưa to bắt đầu đột nhiên hạ xuống được màn mưa mang theo giày đặc c m thấp một mảnh trắng xoa trong đen cả cánh rừng tất cả đều bao trùm hào hào hào mặt đất trợt bắt đầu mắt thường có thể thấy xuất hiện từng cây, từng cây còn nhỏ cây giống. một ít ao h á m địa phương thậm chí hình thành từng cái từng cái trong suốt hồ nước cây non nhanh trong cất cao sinh trường hầu như trong chốc lát liền biến thành từng cây từng cây đại thụ che trời cảm ứng được cái này trận mưa s ố i xả bên trong lẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng kèn nhẹ nhàng mở hai mắt ra hơi k h ẽ n â n g lên đầu trắng xóa màn mưa bên trong hắn mơ hồ nhìn thấy một chiếc màu đen to lớn thuyền b ù m đang từ mây đen trong chậm dài xe qua thuyền b ù m bốn phía là chậm dãi vùng v ớ i hai hàng dài nhỏ thuyền mái trèo mà ở thuyền đen mép thuyền trên đứng một tên có mái đầu bạc trắng lục bảo vũ sư gào thét gió thổi phất h một luồng cùng cái này trận mưa đồng dạng sinh mệnh khí tức từ tên này vu sư trên người tản mắt ra hay là phát hiện có người ở nhìn hắn cái k i a tóc bạc lục bảo vu sư hơi cúi đầu m ặ t không hề cảm xúc nhìn ở và o h ổ lảo vòng bên trong ba người sau đó xoay người đi vào thuyền bên trong đó là bồi dưỡng bộ hít đại nhân đồng dạng nhìn thấy cái k i a lục bảo vu sư héo lì họt đột nhiên mở miệng nói là lần này quan giám khảo một trong ta trước đây ở trong gia tộc gặp được hắn hít đại nhân kèn n h ị nhữ mày tuy rằng chỉ là xa xa liếp mắt nhìn nhưng tử còn chưa bao giờ quan bế hình thức chiến đấu bên trong hắn phát hiện cái kia lục b à o vu sư như một viên màu đỏ thái dương giống như chiếm đầy hắn toàn bộ tầm nhìn dừng một chút kèn không quay đầu lại trực tiếp lên tiếng hỏi vị này hít đại nhân là đẳng cấp nào nghe được kèn hỏi g i kéo l u y họt lập tức trả lời hít đại nhân ở ba mươi năm trước liền đối với ở ngoài tuyên truyền là cấp một điên phong tầm thứ bây giờ nghĩ lại hẳn là đã đạt đến cấp hai đi cấp hai vu sư sao kèn khé gật đầu một cái trong mắt thỉnh thoảng lóe qua từng đạo từng đạo màu lam ánh huy quang không biết đang suy tư điều gì mưa xối xả kéo dài khoảng chừng nửa giờ theo mưa dần dần ngừng lại một cái thanh nhâm đột ngột thông qua hắn không gian hạt trâu bên trong màu vàng khay tròn xuất hiện ở k ẹ n trong hai sơ cấp khảo hạch kết thúc hiện tại xin mời khảo hạch người đi tới ban đầu tiến vào địa điểm được đến tin tức k ẹ n mặc kệ sau lưng hai người lập tức giải tán cảnh giới bên trong hai mươi lăm đầu đại hồ lão không nói một lời hướng thẳn g đến trước cái k i a phiến s á m trắng cửa đá bay đi mà đồng dạng nhận được tin tức hai người cũng theo sát phía sau lúc này s á m trắng cửa lớn bên trong vẫn như c ũ lập lòe nhàn nhạt, nhạt cỡn sóng ở k ẻ n xuyên qua xám trắng cửa đá thì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng đặc thù năng lượng đạo qua hắn toàn thân cũng ở trong tay phong tinh linh bên trong dừng lại một chút Sì t â m nhìn tối xâm lại khi k ẹ n phục hồi tinh thần lại thì hắn thỉnh lĩnh phát hiện mình đã không tại lúc trước phòng chờ mà là thân ở tại một gian màu vàng trống trải trong đại sảnh ở hắn đi tới cái đại sảnh này sau k ẹ n phát hiện trong tay phong tinh linh cũng quỷ dị biến mất không thấy liên kèn nằm ở nghĩ hoặc ở chung quanh hắn từng trận bạch quang liên tục loay qua một ít xa lạ vu sư từ bạch quang bên trong chậm rãi ra đi ra những thứ này vu sư tựa hồ từ lâu dự liệu được chính mình sẽ truyền tống tới đây một mặt bình tĩnh bộ dáng đứng tại chỗ tựa hồ tại chờ đợi cái gì theo ở cái này trong đại sảnh tụ tập vu sư càng ngày càng nhiều ở giữa đại sảnh một cái vòng tròn hình to lớn bệ đá chính chậm rãi bay lên trên bệ đá là một loạt màu đỏ ghế rửa cao một ít quanh thân quanh quần cường đại trường lực vu sư đang ngồi ở trên ghế mà ở cái này chút vu sư phía trước là một tên mặc áo bào đỏ gương mặt bên ngoài thoạt nhìn vô cùng d á n mua vu sư hắn hoa r â m r â u mép hầu như rủ xuống tới ngực tóc trắng p h ơ cẩn thận tỉ mị sơ ở sau gáy trong tay cầm một cái một người cao màu đen mà trượng chờ bệ đã đạt đến nhất định độ cao sau liền đình chỉ tăng lên đến hồng bào lao vu sư quét mắt che kín toàn bộ đại s ả n h vũ sư nhẹ nhàng dừng một chút má trượng sau đó mới mở miệng dùng âm thanh van g rội nói chư vị ta là chiến tranh bộ phó bộ trưởng a g h tạp ra hẻm cũng là lần khảo hạch này người phụ trách chủ yếu đầu tiên chúc mừng các vị thông qua ta hoàng kim chi nhãn lần đầu khảo hạch tuy rằng trải qua tầng tầng sàng lọc thế nhưng có thể nhìn ra được năm nay thông qua khảo hạch nhân số so với năm rồi muốn nhiều hơn rất nhiều như vậy ta công bố một thoáng ở sơ cấp khảo hạch đánh giá mười người đứng đầu vũ sư c h ư một trăm bảy mươi ba lôi kéo một tiếp theo liên tiếp tên liền bị vị này chiến tranh bộ phó bộ trưởng đọc lên theo hắn đọc lên tên đồng thời những thứ này vu sư cũng đều không che giấu nổi thần sắc cao hứng lập tức đi tới trên đài đá một tên đồng dạng mặc áo bào đỏ tuổi trẻ nữ vu trịnh trọng đem một cái nửa trong s u ố t bảo thạch đưa tới lên đài những thứ này vu sư trong tay khảo hạch bốn khu kèn v í c t o cùng với cuối cùng khảo hạch ba khu c ặ t s lỏng bồ tôm trở lên mười vị chính là lần này lần đầu khảo hạch chúng ta chư vị quan giám khảo đánh giá mười người đứng đầu nghe được đối phương n i ệ m ra tên của chính mình kèn thân hình hơi dừng lại một chút sau đó cũng trực tiếp đi tới b ậ đá cùng hắn cùng đi ra khỏi đoàn người còn có một tên có mái tóc dài màu và nóng ăn mặc một thân màu băng làm kim trúc khôi giáp cao g ầ y nữ nhân nữ nhân có mái tóc màu và nóng da thịt trắng nón khuôn mặt tinh xảo c n ở sau lưng một thanh đồng dạng làm màu làm kim trúc cung cả người tỏa ra một loại không nói ra được lanh khóc khí tước chỉ là đi ở phía sau kèn không biết tại sao mơ h ồ người được một luồng nhàn nhạt, nhạt biển mùi t h a n h từ phía trước nữ nhân này trên người tản m á t ra mùi vị này vô cùng đặc biệt thật giống như một loại nào đó sinh vật biển như thế người được mùi kèn trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo màu làm ánh h u y n quang hải tộc vu sư sao tựa hồ cảm ứng được có người ở dò xét nàng nữ nhân đầu đột nhiên ba trăm sáu mươi độ chuyển lại đây vừa vặn đụng tới kèn nhìn kỹ ánh mắt bất thình lình quay đầu để kèn xứ sở ngay khi hắn cho rằng đối phương bởi vì hắn mở ám sản sinh bất mãn tâm t ì n h lúc cái kêu một mặt lãnh khốc nữ nhân lại đột nhiên nết n ế t miệng lộ ra một tia nụ cười hiền hòa ngài chính là phía trước ta kèn đại nhân đúng không ta là khảo hạch ba khu cặp xứ lòng bộ tổn không nghĩ tới tên chúng ta như vậy gần gũi lần đầu gặp vỡ rất hân hạnh được biết ngài tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ là thái độ này kèn hơi dừng lại một chút c ũ n g lập tức trả lời nói chào ngài c á t đại nhân ha ha kèn đại nhân ngài thực sự là đáng yêu ta là lần đầu tiên tới các ngươi lục địa vu sư tụ tập chờ khảo hạnh hoàn toàn kết thúc sau dành thời gian chúng ta giao lưu một tháng đi nói xong tên là c á t hải tộc vu sư không để ý tới kèn chính là phản ứng gì trực tiếp đem đầu quay trở lại chỉ là ở cuối cùng nàng trong nháy mắt kèn phảng phất nhìn thấy đối phương còn hướng hắn tựa như đến nháy mắt một cái nếu như, như mày kèn không hiểu đối phương đây là ý gì bất quá ngay khi bọn họ trò chuyện lúc hai người đã đi tới trên đài đá đi qua tên kia hồng bảo nữ v u bên người tương tự cũng lĩnh một cái bảo thạch k ẹ n đi xuống bệ đá trong tay bảo thạch cũng không phải tưởng tượng lạnh lẽo cứng rắn mà là tốt hơn một chút quả đông giống như có mềm mại cảm giác ở k ẹ n tinh thần quét hình dưới hắn rõ ràng cảm ứng được cái này bảo thạch bên trong còn có một luồng cường tráng sinh mệnh lực thật giống như khối này bảo thạch là một loại nào đó sinh vật phôi thai hoặc là trứng như thế lẽ nào là một loại nào đó s ù n g vật k ẹ n thưởng thức trong tay bảo thạch nhàn nhạt, nhạt suy đoán tuy rằng trong kho tài liệu không có tương ứng tin tức nhưng từ cái khác không có được đến thứ tự vô sư hướng hắn thấu tới ước ao vẻ mặt k ẻ n liên biết vật này khẳng định phi thường quý giá mà ở hắn lĩnh song khen thường sau trên đài cao vị kia chiến tranh bộ phó bộ trưởng tiếp theo lại căn cứ phía d ư ớ i khảo hạch hạng mục tự thuật tin tức tương quan cùng với một ít chú ý chuyển hạng rất nhanh theo hắn tự thuật kèn cũng rõ ràng đón lấy săn g i ế t bộ cần thiết khảo hạch nội dung đơn giản tới nói chính là một lần đoàn đội săn bắt hành động cùng với cuối cùng thực lực đối kháng kiểm tra bất quá so với lần đầu khảo hạch đào thải tính chất m ặ t sau hai lần khảo hạch nội dung liền ôn hòa rất nhiều xem ra lần đầu đào thải khảo hạch mới thật sự là sàng lọc những kia không đủ thực lực vũ sư k è suy t chẳng trách ngoại trừ khảo hạch nội dung ở ngoài lại không có cái khác yêu cầu cùng hạn chế bởi vậy hắn cũng có thể rõ ràng trước hai vị kia m a c l ì tại sao lấy loại cấp bậc đó tài nguyên trao đổi khảo hạch thông qua điều kiện theo thời gian truyền rời chiến tranh phó bộ trưởng lên tiếng cũng bắt đầu dần dần phân kết lại đợi năm sáu phút chư vị quan giám khảo liền tuyên bố lần đầu khảo hạch hội nghị tổng kết kết thúc đợi đến bốn phía lại lần nữa trở lại chùm sáng thì đông đảo vu sư cũng đều dồn dập tiến vào chùm sáng rời đi màu vàng đại sảnh kèn sau l ư n g tuy rằng cũng có một cái chỗ lẳng lặng chờ đợi cái gì loại này chờ đợi không có kéo dài bao lâu chỉ chốc lát sau mặc áo bào trắng gỡ dạ sợ liền từ đ ằ n g xa hướng hắn bước nhanh đi tới còn chưa đi đến trước mặt gỡ dạ sợ liền một mặt tay náy mỉm cười nói xin lỗi k ẹ n đại nhân ca ca ta bởi vì phải hướng về gia tộc báo cáo chúng ta thông qua khảo hạch sự t ì n h vì lẽ đó chỉ có ta một người đến rồi nói nàng từ phía sau lấy ra một cái màu đen nhỏ dương ra đưa tới k ẹ n trong tay đây là đáp ứng ngài đồ vật mật ngữ là m ê giới c h i nguyện sợ bịt phong l n thành không nói gì kèn tiếp nhận dương ra nhẹ nhàng mở ra dương r a trong bên trái là dùng một ống màu đen khăn lụa bao bọc chất lỏng màu và nóng g mà ở bên phải là một quyển giấy sách đỏ sách cuốn sách bịa là một cái ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh cả người quấn quanh xương trắng lão nhân cái k ê u bịa lão nhân thật giống là phong ấn tại cuốn sách bên trong bảo vệ sinh vật theo kèn nhìn kỹ hắn lại chậm rãi quay đầu hướng về kèn nhìn tới đồng thời một cái chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm khản khản ở vang lên bên hai mở ra mật ngữ nghe được tiếng nói kèn trực tiếp đọc lên mới vừa gờ dạ sờ nói ra mật ngữ theo mật ngữ đọc lên lão nhân ha to mồm trong mắt tuôn ra một đoàn xương trắng tiếp theo đúng cuốn sách bịa trực tiếp văng ra lộ ra bên trong màu đen dị dạng chữ viết những chữ viết này phảng phất là nhi đồng lung tung vẽ xấu nhưng lại có loại không nói ra được quy tắc cảm giác thật giống như là hỗn loạn cùng trật tự cùng nhau v à chạm cảm giác nhìn phía trên văn tự kèn lộ ra một tia hiếu kỳ cái này chẳng lẽ là dùng luyện ngục ngữ viết la đại nhân tất cả những thứ này đều là vì bảo mật tính g ơ dạ sơ m ỉ m cười giải thích nếu như ngài không có tiến tu luyện ngục ngữ ta chỗ này có một lần tính giải dịch không cần nàng vẫn chưa nói hết kèn liền ngắt lời nói ta tốt. có học được.、Vậy、cũng tốt. Đối với đánh gây nói chuyện, có nói đánh không Đối Vậy với gây kẻn gờ u dạ sở b ồ n nói. Đúng bực, tục mà là lấy tiếp rồi, đón khép ả giải giải o lao lao. hạch là ở hai ngày sau, đại nhân không biết ngài có hay không giải lao địa phương.、Nếu、như không có, ta có một chỗ bỏ chống sở, có thể h đại có có, có có cung cấp là ngày ngài ngài ở sở, sau, địa ta biết kẻn Nếu k bỏ một trụ Ồ!、Khép、sách lại sách kén nhìn so với mình l ồ n một con nữ tính vũ sư vòng quanh hứng thú nói ý của ngươi là muốn lôi kéo ta sao chỉ là tiến hành một ít học thuật trên giao lưu gợ dạ sở trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nói hơn nữa Ta từ nhỏ đã phi thường bái cường đại vụ sư, đặc biệt Trước thích, kèn không tiếp tục nói nữa, nhỏ sùng cường ngài cường như không? kèn không nói phi Phải chỉ là hơi nheo đã đại đặc Đối bái giả lôi với giả lời giải sư, gỡ sơ vụ vậy. là là 174, kéo một ắ sắc t theo thần sắc khác thường đánh giá trước mặt lại, giá mang m đánh này nữ khác vị vụ. lúc lâu ngay khi đối phương cảm giác kèn muốn cự t u y ế t lúc hắn chợt gật đầu nói được rồi ngược lại ta tạm thời không có nơi ở vậy thì phiền phước ngươi nghe được kèn đáp ứng gỡ giả sờ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ ngài khắc khí cái kia mời đi theo ta đi ừ n kèn lần thứ hai gật đầu ở gờ giả s ở dẫn dắt đi hai người rất nhanh liền đi vào truyền thống bạch quang bên trong nửa giờ sau vị tại thế giới mẫu thụ trung tầng khu vực khu vực biên giới một cái thật giống người bình thường cùng vu sư hôn ở c h ấ n nhỏ bên trong một chiếc xe ngựa màu vàng nóng chậm rãi chạy ở màu nâu trên mặt đất xe ngựa phu xe vị trí không có bất kỳ người nào mà lôi kéo xe ngựa chính là một con có da màu xanh b i ế c bề ngoài như là cực lớn ốc xên giống như sinh vật màu xanh ốc xên s á c hai bên cắt dựng đứng hai hàng thật dài cái ống theo ốc xên nhanh chóng lúc đích những thứ này cái ống phun ra từng luồng từng luồng cường đại khí lưu thúc đẩy xe ngựa nhanh chóng đi tới sau năm phút xe ngựa ở ú c xin kéo động xuống chầm rãi ngừng ở một gốc cây đại thụ trước mà ở đại thụ thân cây ở giữa nhưng là một đống cực lớn nhà gỗ nhà gỗ tựa hồ là dùng vũ thuật thôi hóa mà thành xem toàn thể lên có hai tầng lối vào là ở đại thụ cấp thấp nhất một cái đen nhánh hốc cây theo hai người đi xuống xe ngựa kèn cùng gờ dạ s ở liền trực tiếp đi vào hốc cây bên trong là một thang lầu xoăn ú c thẳng tới nhà gỗ bên trong vừa đi ở trên thang lầu gờ dạ sờ vừa hướng về theo ở phía sau kèn giới thiệu cái này nguyên bản là ta khi còn bé trụ sở sau đó bởi vì một ít nguyên nhân liền chuyển rời đi ra ngoài bất quá tuy rằng như vậy nhưng nơi này mỗi một quãng thời gian cũng sẽ có người chuyên lại đây q u é t tước bởi vì thuộc về trung tầng khu biên giới nơi này cũng phi thường yên tĩnh không sai ta rất yêu thích kèn hài lòng nói từ bốn phía cây cối hoa văn hắn có thể nhìn ra được cây to này hiển nhiên là chuyên môn dùng cho kiến tạo nhà gỗ mà đặc thù bồi dưỡng tất cả gia cụ bao gồm trong đó cố định vật phẩm đều là một lần thành hình không hề có một chút lần thứ hai gia công vết tích hơn nữa ngoại trừ vẻ ngoài trên đồ vật ở ngoài kèn vẫn rõ ràng cảm ứng được ở đại thụ vỏ cây trên k h ắ c rõ lít nha lít nhít ngăn cách phù văn những thứ này ngăn cách phù văn có thể hữu hiệu bảo vệ trong đó hộ gia đình việc riêng tư phòng ngừa bị một ít không có ý tốt vô sư dò xét tầng một ngoại trừ phòng ăn cùng phòng khách ở ngoài còn có phòng rửa mặt mấy thứ linh tinh cùng với mấy căn phòng ngủ tầng hai nhưng là làm việc dùng thư phòng cùng phòng thí nghiệm cùng với bồi dưỡng phòng đ ặ t ở mềm mại màu xanh thảm trải nền trên kèn đem một tầng cửa sổ mở ra ở vị trí này có thể nhìn rõ ràng toàn bộ chấn nhỏ bộ dáng lúc này đã tới gần chặng vạn ánh mặt trời vàng trói chiếu vào chấn nhỏ、trên. phản phất độ một tấm l a mỏng đứng ở kèn sau lưng gỡ dạ sơ nhìn thấy hắn vẻ mặt hài lòng đ ỗ n g nhiên thu nạp xuống bên thai sợi tóc giọng nói ôn n u nói kèn đại nhân nếu như ngài nếu có nhu cầu gì ta cũng có thể ở cùng nhau đi vào cũng tốt thuận tiện giao lưu ngài biết đến chúng ta phòng hộ hệ vụ sư cấp thấp vũ thuật quá mức chỉ một ta không cần kèn xoay người mỉm cười nói ta yêu thích một người hơn nữa ta đối với phòng hộ hệ kiến thức trải qua không phải rất nhiều khả năng không giúp được ngươi cái gì ngài nói đ ù rồi đối với kèn rõ ràng từ chối gỡ dạ sơ cũng không có lung túng mà là khéo léo nói nếu ngài yêu thích tiến tĩnh như vậy ta liền không quấy dậy ngài giải lao đến lúc đó khảo hạch điểm tụ tập thấy được rồi nhìn thấy kẻn không giữ gợ dạ sở cũng không lưu lại t h i lấy một cái sau liền xoay người rời đi nhìn theo đối phương theo thang lầu xoắn ốc đi ra nhà gỗ kẻn lúc này mới chậm dai thu lại lên nụ cười trên mặt sau đó quay đầu suy tư nhìn ngoài cửa sổ đối với cái này nữ v u rõ ràng lấy lòng cùng lôi kéo hắn kỳ thực bản thân cũng chẳng có bao nhiêu chống cự tâm lý nếu quyết định gia nhập hoàng kim chi nhãn như vậy trước thời gian tiếp xúc một ít nội bộ nhân viên cũng không phải một việc xấu Chỉ bất quá kèn người từ hai dù cho như vậy cũng hầu như so với không có bất kỳ bối cảnh gì vô sư có bối cảnh vô sư bất kể là tiếp thu được tin tức vẫn là thu được tài nguyên cũng hoặc là thượng vị tốc độ đều không cùng đẳng cấp đây là kẻn ở xạ lẹm thì liền thân thiết thể hội đến ở tự thân cấp bậc cùng thực lực không có đạt đến nhất định độ cao thì nếu như muốn ở một cái v u sư tổ chức phát triển khá là tốt tìm một cái thích hợp gia tộc nương nhờ vào xem như là một cái chuyện quá bình thường chỉ là tuy rằng gờ dạ sờ lôi kéo rất rõ ràng mà kẻn cũng không có chống cự ý tứ nhưng cuối cùng có phải là muốn thật sự nương nhờ vào đến mạch lì gia tộc còn rất khó nói dù sao những thứ đ ồ này đối với kẻn tới nói vẫn là quá sớm hơn nữa bất kể là đầu nhập gia tộc hoặc là gia nhập vô sư tổ chức kèn mục đích cuối cùng đều là vì tăng cường thực lực của tự thân để cầu ở thế giới này cuộc sống tốt hơn xuống nói đến tăng cường thực lực bản thân kèn thu hồi ý nghĩ rối loạn trong lòng từ không gian hạt châu bên trong lấy r a cái kia lần đầu khảo hạch khen thưởng bảo thạch căn cứ gờ dạ sở giới thiệu đồ chơi này kỳ thực là một loại gọi là bị hạ thú t ấu trứng loại sinh vật này là một loại phi thường quý giá hữu í c h ký sinh sinh vật phàm là bị thành niên bị hạ thú t ký sinh v ụ sư tự thân thân cận nguyên tố lực đều sẽ tăng cao gấp đôi nói cách khác biến tướng tăng cao gấp đôi vu thuật phóng ra tốc độ cùng vu thuật hiệu quả cái này bất kể là đối với cái nào khác hệ vũ sư đều là một cái phi thường nắm giữ năng lực cùng với đem trả giá cao chính là bị ạt thú mỗi ngày đều sẽ hấp thu ký chủ một điểm m á u thịt loại này hấp thu lượng nhỏ bé không đáng kể không chú ý tới nói căn bản không phát hiện được nếu như không nghĩ ký sinh cũng có thể thông qua tinh thần đem bài xích xuất thân thể phi thường thuận tiện chỉ bất quá loại sinh vật này đối với từ nhỏ đến lớn hấp thu huyết lục đều có rất mạnh tính ỉ lại một khi bị ạt thú ở sau khi trưởng thành thoát ly ký chủ liền trực tiếp tương đương với tử vong cho dù một lần nữa ký sinh cũng không được kèn đối với loại này quái lạ tăng cường thực lực phương pháp không có bao nhiêu lo lắng dưới cái nhìn của hắn tổn thất một điểm máu thịt đổi lấy sức mạnh lớn hơn là một cái phi thường có lời sự tình thưởng thức một lúc bị a thu trứng sau đó kèn trong lòng hơi động trực tiếp điều khiển phong nguyên tố hạt căn bản ở trên mu bàn tay cắt ra một đạo tinh tế vết thương từng tia từng tia d ọ t máu từ vết thương bên trong chạy ra nguyên bản yên tĩnh bảo thạch tựa hồ cảm ứng được cái gì nhanh chóng biến nhuyễn dường như một đoàn quả đông giống như hướng về vết thương n ú c nhích đi qua c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm lần thứ hai khảo hạch một nhẹ nhàng tê, tê tiếng bên trong Cái sinh này đoàn trong suốt vì ậ t a thú a ở tiến vào hắn mu bàn tay thì liền bắt đầu chính thức ký sinh tuy rằng khoảng cách thành niên còn có thời gian ba tháng nhưng lúc này kẻng nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được trên mu bàn tay huyết đ ụ c chính một chút phát sinh không biết biến hóa mà ở loại biến hóa này xuống kèn hồ cảm giác được trong lòng chăm chú cân nhắc dù sao bất kể là bản thân hắn người làm phép thiên phú vẫn là hiện tại bị ạ thú ký sinh đối với chú pháp hệ vu thuật tới nói đều là một loại lãng phí biểu hiện lúc trước kén lựa chọn chú pháp hệ là vì nghĩ muốn dự định che giấu tự thân sinh vật triệu hồi chỉ là tuy rằng trong óc chứa đ ự n g lượng lớn chú pháp hệ tương quan kiến thức nhưng kèn nhưng vẫn cũng không có sử dụng bao nhiêu tương quan tương tự vô thuật thậm chí ngay cả thăng cấp lúc khắc họa thiên phú vô thuật cũng sử dụng chính là thiên tố năng hệ năng lượng lực chẳng loại vì lẽ đó kèn đối với chú pháp hệ tới nói hắn vẫn luôn là phi thường lúng túng trạng thái đương nhiên nếu như hắn hiện tại nghĩ muốn tuyển chọn v ụ t u tố năng hệ lấy hắn hiện tại chứa đ ự n g lượng lớn tư liệu kết hợp bạo phong nhãn p ụ trợ hoàn toàn có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn liền trình hợp ra một bộ tố năng hệ phương thức chiến đấu duy nhất thiếu hụt chính là thích hợp hắn chiến đấu tố năng h bất quá vũ thuật mô hình thứ này ở bên ngoài thị trường giao dịch bên trong buôn bán phần lớn đều thuộc về xóa giảm bản cho dù có hoàn toàn nguyên thủy phiên bản hiệu quả cùng uy lực phòng trừng cũng có t r ê n lệch rất lớn nếu như không có đồng bộ thi pháp k ỹ xảo ta phòng trừng khả năng vẫn không có ta từ xạ l ẻ mang ra đến học đồ cấp vũ thuật cường đại vũ thuật mô hình ở kèn nhận thức bên trong cũng không phải là cấp bậc càng cao càng lợi hại một ít trải qua thay đổi sau học đồ cấp công kích vũ thuật thậm chí so với bình thường cấp một vũ thuật còn mạnh mẽ hơn vũ thuật mô hình cái vấn đề này vẫn là ở chính thức gia nhập hoàng kim chi nhãn sau nói sau đi bất quá hiện tại ta đã có hệ dở phù văn cho dù không có sẵn có cấp một tố năng hệ vũ thuật nhưng cũng có thể lấy trước tiến hành thay đổi xuống học đổ cấp thử nghiệm hệ dở phù văn tác dụng rất lớn trải qua phạm vi cũng rất rộng ở một ít đặc thù vũ thuật bên trong đều có cấp bậc cao hệ dở phù văn tồn tại vết tích kèn trong tay những thứ này hệ dở phù văn tuy rằng phần lớn đều là cấp thấp phù văn bên trong cao cấp phù văn chỉ có hơn năm mươi cái bất quá cũng đủ để thay đổi xuống học đổ cấp vũ thuật liền ở trong hai ngày sau đó kèn g o ạ i trừ nghiên cứu hễ giờ phù văn ở ngoài chính là trình hợp trong kho tài liệu tố năng hệ tương quan kiến thức căn bản trong lúc này g ỡ dạ sở cùng ca ca của nàng éo li họt cũng từng tới bãi phỏng một lần chỉ là lần này hai người cũng không có cấp thiết lôi kéo kèn ý tứ vì lẽ đó ở chung vẫn tính vui vẻ rất nhanh theo thời gian c h u y ể n rời lần thứ hai khảo hạch thời gian cũng đến ca rim b ắ t bộ mờ mịt dưới bầu trời màu xanh thấm bên trong vùng rừng rậm một con có tới mấy tầng lầu cao cả người đều là bộ lông màu đỏ khủng bố tê giác chính như phát điên đến hướng về xa sa b u ba tê giác tiếng bước chân nặng nề như động đất giống như chấn động tới bên trong vùng rừng rậm tảng lớn chim bay mà ở tê giác sau lưng cách đó không xa thành đàn thành đàn quạ đen đang điên cuồng truy đuổi những thứ này quạ đen so với bình thường quạ đen phải lớn hơn gấp hai ba lần hai mắt là đỏ như màu máu phát ra khó nghe cả cả tiếng bay qua trong một tên ăn mặc trường bảo màu đen vu sư chính mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm phía trước khủng bố tê giác ngoại trừ tên này k h ô n g chế nha quần áo bảo đen vu sư ở ngoài ở cái này lông đỏ tê giác bên trái mấy đám màu xám âm ảnh cũng ở bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng xa những thứ này âm ảnh cả người mọc đầy dài nhỏ trắng m i ệ n g màu da xúc tu xúc tu mũi nhọn là từng cái từng cái con mắt màu trắng con mắt thỉnh thoảng phóng ra từng đạo từng đạo chùm sáng màu đỏ sậm đánh vào tê giác chân hóa thành từng mảng từng mảng màu s á m đen chất liệu đá chậm rãi bao trùm bộ lông màu đỏ mà ở tê giác phía bên phải nhưng là một cái có đồng dạng thể tích to lớn phong nguyên tố cái này phong nguyên tố là cái nữ tính ăn mặc màu xanh khôi giáp chiến bạo trong tay cầm một cái đồng dạng là trường thương màu xanh tuy rằng bởi vì khủng bố tê giác tự thân siêu cao nguyên tố kháng tính dẫn đến tên này ph nhưng nó vẫn như cũ chăm chú đi theo bên cạnh phòng ngừa nó chạy ra lộ tuyến cố định khủng bố tê giác tại trái phải sau ba phương hướng hướng về một cái hướng khác liên tục sụp đổi ngay khi nó hoảng không chọn đường chạy đến một mảnh có chút c h ố n g trải khu vực thì khu vực này đột nhiên lập lòe da tảng lớn tựa như tia chớp màu đỏ điện quang những thứ này hồng quang dường như dây khóa giống như quấn chặt lại ở tê giác mỗi cái thân thể vị trí mặt đất ở tê giác sức mạnh khổng lồ xuống cơ hồ bị đào ra một cái ao hạm hô to ngay khi giảng buộc phụ trận cùng điên cùng rẽ rủa tê giác sốt giút lúc nguyên bản mở mịt bầu trời đột nhiên nứt ra hơn một luồng kho có thể hình dung cảm giác ngột ngạt dường như bữa lớn giống như mạnh mẽ nện ở tê giác trên người tại này cố linh áp xuống từng cái từng cái mang mặt nạ màu trắng đại hồ lảo lộ ra đầu của chính mình lấy tê giác làm vì tâm hai mươi lăm đầu đại hồ lảo đồng thời há m ồ t r a ngưng tụ vi lực cực lớn hồ lảo thiểm ngưng tụ đầy đủ kéo dài nửa phút mới đồng nhất thời gian hướng về tê giác vào tới ẩm một loạt chói mắt hồng quang xuống nửa người đều bị nổ thành mảnh vỡ tê giác mới gào lên tê thảm n h ư l ệ ngã trên mặt đất tất tất xách xách quấn quanh ở tê giác trên người hồng quang nhanh chóng rút đi tại chỗ rất nhanh ngưng tụ thành một tên mặc áo bào đỏ nữ vu mà ở tê giác chết rồi mấy cái hợp tác săn bắt vu sư cũng đều lục tục đi tới tê giác bên người đợi đến kẻn cũng từ giữa bầu trời bay xuống tên kia khống chế âm ảnh sinh vật vu sư lập tức mỉm cười nên đón ó i không hổ là lần đầu khảo hạch thứ chín kẻn đại nhân hồng khôi tê giác nguyên tố kháng tính là tất cả ma hóa sinh vật bên trong xưng ơ tên nếu như không phải có ngài phỏng chừng mấy người chúng ta chỉ có thể dựa vào cao cấp hư nhược thuật đem từ từ thôi chết rồi cái này không có gì kẻn mỉm cười khiêm tốn nói ta chỉ là vừa vặn có khắc chế nó sinh vật triệu hồi mà thôi bất kể nói thế nào nhờ có ngài cái kia âm ảnh hệ vu sư cười bồi nói sau đó nếu như chúng ta phân ở một cái đội bên trong tính xin nhiều quan tâm cái này đương nhiên không thành vấn đề cái khác cùng nhau săn bắt vu sư tuy rằng không nói gì nhưng nhìn về phía kèn ánh mắt nhưng cũng tràn ngập vẻ mặt khác thường dù sao dựa theo lực lượng tinh thần đến xem kèn cùng bọn họ xê xích không bao nhiêu nhưng thực lực lại cao hơn bọn họ quá nhiều c h ư một trăm bảy mươi sáu lần thứ hai khảo hạch hai ở kèn cùng với những cái khác vài tên vu sư nói chuyện lúc trên bầu trời một cái màu vàng kia chớp đột nhiên sáng lên sáng lên kim quang chậm rãi ở trên trời hình thành một cái cực lớn con mắt màu vàng l ó n g bóng m ở nhìn quét chu vi xem đến nơi này tất cả mọi người lập tức thu lại lên trên mặt tâm tình đứng tại chỗ t con mắt màu vàng l ó n g xuống một trận nhỏ bé sóng năng lượng từ trên người mọi người phất qua sau đó cái kia con mắt màu vàng l ó n g bóng m ở chậm rãi biến thành lông đỏ tê giác bộ dáng mà ở tê giác phía dưới nhưng là liên tiếp trước cái đây là đại diện cho nhiệm vụ bọn họ hoàn thành ý tứ bóng ở trên không trung vừa mới hình thành liền lập tức tiêu tan tiếp theo một đoạn đặc thù mã hóa tin tức thông qua k ẻ n bên hông màu vàng khay tròn lan truyền đến hắn bên hai thân s ắ c bình tĩnh nghe xong lan truyền tin tức sau đó k ẻ n hướng tên kia âm ảnh hệ vu sư mỉm cười nói lần thứ hai khảo hạch đã hoàn thành cuối cùng một hạng khảo nghiệm thực lực mục tiêu ta cũng thu đến như vậy gì đ ỡ đại nhân ta liền rời đi trước được rồi cái kia có ý cùng k ẻ n kết giao gì đ ỡ vu sư gật g ủ xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi khảo hạch kết thúc sau chúng ta tái tụ, tụ tập tới ừ n lại liếc nhìn cái khác vài tên vu sư k ẻ n trực tiếp lấy thiên phú lực lượng bao bọc toàn thân trong nháy mắt hướng về mục tiêu phương hướng bay đi đoàn đội săn bắt nhiệm vụ cùng cuối cùng thực lực đối kháng kiểm tra đều là đồng bộ tiến hành thực lực đối kháng kiểm tra đơn giản tới nói chính là cùng hoàng kim chi nhãn một tên thành viên chính thức đánh một trận cuối cùng chứng minh thực lực của tự thân cho tới cuối cùng có phải là thông qua khảo hạch thì lại hoàn toàn là căn cứ tên kia cùng k ẹ n tiến hành kiểm tra vụ sư quyết định tiếng gió gầm rú từ bên cạnh xẹt qua nhìn dưới thân xẹt qua tảng lớn biển rừng kẻn trong mắt không ngừng mà lóe qua từng đạo từng đạo màu lam lưu quang thông qua bạo phong nhãn nhanh chóng quét hình hắn rất nhanh xác định trong tin tức miêu tả địa điểm mà ở nơi đó một cái cực lớn điểm đỏ đang tàn phát ra nồng n ạ c sóng năng lượng vừa phát hiện kiểm tra mục tiêu kèn không có chút gì do dự trực tiếp trong lòng hơi đ ộ n giữa g bầu trời hai mươi lăm khe nước xuất hiện lần nữa mà ở vết rách xuất hiện đồng thời đôi thiêu đốt lửa dòng phun lửa trước tiên hướng về cái kia điểm đỏ phương hướng xông ra ngoài hồng vang r ộ i long ngâm bên trong một đạo thô to viêm trụ nhất thời từ dòng phun lửa m i ệ n g bên trong phun r a ẩm nổ tung tựa như đến tiếng vang bên trong điểm đỏ bao gồm quanh thân tất cả đều bị ngọn lửa bao trùm bất quá ở mảnh này ngọn lửa nóng rực bên trong một mảnh màu lam ánh sáng lạnh đột nhiên k h u y ế t t h n g ra tiếp theo một thất cực lớn bán nhân mã rào một tiếng từ trong ngọn lửa lao ra hí hí hí liên tục tiếng vang bên trong hết thảy tất cả đều cấp tốc bố trí lên một tầng màu trắng băng xương cũng tán giật từng t i ê u ý lạnh đứng ở màu trắng băng xương trên bán nhân mã cả người bao bọc một tầng dậy màu lam khôi giáp trong tay cầm hai cái đồng dạng cực lớn xong nhiệt phủ xương trâu mũ giáp dưới mặt là một đôi con mắt màu đỏ tươi chính nhìn chòng chọc vào giữa không trúng kẽn không có bất kỳ dấu hiệu bán nhân mã dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớ một vệ sáng xanh loay qua cái tiêu cực lớn bán nhân mã hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở kèn phía trước căn bản phản ứng không kịp nữa kèn mắt tối sầm lại tiếp theo lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay ngược ra ngoài đúng hắn vẫn quanh quẩn ở mặt trước phòng ngự l ự c tràng trong khoảnh khắc liền nát một khối lớn bất quá ngay khi kèn sắp nện rơi trên mặt đất thì vẫn nằm ở bay thật nhanh trạng thái dòng phun lửa lót ở sau lưng của hắn kèn k ca. Một n g ư ờ i một kèn g trực tiếp kèn h phía cái kia cả người băng làm bán nhân mã đột nhiên há mồm ra hống ra hai cái âm tiết a l i c e đóng băng t mấy đạo bạch quang chậm rãi từ nhân mã trong miệng ngưng tụ sau đó hình thành một đạo cổ sáng màu trắng bắn về phía kẻn rơi xuống địa phương b ạ chói mắt bạch quang sáng lên phản phất phong ấn tại hồ phách bên trong giống như một khối lớn màu trắng đông tuyết trong nháy mắt đem khu vực này hoàn toàn đông lại nhìn hoàn toàn đóng băng khu vực giữa không trung bán nhân mã chậm rãi hạ xuống ở cái này khối lớn đông tuyết trên móng ngựa nhẹ đập ở đông tuyết phát ra đùng đùng tiếng vang hắn màu đỏ tơi hai mắt không ngừng mà nhìn quét chu vi cửa hồ đây a n khoảng bán n g gì. tìm kiếm cái gì? Mà cái cách h n không xa, một chỗ bí mật trong kẻn trắng bệnh nhìn đối phương. n mã một mật mặt chỗ chỗ cỏ, Lúc xa, sát bí bụi đối à trong tay hắn cầm một sát trên hắn viên màu đen con nhàn nhạc xương kề sát ở hắn trên da. Đây cầm màu sám dấu, kề ở là lúc trước ở phỉ thúy chi môn thu được mê hoặc sương ngủ chuyên môn dùng cho ngăn cách năng lượng khí tức cùng sóng tinh thần bất quá tuy rằng dùng mê hoặc sương ngủ ngăn cách trên người các loại khí tức nhưng kẻ nhìn n cái k i a bán nhân mã màu đỏ tươi hai mắt biết loại này ẩn dấu phương pháp dùng không được bao nhiêu sẽ bị đối phương loại bỏ ở vừa này nếu như không phải hắn ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền cho gọi ra hư không giả diện cùng tạm e sợ ở vừa nay hắn liền bị phong ấn ở cái kia đông tuyết bên trong hoàng kim chi nhãn thành viên chính thức lẽ nào đều lợi hại như vậy sao loại kia cường đại lực phá hoại cùng như t u ấ n di tốc độ kèn cảm giác không có một tên mới lên cấp vu sư có thể lấy đ o lấy như thế cường tốc độ cùng lực lượng tên kia tuyệt đối là cận chiến loại vu sư nếu như vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì kèn tầm nhìn đ ỗ n g nhiên chuyển hướng thiên không bên trong đã hoàn toàn nứt ra hai mươi lăm khé nước nguyên bản hai mươi lăm đầu chính đang ngưng tụ hồ là t i ệ p đại hô lạo năng lượng đông nhiên xoay một cái tiếp theo một đám lớn màu đỏ sầm hư đạn che ngập bầu trời tựa như đến từ bầu trời lan tràn xuống đến mưa s ố i xả giống như hư đạn oanh kích ở bên trong vùng rừng rậm phát ra rầm rầm tiếng vang chỉ là những thứ này nhìn như d ạ y đặc hư đạn đánh vào bán nhân mã khôi giáp trên lại chỉ có thể nổi lên từng tia tia sóng gợn gợn sóng thật giống như chân chính nước mưa giống như theo khôi giáp trượt tới trên đất bất quá tuy rằng không có tạo thành tính thực chất thương tổn nhưng những thứ này d ạ y đặc hư đạn thật giống để cái này bán nhân mã vô sư cảm thấy một tia phiền muộn hắn giơ lên trong tay song nhận phủ h ư t nhẹ h nhàng tiếng vang bên trong màu vàng triệu hoán trận xuất hiện trong nháy mắt một cái màu tím lồng liền lập tức đem cái tia bán nhân mã bao trùm thời gian kết rơi xuống cả người màu băng làm bán nhân mã biểu hiện cứng ngắc đứng tại chỗ màu đỏ tươi hai mắt tuy rằng lóe yếu đ ớt hồng quang nhưng lấy năng lực của hắn hiển nhiên tránh thoát không được loại này đến từ thời gian r à n g buộc mà ở tạm thời nhốt lại bán nhân mã đồng thời kèn trực tiếp giải tán trong đó mười đầu đại hồ lão sau đó một lần nữa lấy bán nhân mã làm trung tâm chu vi triệu h á n mấy đạo màu đen vết nước trồng chất lên nhau dường như một tấm màu đen miệng lớn giống như trực tiếp đem bán nhân mã bao phủ ở bên trong c h ư một trăm bảy mươi bảy băng m a một bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch giống như bóng tối kèn vừa vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt bóng tối vừa rút ra ma trượng n h ỉ non dài d ò n chú ngữ nhanh chóng bố tr Cái từng căn á cái sáng i ngoài, tiêu tiêu từng trắng trùm từ trượng ngoài, trong Từng đỉnh không n màu vào sau ra ma bay hỏa đó khí. ở g lượng màu đỏ cứ vết biến trên trung xuất mất. rách rãi chậm Căn c không hiện lại biến mất. Căn cứ hoạt hình bên trong thiết định đại hố lào bình thường đều là sinh sống ở một loại gọi là hồ lọc quyển thế giới thế giới kia một mảnh hoa mạc không có bất cứ sinh vật nào lại sinh hoạt vô số được gọi là hồ lọc là quyển thế giới cũng chỉ là hoạt hình bên trong mà căn cứ kèn nghiên cứu qua những thứ này đại hồ lào mặt sau vết nước lại phát hiện đại hồ lào mặt sau là đèn kịt một màu hư vô không có năng lượng không có sinh vật không có ánh sáng không có bất kỳ tất cả thậm chí ngay cả thời gian không gian khái niệm đều không có vẹn vẹn là một mảnh vô hạn đen nhánh tuy rằng kẻn không biết cái kêu bán nhân mã vu sư mạnh như thế nào nhưng nếu như muốn loại bỏ bao lớn mười tầng loại này bóng tối phòng chừng cũng cần phế một phen công phu theo hắn phóng ra màu trắng chùm sáng càng ngày càng nhiều từng đạo từng đạo rừng rực hồng quang cũng càng ngày càng rõ ràng lên những thứ này hồng quang tựa như tia chấp tầng tầng lớp lớp tràn ngập trên không trung như một đám lớn màu đỏ lôi vân giống như ngưng tụ ở trên bầu trời ở cái này trong lôi vân thường ừ từng n tròn g cây từng cây xoay t màu đỏ dần dần m quy, phi thường thường quy đến nói không có ba tên vũ sư phối hợp lẫn nhau trong thời gian ngắn căn bản không hoàn thành loại này bố trí bất quá kèn nhưng bởi vì bạo phong nhãn phụ trợ vẹn ẩm ẩm ẩm sấm dền càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn xem đến nơi này kèn thân hình vừa lui một bên nhìn mình tầm nhìn dưới trung cấp triệu hoàn trận mặt sau đại hộ lào ân ký ở nơi đó nguyên bản đại biểu hai mươi lăm con số chữ cái đã giảm mạnh đến mười sáu cái theo đ ạ i hổ là con số biến thành mười lăm đúng một đạo trùng thiên lam quang đột nhiên từ bóng tối đỉnh rội đi ra l a m quang như chất lỏng s ê n h xệch tỏa ra h uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đem bốn phía hoàn toàn đông lại ở mảnh này lam quang trong cái kia người mặc khôi giáp to lớn bán nhân mã chậm rãi đi ra lúc này nhân mã toàn thân đã biến thành trắng loá như tuyết trên đầu hai cái bén nhọn sừng liên tục lóe trói mắt bạch quang dưới thân là một cái cực lớn thật giống băng tuyết quỷ dị đồ án bán nhân mã nửa người trên trong tay cầm một cái đồng dạng trường thương màu trắng trên đầu không có đội mũ giáp một t ấ m cực kỳ đẹp trai nam tính khuôn mặt chính thần sắc hờ hững nhìn chu vi chính xúc thế đợi phát khủng bố phụ trận cùng với lần đi rất xa k ẹ n mà ở cái này bán nhân mã nhìn thấy k ẹ n thì hắn hờ hững trên mặt đ ố n g nhiên hiện ra một tia không tên nụ cười người chính là k ẹ n đi bán nhân mã v u sư đột nhiên mở miệng nói chuyện tiếng nói điểm từ tính khẳng hàn rất tốt vừa nãy lại có thể buộc ta sử dụng loại này hình thái chờ sau đó kết quả bất kể như thế nào ta đều coi như người hợp lệ ngay bán nhân mã lời nói chưa kịp kèn có phản ứng gì bên t i ê bán nhân mã vô sư đột nhiên giơ lên trong tay trường thương màu trắng nhẹ nhàng nỉ non ra một đoạn không biết chú ngữ một luồng khiếp đảm gợn sóng tử nhân mã trên người tản mắt ra lập tức hắn c h â n nhắn phía sau lưng đột nhiên căng phồng lên cấp tốc nô lên sáu cái cực lớn bao thịt Xoẹt. làm người răng đau tiếng vang nhân mã sau lưng bao thịt đột nhiên nứt ra lộ ra bên trong sáu cánh tay sáu cánh tay mạnh mẽ một vương sáu thanh trường thương màu trắng trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay xem đến nơi này kẹn trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên một cái màu đỏ phu văn đồng thời đọc lên kích hoạt phủ trận chú ngữ mạnh màu đỏ sậm trong lôi vân ngưng tụ đã lâu lít nha lít nhít màu đỏ trường m â u trong nháy mắt hướng về hắn bắn xuyên qua trường m â u phát ra chói hai tiếng rít kéo từng đạo từng đạo dạy đặc màu đỏ dây nhỏ gắt gao đóng ở tám cánh tay bán nhân mã trên người theo màu đỏ trường m â u càng tụ càng nhiều lúc này bán nhân mã thật giống như một cái màu đỏ to lớn viên cầu hơn nữa cho dù bán nhân mã bị trường m â u bao phủ nhưng trong lôi vân vẫn như cũ còn đang không ngừng ngưng tụ màu đỏ trường m â u không có một tia ngừng lại ý tứ chỉ là ở cái này loại không ngừng công kích trong một cái rõ ràng tiếng n h ỉ non đột nhiên từ trường mẫu trung ương vang lên à, thử vong điêu linh tiếng n h ỉ non rơi xuống trong nháy mắt thời gian phảng phất bị động lại giống như đứng ở cực xa vị trí k ẹ n trong mắt đại diện cho phụ trận cạm b ấ y màu đỏ phù văn đột nhiên tắt r à o một luồng màu trắng xương khói dường như bạo tuyết giống như bộc lưu lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra cái gì nhìn cấp tốc khuyết tán ra khói trắng kèn tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại tiếp theo n g ư ợ c một mượn、Phúc. tám đạo tinh tế trường thương đồng thời đâm thủng thân thể của hắn lạnh leo tính mịch dường như hàn băng trong nháy mắt đem kẻn tư duy đông lại hắn càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy ở trường thương mặt sau một đôi thuần con mắt màu trắng chính thẫn thờ nhìn hắn bên trong vùng rừng rậm một bên khác ở vào bán nhân mã v u sư cùng kẻn chiến đấu khu vực bên trái một cái thanh âm đột ngột ở bên trong vùng rừng rậm vang lên khảo hạch khu ba hai người thông qua khảo nghiệm thực lực cái khác toàn bộ không h ợ p cách theo tiếng nói chuyên gia một tên cả người bao bọc khói đen nữ nhân chính chậm rãi từ khu rừng rậm rạp đi ra nữ nhân sau lưng ngưng tụ một đoàn màu đỏ sầm to lớn con mắt con mắt bốn phía là từng cây từng cây thô to màu già s ú tu mà ở xúc tu cuối cùng thì lại quấn lấy từng cái từng cái đã ngất đi mới lên cấp vũ sư liếc mắt bị xúc tu quấn lấy vũ sư ngay khi nữ nhân dự định lợi dụng truyền t ố n g công cụ trở lại hoàng kim chi nhãn khảo hạch khu vực lúc nàng thật giống cảm ứng được cái gì đông nhiên ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn tới ở nơi đó một điểm nhạt hào quang màu trắng mơ hồ sáng lên nhữ mày nữ nhân trong mắt nổi lên một tia thần sắc tò mò l u ồ n hơi thở này không nghĩ tới ạ ghẹn lại đem hình thái thứ ba dùng đến xem ra khu thứ tư người mới thực lực không tệ lắm hiện tại vừa vặn không chuyện làm ta có cần tới hay không nhỉ phải biết chương một trăm bảy mươi tám băng ma hai mà hiện tại lại chỉ là khảo nghiệm thực lực bên trong liền triển khai ra có thể tưởng tượng bên kia người mới thực lực thật sự rất tốt chỉ là ở cái này nữ v u dự định đi tới thì khảo hạch bốn khu màu trắng vết tích lại là đột nhiên lóe lên l i ề n q u a lập tức ở nữ nhân phía sau màu xám trắng giữa bầu trời mấy đạo màu vàng lưu quang đột ngột xuất hiện dường như sao băng giống như kéo thật dài đôi diễm nhanh chóng xẹt qua bầu trời hướng về phương xa bay đi nhìn kim quan g bên trong quanh quần màu vàng c h ì m lớn cả người bao bọc khói đen nữ v u hơi s ữ n g sở tiếp theo nhịu nhũ m ả y chiến tranh bộ người cái hướng kia là đệ nhất khảo hạch khu vực lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì nàng lần thứ hai liếc mắt thứ tư khảo hạch khu vực hơi hơi trầm âm tiếp theo thân thể ầm một tiếng vang trầm thấp hóa thành một luồng nặc ồ n n g xương khói trùng thiên hướng về màu vàng lưu quang bay đi phương hướng phóng đi mấy ngàn mét phạm vi bao phủ màu xám trắng dưới bầu trời nhỏ bé dày đặc hạt tuyết. một mảnh trắng xóa bên trong vùng rừng rậm kén nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng ở một cái cực lớn trong hố sâu quanh người hắn là khối lớn khối lớn màu trắng bông tuyết từng sợi từng sợi nửa trong suốt lạnh leo từ trên người hắn tản mắt ra ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một cái hoa tuyết hình trong suốt bóng mở mà ở hố sâu biên giới lúc này cả người màu trắng tinh bán nhân mã v u sư chính quay lưng hố sâu lông mày níu chặt nhìn m ở mịt bầu trời tựa hồ phát hiện cái gì ở cái hố một bên chờ không bao lâu một tia màu xám trắng khí lưu từ bên cạnh hắn h o a n qua tiếp theo một tên ăn mặc trường bảo mà Nữ vâng nghe được mệnh lệnh nữ vũ lập tức nhảy xuống hố sâu đem k ẻ n kháng đến trên bả vai đợi đến nữ vũ sử dụng truyền thống vu thuật rời đi hố sâu ạ rẽn nhìn bầu trời trong ánh mắt dần dần ngưng tụ thành một cái sao năm cánh phủ văn ở vu thuật gia chỉ dưới a rèn nhìn thấy vô số đạo màu vàng lưu quang bao bọc chim lớn từ giữa bầu trời cấp tốc bay qua mà ở màu vàng chim lớn mặt sau ba con nửa trong suốt to lớn cá kình chính lăn lộn thân thể hướng về kim quang đẻ xuống từng trận tiếng vang nặng nề ở trên bầu trời không ngừng vang lên còn như tiếng s ấ m như thế xem đến nơi này a rèn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng dần dần chìm xuống thiên không kỵ sĩ đoàn những tên kia lại có thể tìm đến ta hoàng kim chi nhãn khảo hải khu lẽ nào là vì sự kiện kia sao nhẹ giọng lẩm bẩm thân hình hắn khẽ động màu trắng tinh thân thể dần dần lại bị một tầng màu băng làm khôi giáp bao、chủng. một lần nữa sáng lên con mắt màu đỏ tươi bên trong hai đám ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên bốc cháy lên đang khôi phục hình thái thứ hai sau a rèn đột nhiên đặt xuống cả người nhất thời hóa thành một đạo màu lam lưu quang hướng về bầu trời bay đi một bên khác một gian thư thích nhà gỗ bên trong mềm mại trên giường kèn chậm rãi mở hai mắt ra hắn đầu tiên là có chút mê man nhìn một chút xa lạ gian phòng lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì lập tức hướng về chính mình ngực nhìn lại bất quá khi hắn nhìn thấy chân nhắn không hề có một chút vết thương ngực thì nhất thời hơi sững sờ lại không có miệm vết thương trong ấn tượng hắn rõ ràng nhớ tới cuối cùng chính mình ngực bị tám cây trường thương đâm thủng loại kia thẳng tới trong xương lạnh lẽo lạnh lẽo hắn thậm chí hiện tại còn nhớ lẽ nào là ảo giác vũ thuật nếu như, như mày hắn từ trên giường đứng dậy trên người vẫn như cũng là nguyên lai、like、quần áo bên hông eo nang cùng trên cổ tay không gian hạt châu cũng không có bất cứ gì thường nào mà thông qua bạo phong nhãn tự mình đo lường ngoại trừ lực lượng tinh thần có chút tiêu hao quá nhiều ở ngoài thân thể cũng hoàn toàn nằm ở khỏe mạnh trạng thái như vậy ta xem như là thông qua kiểm tra sao còn có nơi này là nơi nào Vừa suy ngoại h nhân h ĩ cuối cùng cái kêu bán nhân mã vu sư t e như l nói, trừ a xa gian đánh giá xa lạ gián phòng. Gián phòng phi n g n hành sinh vật ở ngoài kent còn chú ý tới một ít ngồi các loại phi hành công cụ vô sư cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở tầm nhìn bên trong những thứ này vu sư trên người phần lớn ăn mặc màu vàng hoặc là trường bảo màu trắng ngực mang một cái màu vàng độc nhãn huy chương nháy mắt một cái k ẹ n tội hộ nhận ra được cái gì chậm rãi ngẩng đầu lên ở màu xanh thăm thảm bầu trời bên trong ba cái thật dài thật giống cá trình giống như to lớn màu vàng sinh vật chậm rãi từ đỉnh đầu bơi qua cá trình nhỏ bé dậy đặc vẫy màu vàng kim phản xạ màu trắng tia sáng lanh lảnh miệng hai bên mang theo hai cái thật dài sợi dâu mà ở cá trình phóng đi xuống to lớn dưới bóng tối hoàn toàn ngông lung mưa phùn nương theo bảy màu cầu rồng chậm rãi hạ xuống đây là bị thuần dưỡng ma hóa sinh v có chút kinh ngạc nhìn cái này từ đỉnh đầu bơi quá to lớn sinh vật một lúc lâu hắn mới thu tầm mắt lại chỉ là ngay khi hắn quay đầu thì k ẹ n đ ỗ n g nhiên chú ý tới vừa n ã y hắn nằm cạnh đầu giường còn đặt một cái tinh xả hộp dừng một chút hắn đi tới trước bàn đem hộp mở ra bên trong là một x ế p nhỏ lấy tờ giấy màu đen sách văn viết kiện còn có một cái khéo léo màu vàng độc nhãn huy chương mang theo tâm tình nghi ngờ k ẹ n lật qua lật lại văn kiện bên trong mà khi hắn nhìn thấy trong đó nội dung thì trong mắt đ ỗ n g nhiên bay lên một tia không tên vẻ mặt hoàng kim chi nhãn liệm sát bộ thỏa thuận khế ước trong lúc nếu như xuất hiện nhân sự điều động khế ước cũng sẽ tương ứng làm ra thay đổi ma hóa sinh vật liệp sát bộ khế ước còn có nơi này rất nhiều hoàng kim chi nhãn vô sư kẻn nằm trong tay khế ước lần thứ hai xoay người hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài xem tới nơi này hẳn là hoàng kim chi nhãn tổng bộ cũng hoặc là thế giới mẫu thụ trung tầng khu vực dừng một chút lần thứ hai kiểm tra xuống khế ước không có bất kỳ không công bằng địa phương sau kèn liền trực tiếp lấy năng lượng hạt căn bản ở cuối cùng ký tên nơi viết xuống tên của chính mình mà khi tên hắn viết xong trong tay rất nhiều khế ước văn kiện đột nhiên hô một tiếng bốc cháy lên đ ó lấy ở màu da cam ngọn lửa bên trong một cái trên người mọc đầy màu da xúc tu màu vàng độc nhãn đánh đi ra to bằng nắm tay màu vàng độc nhãn mới vừa ra tới liền mở miệng nói kèn vũ sư hoan n ê n gia nhập hoàng kim chi nhãn tiếng nói là một cái lanh giọng nữ c h ư n g m t trăm bảy mươi chín minh tử pháp một làm cái này người mới ngài có thể lấy hưởng thụ hoàng kim chi nhãn thư viện công cộng tầng thứ nhất tầng thứ hai đọc quyền hạn mỗi tháng nhất định số lượng tài nguyên vật liệu cùng với một loạt tương quan phúc lợi còn có gian phòng này là ngài ở hoàng kim chi nhãn tổng bộ cố định nơi ở nếu như ngươi có nghi vấn gì có thể lấy bất cứ lúc nào tới hỏi ta ta là tin tức bộ c h a t l e r thông qua sóng năng lượng kẻ lập tức nhìn ra cái này màu vàng độc nhãn tựa hồ là cái công cụ truyền tin suy tư xuống hắn trực tiếp hỏi vậy ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta xuống liệm sát bộ nhiệm vụ đều là cái gì đương nhiên liệp sát bộ nhiệm vụ là thanh trừ bên trong tổ chức một bộ có thiết uy hiếp tồn tại như là thiên h a i lòng đất chủng tộc xâm lấn ngoại lai v u sư mang đến an toàn mầm họa bảo vệ trọng yếu nhân sĩ các loại đều thuộc về liệp sát bộ phụ trách phạm vi nghe tên này gọi c h á t lơ màu vàng độc nhãn tự thuật kẻ suy tư gật g ủ phải không ta biết rồi so với xã lèm dường như ám sát giả liệp sát bộ hoàng kim chi nhãn liệp sát bộ cho kẻn cảm giác càng như là tương tự cảnh sát một loại đặc thù người chuyên môn phụ trách hoàng kim chi nhãn thế lực bên trong an toàn ổn định công tác ở kẻn trong lúc suy tư màu vàng độc nhãn rồi nói tiếp còn có bởi vì ngươi người mới ngươi có ba ngày thích c ứ n g kỳ sau ba ngày xin mời đến liệp sát bộ đưa tin cụ thể phân phối ngươi phụ trách khu vực cùng tương quan nhiệm vụ được rồi kèn lại liếp nhìn ngoài cửa sổ xanh đúng tươi tốt ngoài cửa sổ quay đầu lại nói đúng rồi ngài có hay không nơi này bản đồ ta nghĩ ở ba ngày nay nhìn khắp nơi xem cái này đơn giản chúng ta xuống liền để người đưa tới cho ngươi còn có những vấn đề khác sao kèn suy nghĩ một chút bình tĩnh nói tạm thời liền những thứ này tốt lắm nếu như còn có cái gì cái khác nghi vấn ngươi có thể lấy thông qua huy chương báo cho ta ở ba ngày thích đứng trong lúc ta là chuyên môn làm vì các ngươi người mới giải quyết các loại vấn đề người phụ trách rõ ràng k ẹ n gật đầu nói Ừm. ở hắn nói xong cái kia độc nhãn liền cơ cơ thân thể hóa thành một đám lửa trực tiếp đột ngột biến mất ở kèn trước mặt ở gian phòng lại đợi một lúc ngoài cửa sổ một con cánh dài màu trắng độc nhãn bay vào độc nhãn xúc tu bên trong chói cái một tấm giấy bằng da dê ở phóng tới trên b à n sách sau liền lại nhanh chóng bay khỏi nhìn kỹ màu trắng độc nhãn bay khỏi ra khỏi phòng kèn lúc này mới đem trên bản sách giấy bằng da dê cầm lấy đến đây là tên kia gọi chát lơ màu vàng độc nhãn đáp ứng hắn bản đồ phía trên là dùng các loại màu sắc đánh dấu khu vực bất quá kèn phát hiện tấm bản đồ này ngoại trừ thường quy khu vực ở ngoài rất nhiều nơi lại đều là một mảnh màu xám không hề có một điểm ghi chú rõ tý tước nhìn như vậy đến những chỗ này hay chính là hoàng kim chi nhãn tấm địa kèn trong lòng nhàn nhạt suy đoán mỗi cái v u sư trong tổ chức đều có như vậy khu vực những thứ này khu vực phần lớn là gửi các loại quý hiếm vật tư địa phương mà một số ít nhưng là dùng cho các loại nguy hiểm thí nghiệm khu thí nghiệm hoặc là tư nhân nơi không có đạt đến cấp bậc nhất định là không cho phép tiến vào mà đem bản đồ ghi vào đến bạo phong nhãn trong kho tài liệu sau kẻ lập tức liền dựa theo trên bản đồ kỳ hướng về cái gọi là thư viện công cộng đi tới bởi vì ở hoàng kim chi nhãn trong tầng bộ có trừ phi là sử dụng cố định phi hành công cụ không phải vậy là không cho phép tự mình phi hành cố định vì lẽ đó hắn liên tiếp đi rồi nửa giờ vừa mới đến một tòa thật to tháp trắng trước hướng về tháp trắng cửa hai tên vu sư áo bảo trắng đưa ra xuống chính mình huy chương sau kẻ sau đó liền đi tiến vào tháp trắng bên trong xuyên qua thuộc về học đồ cấp một tầng hắn theo cầu thang đi thẳng tới tầng hai tầng hai thuộc về cấp một vu sư khu vực bên trong đặt mấy chục giá sách gỗ từ đàn ở giá sách một bên nhưng là t ư ờ n g quan cuốn sách ngục lục kèn đại khái quét mắt cái này mấy cái giá sách mặt bên tin tức tiếp theo liền tới đến tận cùng bên trong một cái trước kệ sách cái này trên giá sách phần lớn cuốn sách đều là liên quan tới minh tưởng pháp tư liệu minh tưởng pháp làm cái này một tên vu sư cơ bản nhất phân phối kiến thức kỳ thực ngoại trừ một số đặc thù gia tộc chuyển thừa thức minh tưởng pháp cùng với cao cấp minh tưởng pháp ở ngoài đại đa số trung đê cấp minh tưởng pháp ở một cái vu sư tổ chức bên trong cũng chẳng có bao nhiêu bảo mật tính mà ở cái này trên giá sách liên quan tới chính thức vu sư minh tưởng pháp tắc thì có ba quyển đặt ở đỉnh cao nhất vị trí ba quyển minh tưởng pháp phân biệt là ám dạ tế lệ mê vong chi nhãn ra vì hê thủ hộ ở thông qua tìm đọc trong đó tin tức kèn hiểu rõ đến cái này ba loại minh tưởng pháp chỉ có mê vong chi nhãn là thuộc về hoàng kim chi nhãn đặc biệt minh tưởng pháp cái khác hai loại nhưng là có lẽ là trước đây hoàng kim chi nhãn thông qua chiến tranh chiếm đoạt những thế lực khác tổ chức thu được chiến lợi phẩm cái này ba loại chính thức vu sư minh tưởng pháp nếu như tiến vào sâu tầm thứ còn có thể giao cho người sử dụng một ít năng lực đặc biệt đều là thuộc về trung cấp tầng thứ minh tư n g pháp tỷ như ám giả tế lễ hắn ở tu tập đến nhất định tầng thứ sau thông qua đặc thù nghi thức có thể lấy khiến thân thể hoàn toàn phụ năng lượng hóa cũng nắm giữ nguyên tố qua lại cùng phụ năng lượng v u thuật tăng cường hiệu quả mê v o n g chi nhãn là đối với tầm mắt loại v u thuật tăng cường đúng có nhất định nhìn thấu ảo giác năng lực mà ra v i hễ thủ hộ nhưng là đối với tất cả phòng hộ hệ v u thuật có rất lớn tăng cường hiệu quả mà lại còn có mỗi ngày hai lần kinh cước thuật đây là một loại bị động phòng ngự tính vũ thuật có thể lấy đàn hồi trừ huyễn thuật hệ bên ngoài cái khắc vũ thuật thương tổn hiệu quả hơn nữa loại này bị động vũ thuật là căn cứ người sử dụng tinh thần lực cao thấp đến quyết định đ à n hồi tỷ lệ nói cách khác lực lượng tinh thần càng cao kinh c ư ớ c thuật hiệu quả càng tốt từ hiệu quả trên xem g i a vi hê thủ hộ không thể nghi ngờ là ba loại minh tưởng pháp bên trong tốt đẹp nhất một cái thế nhưng theo kèn thâm nhập vào giải hắn phát hiện cái này ba loại minh tưởng pháp bên trong cũng chỉ có ám dạ tế lễ cùng mê vong chi nhãn là thuộc về hoàn chỉnh phiên bản g i a vi hê thủ hộ lại là tàn khuyết không đầy đủ thật giống là ở trong chiến tranh mất một phần tàn khuyết minh tưởng pháp tuy rằng cũng có tăng cao lực lượng tinh thần tác dụng bất quá cùng nắm giữ hoàn chỉnh bản m i n h tượng pháp vô sư so với bất kể là tiến độ vẫn là đối với tinh thần lực liên kết đều muốn kém hơn quá nhiều nhẹ nhàng lẩm bẩm kẹn cầm trong tay bịa là một mặt tấm khiên màu bạc ra vì hễ thủ hộ thả xuống lập tức tầm mắt chuyển hướng cái khác hai quyển m i n h t ư ợ n g pháp xem ra cũng chỉ có thể ở mê vong chi nhãn cùng ám dạ tế lệ bên trong tuyển chọn nếu như dựa theo hắn hiện tại đối với tương lai mình quy hoạch con đường đến xem ám dạ tế lệ không thể nghi ngờ là đối với hắn thích hợp nhất mình tương pháp dù sao tố năng hệ chính là lấy thao túng năng lượng để chiến đấu khắc hệ phụ năng lượng vô thuật tăng cường năng lực từ mặt bên trên bên chương ũ n g có t ể lấy tăng c ờ n g thực h lực.、Hơn、nữa, còn phân phối thân n phối thể u y một hóa, trăm u kích vẫn tám mươi minh t ư ở n g pháp hai、so、lẽ nào mê v ò n g chi nhãn minh tử pháp còn có đến tiếp sau bộ phận xem trong tay minh t ư ở n g pháp trong mắt lập lòe màu lam lưu quang kèn lớn mật suy đoán hắn không phải là không có gặp qua đem một loại vu thuật mô hình tách ra thành mấy cái bộ phận đến sử dụng ví dụ loại vu thuật này nói như vậy đều là liên quan đến thêm cái lĩnh vực tách ra tới nói sẽ không ảnh hưởng sử dụng vu thuật hiệu quả bất quá lại sẽ ảnh hưởng vu thuật đẳng cấp mê v o n g chi nhãn mặc dù là làm cái này minh tương pháp nhưng theo đạo lý giảng cũng là có thể lấy tách ra nếu như dựa theo loại này dòng suy nghĩ để suy nghĩ mê v o n g chi nhãn năng lực cũng đúng là so với cái khác hai loại minh tương pháp muốn thấp một ít hoặc là nói căn bản không đạt tới trung cấp minh tương pháp độ cao trong lòng suy nghĩ trong đó lợi và hại hơn nữa k m tin tưởng lấy hoàng kim chi nhãn loại tầm thứ này vũ sư tổ chức minh tưởng pháp căn bản không thể chỉ là đơn thuần trung cấp làm ra quyết định sau hắn lập tức lấy bạo phong nhãn phụ trợ nhanh chóng ghi vào mê vong chi nhãn các loại tư liệu tin tức đang giải quyết rơi minh tưởng pháp vấn đề sau kèn đón lấy lại hướng về đánh dấu tố năng hệ kiến thức căn bản ngành học giá sách đi tới tố năng hệ kiến thức căn bản phần lớn đều là từ nhận thức cùng điều khiển năng lượng hạt căn bản bắt đầu sau đó mới là cao siêu hơn năng lượng dung hợp cùng có thể l ư ợ n g biến hóa kèn trước ở xa lẻm lúc vì phóng ra một ít thiên hướng tố năng hệ chú pháp hệ vũ thuật cũng đã học không ít tố năng hệ kiến thức căn bản lúc này lựa chọn phụ tu tố năng hệ đối với hắn mà nói cũng không tính khó rất nhanh ở xem lước qua khoảng chừng sau hai giờ kèn liền đối với tố năng hệ toàn thân có một cái bước đầu nhận thức cái này trên giá sách ngoại trừ tố năng hệ kiến thức căn bản ở ngoài cũng không có thiếu tố năng hệ nguyên thủy phiên bản cấp một vu thuật mô hình ở xem kiến thức căn bản hắn cũng cùng nhau ghi vào đến trong kho tài liệu theo thời gian dần dần chuyển rời tháp trắng sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối lại có chút tối tăm bầu trời một ít tỏa r a màu trắng tia sáng to lớn viên cầu trôi nổi đi ra làm vì hoàng kim chi nhãn tổng bộ cung cấp chiếu sáng phục vụ xoa xoa có chút đau trướng con mắt kẹn cầm trong tay đã ghi vào sòng sôi vu thuật mô hình thả lại đến trên giá sách lúc này tháp trắng tầng hai trừ hắn ra không biết lúc nào thêm ra ba tên mặc áo bào trắng vô sư chính cầm sách lặng lặng nhìn liếc mắt ba cái xa lạ vô sư kèn đưa tay ra có chút cứng đờ thân thể trực tiếp rời đi thắp trắng mềm nhẹ gió mát thổi gò má của hắn cảm thụ đến từ buổi tối cảm giác mát mẻ kèn n g ẩ n g lên nhìn hướng thiên không bên trong trôi nổi to lớn viên cầu ở cái này chút bạch quang viên cầu dưới một ít cưới màu trắng chim bay vô sư cũng chỉnh tệ như một từ giữa bầu trời bay trở về tựa hồ là hoàng kim chi nhãn đội tuần tra hoàng kim chi nhãn khảo hạch không biết trừ ta ra còn có bao nhiêu người thông qua kèn không tự chủ nói một câu xúc động. nhìn một lúc chậm rãi bay đến xa xa trên đất chống hạ xuống màu trắng chim bay sau đó hắn liền hướng về chính mình trước ngốc cái kia nhà đi tới sau năm ngày vị tại thế giới mẫu thụ biên giới một tòa tên là phí thủy chi đô rừng rậm thành thị xanh thẳm trên bầu trời năm cái điểm đỏ chính hướng về thành thị nhanh chóng bay tới ở khoảng cách dần dần tiếp cận cái kia năm cái điểm đỏ cũng từ từ lớn lên lại là năm thanh màu đỏ sầm to lớn ghế rửa cao cái ghế hai bên là chim bù câu giống như lông trắng cánh mà ở mỗi cái ghế ở giữa thì lại ngồi một tên mặc áo bào trắng viền vàng vũ sư ghê rửa cao cánh kích động âm thanh mang đến tiếng rít để trong thành phố sinh hoạt người đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng thiên không sau năm phút theo ở một tiếng vang thật lớn năm cái ghế rửa cao song song tầng tầng rơi vào một chỗ rộng lớn trên đường phố mà ở ghế rửa cao bên trái nhưng là một gian xa hoa quán rượu ngồi ở ghế rửa cao năm tên vu sư lục tục rơi xuống ghế rửa cao vẻ mặt lạnh leo hướng về quán rượu đi tới đi ở cuối cùng kèn xốc lên đội ở trên đầu mũ trùm quét mắt quán rượu bên phía phát hiện không có một người tựa hồ là bị sớm quét sạch năm người còn chưa đi tiến vào quán rượu một đội ăn mặc màu đen khôi g i á binh lính liền từ quán rượu bên trong ra đón i nghe h lính n đ ứ ở a i b ê được đối phương báo cáo cầm đầu tên kia gọi hẹn luật vụ sư xốc lên mũ chùm lộ ra một tấm tuấn mỹ dị thường nam tính khuôn mặt một đầu nhu thuận mái tóc màu vàng nóng tùy ý khoát trên vai trên nhìn người đàn ông trung niên hẹn luật thỏa mãn gật gật đầu nói làm rất tốt người bên trong thân phận xác thực qua sao là ngũ hỏa diễm tà giáo người nguyên bản sáu người lúc trước chiến đấu bên trong chúng ta giết chết hai tên tà linh hiện tại chỉ còn dư lại một tên giáo chủ ba tên tà hỏa tế tự ừ m g ậ t ngủ ẹ、e、nuốt thuận miệng nói các người tiếp tục thủ tại chỗ này không nên để cho bất luận người nào tiếp cận chúng ta tiến vào đi giải quyết vâng đại nhân vẻ mặt kính nể nhìn theo năm người đi vào quán rượu sau trung nhiên nam nhân kia phảng phất rỡ xuống cái gì tầng tầng thở phào nhẹ nhõm mà khi mấy người bọn họ vừa đi vào quán rượu kèn lập tức cảm giác bốn phía nhiệt độ cấp tốc tăng lên đến xa xa cái bàn kiến trúc tựa hồ cũng đang trầm trầm vật mẹo điểm điểm màu d a c a m ngọn lửa từ phía trên bốc cháy lên tuy rằng có phòng ngự lực tràng bảo vệ trình độ nhất định nhiệt độ cao đối với hắn mà nói không có cái gì nhưng không biết làm sao kèn cảm giác ở cái này quán rượu bên trong một đống lớn ác ý tầm mắt không ngừng mà hướng hắn nhìn sang cầm đầu hẹn l u ậ rõ ràng cũng cảm giác được loại này không tầm thường nếu như, như mày hắn quay đầu lại quét mắt sau lưng một tên trong đó thanh niên tóc đen nói đây là ác viêm mê cung lĩnh vực dẹ như s ờ có thể lấy xua tan sao không thành vấn đề tên là dẹ n sợ vô sư bước lên trước từ bên hông rút ra má trượng nhanh chóng nghỉ non ra một đoạn chú ngữ một trận nhỏ bé sóng năng lượng loay qua tiếp theo từng tia tia màu l a m quang vụ từ trên người hắn bay lên những thứ này màu l a m quang vụ quanh quẩn ở chung quanh hắn hình thành từng cái từng cái bé nhỏ màu l a m phụ văn theo dẹp như sờ ma trượng một điểm c vô số màu l a m phụ văn nhất thời hướng về bốn phương tám hướng bay đi t một trận nửa sóng gợn trong suốt loay qua nhiệt độ cao v ằ n vẹo bên trong quán rượu nhất thời khôi phục lại bình thường trạng thái chỉ là ngay khi quán rượu trở về hình dáng ban đầu trong nháy mắt ba đạo thiêu đốt lửa cực lớn bàn tay đột nhiên hướng mấy người bắt tới、Ấm. Bạo liệt ngọn lửa trong liệt lửa ngọn chương á mắt đem n g ờ i t một trăm tám mươi một nhiệm vụ một chỉ là ngay khi ba người mới vừa xẹt qua cái kia nổ tung sau ngọn lửa lúc lít nha lít nhít chói mắt bạch quang đột nhiên từ trong ngọn lửa bắn đi ra hầu như trong chớp mắt liền đem cái kia ba bóng người bắn thủng đúng ba người đồng thời ngã trên mặt đất một luồng nồng nặc mùi máu tanh chậm rãi từ thân thể dưới đáy tản mắt ra hô một trận gió mạnh thổi qua đem ngọn lửa hoàn toàn tắt cầm đầu hẹn nuột một mặt xem thường nhìn trên đất chết đi ba người lúc này mới chậm rãi thu hồi tay phải chỉ là ta hỏa tế tự lại còn dám phản kháng muốn chết cái khác vu sư tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng đ ấ y mắt cái kia tia khinh bỉ nhưng không có bất kỳ nghĩ muốn ẩn giấu dấu hiệu chỉ là đứng ở đằng trước sau kèn trên mặt lại là vẻ ngưng trọng bởi vì mới vừa cái kia ba đạo hỏa d i ễ m bàn tay khổng lồ vũ thuật ở bạo phong nhãn quét hình bên trong uy lực trình độ tuyệt đối nằm ở cấp một vu thuật đỉnh cao cho dù hắn trên người bây giờ phòng ngự lực tràng phòng chừng cũng có thể lấy dễ dàng bị xe rách bất quá trình độ như thế này v u thuật lại bị hẹn nộp một người dễ dàng ngăn cản hơn nữa còn trực tiếp giết ngược lại ba người này điều này làm cho lần thứ nhất tham gia hành động k ẹ n đối với liệp sát bộ thành viên chính thức thực lực cùng với phải đối mặt nguy hiểm nhiệm vụ có một cái rõ ràng nhận thức chẳng trách liệp sát bộ khảo hạch sẽ như vậy nghiêm ngặt cái này không phải là không có lý do ở k ẹ n trong lúc suy tư mấy người lại là trực tiếp vượt qua cái kia ba bộ thi thể tiếp tục hướng về trong t i u quán đi ra sau năm phút mấy người đi tới quán rượu tầng hai một gian bình thường phòng khách trước phòng khách cửa phòng đóng thật chặt lúc này h nộp hai mắt mơ hồ đã biến thành màu và nóng từng tia từng tia màu đen hoa văn từ trong con ngươi không ngừng mà khuyết tán ra chính là chỗ này ta có thể cảm ứng được nồng n ặ n g tả ý từ gian phòng này bên trong tản mắt ra nhìn b ố n phía hẹn、e、n t hướng về sau l ư n g tư nhân phất phất tay nói dẹp như s ờ cùng k ẹ n hai người các ngươi bố trí giảng buộc phụ trận k ẹ n cùng neo c h ờ chút phụ trợ ta chiến đấu dừng một chút hắn thật g i ố n g nghĩ tới điều gì liếc nhìn c u ố i cùng k ẹ n không thành vấn đề chứ nghe được đối phương thân thiết ý tứ k ẹ n gật gật đầu không thành vấn đề tốt lắm bắt đầu đi thu tầm mắt lại Hẹn nhanh nột cửa h chú thời phải hướng ó n nỉ non ra một đoạn chú ngữ đồng thời dơ tay phải lên g ra tay một c dơ về p h ò n gỗ xa xa một chảo. Một đoàn xoay cửa Cửa một Một Ẩm. tròn trong suốt trường lực nhất thời kích ở trên chảo. lực kích vánh phòng. đoàn g ở trực tiếp nổ tung lộ ra bên trong giường như dung nham giống như thế giới ở ken tầm nhìn bên trong trong phòng đâu đâu cũng có hỏa h ồ n g một mảnh nóng rực nhiệt độ để không khí kịch liệt v n mẹo trên sàn nhà liên tục phun ra từng luồng từng luồng màu đỏ rực dung nham hơn nữa ngoại trừ những thứ này khủng bố dung nham ở ngoài ở một ít màu đen không biết tên vật chất xuống một ít màu đỏ sậm quái dị bóng người chính phát ra c ạ âm thanh từ nơi đó bỏ ra ngoài chậm dại hướng về ba người đi tới nhìn thấy đi tới vô số màu đỏ sầm bóng người h、e、n ộ t hư lạnh một tiếng thân tay vương ra một đạo màu trắng màn ánh sáng nhất thời đem tất cả mọi thứ đều ngăn cách ở lại không nên nhìn cái này đều là ảo giác chú ý ta ký hiệu chính là hiện tại công kích nơi đó theo h、e、n ộ t r ứ t tiếng một điểm màu trắng bóng mở ở h ỏ a hồng dung nham bên trong nhanh chóng hiện hiện ra mà nhìn thấy cái này kẹt lập tức đ ọ c lên chú ngữ đồng thời mở ra quanh quẩn ở quanh thân trường lực ở kẻn phóng da vũ thuật bên cạnh hắn tên là neo vũ thuật cũng đem một thanh quấn quanh màu đen điện quang hát thương mạnh mẽ đầu bắn xuyên qua phốc khối lớn khối lớn màu lam đ ô n g tuyết nương theo màu đen dòng điện cấp tốc che kín cái kia bóng mở trên chỉ là ngay khi hai người công kích nơi đó đồng thời không có bất kỳ dấu hiệu một cái cực lớn dung nham cầu nương theo một cái kéo dài cái đôi cực lớn bóng người ẩm ẩm hướng về cửa bốn người bay tới dung nham cầu mặt ngoài che kín từng đạo vết nứt mơ hồ có thể lấy nhìn thấy bên trong chất chứa lượng lớn dung nham mà ngay khi dung nham cầu sắp nện ở mấy người ở đỉnh đầu của mọi người một đạo dài đến mấy chục mét đen nhánh vết n ư ớ c xoẹt một tiếng đột nhiên nước ra dung nham cầu trực tiếp đập vào trong vết n ư ớ c không hề có một chút phản ứng nuốt lấy dung nham cầu sau cái khe kia liền cấp tốc trong suốt biến mất một bên khác một mảnh màu đỏ sầm lưới lại vững vàng đem cái kia nghĩ muốn nhân cơ hội chạy trốn to lớn bóng người vững vàng trói lại lưới đỏ là do vô số p h ù văn tạo thành ở trói lại này cự nhân đồng thời còn không ngừng mà phóng ra tương tự hưu thuật xạ tuyến suy yếu cự nhân lực lượng nhìn trước mặt bị lưới đỏ cố định lại cự nhân h nốt bung ra duy trì ngăn cách vũ thuật thỏa mãn điểm, điểm nói. làm được không sai d ẹ đ i ệ u sơ đem cái tên này mang về tổng bộ đi thẩm vấn điều tra xuống khu vực này còn có mấy cái ngũ hỏa diễm tà giáo ẩn dấu cứ điểm vâng đại nhân nghe được mệnh lệnh d ẹ điệu sơ lập tức đưa tay một c h i ề u vô số đạo màu đỏ sẩm dây nhỏ nhất thời đem này cự nhân quấn quanh ở lại chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái cực lớn đỏ kén trôi nổi ở sau lưng của hắn đợi đến d ẹ điệu sơ đem cái kia tà hỏa giáo chủ mang cách nơi này nguyên bản che kín tầng tầng dung nham gian phòng lập tức lại khôi phục lại bình thường bộ dáng liếp mắt bị vu thuật bừa bãi tàn phá gian phá gian phòng hẹ nuột xoa, xoa ngược rất nhanh trước phong tỏa khôi giác binh lính ở cái k i a áo bảo xám nam nhân dẫn dắt đi lập tức đi tới quán rượu tầng hai đợi đến cái k i a áo bảo xám nam nhân đi vào ẹ、e、n nột nói thẳng cái này quán rượu đã bị tà hỏa giáo ô nhiễm trong vòng nửa tháng không muốn vào đó ở còn có sau năm phút mấy người liền rời đi quán rượu đi ở không có bóng người trên đường phố ẹ、e、n nột nhìn bên cạnh kẻ đột nhiên hỏi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ cảm giác thế nào còn có thể kẹn v ẻ mặt cung kính nói ha ha chậm rãi thích đứng là tốt rồi ẹ、e、n nột anh tuấn trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa ta nghe nói ngươi học đồ thời kỳ là ở xạ lẻm học tập đúng đại nhân hừm thật tốt nỗ lực ngươi nhưng là lần này thông qua khảo hạch năm người một trong h、e、nuột ý tứ sâu xa nhìn kén nói hơn nữa ạ rèn đại nhân nhưng là rất vừa ý ngươi Ạ rèn đại nhân nghe được h、e、nuột nói ra danh tự này kén lập tức trở về nghĩ lên cuối cùng khảo hạch tên kia bán nhân mã vũ sư xem ra lần kia khảo hạch hắn làm cho đối phương khắc sâu ấn tượng chương một trăm tám mươi hai nhiệm vụ hai kén bởi vì ở khảo hạch trong lúc h u dị biểu hiện cuối cùng định vị chính là tố năng dùng trợ thủ giống như chuyên môn phụ trách điều tra loại hoặc là truy sát loại nhiệm vụ vị trí này độ nguy hiểm rất lớn nhưng tiền lời cũng cũng rất lớn tỷ như như lần này ngũ hỏa diễm tà giáo ở phí thủy c h i đô điều tra nhiệm vụ ở nhiệm vụ viên mãn sau khi hoàn thành hắn chiếm được khen thưởng là ở liệp sát bộ kho vũ khí bên trong tùy ý chọn chọn một cái cấp một vu thuật ma hóa vật phẩm cái này có thể so với nhiệm vụ dị điểm hoặc là hát tinh tệ đến thực sự dù sao nắm giữ ma hóa vật phẩm vũ sư thì tương đương với nhiều một cái có thể lấy thuấn phát thiên phú vu thuật chuyện này đối với thực lực tăng trưởng là rõ ràng mà kèn đối với lần này khen thưởng cũng là phi thường chờ mong ngũ hỏa diễm tà giáo là một cái cuồng nhiệt thờ phụng cổ đại hỏa diễm tà thần tà giáo tổ chức mà vì lấy lòng bọn họ thần cái tổ chức này hầu như mỗi một quang thời gian liền đều sẽ dâng rất nhiều huyết tế lấy này đem đổi lấy ngọn lửa thậm chí dung nham sức mạnh kinh khủng cái này tà giáo nói như vậy đều ở hoa nguyên n g c ờ dìm sần một vùng hoạt động nhưng những năm gần đây không biết tại sao lại nhiều lần xuất hiện ở ka dim không ngừng hoàng kim chi nhãn khu vực l ụ cấm thủ đô các loại đại bài vu sư tổ chức lãnh địa bên trong cũng đều phát hiện những người này sinh động b ó n người sở dĩ nhiều lần huyết nhục như thế có người nói là bởi vì bọn họ tìm tới phục sinh hỏa diễm đại quân phương pháp đương nhiên đối với loại này nỗ lực phục sinh một cái tà thần phi thường ác liệt hành vi phạm tội bất luận có phải là thật hay không đều dẫn đến ca diêm phần lớn vu sư tổ chức đối với cái này tà giáo thống nhất tiêu diệt hành động vì lẽ đó ở diệt đi một cái ẩn giấu ở phía thủy chi đô tà giáo cứ điểm sau vì lý do an toàn h n l t cùng với kẻn mấy cái còn sót lại người lại ở phía thủy chi đô điều tra bảy ngày mới trở lại hoàng kim chi nhãn t ổ n bộ thế giới mẫu thụ trung tầng hoàng kim chi nhãn t ổ n bộ đem điều tra nhiệm vụ tỉ mỉ báo cáo đưa cho một tên mặc áo bào trắng nữ v u sau kẻn lúc này mới cầm chính mình chọn một cái chiếc nhẫn màu đen đi ra liệm sát bộ nhà lớn chiếc nhẫn này bên trong là cố hóa một loại gọi là hạ thú hoang thổ tức phụ trợ v u thuật mỗi ngày ba lần có đem thi pháp tốc độ tăng cao gần hai đến gấp ba v u thuật hiệu quả nói cách khác ở cái này v u thuật ra chi dưới người khác phóng ra một cái v u thuật đồng thời kẻn thì lại có thể lấy trực tiếp ném ra hai đến ba cái v u thuật cái này không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ dù sao một ít đặc thù vũ thuật được ra nhưng là có biến hóa long trời lợ đất mà ken bởi vì có bạo phong nhãn phụ trợ bất kể là hấp thu kiến thức căn bản vẫn là học tập vô thuật mô hình đều hơn nhiều bình thường bình thường vô sư phải nhanh rất nhiều hắn hoàn toàn có thể lấy ở không dựa vào sinh vật triệu hồi thì đem loại ưu thế này phát huy đến lớn nhất cực hạn thưởng thức ngón tay trỏ trên nhẫn đen k e n nhìn con đường bên trong lui tới áo bảo s á m học đồ trước mắt ta phụ trách ngũ hỏa diễm tà giáo điều tra nhiệm vụ xem như là có một kết thúc dựa theo liệp sát bộ dĩ vãng sắp xếp xuống một cái nhiệm vụ phòng chừng là ở một tháng sau vừa vặn ta có thể lấy thừa dịp khoảng thời gian này đến qua khảo nghiệm mê vong chi nhãn minh tượng pháp cụ thể hiệu quả cùng với một ít tố năng hệ vũ thuật cụ thể thay đổi theo đạo lý nói liệp sát bộ đối với người mới lần đầu nhiệm vụ đều là đơn giản nhất trình độ cái này cho dù là ở khảo hạch bên trong có ưu dị biểu hiện k ẻ n cũng không ngoại lệ thế nhưng từ lần này ngũ hỏa diễm tà giáo biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem k ẻ n có thể tưởng tượng đến ra so sánh đã từng là x a lẻm ở hoàng kim chi nhãn liệp sát bộ hắn tao nộ nguy hiểm phải lớn hơn rất nhiều rất nhiều vì lẽ đó nếu như thực lực không đủ chết ở nhiệm vụ bên trong cũng không phải là không thể được chính là hơn nữa từ nơi này kèn cũng hiểu rõ rằng ka dim ở trong bóng tối cũng có rất nhiều khó có thể tưởng tượng đáng sợ nguy hiểm như mặt ngoài loại tia an bình hòa bình nhưng cũng là vô số vu sư tổ chức cộng đồng nỗ lực kết quả nửa tháng sau kèn ở hoàng kim chi nhãn nhà gỗ bên trong có chút tối tam gian phòng kèn chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở hắn trên giường của chính mình theo tiến vào chiều sâu minh tưởng kèn giữa chán mơ hồ hiện ra từng tia tia màu vàng sầm đường nét những thứ này đường nét lấy một loại đặc thù n h ị điệu tạo thành một cái hình bầu g ụ c con mắt đồ án con mắt trung ương là từng t ầ n g từng t ầ n g màu đen hoa văn chậm rãi kéo dài ở k ẹ n trong hai mắt cùng nhau một phục giường như đặc thù mạch đập không biết qua bao lâu theo k ẹ n chậm rãi lui ra chiều sâu minh tưởng hắn trên trán con mắt đồ án cũng chậm chậm trở thành nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp lại một lát sau k ẹ n chậm rãi mở hai mắt ra lúc này hắn nguyên bản màu nâu con mắt đã dần dần có chút hướng về màu vàng phương hướng rời đi cảm thụ minh tưởng sau mang đến hiệu quả k liếc mắt tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan nhất thời lộ ra thỏa mãn vẻ mặt lực lượng ba một nhanh n h ẹ ba bảy thể chất bốn ba trí lực một n a m tinh thần hai mươi tám trạng thái khỏe mạnh không tới thời gian một tháng đang không có trải qua bất kỳ phụ trận tăng cường tình huống dưới lực lượng tinh thần lại tăng lên năm điểm tốc độ như thế này không hổ là trung cấp minh tưởng pháp hơn nữa còn có mê vong chi nhãn minh tưởng pháp mang vào năng lực nghĩ đến năng lực kèn lập tức nháy mắt một cái xuyên thấu qua cửa sổ hướng về phương xa nhìn tới ở tầm mắt của hắn bên trong bên ngoài cảnh vật lập tức biến thành đủ mọi màu sắc đường nét mà một ít từ gian phòng bên cạnh đường nhỏ đi qua học đồ ở trong mắt kèn cũng đã biến thành từng cái từng cái màu xám trắng bóng người bất kể là sóng năng lượng sinh vật khí tức vẫn là tiềm tàng ở nơi sâu xa ác ý cùng người liền rửa đôi mắt này đều có thể nhìn thấy hơn nữa theo minh tưởng pháp thâm nhập loại năng lực này còn có thể càng ngày càng mạnh thông qua kiểm tra kèn thậm chí phát hiện loại năng lực này còn mơ hồ cụ có nhất định năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g chỉ là rất yếu xa không như cái khác năng lực hiệu quả cường xem ra mê vong chi nhãn cái gọi là nhìn thấu ảo giác chính là loại năng lực này nhìn tầm nhìn bên trong hiện ra không giống cảnh sắc kèn càng phát giác được chính mình lựa chọn chính xác dù sao so với cái khác hai loại minh tưởng pháp mang vào năng lực chiến đấu loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn thấu chân thực thần kỳ tầm nhìn mới là cường đại nhất t r ầ m rãi thu hồi mê vong chi nhãn năng lực sau đó kèn xuống giường đi tới trước bàn đọc sách thu dọn lên giải rác trên mặt bàn đống lớn tư liệu những thứ này đều là hắn ở mười ngày này bên trong đối với một ít vũ thuật mô hình thay đổi sau trị số tư liệu thay đổi vũ thuật là một cái dài rằng dặc mà lại cẩn thận quá trình đặc biệt là lực phá hoại khá mạnh tố năng hệ cho dù là có bạo phong nhãn vụ trợ kèn cũng không ngoại lệ bất quá đối với phương diện này kèn trước mắt đã có một chút linh cảm cùng ý nghĩ chỉ là khuyết thiếu chính là liên tục thí nghiệm kiểm tra mà thôi ngay khi kèn đem quy nạp tốt tin tức tư liệu từng cái đem so sánh thì đ ỗ n g nhiên hắn huy chương trước ngực phát ra một trận nhẹ nhàng long lòng tiếng tiếp theo một cái quen thuộc tiếng nói từ huy chương bên trong truyền r a kèn ta là e nốt ta chỗ này có một cái tư nhân tụ hội ngươi có hứng thú hay không tham gia đều là bằng hưu của ta cùng sinh sống ở phụ cận vũ sư gia tộc c h ư n một trăm tám mươi ba tụ hội một hơn nữa ạ rèn đại nhân cũng sẽ trình diện đương nhiên nếu như ngươi không rảnh rỗi cũng không liên quan nghe được huy chương bên trong ẹ n ộ t lời nói kèn nhữ mày lúc trước điều tra nhiệm vụ bên trong hắn liền nghe ẹ n ộ t nói vị kia khảo hạch hắn hạ rèn đại nhân đối với hắn phi thường vừa ý hơn nữa căn cứ vào loại này đặc thù quan tâm ẹ n ộ t ở nhiệm vụ bên trong đối với hắn cũng phi thường chăm sóc căn cứ ẹ n ộ t nói hạ rèn đại nhân bản thân hiện tại đã nằm ở cấp hai vu sư trạng thái đỉnh cao nghĩ đến lại qua một hai năm sẽ đột phá cấp ba đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp thăng làm liệm sát bộ cao tầng đến lúc đó một khi kèn leo lên trên tầng này quan hệ như vậy đối với ở hoàng kim chi nhãn phát triển hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao kèn kỳ thực ở nhiệm vụ chống dông kỳ cũng vẫn muốn tìm thời gian b á i phòng vị này a rèn thế nhưng vừa đến không có thích hợp lấy cớ thứ hai đối phương tự a hồ ngoại trừ lần kia khảo hạch sau liền làm nhiệm vụ tự a hồ làm mấy ngày gần đây mới trở về vì lẽ đó hắn cũng không có cùng a rèn gặp mặt hiện tại h、e、n nội chủ động đưa ra tụ hội mời kèn hơi hơi suy tư xuống liền lập tức trả lời nói đương nhiên có rảnh rỗi xin hỏi h n ộ i đại nhân tụ hội địa điểm cùng thời gian ở lúc nào thời gian là trưa mai địa điểm ngay khi t a trong trang viên được rồi ta ngày mai sẽ đến đúng giờ đến lúc đó hoan nghê người n đến nói xong huy trương liền lập tức trở nên l i ê n lặng nhìn không có bất kỳ thanh âm gì chuyển ra huy t r ư ơ n g kèn sờ sờ cảm của chính mình t ư nhân tụ hội nếu như vậy hẳn là chuẩn bị cái ra dáng lễ vật ngày thứ hai buổi trưa ở vào hoàng kim chi nhãn tổng bộ phía tây rừng phong n âm tàng lớn màu xanh thấm bãi phi lao một chỗ tên là rỗ biển biệt thự trang viên trước từng chiếc từng chiếc cực lớn xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy tiến vào bên trong trang viên ngoại trừ mặt đất chạy tiến vào xe ngựa giữa bầu trời cũng thỉnh thoảng xuất hiện một ít ngồi các loại phi hành công cụ chính thức vu sư những thứ này vu sư ở một ít tôi tớ ra hiệu dưới cũng chậm chậm hạ xuống ở trang viên bên cạnh cố định địa điểm ở rất nhiều vu sư bên trong ngồi ở trên ghế kèn ở một tên tôi tớ tiếp dẫn xuống đi xuống cái ghế hắn vì tham gia tụ hội cố ý đổi một thân lễ phục màu đen trong tay cầm một cái đồng dạng chiếc hộp màu đen rất nhanh ở tôi tớ dưới sự hướng dẫn hắn liền tiến vào trong trang viên lúc này trang viên bên trong đại sảnh tựa hồ từ lâu chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu dùng tinh mỹ đồ ăn cùng cái bản vui vẻ âm nhạc chảy xuôi ở trong đó. một ít đồng dạng ăn mặc lễ phục đám người chính t ú năm t ụ n ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện đem chuẩn bị lễ vật giao cho tên kia tôi tơ sau kèn quét một vòng phát hiện tham gia tụ hội cũng không phải toàn bộ đều là vũ sư còn có một chút người bình thường chỉ bất quá những thứ này người khí chất và ăn nói rõ ràng không phải người bình thường phòng chừng không là địa vị hiển hách chính là bản thân có bối cảnh gì mà ở đại sảnh tới gần trung ương vị trí ăn mặc lễ phục màu trắng hẹn nột đang cùng một tên hơn hai mươi tuổi nữ nhân xinh đẹp nói chuyện tựa hồ phát hiện kèn hẹ nột rất xa đưa tay ra g ờ g ờ chào hỏi sau đó cùng người phụ nữ kia nói một câu sau liền mỉm cười đi tới này kèn nhìn thấy đối phương chủ động lại đây kèn đồng dạng mỉm cười hành lễ nói h n nội đại nhân không cần câu nệ như vậy đây chỉ là ta tư nhân tụ hội h n nội đại nhân nhìn chung quanh một chút kèn bên cạnh nhữ mày làm sao ngươi là một người đến không có mang bạn gái sao cái này kèn có chút lúng túng nhìn một chút những người khác phát hiện chu vi khách đúng là thành đôi thành cặp tuy rằng cũng có mấy cái thoạt nhìn là độc thân nhưng cũng số lượng cũng có hạ ha ha vậy ta giới thiệu cho ngươi một cái ta hậu bối quen biết một chút đi nói hắn hướng về một bên thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ vẫy vây tay người thiếu nữ kia nguyên bản tựa hồ đang cùng đồng bạn t á n g â u nhìn thấy hẹn、e、n t vây tay lập tức ngoan ngoan đi tới bên người hẹn、e、n t ra hiệu xuống thiếu nữ hướng về kèn giới thiệu đây là cháu gái của ta ạ m ạ n đ à dỗ bìn năm nay mười tám tuổi hiện tại chính đang tại thủ đô hát s â m lâm học viện học tập vị này chính là kèn đồng nghiệp của ta nghe được hẹ、e、nốt giới thiệu tên là ạ mãn đã thiếu nữ lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn nhìn về phía kèn nói trao ngai kèn đại nhân Ta là m ạ người Đạ. n mạnh khỏe kèn đáp lại bên cạnh hẹn、e、nốt còn muốn nói điều gì nhưng lúc này một tên ăn mặc trường bảo màu đen cao gầy bóng người đi vào trang viên nhất thời gây nên sự chú ý của hắn dừng một chút hẹn、e、nốt hướng về kèn lộ ra một tia ấ y náy mỉm cười nói xin lỗi kèn ta trước tiên đi chiêu đ á i xuống khách nhân chờ sau đó ta lại tới được rồi ừng nhìn theo hẹn、e、nốt hướng về người á o đen kia đi ra kèn thu tầm mắt lại hướng về tên kia gọi h mạn đ ạ thiếu nữ mỉm cười nói không ngại chúng ta đi ngồi bên kia một lúc đi đương nhiên không ngại Ả mạn đã khéo léo nói nói xong hai người trực tiếp đi tới bên kia vị trí trống trên ngồi xuống Ả mạn đã nguyên bản là so sánh rộng rãi nữ hải nhưng lúc này ở kẽn trước mặt nhưng lại không biết tại sao có vẻ hơi câu n ệ tuy rằng cũng thỉnh thoảng tìm một ít thú vị đề tài đến giảm bớt lung túng nhưng bởi vì giữa hai người tầng thứ t r ê n h lệch quá lớn dẫn đến một lần rơi vào sân khấu vắng lặng kẽn vừa cùng thiếu nữ nói một ít không hề dinh dưỡng vừa tùy ý quan sát khách từ những thứ này người đến người đi người trong hắn có thể thấy được h n nột ở chung quanh đây nhân mạch xác thực phi thường rộng rãi đương nhiên, e n ộ t ra hiệu xuống cách đó không xa chính hướng bên này nhìn sang k ẹ n mỉm cười nói muốn hay không ta hiện tại đem hắn kêu đến không cần ạ rèn mặt không chút thay đổi nói ở trường hợp này cùng ta qua tiếp xúc nhiều sẽ ảnh hưởng đến hắn hả e n ộ t nhíu mày nhìn đối phương bình tĩnh mặt lập tức lập tức rõ ràng hắn là có ý gì dừng một chút e n ộ t khét cười một tiếng thoạt nhìn ngươi đối với hắn rất quan tâm ta đối với bất kỳ có tiềm lực người mới đều phi thường trọng thị rồi cùng lúc trước ngươi như thế ạ rèn sâu sắc liếc nhìn e n ộ t chúng ta liệp sát bộ nhưng là hoàng kim chi nhãn chủ yếu nhất ba bộ một trong là chỉ đứng sau chiến tranh bộ tồn tại đối với rất lớn tiềm lực đối tượng đều cần cường địa bồi dưỡng đặc biệt là hiện tại loại này đặc thù thời kỳ nghe hạ rèn nói ra lời nói này ẹ、e、d n u t cũng dần dần thu lại lên nụ cười t r i n h trọng nói nếu nói như ngươi vậy vậy ta nghĩ ta rõ ràng ngươi rõ ràng là tốt rồi hạ rèn gật g ù h ắ n từ bên hông lấy ra một cái thật giống đồng hồ bỏ túi đồ vật liếc nhìn tốt thời gian của ta đến như vậy ta đi rồi lần sau gạo được rồi lần sau tán gấu chờ ednut dứt tiếng a gen nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đúng một tiếng hắn toàn bộ thân ảnh cao lớn nhất thời biến thành một khối màu trắng tinh băng cứng sau đó trực tiếp hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất ở h n ộ t trước mặt nhìn kỹ đối phương biến mất điểm sáng hẹn ộ t sau đó cũng xoay người hướng về k ẹ n phương hướng đi tới còn chưa đi đến k ẹ n bên người hắn liền một lần nữa lộ ra mỉm cười nói k ẹ n các người tán gấu vẫn tốt chứ nghe được hẹn ộ t hỏi g ò k ẹ n đứng lên đến đồng dạng mỉm cười nói rất vui vẻ ha ha không cần như thế gò bó tuy rằng kèn cùng h mạn đã hai người trên mặt đều mang theo mỉm cười nhưng t ự hồ nhìn ra được hai người đều có chút lúng túng ẹ、e、n l u t hướng về ả m ạ n đã nhẹ giọng nói ả m ạ n đã ngơi trước tiên đi tìm p h í lìn các nàng chơi vừa đi ta cùng k ẹ n có mấy lời muốn nói một chút được rồi thúc thúc vậy ta lui xuống trước đi nói xong ả m ạ n đã hạ thấp người hành lệ sau lập tức chạy chậm trở lại vừa n ã y bạn gái bên người chỉ là ả m ạ n đã trở lại bạn gái bên người còn thỉnh thoảng hướng về k ẹ n nhìn bên này lại đây xem đến nơi này ẹ、e、n l u t quay đầu hướng kèn cười trêu nói như thế nào kèn đối với ta cô cháu gái này có hứng thú hay không muốn hay không thử dao du một thoáng phải biết tạ mãn đạ ở hát xâm lâm bên trong nhưng là t ử linh hệ thủ tịch tương lai tiềm lực rất lớn tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói như vậy kèn xưng sở sau đó một mặt xin lỗi nói xin lỗi ta tạm thời vẫn không có phương diện này ý nghĩ ha ha cái này ta có thể nhìn ra được h、e、n nộp mang theo thưởng thức vẻ mặt nhìn kèn sau đó ở hắn con mắt màu vàng nóng bên trong lưu lại xuống ồ thoạt nhìn ngươi đã lựa chọn mê vong chi nhãn làm cái này tự thân minh t ư n g pháp đúng thế kèn gật đầu thừa nhận nói vậy thì thật là tốt ta cũng l à mê vong chi nhãn người sử dụng E n ộ t mỉm cười c h ố p c h ố p chính mình màu vàng bên trong thỉnh thoảng lóe qua màu đen đường nét hai mắt hơn nữa ta cũng phụ tu chính là tố năng hệ có lẽ chúng ta có thể lấy trao đổi đó là ta vinh hạnh E n ộ t bản thân thuộc về cấp hai vu sư tầm thứ tuy rằng không giống kẻn nắm giữ bạo phong nhãn phụ trợ chứa được lượng lớn kiến thức nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về bác học giả tồn tại hơn nữa thân là cấp hai vu sư đối với một ít thường quy kiến thức căn bản bản thân thì có không giống nhau lý giải chuyện này đối với kẻn tới nói được ích lợi không nhỏ mà kẻn là do vì tự thân nguyên nhân phân tích cùng lý giải phương diện mạnh hơn bình thường vu sư quá nhiều đối với e n ộ t đưa ra dòng suy nghĩ một điểm liền lập tức rõ ràng thậm chí có nhiều chỗ còn làm được học một biết mười trình độ điều này cũng làm cho hắn chân thực cảm nhận được kèn tiềm lực hai người trong lúc nhất thời có loại càng tán gẫu càng đầu cơ cảm giác ngoại trừ kiến thức phương diện trò chuyện ở ngoài kèn cũng từ e n ộ t trong miệng biết lạ d ẹ n chỉ là một cái nhiệm vụ tiện đường mới tới xem một chút bởi vì thời gian phương diện nguyên nhân vì lẽ đó cũng không có chính thức dẫn tiếng kèn cùng hạ d ẹ n kết bạn đối với cái này kèn cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu dù sao hắn biết liệp sát bộ một ít đặc thù người đều là chuyên môn nằm ở một ít phi thường vướng tay chân nhiệm vụ nhan nhã tiệc rượu hoặc là tụ hội bên trong trên căn bản là không nhìn thấy bọn họ bóng người kỳ thực hoàng kim chi nhãn bên trong lĩnh vực còn có thật nhiều đặc thù cấm địa tồn tại những kia không phải là bị bảo vệ lại đến, đến rồi chính là bị một ít vu sư gia tộc chiếm cứ liền t ỉ như chúng ta liệp s á t bộ chúng ta bộ ngành nắm trong tay hai cái quý giá bí cảnh cùng một chỗ ổn định đầu mối không gian rảnh rỗi ta có thể lấy dẫn ngươi đi thăm một chút ẹ n u kể ra liệp sắt bộ một ít thú vị sự tình chỉ là khi kẻ nghe được đầu mối không gian này cái từ ngự thì lập tức cảm thấy hứng thú nói ngài là nói loại kia đi về những thế giới khác đầu mối không gian không sai E nuốt mỉm cười nói tham d ọ dị thế giới có thể vẫn là chúng ta hoàng kim chi nhãn chủ yếu hạng mục không phải vậy ngươi cảm thấy tại sao bình thường đều không thấy được chiến tranh bộ người bọn họ phần lớn thời gian đều là ở dị thế giới đóng quân tràng trách k ẻ n suy tư gật g ủ dừng một chút hắn ngẩng đầu lên nói vậy ngài có thể nói một chút chúng ta bộ ngành nắm giữ đầu mối không gian đầu kia thế giới là cái gì dáng vẻ sao ta đối với cái này phi thường hiệu kỳ đương nhiên có thể lấy m、e、nuốt tổ chức xuống ngôn ngữ sau đó nói thế giới kia chúng ta xưng là hải dương thế giới còn chính đang tại thăm dò giai đoạn thủy nguyên tố phi thường phong phú bên trong sinh hoạt sinh vật có chi khôn cùng chúng ta thế giới này hải tộc rất tương tự nhưng cũng lớn vô cùng trong đó có một cái gọi là tố hải trương ngư cự nhân chủng tộc đã cùng chúng ta có lần đầu tiếp xúc nghĩ đến không lâu là có thể thuận lợi giao dịch một ít thứ hữu dụng nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú có thể lấy thăng cấp cấp hai vu sư sau xin đi thế giới kia đóng quân một quãng thời gian tin tưởng vậy tuyệt đối là một cái khó quên lữ hành có đúng không vậy thì thật là chờ mong chính khi ken còn muốn nói điều gì xa xa một tên tôi tớ bước nhanh đi tới hẹn、e、nộp bên người nghiêng người nhỏ giọng nói câu gì hẹn、e、nộp nhẹ nhàng nịu nhữ mày sau đó nhìn về phía kèn xin lỗi k ẻ n ta bên kia có việc muốn xử lý một chút chờ sau đó ta lại tới tìm ngươi kèn nhìn ra được hẹn、e、nộp nguyên bản ung dung vẻ mặt dần dần có chút trở nên nghiêm túc cũng lập tức nói được rồi ngài đi làm đi ừ n、e、ẹ n nộp gật gù tiếp theo liền ở cái kia tôi tớ dẫn dắt đi nhanh chóng hướng về đại sành phía sau đi tới nhìn hai người phương hướng ly khai kèn có chút con mắt màu vàng n ó n g hơi hiện ra một tia màu đen đường nét ở tâm mắt của hắn bên trong ở cái hướng tia một đại đoàn màu đỏ rực bóng mở dường như s ô i trào dòng nước giống như nhanh chóng phun trào mà ở cái này màu đỏ rực bóng mở xuống một cái điểm đen thật nhỏ chính đang ra sức d i ấ y rủa cảm thụ cái k i a điểm đen thật nhỏ truyền đến từng k i a từng k i a ác ý kèn không tự c h ủ hơi neo cặp mắt lại dĩ nhiên có vu sư ở h nội tư nhân tụ hội lên sử dụng nguyền rủa vũ thuật Trước 185, đột phát sự kiện 1. nhưng theo h n ộ rời đi ở màu đỏ rực bóng mở cùng bé nhỏ điểm đen bên trong ngay sau đó một đoàn trói mắt to lớn bạch quang đột nhiên xuất hiện bạch quang xuất hiện trực tiếp đem hai loại màu sắc vũ thuật bao phủ lại đi nhìn thấy cái này k ẹ n cũng chậm rãi thu hồi lên mê vong chi nhãn năng lực hắn biết đoàn k ê u bạch quang là hệ nốt tự thân ra tay bất quá tuy rằng nhìn thấy ba cái vô sư đối đầu nhưng hắn đối với đại sành chuyện về sau lại không có hứng thú k ẹ n ngồi ở chỗ ngồi của mình vừa ăn tinh mỹ đồ ăn vừa suy nghĩ mới vừa từ hệ nốt nơi đó được đến các loại tin tức từ hệ nốt trong giọng nói hắn có thể thấy được hoàng kim chi nhãn cường h a n gốc gác lấy hắn ở xa lẻm thu thập được tư liệu kèn biết thăm dỏ dị thế giới cũng không phải một chuyện dễ dàng trước tiên không nói một cái thế giới xa lạ đối mặt các loại không biết nguy hiểm riêng là ở thế giới chi lực bài xích xuống ở dị thế giới thành lập cứ điểm liền không là bình thường vu sư tổ chức có thể làm được đến chớ đừng nói chi là vẫn cùng dị thế giới sinh vật có chi không tiếp xúc cũng giao dịch đồ vật đối với dị thế giới giao dịch chỗ tốt nơi kèn trước ở thành bờ nải sợ nhưng là tràn đầy lĩnh hội phải biết trong tay hắn không gian hạt châu bắt đầu từ cái kia tương tự đồng thoại bên trong thế giới đổi lấy đến chỉ là nghe hẹn nó n t nói đi tới này cái hải dương thế giới cần tự thân đạt đến cấp hai vu sư mới có thể lấy xin như vậy ta hiện tại còn kém xa hoàng kim chi nhãn cấp hai vu sư thăng cấp phương pháp kèn tuy rằng tạm thời vẫn không có thu được nhưng thông qua ở thư viện bên trong tư liệu so sánh hắn cũng phân tích ra cơ bản lên cấp điều kiện đầu tiên lực lượng tinh thần cần đạt đến khoảng bảy mươi chỉ số tiếp theo thân thể nằm ở năm mươi năng lượng hóa giai đoạn đạt đến hai cái này cơ bản yêu cầu sau tiếp theo chính là một loạt lên cấp nghi thức tài nguyên cùng với cần thiết tương quan kiến thức trong đó ở cấp một cùng cấp hai trong lúc đó còn có ba cái nhỏ tầng thứ cần vượt qua là liên quan tới lực lượng tinh thần biến chất phân biệt l ạ khí dịch tinh mà k è n thuộc về mới lên cấp vũ sư lực lượng tinh thần vẹn vẹn là mới đạt đến 28, khoảng cách hóa khí tiêu chuẩn còn kém khoảng mười điểm ở không sử dụng cái khác phụ trợ thủ đoạn điều kiện tiên quyết theo bạo phong n h ã n đối với mê vong chi nhãn minh tương pháp lực lượng tinh thần tăng lên tốc độ để phán đoán k è n ít nhất khoảng nửa năm thời gian mới có thể đạt đến hóa khí tầm thứ cái này vẫn là phỏng đoán cẩn thận dù sao bất kể là một loại nào minh tương pháp đều sẽ theo lực lượng tinh thần tăng cao lực lượng tinh thần tăng trưởng tiến độ cũng sẽ giảm bớt Đương nhiên, có lẽ hắn cũng có thể lấy như t r ư ớ c ở xạ lẻm như vậy thông qua những phương pháp khác thủ đoạn đến phụ trợ lực lượng tinh thần tăng cao nhưng những thủ đoạn này cùng tài nguyên liền phải cần dựa vào chính mình tự mình đi kiếm lấy ở kèn một người một mình suy tư sự t ì n h không biết có phải là hẹn một bên k i a đụng tới cái gì khó chơi sự t ì n h mãi cho đến tụ hội tiếp cận kết thúc cũng chưa hề đi ra cuối cùng chỉ có thể do hẹn một cái trọng yếu thân tộc đến phụ trách phần cuối công việc rời đi rỗ b ỉ n trang viên kèn trở lại chính mình ghế bay trên theo hắn đọc lên kích hoạt chú ngữ ghế bay hai bên cánh nhất thời run dậy bắt đầu lên không lúc chạm v ạ n g ánh nắng c h i ề u đem toàn bộ đại địa chiếu một mảnh vàng n g ánh theo ghế bay càng lên càng cao màu xanh kết bạn với màu vàng kén nhìn thấy một ít đủ mọi màu sắc thành chấn từ dưới thân nhanh chóng x ạ t qua mềm nhẹ gió thổi phất hắn lễ phục màu đen chuyến đến nhẹ nhàng đùng đùng tiếng tuy rằng lần tụ hội này cũng không có cùng hạ rẽn chính thức kết bạn bất quá rất nhiều vu sư gia tộc thông qua ẹ n l u t cũng đều biết kẻn xem như là một cái kết quả không tệ những thứ này sinh sống ở hoàng kim chi nhãn lãnh đ ị a bên trong vụ sư gia tộc có lẽ ở về mặt chiến lược rất nhỏ yếu thế nhưng ở tình báo hoặc là những phương diện khác đối với toàn bộ hoàng kim chi nhãn lại có tác dụng rất lớn đặc biệt là ở một ít nhiệm vụ đặc thù trên hoàng kim chi nhãn mỗi cái bộ ngành vẫn là cần mượn dùng những gia tộc này lực lượng nếu kèn dự định ở hoàng kim chi nhãn phát triển như vậy kết bạn những thứ này vụ sư gia tộc cũng là một cái chuyện cần thiết t ầ n g thứ khoảng thời gian này đã không sai biệt lắm hoàn toàn vững chắc đ ó lấy chính là vừa tích góp lên cấp hóa khí tài nguyên vừa lợi dụng mê vong chi nhãn nhanh chóng tăng lên lực lượng tinh thần còn có gần nhất tinh thần lực lại đạt đến có thể lấy sinh vật triệu hồi tiêu chuẩn vừa vặn tăng lên xuống thực lực kèn hơi hi mắt ra nhìn phía xa giữa bầu trời màu đỏ vàng ánh nắng chiều trong lòng làm dự định rộ bình trang viên mặc dù là ở hoàng kim chi nhãn l ã n h địa bên trong nhưng khoảng cách thế giới mâu thụ trung tầng tổng bộ cũng cần phi hành đem gần thời gian ba tiếng theo thời gian c h u y ể n rời ánh nắng chiều thu lại đen tối trời đ ê m dần dần che kín toàn bộ bầu trời t ừ n g viên một l õ e sáng tinh thần cũng từ trong màn đêm xông ra ngồi ở ghế bay chế kèn như trong bầu trời đem chim lớn giống như cô độc phi hành ghế bay phía dưới bên trong vùng rừng rậm thỉnh thoảng có thể lấy n g h e được một ít thú hoang thê lương tiếng gạo kèn vừa khống chế ghế bay vừa lấy bạo phong nhãn thỉnh thoảng quét hình chu vi khả năng xuất hiện nguy hiểm tin tức ngay khi hắn bay qua một chỗ thật giống bình thường thôn trấn địa phương thì đ ỗ n g nhiên một cái cực lớn điểm đỏ từ tầm nhìn bên trong sáng lên tiếp theo một trận nổ tung tựa như đến tiếng nổ vang rền một trận hào quang màu đỏ rực cũng ngay sau đó bắt đầu bay lên chiến đấu nhìn ghế bay phía dưới bắt đầu bay lên h à o quang kèn kẽ to mày lập lòe màu lam lưu q u a n g con mắt màu vàng nóng lập tức lại che lên một tầng màu đen hoa văn mê vong chi nhãn bên trong hắn nhất thời xem đến phía dưới lờ mờ mấy chục đen nhánh bóng người chính đang tại lẫn nhau l ọ n chiến các loại khác hệ v u thuật c u ố n quýt nhau cùng nhau có triệt tiêu lẫn nhau có phát sinh nổ tung những thứ này v u thuật đẳng cấp đều không cao chỉ có một hai thuộc về cấp một vu sư tầng thứ cái khác đều là học đổ cấp bậc lẽ nào là cái nào vu sư trong gia tộc tư toán lẽ nào là cái nào vu sư trong gia tộc tư toán trừ một chút phần tử khủng bố cùng với đối địch vu sư thế lực yêu thích gây ra hỗn loạn cùng màu canh Cái khác đều là m ộ tia ít sáng t gia trên c mâu t h không trung nổ tung chậm rãi hình thành một cái con mắt màu vàng óng lờ mờ bóng mờ con mắt bóng mờ ngay khi kẻng chính phía trước lờ mờ sắc ánh sáng vừa vặn chiếu rọi ra hắn to lớn gây bay hoàng kim chi nhãn tín hiệu cầu cứu nhìn thấy cái này k ẹ n ánh mắt nhất thời không đúng không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp k h ô n g chế ghế bay hướng về phía dưới bay đi đồng thời đưa tay ra hướng về cái kia mặt chiến trường xa xa một chảo t băng khí lưu màu xanh l a m từ bên cạnh hắn sẽ qua lập tức một trận nhỏ bé dày đặc k ẹ n kẹt tiếng vô số cực lớn màu l a m băng trụ đem toàn bộ hỗn loạn chiến trường phân cách mở chương một trăm tám mươi sáu đột phát sự kiện hai rất nhiều cực lớn màu l a m băng trụ vòng vo xuyên ở bên trong chiến trường kia từng sợi từng sợi màu trắng uy nghiêm đáng sợinh leo chậm rãi quanh quần trong đó bất qu ngay khi kèn phóng ra vũ thuật đem chiến trường cách ly lúc một cái thanh âm v ẫ n nộ đột nhiên từ phía dưới chuyển đến muốn chết không có bất kỳ dấu hiệu một cái màu đỏ rực cực lớn bàn tay ầm ầm hướng về hạ xuống kèn bắt tới bàn tay khổng lồ ma sát không khí phát ra tê tê tiếng vang mạnh liệt sóng nhiệt đem không khí chung quanh nướng một trận bạt mẹo nhìn thấy đã nắm ngọn lửa bàn tay khổng lồ kèn trong mắt l ó e ra một tia ánh sáng lạnh ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ngón tay trỏ nhẫn đen tiếp theo kèn trước mặt đột một sẽ rách ra một cái cực lớn đen nhánh vết nước mà ở vết nước mặt sau kẹt nỉ non r a chú ngữ đồng thời cũng dội ra bàn tay hướng về vừa nay phóng ra vũ thuật địa phương mạnh mẽ một chỉ chi một tiếng rít có mười cái xoay tròn màu băng lam cực lớn trường thương đột nhiên đâm hướng về bên kia đ ù n g đ ù n g đ ù n g ở trường thương màu xanh lam phạm vi công kích bên trong từng mảng từng mảng màu xám đen sương m ù nhẹ cấp tốc háy động đi ra đến lúc cuối cùng một cây trường thương đâm vào khói đen trong một tiếng a kêu thẳng thiết một cái bóng đen trực tiếp bay ngược ra ngoài đánh vào băng trụ trên không biết sống chết biến cô bất thình lình để nguyên bản sốt ruột chiến đấu lập tức đình trệ nhất thời chia làm hai đội cảnh giác đứng ở mấy chục cây màu lam băng biên giới ngồi ở ghế bay trên vẻ mặt lạnh l é o kèn chậm dãi hạ xuống hai đội ở giữa không có để ý vừa nãy t ậ p kích mà là quét mắt chu vi lên tiếng nói là ai phát ra tín hiệu nghe được hắn hỏi dò rất nhanh một tên mặc áo bảo s á m trước ngực có khắc hoàng kim chi nhãn đặc thù tiêu chí nam nhân trẻ tuổi từ bên trái trong đội ngũ đi ra hắn cung kính k h n g lưng hành lễ sau mới mở miệng nói vị đại nhân này chúng ta đều là đệ tổ học viện học sinh ta là giỏi sơ vừa nãy là ta phát ra tín hiệu cầu cứu đệ tổ học viện kèn n vững vàng, vàng tiếp được khay tròn dùng lực lượng tinh thần hơi hơi kích thích xuống màu vàng khay tròn nhất thời bốc lên một tia màu vàng xương khói xương khói nhanh chóng và mẹo hình thành một người ảnh chân dung t dần dần đối, đối, nói. Nói đối với kẻ chất vấn bên kia người áo đen lẫn nhau lướt nhìn sau đó trong đó nhìn như đi đầu một tên áo bào đen đi lên trước sắc mặt khó coi nói vị đại nhân này chúng ta là sở cót gia tộc thành viên là bọn họ trước tiên xông vào gia tộc chúng ta bí cảnh cũng trộm đi chúng ta một cái phi thường trọng yếu tài nguyên vật liệu chúng ta mới đến đuổi theo hiện tại đồ vật chúng ta không lớn ta người nói b ậ y người kia còn chưa nói hết r ồ i sờ mặt sau một người nữ sinh liền vội vã lớn tiếng nói cái kia bí cảnh là gần nhất mới phát hiện thiên nhiên bí cảnh căn bản không có bất kỳ gia tộc nào ký hiệu ở bên trong hơn nữa các ngươi cũng không phải sờ c ố t gia tộc người ta mới là sờ c ố t gia tộc nghe được nữ sinh kia tên kia á o bào đen sắc mặt nhất thời biến đổi mà khi hắn nhìn thấy kẻn quanh thân lại lần nữa sinh động lên năng lượng hạt căn bản thì tay phải hắn đột nhiên đập hướng mình ngực đồng thời hướng về sau lưng rất nhiều á o bào đen nói đi Ở hắn vừa dứt lời một đám lớn xương trắng giống như hơi nước đột nhiên lấy hắn làm trung tâm cấp tốc k huyết tán ra lập tức k ẹ n trong tay hàn băng xạ tuyến cũng trực tiếp quét về phía bên kia rất nhiều áo bào đen trên người Ký! thay đổi sau hàn băng xạ tuyến d ư ờ n g như lưới đao sắc bén giống như trực tiếp đem hơi nước cắt ra bất quá nhưng cũng nhìn thấy hơi nước bên trong những người áo đen này chính nhanh chóng nhảy vào một nửa hình tròn hình đen nhánh h a n g lớn mà hàn băng xạ tuyến ánh sáng lạnh cũng vừa tốt kích đụng và ở tên cuối cùng áo bào đen trên lưng ca một tiếng hầu như là trong nháy mắt người kia liền trực tiếp bị tảng lớn màu lam khối băng thế nhưng theo đen nhánh hang lớn đóng cái khác áo bào đen cũng đều biến mất không thấy viễn trình truyền t ố n g trận nhìn c h ỉ để lại một tên bị đóng băng áo bào đen kèn con mắt màu vàng nóng bên trong cấp tốc che kín từng k i a từng k i a màu đen hoa văn bất quá ở mê vong chi nhàn dưới hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một k i a nhanh chóng tiêu tan n ử a trong suốt sóng gợn tuy rằng lưu lại một điểm vết tích nhưng kèn cũng không phải dự ngôn hệ vô sư đối với truy tung vô thuật cũng không thông thạo biết không đổi kịp những tia lợi dụng truyền t ố n g trận rời đi áo bào đen hắn liền đi tới mới bắt đầu bị hắn giết chết tên kia áo bào đen trước đem áo bào đen trên đầu mũ bỏ lập tức lộ ra một tấm có chút chất phác bình thường nam nhân mặt chỉ là khi kẻn nhìn thấy đối phương trên mặt hiện ra nhạt năng lượng màu x á m hạt căn bản thì hơi n h ị n h ữ m ẩ y t r â m ngâm xuống hắn nhẹ nhàng nỉ non ra một đoạn loại bỏ chú ngữ sau đó ở trên mặt người kia nhẹ nhàng phất một cái một trận nhẹ nhàng vặn vẹo qua đi tên này người áo đen mặt khuôn mặt như cây nến giống như hòa tan tiếp theo biến thành một loại có làn da màu xanh lam m ô i phía dưới mang theo hai cái màu da s ú c tu sinh vật của cái biến hóa như thế làm cho kẻn hơi xưng sờ trong mắt một trận lam quang l o ạ qua lập tức tìm tới cùng với xứng đôi tin tức tương quan cái này lại là d xoa xoa ở, ở hắn nói xong trong chốc lát một cái lanh lảnh giọng nữ liền chuyển tới tin tức bộ thu đến đợi đến huy chương yên tĩnh lại kẻn xoay người hướng về tên kia gọi giật sở học đổ vây vây tay nói ngươi tới đem sự tình giảng một lần nghe được kèn mệnh lệnh r ồ i sơ lập tức chạy chậm đến kèn bên người bắt đầu tự thuật lên cả sự kiện trải qua theo hắn tự thuật kèn cũng đại khái hiểu rõ sự tình nguyên nhân nguyên bản chỉ là một lần học viện bình thường thí luyện lại trong lúc vô tình ở mê vụ xâm lâm phát hiện thiên nhiên sinh thành bí cảnh đi ngang qua một loạt thám hiểm sau dĩ nhiên thu được một nhóm quý giá tài nguyên chỉ là rời đi bí cảnh thì không biết tại sao lại đột nhiên đụng phải những người áo đen kia tập kích những người áo đen này tựa hồ cũng không phải là muốn cướp giật tài nguyên mà là trực tiếp đối với học đồ hạ tử thủ chương một hiến tế vật phẩm đợi đến do sở tự thuật xong kèn sắc mặt bình tĩnh lộ ra vẻ mỉm cười nhìn tên này mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi hắn gật gù tán thường nói những tin tức này rất hoàn chỉnh không sai tên của ngươi ta nhớ kỹ tuy rằng gặp được đến những người háo đen này nhưng so với cái khác thoạt nhìn sắc mặt như t r ư ớ c t r ắ n g bệnh học đồ cái này do sở rõ ràng chấn định rất nhiều hơn nữa tự thuật sự tình trật tự cũng phi thường rõ ràng đồng thời còn trước tiên ra tay thả ra tín hiệu cầu cứu mà không phải theo bản năng chạy trốn loại này can đảm cũng không phải người bình thường có g i sợ thật giống cũng nghe ra kèn trong giọng nói ý tứ trên mặt không tự chủ hiện ra một tia ý mừng đa tạ đại nhân ừ m lần thứ hai gật ngủ kèn xoay người lại lần nữa kiểm tra lại thi thể này tìm kiếm hắn rất nhanh liền từ bên hông lấy ra hai cái màu đen khéo leo túi láo bên trong ngoại trừ gửi một chút hàng ngày dùng mấy thứ linh tinh ở ngoài còn một cái mọc r a sơn dương sừng sinh vật cổ quái màu xám điêu khắc điêu khắc mặc dù coi như như là tảng đá chế tác to bằng nắm tay vô cùng tình xảo bộ dáng chỉ là khi kèn đem cái này tượng đá cầm lấy lúc bỗng nhiên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng tiếp theo tầm nhìn đột nhiên tối s â m lại cả người hắn phảng phất đưa thân vào một chỗ lạnh lẽo thấu xương nước đen bên trong những thứ này nước đen mà lại sềnh sệt dường như có chính mình ý thức giống như nghĩ muốn tiến vào kẻ miệng n u i bên trong đáng chết cảm nhận được trong đó uy hiếp kèn trên mặt đ ô n g nhiên lóe qua một tia dữ tợn lực lượng tinh thần tung c u ầ n bạo năng lượng hạ căn bản theo bản năng bộc phát ra một đoàn đủ mọi màu sắc chùm sáng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên nổ tung ẩm nổ tung tựa như đến tiếng nổ v ă rền kèn cả người chấn động tiếp theo tầm nhìn đột nhiên sáng lời hắn cả người cứng đờ đứng ở thi thể liền sắc mặt trắng bệnh cực kỳ trong tay điêu khắc rơi trên mặt đất không núp đ í c h sau lưng lần đi rất xa do sờ sắc mặt đồng dạng trắng bệnh nhìn k ẹ n đại nhân ngài vừa nãy phát sinh cái gì không bay đ ầ u lại k ẹ n sắc mặt chầm xuống gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên đất điêu khắc âm thanh lạnh như băng nói ta không có chuyện gì tuy rằng không biết k ẹ n vừa nãy làm sao nhưng do sơ hiển nhiên cũng không tính tới gần hắn chỉ là rất xa nhìn không có để ý do sơ mờ ám k ẹ n trong lòng hơi động một tầng chính năng lượng hạt căn bản nhất thời bao trùm ở lại tay phải sau đó hắn lần thứ hai chậm rãi sờ về phía cái kia điêu khắc lần này vừa nãy loại kia hiện tượng quái dị chưa từng xuất hiện bất quá không biết tại sao kèn giờ khắp này lại rõ ràng cảm ứng được cái này lạnh leo cứng rắn tượng đá nơi sâu xa có một cái kỳ quái sinh mệnh đang không ngừng dãy rùa tựa hồ muốn tránh thoát cái này tượng đá ràng buộc loại này cảm giác kỳ dị để hắn trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc đột nhiên hắn hồi tưởng lại lúc trước ở đại dương kia chi thành đầu mối không gian bên trong tiếp xúc đến cái kia mèo đen điêu khắc tựa hồ chính là cái cảm giác này xem trong tay điêu khắc kèn lạnh leo ánh mắt dần dần trởn nghiêm nghĩ lên lẽ nào vật này cũng là có tự chủ ý thức nguyền r ù a đồ vật bất quá hồi tưởng lại lúc trước cái kia m è o đen điều k h ắ c k h u n g hiểm nếu như vật này cũng là tương đồng vật phẩm như vậy hiển nhiên không thể mang ở trên người một lúc lâu không nghĩ ra nguyên nhân ở trong hắn đem vật này liền như vậy lấy chính năng lượng ngăn cách nắm trong tay sau đó hắn đi tới một người khác bị đông thành nước đá áo bảo đen trước mặt tàn đi dưới thân khối băng tìm kiếm xuống lại cũng đồng dạng lấy ra cùng một cái đồng dạng như thế màu xám tượng đá cũng là đồng dạng cái kia khiến cả người sợn tóc gãy cảm giác nắm hai cái tượng đá kèn rơi vào chầm tư cái này hai thứ lẽ nào là lượng sinh phải biết lúc trước hắn chính là dựa vào cái tiêm mèo đen điều khắc cho gọi ra quang chi l ã n h chúa tuy nói sau khi cũng bị cưỡng chế giải tán nhưng quang chi l ã n h chúa thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại có thể nói loại này kỳ quái nguyền r ù a đồ vật là hắn nhìn thấy qua đẳng cấp cao nhất hiến tế vật phẩm mà bây giờ lại trực tiếp xuất hiện đồng dạng như thế hai cái cái này không khỏi để cho hắn đối với những k i a chạy trốn dưới nền đất chủng tộc bay lên ra một tia hiếu kỳ ngay khi hắn trong lúc suy tư đen tối trời đêm bên trong một đội cưỡi màu trắng chim khổng lồ v u sư nhanh chóng từ bầu trời lao xuống ào ào tiếng vang cùng mánh liệt sức gió bên trong mấy chục con chim khổng lồ nhanh chóng đáp xuống trên mặt đất trên ở hạ xuống mặt đất đồng thời cầm đầu một tên ăn mặc trường bảo màu trắng người đàn ông trung niên nhanh chóng nhảy xuống chim trắng đi tới k ẹ n trước mặt chào ngài k ẹ n đại nhân ta là canh gác bộ h a d e s đây chính là chỗ đầu tiên sao canh gác bộ là cùng liệp sát bộ tính chất không sai biệt lắm bộ ngành cũng ở chuyên môn phụ trách truy cha một ít đặc thù sự kiện chỉ là so với dường như tính cảnh liệp sát bộ mà nói canh gác bộ càng như là dân cảnh tồn tại đúng thế kenneth gù ra hiệu xuống phía trước hai tên đã bị loại bỏ h ảo thuật áo bào đen đây chính là ta lưu lại những k i a giới nền đất chủng tộc trong đó hai cái một cái trong đó còn có sinh mệnh khí tức cái thứ nhất phát hiện chính là những thứ này đ ệ tổ học sinh phải không quét mắt phía sau mười mấy tên tuổi trẻ học đồ tên là hạ đẹp vu sư áo bào trắng gật gật đầu nói ta rõ ràng tiếp theo hắn hướng mặt sau rơi xuống chim khổng lồ thủ hạ vây vây tay nhất thời tất cả mọi người chia làm hai đội bắt đầu bắt tay xử lý lên hai cái này áo bào đen k é n nhìn bọn họ đem một ít công cụ đặt ở bộ k i a áo bào đen trên thi thể tiếp theo hướng về hà d e s trịnh trọng nói ta hoài nghi những thứ này dưới nền đất chủng tộc cùng chu vi một số vu sư gia tộc còn có cấu kết hơn nữa căn cứ trong đó một cái học sinh từng nói những thứ này người thật giống như đã ở chung quanh đây thiết lập một loại nào đó lấy bí cảnh làm trụ cột đặc thù cứ điểm cái này cũng không phải một cái bình thường xâm lấn sự kiện hả nghe được kèn tự thuật hà đès cũng lập tức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn thoáng suy tư xuống mở miệng nói nếu là như vậy như vậy mời ngài đem sự tỉnh tỉ mỉ tự thuật một thoáng ta tốt lập tức trên báo lên đương nhiên tiếp theo kèn liền đem vừa nãy ấy do sơ lời nói kết hợp hắn phân tích của chính mình đều nói cho đối phương biết một lúc lâu khi kèn nói xong hades cũng nhanh chóng đem cái này một c ó chuyện xảy ra quá trình thông qua bí pháp báo cáo cho chuyên môn phụ trách chuyện như vậy chuyên nghiệp bộ ngành hai người nhìn một tia bạch quang lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trong màn đêm sau đó kèn quay đầu nhìn về phía hades ra hiệu xuống trong tay hai cái điều khắc nói đúng rồi ta còn từ cái kia hai tên này trên người lấy ra cái này hai thứ ngài có thể nhìn ra đây là cái gì sao cái này h a d e s quan sát tỉ mỉ k ẹ n đồ vật chấm ngâm xuống có chút không xác định nói cái này thật giống là dùng để tế tự dùng đồ đằng điều khác đồ đằng nghe được cái này xa lạ từ ngữ k ẹ n nhữ mày nói vậy ngài có thể giải thích cặn kẽ xuống sao ta đối với cái này tương đối yêu kỳ cái này đương nhiên có thể h a d e s t ổ chức xuống ngôn ngữ nói chương một trăm tám mươi tám hiến tế vật phẩm hai đồ đằng phần lớn là một ít đặc thù lòng đất chủng tộc dùng cho chiến đấu đặc thù công cụ mỗi loại đồ đằng đều có chính mình độc nhất năng lực mà một ít đặc thù đồ đằng thông qua bí pháp nào đó tế bái thậm chí còn có thể tiếp xúc được một loại nào đó thần bí tồn tại cũng ban tặng một số lực lượng cho tế bái người cũng có thể nói đồ đằng là đặc thù nào đó thần bí tồn tại một loại đơn sơ hình chiếu hoặc là phân thân hà đès nói rất h à m hồ bất quá k ẹ n nhưng cũng nghe hiểu một phần nếu như, như mày hắn suy tư thưởng thức ra tay bên trong hai cái tượng đá một lúc lâu k ẹ n mới ngẩng đầu lên nói được rồi ta nghĩ ta rõ ràng đúng rồi cái này hai thứ các ngươi có còn muốn hay không lấy về cái này nhìn mặt không hề cảm xúc k ẹ n hà đès trong mắt loe ra một tia không rõ vẻ mặt lập tức hắn lộ ra vẻ mỉm cười nói, cái này liền không cần đồ đằng chỉ là dưới nền đất chủng tộc một loại đặc thù công cụ chiến đấu tương tự với chúng ta ma hóa vật phẩm hơn nữa hai người kia cũng là ngài bắt được cái này coi như là ngài chiến lợi phẩm đi ồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy kèn nhũ mày cũng lộ ra vẻ mỉm cười có thể không đương nhiên có thể lấy h a d e s khẳng định gật g ủ cái kia trước tiên đã t ạ g kèn cũng gật g ủ ở hai người nói chuyện một tên vu sư áo bảo trắng đi tới h a d e s bên người cung kính nói hai vị đại nhân chúng ta phát hiện một ít đồ vật đặc biệt mời tới một thoáng hạ kèn cùng hạ đẹp nhìn nhau như thế tiếp theo nhanh chóng đi tới cái kia áo bào đen trước thi thể lúc này cái kia áo bào đen toàn thân đã bị cởi sạch lộ ra cả người làn da màu xanh lam trên da che kín một tầng nhỏ bé dày đặc v ờ y cá mà ở như nhân loại giống như thân thể hai bên còn nhiều da hai cánh tay trong đó ở cái kia thêm ra hai cánh tay trong lòng bàn tay nhưng là hai cái con mắt màu đỏ hạ đẹp cúi người cẩn thận quan sát thi thể rất nhanh hắn liền phát hiện ở cái này người lòng đất nơi ngực mơ hồ hiện ra một cái bé nhỏ màu đen tam xoa kích đồ án đột nhiên hắn sắc mặt bình tĩnh trở nên trở nên nghiêm túc cái này là kèn cũng nhìn thấy cái kia đồ án bất quá hắn nhưng lại không biết là có ý gì làm sao đây là cái gì nghe được kèn hỏi rõ hạ đẹp xoay người vì đó giải thích cái này đồ án là hát tiếu tháp chuyên môn dùng cho khống chế nô lệ đặc thù phu văn đó là một cái chuyên môn lấy buôn bán mỗi cái chủng tộc hát cám tổ chức bất quá cái tổ chức này từ lúc năm mươi năm trước liền bị chúng ta xếp vào danh sách đen cấm chỉ tất cả hát tiếu tháp có quan hệ người tiến vào chúng ta hoàng kim chi nhãn khu vực ý của ngươi là những thứ này dưới nền đất chủng tộc hay là tổ chức nào đó xúc dưỡng nô lệ hoặc là tử sĩ kèn n h ị nhữ như mày nếu như nói như vậy như vậy chuyện này kiện tính chất phức tạp nếu đối phương lấy sở cót gia tộc làm yểm trợ như vậy khẳng định cùng quanh thân vu sư cũng từng có nhất định điều tra cùng tiếp xúc còn có cái kia nhìn như thiên nhiên bí cảnh h a d e s vẻ mặt nghiêm túc nói bất kể nói thế nào ta trước đem hai cái này người lòng đất mang về tổng bộ nhìn còn có hay không cái khác phát hiện được rồi rõ ràng sự tình nghiêm trọng kèn gật n g vậy làm p i ề n ngươi ừ n nói xong hãy h ã hướng thủ hạ phất phất tay lập tức có người liền đem hai cái này người lòng đất kéo dài tới chim trắng sau lưng dùng dây thừng cố định lại đón lấy hắn lại dặn dò bốn tên vu sư lưu lại tiếp tục dò xét sau đó trực tiếp vươn mình nhảy lên gần nhất một con chim trắng như vậy gặp lại kẻ đại nhân gặp lại hô gió mạnh bên trong mấy con chim trắng đồng thời kích động cánh trực tiếp tại chỗ lên không bay lên đến nhìn kỹ chim trắng cấp tốc bay cách nơi này tiến vào bầu trời đêm kẻn cũng thu tầm mắt lại cái kia lưu lại bốn tên vu sư ở phụ cận có vận hái một chút tương tự hàng mẫu đồ vật sau tiếp theo hướng những kia đệ tổ các học đồ đi tới nghĩ đến là muốn cho dẫn đường đến bí cảnh bên trong điều tra nhìn thấy cái này kẹn mang theo không tên vẻ mặt cầm trong tay hai cái tượng đá bỏ vào không gian hạt trâu sau cũng đi tới chính mình ghế bay trên đêm nay thu hoạch quá to lớn chỉ là hai cái này tượng đá liền để kẹn cảm thấy dị thường thỏa mãn càng không cần phải nói mặt sau nhìn dáng dấp còn có thật nhiều tương tự vật như vậy khống chế ghế bay nhanh chóng cất cánh kẹn hơi nheo mắt lại nhìn mình sắp đến ba mươi tinh thần lực cùng với dần dần sắp xuất hiện thứ bảy con triệu hội vị nếu như có thể lượng lớn thu mua loại này đồ đ ằ n như vậy cho gọi ra đến sinh vật lại sẽ là như thế nào mang theo dị dạng tâm tình hắn nhanh chóng hướng về hoàng kim chi nhãn tổng bộ bay đi sau ba ngày kèn trong phòng có chút t ố i tăm trong tầm nhìn lúc này ở phòng của hắn trên bàn sách chất đầy các loại h ô n độn cuốn sách cùng văn hiến ngồi ở trước bàn đọc sách kèn chính đem một quyển miêu tả dưới nền đất lịch sử trong một đoạn tin tức chép lại một lúc lâu hắn ngồi dậy thả xuống trong tay bút lông chim xoa xoa có chút chướng đau h u y ệ t thái dương đợi đến tinh thần ung dung chút kèn cầm lấy trên mặt bản chính mình trích lục các loại tin tức giấy bằng da dê phía trên này tất cả đều là liên quan ở dưới nền đất đồ đằng tư liệu trong đó bao gồm đồ đằng khởi nguyên cùng sử dụng phương thức cùng với đồ đằng mỗi cái c h ủ loại mà kẻn ở ba ngày trước thu được cái kia hai cái đồ đằng căn cứ hắn từ tìm các loại tư liệu biểu hiện đây là một loại gọi là ạ phột gọ mòn thần bí tồn tại đặc thù hình chiếu ạ phột gọ mòn có người nói là sinh sống ở tinh giới sinh vật khủng bố nó không có cụ thể hình thể đại đa số là lấy vô số tỏa ra hoa dâm vầm sáng quả cầu ánh sáng kỷ nhân trời sinh nắm giữ người khủng bố tử vong ảo giác cùng khống chế tinh thần làm cái này hắn phân thân ạ phột gọ mòn đ phần lớn có đầu độc nhân tâm cùng với biến ảo tự thân năng lực đồ đằng ban đầu khởi nguyên là thông qua thành kính cầu nguyện được đến khắc một thế giới đáp lại sau bỏ ra một tia lực lượng hóa thành đồ đằng đồ đằng có thể lấy coi là thần bí tồn tại một loại phân thân bản thân cụ có nhất định suy nghĩ năng lực cùng sinh mệnh lực một khi đồ đằng mất khống chế có lẽ sẽ xâm chiếm tín đồ thân thể hoặc là trực tiếp lấy một loại nào đó hình thái xuất hiện xem đến nơi này kẻn quay đầu liếc mắt cách đó không xa bị tầng tầng chính năng lượng hạt căn bản phong ấn hai cái tượng đá hiện tại hai cái này tượng đá quanh thân thỉnh thoảng nộ tung điểm, điểm khói đen đồng phát ra nhẹn h à n g run dày tựa hồ bên trong có món đồ gì muốn tránh thoát đi ra như thế nói cách khác hiện tại cái này hai thứ đã xem như là ở mất khống chế biên giới nguyên bản bắt đầu trước còn muốn thông qua hoàng kim chi nhãn lượng lớn thu mua loại này đồ đẳng cho rằng chính mình hiến tế vật phẩm dự trữ nhưng trước mắt xem ra loại ý nghĩ này là không thể hoàn thành tuy rằng không thể lượng lớn thu mua bất quá nếu như đã biết thu được phương pháp như vậy đón lấy liền dễ làm kèn thả xuống giấy bằng da dê ma sát phía dưới huy chương trước ngực mở miệng nói hdes a cái thứ hai cái người lòng đất điều tra thế nào rồi c h ư một trăm tám mươi chín màu đỏ cánh một trong chốc lát huy chương bên trong hạ đẹp tiếng nói liền truyền tới là kèn đại nhân sao cái kia hai cái người lòng đất đã điều tra xong bất quá tỉ mỉ tin tức bên trên đã làm bảo mật xử lý tựa hồ là dính đến một ít bí ẩn sự kiện là liên quan tới chiến tranh bộ một cái tổng đội trưởng chiến tranh bộ nghe được đối phương trả lời kèn nhữ nhữ mày tùy tiện nói ta đối với cái này sự kiện bản thân không có hứng thú ta là nói liên quan tới cái kia hai cái người lòng đất trong tay bọn họ đồ đằng ta rất hiếu kỳ bọn họ loại sức mạnh này hệ thống nghĩ muốn nghiên cứu một chút hai cái này hàng mẫu quá thiếu nguyên bản là như vậy hạ đẹp bên kia dừng một chút một hồi lâu mới lại truyền lên tiếng ta chỗ này có một phần cái này dưới nền đất chủng tộc tài liệu c ạ n kẽ chờ sau đó ta n h ư ợ n g người cho người đưa tới được rồi đa t ạ không k h á c h kín h ó i xong huy t r ư ơ n g bên trong liền lập tức yên tĩnh lại ở trong phòng đợi đại khái năm phút đồng hồ một con cánh dài con mắt màu trắng cầm một quyển giấy bằng da dê bay đến kèn bên cửa sổ một tiến vào trong phòng cái kia con mắt phía dưới liền tự động nứt ra một cái miệng lớn tiếng nói kèn đại nhân đây là ngài đồ vật mới tiếp thu một thoáng biết rồi nhìn thấy bên cửa sổ phi nhãn kèn đứng lên từ nó xúc tu bên trong tiếp nhận giấy bằng da dê không có để ý con mắt màu trắng bay rời đi ra ngoài hắn đem giấy bằng da dê mở ra đây là cái kia hai cái người lòng đất tin tức phía trên nói đây là một cái tên là nụ họ rỗ lam nhân dưới nền đất bộ tộc có trí tuệ phần lớn nụ họ rỗ lam nhân sinh sống ở dưới nền đất mà một số ít thì lại ở một ít mặt đất trong hẻm núi sinh hoạt bọn họ bản thân ngoại trừ nắm giữ vô sư lực lượng ở ngoài vẫn là ạ phột g ò mòn trung thực tín đồ thậm chí một phần nhỏ ạ phột gọn cùng nhiệt người vẫn là đồ đằng chiến sĩ bọn họ được gọi là ạ phột gọ mòn ở thế giới này chân thực hóa thân lấy tinh thần nô dịch cùng ảo giác năng lực để chiến đấu trong đó ạ phột gọ mòn đồ đằng hầu như là mỗi cái nụ họ rỗ lam nhân g i a tộc đời đời truyền lại đi xuống mà ở một ít nụ họ rỗ lam nhân xây dựng di tích hoặc là thần miếu bên trong cũng sẽ khai c u ậ t ạ phột gọ mòn đồ đằng bởi vì đồ đằng tính đặc thù thứ này là không cho phép tự mình buôn bán cùng thu gom không phải vậy sẽ tạo thành rất nghiêm trọng bất lương hậu quả hắn n h ỉ non ra trên giấy r a dê cuối cùng một đoạn t r ư cái không cho phép tự mình buôn bán cùng thu gom thả xuống giấy bằng da dê kèn nhẹ nhàng n h ư mày có phải là nói nghĩ muốn thu được đồ đẳng chỉ có thể thông qua thăm dò di tích hoặc là trực tiếp cướp giật phương thức dưới nền đất thế giới rắc rối phức tạp cùng mặt đất sinh vật hầu như thuộc về thời gian dài quan hệ thù địch mà cổ đại di tích thần miếu lại tràn ngập các loại không biết nguy hiểm như vậy hắn nghĩ muốn thu được những thứ này đồ đẳng nhìn như cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào sinh sống ở trên mặt đất đ ủ h ó rồ lam nhân trên người bất quá kèn nhẹ nhàng chỉ trỏ mặt bàn hà đê cũng chỉ là nói không cho phép tự mình buôn bán không biết ở hát thị có phải là cũng đồng dạng cấm chỉ phải biết bất luận cái nào vu sư tổ chức khu vực biên giới đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít người không nhận ra màu đen thị trường những thứ này thị trường là chuyên môn lấy buôn bán là đồ cấm mà sống kèn thân là liệp sát bộ một thành viên trong đó cũng trưởng quản vài cái loại này thị trường cụ thể địa chỉ bởi vì thân ở vu sư tổ chức biên giới mà lại lại phi thường bí mật chỉ cần không làm ra một số xâm hại vu sư tổ chức lợi ích sự t ì n h bình thường tới nói là sẽ không bị ác ý thanh lý có lẽ ta nên tìm cái thời gian đi xem một chút kèn thật lòng nghĩ dù sao loại này đẳng cấp hiến tế vật phẩm là hắn gặp được cao đẳng nhất tồn tại một khi hiến tế loại này đồ đẳng cho gọi ra thực lực mạnh mẽ sinh vật triệu hồi cũng coi như là biến tướng tăng cường cái khác tự thân lực lượng chỉ là tại cái này trước đó hắn ngẩng đầu lên nhìn nổ ra càng nhiều càng đen đặc hơn khói hai cái đồ đẳng để n g ư ừ i bất ngờ vẫn là đem cái này hai thứ xử lý xong đi cũng coi như thực hiện qua khảo nghiệm có phải là thật hay không như ta nghĩ như vậy nghĩ đến cái này hắn cấp tốc đem trong phòng gia cụ bày ra đến góc tiếp theo kích hoạt bên trong gian phòng ngăn cách phụ t r ậ cảm thụ tầng tầng lớp lớp ngăn cách trường lực kèn tầm nhìn cấp tốc rơi xuống đến phía dưới triệu hoàn trận trên t nhẹ nhàng tiếng hí một trận vầng sáng loay qua tiếp theo tỏa ra hảo quang màu vàng trung cấp triệu hoàn trận chậm rãi xuất hiện ở gian phòng ở giữa triệu hoàn trận bên trong thật giống vô số bánh răng c ư a giống như hình tròn hoa văn chậm rãi xoay tròn tựa hồ phát ra k ẹ n k ẹ n tiếng vang nhìn kỹ trong phòng trung cấp triệu hoàn trận kèn lấy năng lượng lực tràng bao bọc hai cái tượng đá cùng với một ít được nguyền rùa năng lượng vật phẩm phóng tới triệu hoàn trận trung tâm lần trước dùng bình thường hiến tế vật liệu cho gọi ra hai mươi năm đầu đại hồ là cùng d ò n phút、lửa. như vậy lần này để ta xem một chút có thể cho gọi ra cái gì đi theo hắn trong lòng hơi đậu quen thuộc xanh mượt ngọn lửa trong nháy mắt liền bắt đầu bay lên dạo ngọn lửa màu xanh lục bên trong cái kia hai cái đồ đằng dường như màu đen dầu mỡ trong nháy mắt hòa tan vội vã một đại cỗ nồng nặc khói đen từ dầu mỡ bên trong sông ra khói đen dây dưa cùng nhau phát ra chói thai thanh âm kỳ kỳ cha cha thật giống như một loại nào đó kỳ quái ngôn ngữ từng cái từng cái hình tròn bong bóng xà phòng giống như không ngừng mà chập trùng lên xuống áp sát vào triệu hoán trận biên giới nghĩ muốn chui ra ngoài bất quá ở ngọn lửa màu xanh lục đốt cháy xuống những động tác này căn bản không có chút ý nghĩa nào lực lượng tinh thần đang nhanh chóng tiêu hao kèn mặt không hề cảm xúc từ bên hông rút ra mấy quản màu làm khôi phục dược t h từng cái quán tiến vào trong miệng khi hắn uống xong thứ ba quản khôi phục dược t h sau tiêu hao tinh thần lực im b ặ t đi toàn bộ triệu hoán trận bên trong ngọn lửa đột nhiên co g ụ ú lại tiếp theo phản g phất một cái nào đó đổ vật vỡ vụ n â m thanh giống như k ở kèn tầm nhìn bên trong một đôi cực lớn thoáng tàn tạ màu đỏ hai cánh hai ba a tỏ Ken n tuy rằng hắn không biết mình triệu hắn chính là cái nào thế giới bà ạ tỏ nhưng bất kể là cái nào thế giới bà ạ tỏ khủng bố đều là không thể nghi ngờ hơn nữa vừa nãy luồng khí tức kia vẹn vẹn là mới vừa thò đầu ra liền như vậy kèn h liếc mắt trong phòng tảng lớn ảm đạm xuống ngăn cách phù văn trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ vẻ mặt loại này đồ đẳng quả nhiên là phi thường thích hợp làm làm hiến tế vật phẩm như vậy nhìn như vậy đến ta vẫn là muốn dành thời gian đi chuyến quanh thân hắc thị nhìn một chút bà ạ tỏ c ư ờ n g đại chỉ là khí tức liền ép thẳng tới cấp hai vu sư trình độ thực tế chiến đấu đứng lên phòng chừng cũng sẽ không quá kém nếu như kẻn có thể tìm tới lượng lớn thu được loại này đồ đẳng con đường như vậy hắn không chừng sẽ đem ngoại trừ chủ yếu mấy cái triệu hoán vật ở ngoài cái khác tất cả đều thay đổi biến đổi một tháng sau thế giới mẫu thụ biên giới nơi nào đó bên trong vùng bình nguyên c xa xa kẹt kẹt kẹt kẹt ở yên tính bên trong vùng bình nguyên này một trận gợn sóng đột ngột trên không trung xuất hiện theo thời gian truyền rời gợn sóng rất nhanh lớn lên tiếp theo mấy tên mặc áo bào trắng vu sư nhanh chóng từ gợn sóng bên trong vượt qua đi ra những thứ này vu t ư trong tay phần lớn nhấc theo một cái màu đen to lớn hộp hộp không ngừng mà run run cũng thỉnh thoảng phát ra tê tê tiếng vang tựa hồ bên trong chứa một cái nào đó sinh vật mà đến lúc cuối cùng kẻn cũng nhấc theo có một cái hộp đi ra gợn s ó n g sau vẫn kéo dài gợn sóng nhất thời đùng một tiếng hoàn toàn đóng cầm đầu hẹn、e、nốt cầm trong tay một cái hộp đưa tới bên cạnh thủ hạ trong tay thuận miệng bàn giao nói đem những thứ này phong ấn chi thi giao cho dịp phần đại nhân nàng sẽ xử lý những thứ này khó chơi đồ vật vâng đại nhân xem thủ hạ đưa tay ra cho gọi ra chính mình phi hành cái ghế hẹn、e、nốt quay đầu nhìn về phía kẻn mỉm cười nói nhiệm vụ lần này qua đi phòng t r ư n g chúng ta là có thể ung dung một chút trận ngươi có hay không muốn đi địa phương nếu như không có có thể lấy đến chỗ của ta làm khách lần trước gã mãn đạn nhưng là đối với ngươi nhớ mãi không quên à. quên đi thôi kèn cũng đem hộp đưa tới một tên vu sư trong tay không nói gì nói ta cùng ngài vị kia cháu gái căn bản không có bất kỳ tiếng nói chung không thể nói như vậy cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng E nốt cười trêu nói sau đó hắn chuyển đề tài ồ ta xem tinh thần lực của ngươi nồng độ đây là lập tức sẽ tiến vào hóa khí giai đoạn sao đúng thế kèn đặt cụ không có che giấu nói hẳn là gần nhất hai ba tháng bất quá vật liệu còn kém một chút ta dự định gần nhất đi quanh thân hát thị đi xem một chút hắc thị cũng không phải địa phương tốt E ẹ n nội nhữ nhữ mày mi nếu như không phải đặc thù vật liệu ta hay là có thể tạm thời cho ngươi mượn không cần k e n mỉm cười nói chính ta có thể lấy giải quyết hơn nữa ta đi hắc thị cũng không phải chỉ là vì vật liệu ta còn muốn nhìn nơi đó là có phải hay không có thể mua một ít tạ phột gọ mòn đồ đẳng ta một cái thí nghiệm muốn dùng đến đồ đẳng ngươi là nói loại kia gì thế giới tồn tại hư linh thể xác E n nội hồi ước xuống một số điều khoản ta nhớ tới thư đó ở hoàng kim chi nhãn bên trong lĩnh vực là cấm chỉ buôn bán không sai vì lẽ đó ta nghĩ mới đi hát thị nhìn một chút kèn bình tính nói ta nghĩ thử thông qua những thứ đó nhìn có thể hay không c â u thông xuống dị thế giới thần bí tồn tại có lẽ có thể triệu hoán chút gì đi ra hóa ra là như vậy E n u ộ t gật ngủ biểu thị hiểu rõ hắn biết chú pháp hệ giống như ngoại trừ thường quy triệu hoán ở ngoài cũng thỉnh thoảng thông suốt qua một số chất môi giới c â u thông không biết thế giới tiến hành tùy cơ triệu hoán tuy rằng loại này tùy cơ triệu hoán cụ có nhất định độ nguy hiểm nhưng phàm là bị triệu hoán tới sinh vật không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hoặc là có năng lực đặc thù kèn bạo ô tự tựa hồ vật triệu h chính bia không nghĩ tới ednột nhân mạch như thế rộng rãi kèn xương sở tùy tiện nói có thể không đương nhiên không thành vấn đề h n ộ i g ơ ngón tay lên trên không trung họa ra một đạo màu đỏ sầm phù văn sau đó quay đầu nói đúng rồi ngươi tính đến lúc nào đi qua liền gần nhất hai ngày nay đi tốt lắm nói h n ộ i trên không trung ngưng tụ lại màu đỏ sầm phù văn lấy mật ngự phương thức nói chút gì sau đó một điểm phù văn trung tâm Xì.、Sì. một tiếng vang nhỏ sau phù văn nhanh chóng co rút lại biến thành một con màu đỏ sầm chim nhỏ nhanh chóng bay đến phía chân trời như vậy là có thể vậy làm phiền này kèn gửi lời cảm ơn nói dễ như chở bàn tay mà thôi e n ộ t tùy ý nói bất quá lập tức hắn thật giống nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng hỏi đúng rồi k ẹ n gần nhất ta nghe canh gác bộ bên kia tiếng gió nói một tháng trước là ngươi ở lần đầu phát hiện người lòng đất xuất hiện ở chúng ta lánh địa bên trong là ta nhìn e n ộ t q u á dị vẻ mặt k ẹ n sát mặt bất động nói làm sao đúng là ngươi a hãy、e、n ộ t nhữ nhữ mày thấp giọng nói nếu là ngươi vậy thì có chút phiền phức ngươi có biết hay không gần nhất chiến tranh bộ thứ ba tổng đội trưởng tỉ tờ ở nửa tháng trước trốn tránh tổng đội trưởng trốn tránh nghe được tin tức này Kẻn k ế tỷ hợp trước Hades tiết lộ cho hắn hồ thứ được trước tiết tin tức, mơ hồ đoán được một t vài lộ đoán mơ vị kêu thờ ờ tổng đội trưởng đất nào cùng dưới nền đội dưới lẽ c n n g g ta có. i đoán truy sát nhiệm vụ ở mấy ngày trước đã phát đến chúng ta liệp s á t bộ hiện tại do E vilin đại nhân toàn quyền phụ trách nghĩ đến chẳng bao lâu nữa liền có kết quả rồi bất quá trước mắt cái này sự kiện hẳn là quá lớn vì lẽ đó vẫn còn ở bảo mật giai đoạn n g ư ờ i gần nhất nếu như muốn đi hát thị tới nói chú ý chút tuy rằng tỷ tờ không biết là người ban đầu phá hư kế hoạch của hắn nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt ta rõ ràng kẻn trịnh cho i đội ế n tranh tổng trưởng hầu như đều là thuộc về cấp 2 vũ sư, cùng rèn thuộc một Trước Thị, một. hầu hạ H. bộ, độ. đều sư, về là l Mà cấp cấp vũ 191, ạ tại i kia đối với hiện tại kẻn tới nói là tuyệt đối nổi. kẻn không tầng thứ tuyệt treo trọng vũ sư, là Cho dù hắn có bà hạ t o loại này sinh vật mạnh mẽ cũng như thế dù sao nếu như đối phương vòng qua sinh vật triệu hồi trực tiếp đối với hắn toàn lực công kích chỉ cần một thoáng liền có thể trực tiếp giết hắn e n ộ i tựa hồ nhìn thấy kẻn trên mặt lo lắng lộ ra mỉm cười cũng an ủi ta là nói muốn chú ý một thoáng tỉ tờ dư đảng mà thôi Bản, bản t hai â n c ủ h người tiếp b theo lại hàn huyên một lúc cái khác lời nói đề sau đó liền trực tiếp ngồi lên từng cái ghế bay hướng về tổng bộ bay đi sau ba ngày mang theo tối tăm bầu trời một tấc cánh dài màu đen ngựa khỏe chính nhanh chóng ở dậy trong tầng mây bay qua trong tầng mây hơi nước đem phi mã ra lông dinh ướt có vẻ bóng loáng bóng loáng cảm giác kỵ tại phi mã trên lưng k ẹ t nhìn kỹ phía dưới nhanh chóng s ẹ n qua cảnh sắc đợi đến phi mã bay qua một cái màu đen cực lớn hẻm núi sau một cái có màu đỏ sầm chạy xiết dòng nước sông lớn xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong trong sông thỉnh thoảng có thể lấy nhìn thấy bốc lên tương tự nhân ngư giống như giống cái sinh vật các nàng cả người hí lủ thân thể trên mặt sông chập t r ù n g lên xuống sướng êm t hai ca khúc hấp dẫn lộc quần giống như động vật tới gần bờ sông liếp mắt những tia săn bắn ăn người cá kẹn phát hiện theo rời xa ca dîm cùng thế giới mẫu thụ Chu vi sinh vật biến dị hoặc là một ít thân hình khổng lồ ma hóa sinh vật cũng dần dần bắt đầu tăng lên ma tương ứng sinh vật có trí không tồn tại vết tích cũng càng ngày càng ít cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy tảng lớn tảng lớn màu xanh thấm rừng già rậm rạp nhìn mênh mông vô bờ màu xanh biển rừng nam phục ở lưng ngựa trên k ẹ n nhịu nhữ m ẩ y lớn tiếng nói hoa cơ chúng ta hiện tại hẳn là nhanh đến khu không người đi đúng k ẹ n đại nhân phi mã tiếng nói theo theo gió chuyển đến kẻn đến trong hai lại có thêm nửa giờ liền đến ạ đàm hát thị h ử n ta biết rồi nói xong hắn liền hoàn toàn yên tĩnh lại nửa giờ sau một tòa đen nhánh thành thị dần dần ở màu xanh đậm bên trong vùng rừng rậm xuất hiện thành thị chu vi là giày cao to tường thành mà ở tường thành mỗi cách một khoảng cách chính là một cái tương tự tháp canh kiến trúc xuyên tấu h qua cửa sổ mơ hồ có thể lấy nhìn thấy không ít người ở bên trong đi lại mà ở thành thị hai bên thì lại dựng đứng hai cái một đen một trắng tháp cao điểm điểm hồng quang ở tháp cao đ ỉ n h thỉnh thoảng lập lòe không biết cụ thể công dụng phi mã đang đến gần thành thị không xa rừng cây trước chậm rãi hạ xuống cánh kéo cường đại khí lưu đem bốn phía lá v a toàn bộ rung động lên đợi đến phi mã rất ổn kèn trực tiếp nhảy xuống lưng ngựa cũng đưa cho nó hai viên hát t i n h tệ đem hát tinh tệ nuốt vào trong miệng tên là h ắ c cơ rổ sở phi mã q u ỷ gối hành lễ sau liền trực tiếp tại chỗ bay lên nhìn nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời phi mã đổi một thân không có bất kỳ ấn ký đen nhánh trường bảo kèn đứng tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi cũng không lâu lắm ở hắn bên phải trong rừng tây một tên đồng dạng ăn mặc một thân áo bào đen cũng mang m ũ trùm nam nhân xa lạ đi ra nam nhân bên hông cắm vào một cái màu xanh ma trượng sau lưng theo một con khoác màu bạc khôi g á p báo đen đang đến gần kèn thì người đàn ông tia xốc lên n ũ trù lộ ra một tấm có chút chất phát khuôn mặt chào ngài xin hỏi ngài là kẻ đại nhân sao đúng ta là vậy thì tốt nam nhân mỉm cười cung kính nói ta là phụng dạ phô đại nhân mệnh lệnh tới đón ngài dạ phô đại nhân đã ở hát úc chờ ngài đã lâu được rồi cái kia chúng ta hiện tại liền đi đi kèn thân sắc bình tĩnh nói dạ phô chính là hẹn luật nói người bạn kia chuyên môn ở h ắ c thị làm một ít trái với lệnh cấm màu đen làm ăn có người nói bản thân còn có một cái cỡ chung b u i đấu giá địa vị ở hát thị bên trong hết sức quan trọng kẻn ở người đàn ông tia dẫn rất đi rất nhanh hắn xuyên qua cửa thành đi tới một mặt đen n h á n h bóng loáng trước vách đá phía trên thạch bích không có bất kỳ năng lực khí tức bất quá khi hai người đứng ở trước vách đá trong chốc lát cái kia vách đá liền tự động ao h á m nơi một cái thật dài lối đi một luồng khí tức â m lánh chen lẫn dậy đặc mùi m ố c từ trong lối đi phả vào mặt người đàn ông kia trước tiên tiến vào lối đi mà k ẹ n nhữ nhữ mày quét mắt không có một bóng người bốn phía sau cũng chui vào lối đi rất dài lối rẽ cũng rất nhiều đỉnh đầu là một mảnh dùng cho chiếu sáng nhạt ánh sáng màu lam ở trong đường hầm con c o n nhiễu đi vòng đi rồi khoảng chừng mười phút hai người liền đến một chỗ cối u lối đi một phiến cửa đen trước nam nhân đưa tay ở cửa đen trên hơi điểm nhẹ cửa liền tự động mở ra lộ ra một gian bình thường thư phòng thư phòng toàn thân màu đỏ sậm mặt đất phô tầng này màu nâu xám lông nhung thảm trải nền hai cái màu đỏ sậm giá sách đặt ở gian phòng tận cùng bên trong một tên mặc áo bào đen bóng người cao lớn đang ngồi ở trước kệ sách một cái trên ghế xá lồng xem trong tay cuốn sách nhìn thấy tên kia áo bào đen người đàn ông kia thi l ễ một cái sau nói thẳng dạp h ô đại nhân người ta đã mang tới như vậy ta cáo lui trước được rồi phiến p h ớ c ngươi chờ đáp lại sau người đàn ông kia liền xoay người trực tiếp rời đi mà cái kia ngồi ở trên ghế xạ lồng áo bào đen cũng ngẩng đầu lên lộ ra một tấm mặt mũi nhăn m e o giản mua khuôn mặt kèn đi vào thư phòng khẽ con g người nói dạ phộ đại nhân lần đầu gặp vỡ ta là ẹ n n ộ t giới thiệu đến kèn h ừ m ta thấy ẹ n n ộ t cho ta tin tức tên là dạ phộ lão vu sư để quyển sách trên tay xuống sách đứng lên mặt không chút thay đổi nói nghe nói ngươi nghĩ mua một ít dạ phột gọ mòn đồ đằng đúng không biết ngài có hay không có đường con đường là có dạ phổ vớt chính mình tay phải một viên màu đen chiếc nhẫn chậm dãi nói chỉ là loại này đồ đ ằ n g bảo tồn lại phi thường khó khăn số lượng cũng phi thường có hạn giá cả trên sẽ không quá tiện nghi ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nghe được hắn trong giọng nói ý tứ kẻn hơi n h a o mắt lại không biết bao nhiêu hát tinh tệ một cái tám nghìn dạ phổ báo ra một con số hả tuy rằng dạ phổ để kẻn chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng nghe đến cái giá này thì kẻn vẫn là s ư ơ n g sở lập tức lập tức nghi vừa nói dạ phổ đại nhân ngài xác định là tám nghìn không sai đây là ta đưa ra giá thấp nhất chương ũ n g là xem ở một trăm chín mươi hai h thị hai nghe dạ phổ đối với hắn giải thích kèn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc mặc dù đối phương nói rất có lý nhưng tám nghìn h tinh tệ con số này đối với hắn mà nói vẫn là quá mức đắt giá dù cho đồ đằng đối với hắn mà nói thuộc về cao cấp hiến tế vật phẩm nhưng nếu như lấy tám nghìn h tinh tệ đổi lấy từ linh nguyện rụa các loại cao cấp vật liệu số lượng cũng đủ để bù đắp được vài cái đồ đằng giá trị lại ở trong lòng cân nhắc xuống trong đó lợi và hại ngay khi kẻn nghĩ muốn lên tiếng từ chối lúc bên kia dạ phô lại là tiếp tục nói đương nhiên nếu như ngươi chỉ là muốn tương tự ạ p h ộ t g ọ mọn đồ đằng như vậy hư linh thể xác ra chỗ này cũng là có người đối với khá là rẻ một ít đồ vật không biết ngươi có hứng thú hay không、Ồ. kèn n g mở đầu lên hiếu kỳ nói vậy ngài có thể giới thiệu cho ta một thoáng sao ta nguyên bản mục đích kỳ thực chính là vì nghiên cứu loại này đồ đằng hệ thống sức mạnh mới sẽ chọn mua ạ phột gò mòn đồ đằng ngôn ngữ giới thiệu tới nói có chút phiền phức dạ phổ suy tư xuống sau đó xoay người hướng về trong thư phòng nói quên đi người đi theo ta đi ta trước đem tương quan hàng mẫu cho ngươi nhìn một chút cái k i a đ ã t ạ n ó i kèn lập tức bước nhanh đi theo lão vu sư sau lưng dạ phộ nhưng là đúng ứng kèn nói c ả m ơn không có đáp lại hắn đi tới thư phòng tận cùng bên trong một mặt vách tường trước đưa tay nhẹ nhàng phất một cái t một trận trói hai tiếng vang sau vô số lít nha lít nhít con nòng n ọ c hình phụ văn từ trên vách tường nhanh chóng hiện lên đi ra những đùa chú này cấp tốc đi khắp chỉ chốc lát sau liền ở cả mặt trên vách tường hóa thành một cái nằm phục trên mặt đất trên to lớn bò cạp đồ án theo dạ phổ lấy mật ngữ phương thức đọc lên kích hoạt chú ngữ bò cạp vậy vẫy chính mình to lớn uy c h ấ n chính diện vách tường như đồng môn như thế từ từ mở ra lộ ra bên trong một tầng hướng phía dưới thang đá đứng sau lưng dạ phổ kẹn nhìn thấy loại này hình ảnh không tự chùi hơi nhau cặp mắt lại vừa n ã y ở trên vách tường hiện lên những k i a phù văn lấy trước mắt hắn nhận thức cũng gần gần có thể nhìn ra trong đó một phần nhỏ là dùng cao cấp hệ dở phù văn sách lẫn lộn ảnh cự nhân ngự viết mà mặt khác một phần lớn thì lại hoàn toàn không có manh mối bất quá từ nơi này kẹt nhưng cũng có thể nhìn ra loại này cấp bậc phòng ngự phụ trận không có khổng lồ tinh thần lực là rất khó khởi động bởi vậy hắn cũng mơ hồ suy đoán ra tên này lão vu sư đại khái đẳng cấp cái tên này tuyệt đối thuộc về cấp một vu sư đỉnh cao tầm thứ càng hoặc là trực tiếp chính là cấp hai vu sư đối với cái này đẳng cấp vu sư nếu như là t r ư ớ c không có cho gọi ra bà ạ tỏ k ẹ n đối với hắn mà nói hay là một cái phi thường nguy hiểm to lớn nhưng hiện tại k ẹ n tin tưởng lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn chiến đấu bên trong nếu như muốn từ trong tay đối phương đào tẩu như vậy đối phương cũng tuyệt đối không có để lại hắn khả năng chính là không biết dưới tay thế lực như thế nào dù sao một tổ chức thủ lĩnh đẳng cấp cũng không thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ tổ chức cụ thể cấp bậc đặc biệt là như dạ phộ loại này quanh năm ở hát thị bên trong sinh tồn làm ăn người kẻn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sau l ư n g ẩn tại thâm hậu gốc gác trong lòng lung tung nghĩ một ít việc vật l ã đem mật cửa mở ra dạ phổ không nói một lời trực tiếp đi vào lúc này kén mới phát hiện cửa sau dĩ nhiên cũng là một cái hành lang hành lang hai bên là một phiến phiến màu đen cửa gỗ phía trên mang theo đủ loại minh bài rất nhanh hai người ở một phiến cửa gỗ trước dừng lại dạ phổ nhẹ nhàng n h ỉ non ra một đoạn chú ngữ sau cửa gỗ tự động mở ra đón lấy hắn xoay người hướng về sau l ư n g kén nói đây là ta tư nhân kho trong này phần lớn là ta những năm gần đây thu thập hư linh thể xác ngươi tới xem một chút đi được rồi nhẹ nhàng gật đầu kén liền tùy tùng người dạ phổ tiến vào phòng trong phòng bày ra bốn cái cực lớn sát giá mỗi tầng trên giá đều đặt rất nhiều đặc thù ma hóa đạo cụ ngăn cách lên quái lạ vật phẩm những món đồ này đa dạng hầu như cái gì cũng có kèn thậm chí còn ở gian phòng tận cùng bên trong nhìn thấy một bộ ngâm mình ở một mảnh màu xanh cháy nhảy bên trong tốt giống nhân loại sinh vật chỉ bất quá cái này nhân loại tựa hồ chỉ là một miếng da ngũ quan tất cả đều là hố đen bên trong không hề có một chút máu thịt tựa hồ xem phát hiện kèn quan tâm bên cạnh dạ phô giải thích đây là ở ba mươi năm trước ta ở sệ hệ cao điểm ngẫu nhiên thu mua đến một bộ đặc thù hư linh thể xác có người nói bên trong phong ấn một tia đến từ mê giới bên trong một cái tên là gỗ người thần bí ý chí đương thời gỗ thông qua cái này thể xác không sai biệt lắm n u ố t chừng hơn một nửa sẽ hệ cao điểm bên trong tất cả hàm chứa sinh vật có sinh mạng cuối cùng bị địa phương mấy đại vũ sư tổ chức liên hợp lại phế bỏ rất lớn một phen công phu mới phong ấn lên nhưng cũng gần gần là phong ấn mà không phải tiêu diệt hoặc là trục xuất nếu như ngươi nếu mà muốn cái này chỉ cần ba trăm h t i n h tệ ba trăm h t i n h tệ sao nhẹ giọng lẩm bẩm kèn chậm rãi tới gần cái kia bị xâm ngâm ở nước xanh lục trong da người thông qua tinh thần xúc tu hắn mơ hồ cảm ứng được ở cái này ra người bên trong tựa hồ có một cái dị thường điên cuồng ý chí luồng ý chí này dường như liên tục nổ tung thuốc nổ giống như chỉ là hơi hơi cảm ứng được kẻ tâm tình liền không tự chủ nghĩ phải biến đổi đến mức cáu kỉnh phẫn nộ tình huống như thế lập tức để cho hắn cấp tốc c á c h ra tinh thần xúc tu để ngừa bị ảnh hưởng châm ngâm xuống k ẹ n lại quét mắt cái khác trưng bày vật phẩm sau đó lắc đầu nói ta xem một chút cái khác rồi quyết định đi ừ m d ạ phụ không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn tâm tình chỉ là bình tĩnh vật ngủ sau đó một mặt hờ hứng đi theo kèn bên cạnh đối với cái kia phó ra người ba trăm h h tinh t tệ tuy rằng không mắc nhưng kẻn thông qua vừa n ã y trong nháy mắt tiếp xúc hắn lại phát hiện người kia ra bên trong phong ấn ý chí cũng không phải hắn có khả năng trừng ư khống loại kia không có bất kỳ lý do gì không nhìn phòng ngự lực tràng tầm tình ô nhiễm một khi kẻn mua lại phòng trừng ư không ra m ộ ư ơ i phút sẽ bị ép điên hơn nữa cho dù hắn tức thời lựa chọn hiến tế triệu h á n kẻn cũng nói không t r ư ừ n g trung cấp triệu h á n trận bên trong q u ỷ dị lửa xanh có thể hay không nuốt chừng người này phải biết t ở dạ phổ tư nhân trong kho hàng chọn chọn lựa lựa chọn không sai biệt lắm nửa giờ kẻn rốt cục lấy hai nghìn ht tinh tệ giá cả mua ba cái hư linh thể xác phân biệt là một thanh đỏ như màu máu lonao một tấm tảng đá mặt người mặt nạ một cái màu bạc đồng hồ cát cái này ba cái hư linh thể xác bên trong tồn tại ý chí tuy rằng cường hãn nhưng cũng đều có phòng hậu ngăn cách biện pháp không cần lo lắng xuất hiện nguy hiểm gì cái khác hai cái đều là độc nhất tồn tại liền không cần phải nói nhưng trôi này loan đao lại là xuất từ rừng hồng hà một châu nguyên thủy bộ lạc là một cái hành hình dùng thường dùng tế đao bên trong ý chí tất cả đều là linh thể tụ hợp thể ta ở rừng hồng hà bên kia còn có một chút làm ăn nếu như ngươi cần loại này loan đao ta có thể lấy giúp ngươi kiếm đến chương một trăm chín mươi ba buổi đấu giá một đương nhiên giá cả bảy trăm h tinh tệ một thanh thế nào nghe giả phổ đề nghị kèn suy nghĩ một chút sau đó thấp giọng nói cái này ta tạm thời vẫn không có cân nhắc đến nếu như thí nghiệm thuận lợi tới nói ta sẽ thông báo cho ngài như vậy cũng tốt ngươi đã là hẹn、e、n ộ t tên kia bằng hữu cái này liền đưa cho ngươi đi nói dạ p h ổ vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một tia màu đỏ sậm điểm sáng đột nhiên bay đến kèn trong tay đây là tên thật của ta p h ù văn ngươi có thể lấy thông qua cái này p h ù văn liên lạc với ta nhìn trong lòng bàn tay hồng quang chậm rãi khuyết tán thành một cái giường như bỏ cạp hình đồ án kèn đem nhớ kỹ sau mịm cười nói được rồi ta rõ ràng ừ dạ phộ gật g ủ vậy chúng ta đi ra ngoài đi được sau một phút hai người lại trở về cái kia màu đỏ sầm trong thư phòng đợi đến cái kia màu đỏ sầm vách tường c h ậ m d ã i đóng kèn đem ba cái hư linh thể sắc để vào đến không gian hạt châu bên trong lập tức hướng về dạ phổ cung kính nói dạ phô đại nhân ta ngoại trừ hư linh thể sắc ở ngoài còn cần một ít lên cấp hóa khí đặc thù vật liệu không biết ngài nơi này có hay không lên cấp vật liệu một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế xạ lồng dạ phổ thần sắc bình tĩnh nói ta ở trong tài liệu làm ăn liên quan đến không nhiều cái kia đổ vật lợi nhuận rất mỏng chứa đựng rất phí công phu giao dịch nguy hiểm cũng coi chút lớn bất quá ngươi vẫn là trước tiên nói một chút xem không có để ý dạ phổ phía trước kèn trực tiếp báo ra bản thân cần thiết vật liệu ta cần một cái tiêu chuẩn phân lượng cỏ tam mục phấn cùng hai cây mới mẹ băng viêm hoa dừng một chút dạ phổ nhắc lên trên ngón tay của chính mình nhẫn nhẹ nhàng n h ỉ non câu cái gì sau đó ngẩng đầu lên dò hỏi cỏ tam mục phấn ta có băng viêm hoa trải qua đặc thù gió mới khô có thể hay không hoặc tính tuy rằng thiếu hút chút nhưng dược tính hẳn là không sai biệt lắm điều này e rằng không được kèn nhịu nhữ mày mới mẹ băng viêm hoa căn cứ bạo phong nhãn suy tính là có thể lấy tăng cao hắn mười lăm phần trăm lên cấp tỷ lệ thành công trọng yếu vật liệu mà khô héo sẽ không có hiệu quả như thế này lúc trước ở hoàng kim chi nhãn thị trường giao dịch bên trong hắn sẽ là do vì không có tìm đến loại này mới mẹ bằng v i ế n cỏ cho nên mới đến hát thị bên trong thử v ậ n may nhưng không nghĩ tới đây cũng không có điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy một ít thất vọng không được sao hay là nhìn thấy kẻn v ẻ mặt dạp h ô chầm ngâm xuống chậm dãi nói quên đi xem ở ẹ n n ộ t mặt mũi trên tuy rằng ta chỗ này không có mới mẹ bằng v i ế n cỏ bất quá bằng h ư u ta nơi đó có lẽ có một ít tin tức ngươi hơi c h ờ một chút nói xong không chờ kèn phản ứng hắn lần thứ hai giơ lên ngón tay trỏ trên nhẫn bắt đầu nói cái gì lần này qua thời gian thật dài dạ phổ mới thả xuống nhẫn cũng ngẩng đầu lên nói có tin tức w i l l i a m buổi đấu giá ngày hôm nay ba giờ chiều sẽ có ba cây mới mẹ b ă n g viêm thảo dược đấu giá vào cửa ta đã giúp ngươi định tốt tựa hồ không nghĩ tới dạ phổ sẽ như vậy giúp hắn kèn suy nghĩ một chút trầm giọng nói cái k i a đa tạ đại nhân không biết ta cần trả giá cho ngài cái gì sao không cần ngươi muốn cảm ơn liền cảm tạ h nợ đi ban đầu ta nợ hắn một món nợ ân tình hiện đang giúp ngươi tới nói thì tương đương với giúp hắn nghe được hắn trong lời nói ý tứ ken trầm m ặ t xuống bất quá vẫn là thi lễ một cái nói bất kể nói thế nào ngài lần này trợ giúp chính là ta ta nhớ rồi theo ngươi dạ phổ đưa tay trộm một cái đôi đen sương mù ở đầu ngón tay hắn sẽ qua một tấm tấm thẻ màu đen thì lại đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn đây là vào cửa thẻ mặt sau là cụ thể địa chỉ cùng vị trí của ngươi được rồi tiếp nhận thẻ ken nhìn kỹ xuống thẻ mặt trái trên tin tức sau đó đem thu hồi đến lại thi lễ một cái nói như vậy ta trước tiên đi chuẩn bị ừ m Dạ phô g ậ t g u tiếp theo một lần nữa cầm lấy mới bắt đầu quyển sách kia tiếp tục xem lên sau một tiếng h á t thành bên trong một cái tên là con đường yên tĩnh trong đường phố một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi chạy ở trên đường phố trong đường phố ngoại trừ xe ngựa ở ngoài không có bất kỳ bóng người nào phiến đá l ắ t thành trên đường khắp nơi khô h é o lá cây một bộ tiêu đ i ề u bộ dáng gió lành lạnh thỉnh thoảng thổi ở hai bên hàng cây bên đường phát ra sàn sạt nhẹ văng lên lại qua mười phút xe ngựa ở một gian hàng rèn trước chậm rãi dừng lại rào toa xe cửa gỗ mở ra một thân áo bào đen kẹn nhảy xuống xe ngựa xe ngựa chậm rãi rời đi kèn thu nạp xuống trường bào cổ áo tiếp theo hắn từ bên hông lấy ra tấm kia thẻ đen so sánh xuống cửa hàng tên trên hẳn là nơi này w i l l i am hàng rèn dừng một chút kèn trực tiếp đi tới hàng rèn đẩy cửa ra trong cửa hàng không có bất kỳ hàng rèn nên có đồ vật c h ố n g rông chỉ có mấy cái ghế mà ở cửa hàng tận cùng bên trong một cái da thịt màu xám xấu xí chu nho như đ i ề u khắc giống như đứng ở một phiến màu đen cửa gỗ trước quét mắt cái này quái lạ cửa hàng kèn đi tới cái kia chu nho trước mặt đem thẻ đen đưa tới trước mặt không nói gì chậm、dãi. cái kia chu nho đầu tiên là chuyển động xuống nhãn cầu theo sau thân thể có chút cứng ngắc kéo ra sau lưng cửa gỗ ra hiệu đi vào tuy rằng cảm thấy quái dị nhưng kẹn vẫn là đi vào cửa gỗ phía sau cửa là một cái tương tự đại sành hình tròn khu vực đại sành chu vi trên vách tường mỗi cách một khoảng cách chính là một phiến cửa đen tựa hồ tiến vào buổi đấu giá lối vào không ngừng một cái một ít mặc áo bào đen toàn thân khỏa kín người thỉnh thoảng từ cửa đen bên trong đi ra sau đó bị một ít buổi đấu giá người hầu dẫn dắt hướng về đại sành tận cùng bên trong đi tới nhìn thấy cái này kẻn suy nghĩ một chút cũng đem mũ t r ù n đội ở trên đầu c h e khuất mặt cũng kích hoạt ngăn cách năng lượng khí tức mê hoặc sương mù tại chỗ đợi không bao lâu một tên người hầu trang phục người liền bước nhanh đi tới hắn trước mặt v ẽ mặt cung kính nói vị đại nhân này xin lấy ra ngài nhập t r a n g thẻ không nói gì kẻn lần thứ hai lấy ra tấm kia thẻ đen ở kiểm tra xuống sau cái kia người hầu đem một cái có đánh dấu bốn mươi hai con số một bài giao cho trong tay hắn nói tiếp đại nhân mời đi theo ta ở người hầu dưới sự hướng dẫn kẻn xuyên qua đại sảnh lại vòng qua một cái có chút ấm v hành làn đi tới một tòa t ư ờ n g tự giáp hát lớn bên trong khu vực giáp hát ở giữa là một cái màu vàng hình tròn bậy đá mà chu vi lập tức phân ra cắt một loạt bài ghế dựa lúc này cái này chút ghế ngồi đã ngồi tốt rồi một chút người chỉ là đại đa số người đều không nói gì chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó cũng không n ú p đ í c h k è n dựa theo một bài trên con số đi tới chính mình chỗ ngồi trước c h ư ơ n một trăm chín mươi b ố buổi đấu giá hai chạm đến những thứ này hoa văn vẫn còn có loại mềm mại cảm giác ấm áp theo dạ p h ổ từng nói trôi này tế đao trong chất chứa lượng lớn linh thể tụ hợp thể tuy rằng như trước hôn loạn mả lại nguy hiểm nhưng so với cái khác không thể khống chế hư linh thể sắc muốn an toàn rất nhiều dù sao so với những thứ chưa biết khác thế giới nhân vật khủng bố bản thổ thế giới loại này linh thể tụ hợp thể trái lại là dễ dàng nhất khống chế hơn nữa loại này loại hình hư linh thể sắc ngoại trừ có thể cho người sử dụng mang đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm ở ngoài còn có thể có tỷ lệ nhất định giao cho người sử dụng một ít đặc thù quỹ dị năng lực những năng lực này cũng không phải là v ụ sư hệ thống sức mạnh mà là hư linh thể sắc bên trong những kia ý chí bản thân năng lực cái này thì tương đương với là người sử dụng cùng hư linh thể s ắ c bên trong ý chí làm một cái không ngang nhau giao dịch chỉ là kẻn căn cứ dạ phổ tự thuật lại mơ hồ có loại cảm giác quái gì. ngoại trừ giao cho năng lực cái này điều kiện hư linh thể s ắ c cùng nguyền rủa đồ vật tính chất hầu như không khác biệt gì lẽ nào hư linh thể s ắ c là nguyền rủa đồ vật cao hơn một cấp kết quả mà ta triệu hoán trận hiến tế lẽ nào chính là những thứ đồ này bên trong những kia ý chí nghĩ đến cái này hắn nhịu nhữ mày lúc trước vì càng tốt hơn thu được sinh vật triệu hồi kẻn nhưng là cũng dùng một ít vật còn sống từng làm không ít thí nghiệm trong đó thậm chí còn có bên trong các bậc cao sinh vật biến dị hoặc là nguyên tố sinh vật bất quá những sinh vật này cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể bị ngọn lửa đốt thành cho bụi cũng không thể sản sinh hiến tế vật nên có tác dụng linh hồn cùng ý chí chuyển hóa xem ra trong này còn có cái gì ta không biết quá trình cùng biến hóa tử linh hệ có lẽ có tài liệu tương quan sau khi trở về lại cha một chút đi ở k ẻ n trong lúc suy tư phía dưới trên đài đấu giá lại là đã có mấy cái công tác nhân viên đem một ít vật phẩm cùng đồ vật chuyển tới trên đài mà ở những công việc này người sau lưng một tên ăn mặc màu đen váy dài khuôn mặt lạnh lùng nữ nhân đang cùng một tên một đầu tóc bạc hình dạng anh tuấn nam nhân nói chuyện lại đợi mười phút công tác nhân viên xuống cùng tên kia tóc bạc nam nhân đi xuống đấu giá đài váy đen nữ nhân quét mắt đã ngồi đẩy c h ô n ngồi lập tức lên tiếng nói hoan nghênh chư vị tới đến ta huy l i am buổi đấu giá hiện tại ta tuyên bố lần thứ bảy mươi tám đấu giá chính thức bắt đầu hiện tại cho mời cái thứ nhất vật đấu giá theo tiếng nói của nàng rơi xuống vài tên vóc người cường tráng nam nhân liền hợp lực đem một cái cây cực lớn bùn hoa đặt lên đấu giá đài bùn hoa là một gốc cây t ỏ ra nhàn nhạt bạch quăng màu xanh c mỗi cái non nớt c ả n h cây cuối cùng đều mang theo từng cái từng cái tương tự táo tây đỏ chót trái cây thoạt nhìn đặc biệt mê người đây là đã đào tạo tám mươi năm m ộ t tinh thụ lại có thêm ba năm những thứ này t i n h quả thì sẽ dựng dục ra từng cái từng cái tiểu mộc tinh chư vị nói vậy đều biết sau khi trưởng thành m ộ t tinh hiệu quả ta liền không cần nhiều lời như vậy hiện tại giá khởi đầu là bốn trăm h tính tệ mỗi một lần nâng bài là năm mươi h tính tệ hiện tại đấu giá bắt đầu rất nhanh ở nàng nói xong mấy tên người áo đen liền không hề có một tiếng động d ơ lên trong tay một bài chỉ chốc lát sau giá cả lại đã đạt đến một nghìn hai trăm độ cao nhìn thấy cái này k ẹ n không tự chủ nhựu như mày cảm giác cái giá này có chút hơi cao m ộ t tinh loại này tương tự nguyên tố sinh vật thực vật thể rất nhiều lúc là cho rằng tôi tớ hoặc là thi pháp vật liệu đến sử dụng cho dù là một gốc cây m ộ t tinh thụ dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ cũng chỉ trị giá chín trăm h tinh tệ mà thôi thế nhưng ở cái này buổi đấu giá dĩ nhiên có thể nhắc đến một nghìn hai trăm điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi cái này buổi đấu giá chân thực tính phòng c h ư n g là có người trong bóng tôi ác ý lên ảo giá cả quả nhiên là không người quản hạ hát thị b ấ trên quá cứ như băng vậy v lần này ra ngoài chỉ dẫn theo hơn đài đấu giá theo thời gian truyền dời một kiện kiện thương phẩm cũng bị bàn đấu giá ra rất nhanh ở một gốc cây nhân đầu thảo bị lấy chín trăm linh h tinh tệ giá cao bị một tên áo bào đen mua đi rồi ba cây một nửa đỏ một nửa làm thần kỳ cỏ nhỏ bị đã bưng lên cỏ nhỏ cũng là trồng ở c h u hoa bên trong đồng thời dùng màu đỏ n h ạ t phù văn duy trì thích hợp sinh tồn hoàn cảnh váy đen nữ nhân quen thuộc đem c h u hoa cầm trong tay thể thức hóa giọng nói tuyệt đối mới mẹ băng viêm thảo mỗi cây hai trăm giá khởi điểm hiện tại bắt đầu giá bắt đầu hai trăm năm mươi một tên áo bào đen lập tức nâng bài ba trăm bốn trăm trong chốc lát giá đâu giá cách liền cao lên tới năm trăm l i ế c mắt cuối cùng tên kia dơ lên năm trăm áo bào đen kẹt cũng dơ lên trong tay nhãn hiệu 550 n ữ nhân ra hiệu xuống kèn nói vị này số 42 tiên sinh ra giá 550 t r ă h tinh tệ có còn hay không lập tức vừa nãy tên kia áo bào đen lại giơ lên nhãn hiệu 700 h h tinh tệ xem đến nơi này kèn suy tư xuống vừa định đi theo ngồi ở hắn cách đó không xa một tên áo bào đen lại là trước hắn một bước giơ lên nhãn hiệu 750. n h ấ t thời kèn ngừng lại muốn ra tay kích động 750 t r ă h tinh tệ mua một cây băng viêm thảo cho dù là mới mẻ cũng có chút quá mức thái quá dù sao như băng viêm thảo loại vật liệu này tuy rằng quý giá nhưng một ít đồng dạng hiệu quả nhưng giá cả rẻ tiền một ít vật liệu cũng có thể lấy thích hợp thay thế trừ phi là giống như hắn nhất định phải sử dụng mới mẹ băng viêm thảo không phải vậy sẽ không ra đến giá cả cao như vậy hơn nữa vuốt ve một cây sau còn lại hai cây nói cách khác còn có hai lần cơ hội không có bất kỳ ngoài ý muốn bảy trăm năm mươi ra giá vị kia liền thu được thứ nhất cây băng viêm thảo chỉ là ngay khi thứ hai cây đấu giá thì cái kia ban đầu thu được một cây băng viêm thảo háo bào đen lại lấy bảy trăm năm mươi giá cả đem thứ hai cây đánh xuống rất xa nhìn đối phương chậm rãi thả xuống trong tay nhãn hiệu kèn hơi neo cặp mắt lại phía dưới là cuối cùng một cây băng viêm thảo xin mời chư vị ra giá theo nữ nhân vừa dứt lời kèn trực tiếp trước tiên năm bài tám trăm cái này trực tiếp đem giá cả n h ấ t đến cao nhất một màn để chu vi áo bào đen hơi có chút xôn xao mấy người thậm chí mang theo thần sắc khác thường nhìn về phía kèn không biết nghĩ cái gì mà tên i kia thu được hai cây áo bào đen lại là nhự nhữ mày hắn ma sát phía dưới trong tay nhãn hiệu nhìn chằm chằm kèn sau đó chậm dãi dơ lên đến tám trăm năm mươi một nghìn kèn lần thứ hai năm bài số bốn mươi hai tiên sinh một nghìn h tinh tệ trên đài đấu giá nữ nhân một mặt ý cười nhìn k ẹ n không xa tên kia á o bảo đen số năm mươi sáu tiên sinh ngài muốn hay không lần thứ hai ra giá lần này cái kia á o bảo đen nhưng không có nâng bài mà là nhẹ nhàng nhỉ non câu cái gì một tiêu cực kỳ lờ mờ hôi q u a n g từ bên cạnh hắn đột nhiên loại qua tiếp theo ở k ẹ n bên hai một người đàn ông thanh âm l ạ n h như băng đột nhiên xuất hiện vị này w i l l i am bằng hữu ngươi không muốn quá phận quá đáng ta và các ngươi chát lơ đại nhân nhận thức hiển nhiên tên này á o bảo đen nhận sai là k ẹ n là uy ly am b u i đấu giá người chương một trăm chín mươi lăm hư nguyễn tri thi Ta k h u y ê n n g ư ơ i h i ệ nhìn tại ã y thu t a kèn một bài trên con số lóe qua một đạo hát quang người áo đen kia ẩn giấu ở mũ dưới mặt đột nhiên trở nên âm trầm cực kỳ cùng buổi đấu giá công tác nhân viên giao thiệp xuống sau kèn ánh mắt âm lánh liếc mắt cái kia áo bào đen cũng k hiện ô n nhìn đón lấy món đồ bán g g đồ đầu lấy á trực tiếp đ g giá. dậy rời đi cái này bồi đầu Sau h tại l i a m một phòng đầu băng viêm thảo cùng hư linh thể sắc đã tới tay ngay khi kẻn vừa rời đi phòng đấu giá từ lối đi kia trở lại trước tiến vào cái kia hàng rèn lút một vệ tâm l á n h run dày khí tức không hề có điểm báo trước kể sát ở sau lưng của hắn xuất hiện vừa mới tiếp xúc đến luồng hơi thở này kèn sát mặt liền đột nhiên biến đổi hắn cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên trở nên cứng ngắc cực kỳ liền dường như bị hóa đá như thế liền phảng phất ở trên lưng của hắn đột nhiên nhiều cụ lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ thi thể kèn theo bản năng nghĩ muốn thả ra trên người thiên phú trường lực cùng cho gọi ra sinh vật triệu hồi bất quá lực lượng tinh thần lại quỷ dị không hề có một chút tặng lại ý tứ giống như bị món đồ gì cho cách trở t ự như thời gian từng giây từng phút trôi qua chống g ô n g trong cửa hàng chỉ có k è n một người cứng đờ đứng tại chỗ ngoài cửa sổ là hoàn toàn yên tĩnh tiêu điều cảnh tượng tình cờ một trận gió lạnh đem trên mặt đất lá h ú a thổi bay kiến trúc cao lớn bỏ ra màu đen âm ảnh theo thời gian chuyển rời chậm rãi di động ngay khi k è n một chút nỗ lực xúc động trên ngón tay nhận đen lúc t dường như rắn rít tiếng nói nhỏ bỗng nhiên từ sau lưng của hắn văng lên ở cái này quỷ dị trong tiếng nói k è n đột nhiên cảm thấy mình trong tầm nhìn tất cả vật phẩm cũng bắt đầu vặn vẹo lên thật giống như mềm mại điều như thế âm chầm lành lạnh bầu trời mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên mở nhạt một mảnh một loại khó có thể lời nói cảm giác khiếp đảm sông lên đầu keng trong óc truyền đến một tiếng v a n giòn nguyên bản cứng đờ kẹt lập tức cảm giác thân thể khôi phục bình thường ngăn cách tinh thần nguồn sức mạnh kia cũng biến mất không thấy không do dự thân hình hắn đột nhiên bùng nổ ra mắt thường có thể thấy trong suốt sóng vợn đồng thời mấy đạo không gian thật lớn vết nước chậm rãi ở bên cạnh hắn vỡ ra xoay một tiếng mấy đầu đại hộ lo cái này kinh khủng đầu chậm rãi từ trong vết nước dôi ra đến mà ở đại hộ lo xuất hiện lúc cả người bao bọc rung nham cùng ngọn lửa bạ ạ tỏ cùng với những cái khác chiến đấu loại sinh vật triệu hồi cũng từ chậm rãi đi ra triệu bà ạ tỏ thân trên rung nham nhỏ ở phiến đá trên mặt đất nhất thời kích khởi điểm điểm khói xanh thời khắc này kèn đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều triển khai ra quanh thân vờn quanh thân hình cực lớn triệu h o á n vật toàn thân bao bọc dày cộm nặng nề phòng ngự lực tràn g kẹn biểu hiện nghiêm nghị nhìn quét bùn phía hắn hai mắt màu vàng lóng bên trong lam quang cùng hát tuyến không ngừng mà luân phiên lập lòe quét hình khả năng xuất hiện nguy hiểm vừa n ã y cái kia cố khí tức gâm lanh hắn dĩ nhiên một điểm đều không phát hiện liền trực tiếp chúng chiêu loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình thậm chí ngay cả cấp ba vu sư cũng không thể nào làm được còn có chung quanh đây liên tục vặn b ẹ o tất cả vật phẩm tất cả quỷ dị tới cực điểm ngay khi k ẻ n nghĩ muốn bừa bãi tàn phá một phen đem cái này một mảnh kiến trúc toàn bộ hủy diệt thì một tiếng nói giàn mua âu đông nhiên từ cửa hàng cửa chuyển đến hoan n ê n h o a n n ê n đi tới thế giới của ta người trẻ tuổi Kẹt kẹt. cửa hàng cửa gỗ mở ra một đôi màu đen ủ n g ra bước bước chân chậm rãi đi vào ủ n g ra phía trên không hề có thứ gì nhưng kẹn nhưng có loại bị một luồng nhìn kỹ cảm giác người trẻ tuổi chính là người đem ta tỉnh lại sao cái thanh ấm kia lần thứ hai chuyển đến bất quá trả lời hắn lại là một luồng cực lớn cột lửa cùng vô số giày đặc hồ lao đạn nổ tung tiếng nổ vang rền ở không lớn trong cửa hàng vang lên chỉ chốc lát sau toàn bộ cửa hàng liền hóa thành một trồng màu đen phế tích chỉ bất quá ở cái này hung manh trong công kích cặp tia quỷ dị dày đen lại không hề có một chút biến hóa nhìn một màn quỷ dị này trôi nổi ở giữa không t r u n g kẹn mơ hồ cảm giác đấy lòng có chút sợ hãi hắn lúc này mới phát hiện tất cả xung quanh phảng phất cũng đã biến mất xa xa là tảng lớn tảng lớn nồng nặc bóng tối chỉ có dưới chân hắn phế tích cùng với không xa trống trại đường phố còn lưu lại nhàn nh cặp kia ủng liền như vậy lẳng lặng đứng ở phế tích trung ương như cùng một người ngẩng đầu nhìn kỹ vẫn như cũ liên tục công kích hắn một lúc lâu phát hiện công kích không có bất kỳ ý nghĩa gì kèn mệnh lệnh tất cả sinh vật triệu hồi đình chỉ công kích hắn không chế thân thể c h ầ m rãi hạ xuống ở trên phế tích sắp mặt ông trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cặp kia ủng c h ầ m rãi mở miệng nói ngươi là ai ngươi làm cái gì đây là địa phương nào liên tiếp ba cái vấn đề cặp kia ủng lại phát ra một tiếng cười khẽ ngươi có thể lấy gọi ta là hư huyễn chi thì nơi này là mê giới một cái không đáng chú ý góp nhỏ còn ta làm cái gì cái này liền muốn hỏi ngươi dù sao cũng là n g ư ờ i đem ta thể xác tỉnh lại thể xác nghe được cái k i a ủng lời nói kèn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn đưa tay hướng về chính mình không gian hạt trâu nhẹ nhàng m ộ t phủ trong tay nhất thời nhiều một cái chiếc hộp màu đen đem hộp mở ra lộ ra bên trong một tấm tre kín vết dạn nước chất liệu đá mặt nạ lúc này tấm này chất liệu đá mặt nạ không biết lúc nào tỏa ra từng tia tia hào quang màu vàng sậm mà ở mặt nạ chỗ trống con mắt vị trí một đôi vằn vện tia máu con mắt chính mang theo không tên ý cười nhìn chằm chằm kèn bị đôi mắt này nhìn chằm chằm kèn đáy lòng đột nhiên cảm thấy phát lạnh Theo b ả nhẹ năng liền đem c i kia bên cạnh. Cạch. Mặt nạ rơi ra hộp, sau đó lại dãi trôi nổi ế đến đến c cặp cạnh. Lạch cạch. hộp hộp, chậm phía h động này ném ủng bên nạ lên, đủng trên. n bay Mặt đó ra sau tự T.、Nhẹ、nhàng tiếng vang bên trong cái k i a tảng đá sau mặt nạ mặt đột nhiên tuân ra lượng lớn màu trắng dài nhỏ xúc tu chúng nó dây dưa cùng nhau nhúc nhích kéo dài chỉ chốc lát sau một cái p h ẳ n g phất cả người bao bọc lượng lớn màu trắng băng vải cũng mang theo tảng đá mặt nạ quái lạ bóng người xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong bóng người giật giật cái cổ tảng đá mặt nạ phần miệng hơi khẽ động xuống h ư n như vậy liền thoải mái nhiều dừng một chút bóng người ngẩng đầu lên dùng cặp k i a vằn vện tia máu con mắt nhìn k ẹ n t ố t người trẻ tuổi làm cái này lần này tỉnh lại ta người sử dụng nói ra ngươi muốn năng lực đi nghe được câu này lúc này k ẹ n mới phát hiện chính mình thật giống ở trong lúc vô tình giải phóng cái này mặt cụ bên trong ý chí cũng cùng sản sinh giao dịch chương một trăm chín mươi sáu h ư nguyễn chi thi hai châm ngâm xuống k ẹ n hơi n h e o mắt lại nói vậy ngươi có thể giới thiệu ngươi đều có thể giao cho ta năng lực gì sao nếu như lựa chọn sau ta lại cần trả giá cái gì bất kỳ năng lực tên kia gọi hư h u y ễ n chi thi bóng người màu trắng hơi mở hai tay ra nói chất liệu đá mặt nạ miệng hơi nước ra lộ ra một tia mang theo dữ tợn nụ cười ta có thể cho ngươi bất kỳ người tưởng tượng hoặc là không tưởng tượng nổi năng lực mà ngươi muốn trả giá chỉ có một chút linh hồn hạt giống linh hồn hạt giống k ẻ n không có để ý trước mặt hắn cái kia khuyết đại lời nói mà là hỏi ngược lại linh hồn hạt giống là cái gì rất trọng yếu sao đương nhiên không trọng yếu hư h u y ễ n chi thi thu lại lên trên mặt nụ cười dữ tợn giọng nói nhẹ nhàng nói bất kể là loại nào sinh vật trong thân thể đều có vô số cái linh hồn hạt giống vậy thì tốt như là một ít tỏa ra h à o quang năm màu mảnh vụn linh hồn ta chỉ cần lấy đi ngươi một chút linh hồn hạt giống là có thể mà ngươi thì lại thu được khó có thể tưởng tượng năng lực như thế nào bây giờ nói ra đến đây đi ngươi mong muốn năng lực kèn trầm mặc nhìn cái này bóng người màu trắng một lúc lâu hắn lắc lắc đầu ta trước mắt không có cái gì nghĩ muốn năng lực ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt ồ tựa hồ không nghĩ tới kèn sẽ trả lời như vậy thư nguyễn chi thi hai tay ô m ngược lệch rồi nghiêng đầu ý của ngươi là ngươi không muốn năng lực hoặc là ngươi không muốn trả giá ngươi chắc chắn chứ không sai k e n đ ặ t cụ thần s ắ c bình tĩnh nói đúng rồi ta đưa ngươi tỉnh lại như vậy coi như là ngươi nợ ta một lần tốt hiện tại đem ta đổi về đến ta trước thế giới đi thôi kha kha thú vị ta lần thứ nhất nhìn thấy có sử dụng người sẽ bỏ qua trước mắt chỗ tốt nơi hư huyễn chi thi nằm nghiêng ở giữa không trung dường như nằm ở một tấm không nhìn thấy trên giường nếu nói như ngươi vậy vậy cũng tốt nói hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đúng tiếng vang lênh lảnh bên trong k e n tầm mắt một trận vạt mèo mờ n h ạ sắc bầu trời nhanh chóng rời đi dưới chân phế tích cấp tốc hóa thành đen biến mất tán mà chu vi kiến trúc phẩm cũng trong khoảnh khắc khôi phục lại dáng dấp lúc trước sau lưng hắn một tên da thịt nhăn n h ú m xấu xí chu nho dường như điêu khắc giống như đứng ở cửa đen cửa đứng ở trong cửa hàng k ẹ n nháy mắt một cái nhìn chu vi một mảnh hoàn hảo kiến trúc là ảo giác vẫn là ta thật sự tiến vào cái kia mê giới mảnh vỡ không gian ngay khi hắn suy đoán hư nguyễn tri thi cái kia thanh nhâm giản mua lại là đột một xuất hiện ghé vào lỗ thai hắn chính như ngươi nói coi như là ta nợ ngươi một lần tốt bất quá nếu như ngươi nghĩ thông suốt nghĩ muốn đổi lấy năng lực đối với mê giới kỳ thực từ lúc mấy trăm năm trước liền có vô sư tiếp xúc cũng nghiên cứu qua cái này thần kỳ dị thế giới truyền thuyết mê giới bên trong tất cả sinh vật đều không có cụ thể huyết lục mà là một loại tương tự linh thể đặc thù sinh vật chúng nó thế giới hôn loạn mà lại quỷ dị cái gì ly kỳ sự tình đều có thể ở nơi đó phát sinh món đồ gì đều có thể ở nơi đó xuất hiện tốt xấu tạ ác thiện lương liền dường như mộng ảo như thế kỳ thực từ lúc mới bắt đầu mệnh danh lúc mê giới ở một ít vu sư trong miệng cũng xưng là mộng giới thế nhưng tuy rằng các vu sư đã nghiên cứu t h a m dò mê giới mấy trăm năm nhưng không có bất kỳ một tên vu sư dám nói thật sự với cái thế giới này thật sự hiểu rõ thấu triệt mà hiện tại kèn trong tay lại có một người đến từ mê giới tự xưng hư huyễn chi thi quái lạ bóng người điều này làm cho hắn cảm thấy có chút quái dị cái này chất liệu đá mặt nạ theo dạ phổ từng nói là từ một cái bỏ đi v ụ sư di tích bên trong lật tìm ra chỉ biết là đây là một cái hư linh thể xác cái khác sẽ không có những khác tin tức bất quá nếu hắn tự xưng đến từ mê giới có lẽ tổng bộ trong kho tài liệu có một ít ghi chép hơn nữa còn có một chút chính là kèn biết hư linh thể xác bên trong ý chí đại đa số đều là không có tự hỗn loạn không phải còn sót lại dày đặc các ý chính là cồn u g loạn điên cuồng thế nhưng cái này chất liệu đá mặt nạ bên trong hư h u y ễ n c h i thi lại đầu vóc rõ ràng còn có thể cùng người giao lưu điều này làm cho hắn cũng cảm thấy phi thường hiếu kỳ nửa giờ sau Hắc tuy h h Hắc Phi mã mang theo hướng về Kazim thế à là n biên tên mang kẹn giới, giới Cơ Rộ Sở Mã dìm m ca về thụ tốc phương hướng cấp b a đi. Cho tới trước tại đấu tới tại giá hội Cho trước t r ê nói tên Tuy đen. n kia áo bào đen. Tuy nói đối phương đem hắn nghĩ muốn băng viêm hoa đập đi nhưng này dù sao cũng là đối phương cũng là thông qua chính khi đường tắt thu được k ẹ n tuy rằng không tính là người tốt bất quá cũng sẽ không làm vì tài nguyên trực tiếp đem người giết chết sự t ì n h đương nhiên muốn là đối phương không có mắt lại đây c ứ c hắn vậy thì k h á t nói thời gian ở chạy đi bên trong nhanh chóng trôi qua mãi cho đến lúc rạng sáng kèn mới đến hoàng kim chi nhãn tổng bộ nhảy xuống phi mã đem còn lại không nhiều hát tinh tệ trả giá cho hát cơ sau kèn liền trực tiếp trở lại chính mình ở tổng bộ gian phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng ở trên người không có bất kỳ ký hiệu áo bào đen sau đó kèn đem trên người gì đó từ không gian hạt châu bên trong một vừa lấy ra ba cái hư linh thể xác một cây mới mẻ băng viêm thảo cho băng viêm thảo trậu hoa trên duy sinh phụ trận tràn ngập mới năng lượng sau lại đem hư linh thể xác loại n à y vật nguy hiểm phong tồn ở đặc chế bên trong dung khí bất quá khi kèn cầm lấy tấm kia chất liệu đá mặt nạ thì hắn suy nghĩ một chút đem mặt nạ lại thả lại đến không gian hạt châu bên trong dự định bên người mang theo làm xong tất cả những thứ này sau kèn triển khai xuống có chút h ề thoại vẻ mặt liếc mắt tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan lực lượng tinh thần lại có thêm hai ba ngày phòng trừng là có thể tiếp cận báo h ò a đến lúc đó liền có thể bắt tay lên cấp hóa khí giai đoạn bất quá vật liệu tới nói ngoại trừ còn kém một cây băng viêm thảo ở ngoài còn có tam nhãn cỏ phấn không có chuẩn bị kỹ càng tam nhãn cỏ phấn loại này thường dùng tài liệu quý hiếm ở tổng bộ giao dịch quảng trường thì có bán ra giá cả không sai biệt lắm ở khoảng ba trăm h tính tệ thêm vào phơi khô băng viêm thảo theo kèn suy đoán cũng cần bảy trăm h tính tệ thế nhưng k é n mới vừa ở h á t thị đem hắn khoảng thời gian này thích góp lại tiền toàn bộ tiêu hết kiếm tiền muốn hay không đi đón điểm ngoài ngạch nhiệm vụ k é n theo bản năng cân nhắc dù sao liệp sát bộ trừ một chút cao tầng an bài xuống nhiệm vụ ở ngoài cũng sẽ tuyên bố một ít trong tổng bộ vô sư tư nhân nhiệm vụ hoặc là tổng bộ công cộng treo thưởng nhiệm vụ những nhiệm vụ này chủng loại rất nhiều thậm chí còn bao gồm truy sát thăm dò di tích m á u tanh báo thủ các loại nguy hiểm nhiệm vụ nhưng những nhiệm vụ này tiền đề là không uy hiếp đến tổ chức lợi ích truy sát báo thủ vô sư cũng không phải là tổ chức bên trong người trong đó Muốn nói chương i ệ m vụ ban t h một trăm chín mươi bảy linh năng võ trang một bất quá ngay khi hắn dự định thu dọn một chút đồ vật đi tổng bộ nhiệm vụ khu cụ thể nhìn lúc hắn đặt ở không gian trong hạt châu huy chương lại đột nhiên truyền đến một tia rất nhỏ sóng tinh thần d ừ n g một chút k ẹ n cầm lấy huy chương nhẹ nhàng ma sát phía dưới rất nhanh một cái xa lạ giọng nữ từ huy chương bên trong truyền hình ra chào ngài kèn đại nhân nơi này là tin tức bộ dưới nền đất chủng tộc điều tra sự kiện đã kết án xen vào ngài là ban đầu phát hiện người hiện đã đem khen thưởng thông qua phi nhãn lan truyền đến ngài trụ sở mời ngài tiếp thu một thoáng nghe huy chương này truyền tới lời nói kèn n h u mày kết án trước hắn nhưng là nghe hẹn n nói cái này vụ án quan hệ chiến tranh bộ một tên cao tầng mà ở hắn đi tới h á t thị lúc còn chính đang tại truy tra ở trong không nghĩ tới mới chỉ làm mấy ngày liền kết thúc nếu kết án có phải là cũng đại diện cho vị k i u tỷ tờ tổng đội trưởng đã bị giết chết kèn không tự chủ nghĩ phải biết vị k i u tổng đội trưởng nhưng là cùng hạ d i n đại nhân một cấp độ vũ sư không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền bị giết chết từ nơi này kèn không khó nhìn ra tổng bộ cao tầng đối với chuyện này coi trọng trình độ chỉ là không nghĩ tới cái này sự kiện vẫn còn có ta một phần công lao cái này cũng thật là trong lúc nhất thời kèn trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp mà khi kèn ở trong phòng không chờ bao lâu thì một con cực lớn phi nhãn liền dẫn một cái màu đen dương ra bay đến phòng của hắn bên cửa sổ đem dương ra thả xuống sau cái k i u phi nhãn liền vội vã bay rời đi nhìn lưu lại cái dương kèn nhẹ nhàng nhấn một cái phía trên p h â n rõ thân phận phụ trận một trận hào quang màu đỏ sậm lóe q u á sau đúng một tiếng dương ra liền tự động văng ra cái dương ngoài cùng bên trái bên trong đặt một loạt trang bị màu phấn hồng thuốc nước tinh xảo ống nghiệm mà ở bên phải nhưng là một cái màu đen viên cầu viên cầu dùng một tầng màu trắng mềm mại vải voxelot ó mặt ngoài k h ắ c rõ lít nha lít nhít phù văn dường như từng đạo từng đạo nhỏ bé dày đặc vết rách giống như che kín toàn bộ viên cầu mặt ngoài còn lập lụe điểm điểm hào quang màu và nóng màu phấn hồng dược tề tổng cộng mười lăm chi kèn thông qua mùi cùng màu sắc phân tích rất nhanh liền biết được công dụng đây là một loại tạm thời tính thân cận nguyên tố dược tề có thể lấy trong thời gian nhất định đem một loại thân cận nguyên tố độ tăng cao mười phần trăm hiệ nếu như cùng một số đồng dạng tăng lên hòa hợp độ ma hóa vật phẩm điệp ra sử dụng còn có thể đạt đến thân thể nguyên tố hóa năng lực thuộc về cực kỳ quý giá chiến đấu hình dược thể thế nhưng khi k ẹ n nhìn thấy cái dương bên phải cái k i a to bằng nắm tay màu đen viên cầu thì lại n h í u nhữ mày cái này là món đồ gì hắn hiếu kỳ đem nắm ở trong tay vào tay là một loại dị thường mềm mại cảm giác hơi hơi nặn, nặn nhất n n thời to bằng nắm tay viên cầu đã biến thành trứng gà to nhỏ mà cái này viên cầu phía trên khắc họa phù văn cũng không phải kẻn bản thân biết bất luận một loại nào ngay khi hắn nghĩ hoặc một tiếng n ó i giản mua lại là đột ngột xuất hiện ghé vào lỗ thai hắn ồ không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy mộ quang c h i nhãn nghe được âm thanh này k ẹ n hơi s ữ n g sở tiếp theo sắc mặt đột nhiên phát lạnh hắn nghĩ đều không nghĩ liền đem cái k i a chất liệu đá mặt nạ từ không gian hạt trâu bên trong lấy ra mạnh mẽ quăng ở trên bàn đ ù g mặt nạ nện ở mặt bàn phát ra lanh l ả n h tiếng vang bất quá lập tức cái k i a mặt nạ liền tự động bay lên từng vòng màu trắng xúc tu cấp tốc ở sau mặt nạ mặt kéo dài dây dưa một đôi vằn vện tia máu con mắt xuất hiện ở mặt nạ hai cái chỗ chống nơi ở chỗ này cụ biến hóa đồng thời k ẹ n quanh thân hoàn cảnh nhưng cũng đang nhanh chóng biến vàng vặn và vẹo lên tất cả âm thanh phản phất đều đã rời xa trở nên cực kỳ yên tĩnh bộ dáng bất quá đối với hoàn cảnh này biến hóa k ẹ n lại là không có để ý lúc này hắn chính một mặt âm trầm nhìn trước mặt l ư ỡ i nhác ngồi xếp bằng ở giữa không t r u n g bóng người màu trắng thư huyễn chi thi ngươi vẫn ở g i ò xét ta đối với k ẹ n chất vấn thư huyễn chi thi mặt nạ trên mặt lại là kéo ra vẻ mỉm cười hắn chỉ chỉ kèn trong tay nắm màu đen viên cầu xin lỗi ta không phải có ý muốn dò xét ngươi chỉ là ngươi cái kia đồ vật nhỏ mùi đem ta từ trong giấc ngộng đánh thức phải không kèn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu trắng hiển nhiên nắm giữ thái độ hoài nghi ta lại không phải yêu thích nhìn trộm người khác biến thái h ư h u y ễ n chi thi nhún vai một cái tiếp theo từ ngồi tư thế đ ổ i thành nằm xuống nói trong tay ngươi cái kia đồ vật ở rất nhiều năm trước đây nguyên bản là ta mê giới kết quả bất quá sau đó tựa hồ bị các ngươi người làm phép thông qua một thứ cho trao đổi đi qua cải tạo bên trong một ít đồ tiếp theo liền thích ứ n g các ngươi thế giới sử dụng hiệu quả ta mới vừa chỉ là ngử được một điểm hơi thở quen thuộc mà thôi nói đi nói lại ta rất lâu không nhìn thấy mê giới đồ vật tuy rằng cũng chỉ là hàng ngái phẩm mê giới kết quả xem trong tay viên cầu kẻ tạm thời không có tâm theo dõi vừa nay hư huyễn chi thi mở ám dừng một chút hắn ra hiệu xuống cái này đen nhánh viên cầu ngươi mới vừa nói cái này là mộ quang chi nhãn như vậy nói cách khác ngươi biết vật này là cái gì còn có n ó phương pháp sử dụng đương nhiên hư huyễn chi thi thuận miệng nói vật này là linh năng võ trang một cái linh kiện xem bề ngoài thật giống là chuyên môn dùng để ngăn cách linh thể loại sinh vật công kích bất quá phòng c h ừ n g đối với các ngươi người làm phép nguyên tố công kích cũng có nhất định chống đỡ hiệu quả khả năng hiệu quả cũng không nổi bật linh năng võ trang nghe được cái này đặc thù từ ngữ kèn nhữ mày tùy tiện nói vậy làm sao kích hoạt cái này đơn giản ngươi đem ngươi tên thật của chính mình dấu ấn ở bên trong đón lấy ngươi liền tự mình biết không nói gì kèn vươn tay trái ra trên không trung lấy phủ văn nhẹ nhàng bao trùm ở màu đen viên cầu trên mà ở tên thật phù văn tiếp xúc viên cầu đồng thời một loại cực kỳ nhỏ đặc thù gợn sóng từ viên cầu bên trong tản mắt ra kèn trong tay cái kia nguyên bản vẫn tính mềm mại viên cầu phớt một tiếng hóa thành tối đen như mực xương mù dày sau đó tự động hướng về kèn bay đến t khói đen tiến vào hắn trường bảo dính sát vào bám vào trên da dường như mặc vào một tầng không có bất kỳ trọng y ế u áo l ó t màu đen kèn trong mắt xẹt qua một đạo màu lam lưu quang ở bạo phong nhãn đo lường xuống hắn rất nhanh liền phát hiện mình vô thuật kháng tính dĩ nhiên mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng một đ o ạ n dài hắn thử phóng ra một cái lực công kích thấp hơn hỏa hệ vũ thuật chầm rãi tới gần trên mu bàn tay lại vẹn, vẹn chỉ là đốt cháy tóc gáy hiệu quả ít nhất ở vốn có chủ cột nâng lên cao hai mươi phần trăm vu thuật kháng tính hiệu quả này một bên khác vẫn quan sát kèn động tác hư huyễn chi thi tùy ý nói cảm giác như thế nào có phải là có loại rực rỡ một cảm giác mới chương một trăm chín mươi tám linh năng võ trang hai kha kha cái này còn chỉ là một cái trong đó tiểu bộ kiện hư huyễn chi thi trên mặt chất liệu đá mặt nạ nứt ra một cái nụ cười nếu như ngươi thu được chính là hoàn c h ỉ n h linh năng võ trang như vậy dựa theo các ngươi người làm phép đẳng cấp ngươi đem sẽ đạt tới cấp bốn vũ sư phải không kèn thưởng thức trong tay mộ quang chi nhãn l i ế t mắt hư huyễn chi thi ý vị thâm trường nói ngươi thoạt nhìn đối với vu sư hiểu rõ vô cùng dài răng giặc tuế y nguyệt cùng giao dịch để ta chiếm được ngươi khó có thể tưởng tượng trải qua hư huyễn chi thi khẽ cười nói hơn nữa ta một cái phân thân thậm chí còn từng ở các ngươi thế giới lữ hành qua mấy trăm năm có lẽ ngươi ở một cái nào đó lịch sử văn hiến bên trong còn có thể nhìn thấy tin tức của ta cũng khó nói trầm mặc nghe hư huyễn chi thi tự thuật kẻ tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng từ đối phương trực tiếp điểm ra mộ quang chi nhãn phương pháp sử dụng có thể thấy được hay là thật sự thuộc về mê giới sinh vật đồng thời còn biết được rất nhiều bí mật lại đem chơi một lúc trong tay cầu đen đem một lần nữa hóa thành khói đen bám và o ở trên d a sau kèn mở miệng nói tốt nếu ngươi không phải có ý dò xét ta việc riêng tư như vậy đem ta đưa trở về đi ha ha được nói kèn tầm nhìn một hoa hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục lại bình thường cái kia chất liệu đá mặt nạ yên tĩnh nằm ở trên b à n sách thật giống như một cái bình thường hàng mỹ nghệ mà không phải một cái nào đó quỷ dị sinh vật hư linh thể xác kèn sâu sắc nhìn cái này chất liệu đá mặt nạ một lúc lâu liền hắn đưa tay nghĩ đem vật này cùng cái khác hai cái hư linh thể sắc phong tồn cùng nhau lúc hư huyễn chi thi tiếng nói lại đột ngột xuất hiện đúng rồi nếu ngươi không muốn bất kỳ năng lực cái kia linh năng võ trang ngươi có cần hay không ta tuy rằng tập hợp không hoàn chỉnh linh năng võ trang nhưng một ít đặc thù linh kiện ta vẫn là có thể đưa cho ngươi ta bản thể từng ở một ít không cần chưa kịp hắn nói xong kén liền sầm mặt lại đánh gãy lời nói đồng thời đem mặt nạ bỏ vào chiếc hộp màu đen bên trong cái này hư huyễn chi thi thần, thần bị bí luôn nghĩ muốn cùng hắn giao dịch đồ vật điều này làm cho kẹn có loại không tên phản cảm nguyên bản kèn còn muốn đem mang ở trên người làm thời gian d à i nghiên cứu cùng ghi chép nhưng là đối phương lại vẫn có thể thăm dò đến ngoại giới động tĩnh đồng thời nửa cưỡng chế tính đem kèn kéo vào cái kia mê giới mảnh vỡ quái lạ khu vực điều này làm cho hắn quyết định đem chất liệu đá mặt nạ cùng cái khác hai cái hư linh thể sắc cũng cùng nhau phong tồn lên hơn nữa nếu như tất yếu phải vậy kèn thậm chí cũng quyết định lên cấp hóa khí sau cũng đem vật này hiến tế rơi để ngừa bất ngờ xuất hiện đúng một tiếng v a n g dọn lóe hảo quăng màu vàng to lớn phụ trận đột nhiên một chướng sau đó đột nhiên thu về đến cái dương mặt ngoài hình thành một cái màu vàng to lớn độc nhãn nhìn cái dương mặt ngoài không còn bất kỳ khí tức gì xuất hiện sau khi kèn thỏa mãn thu tay về lần này hẳn không có vấn đề đi cái này phù trận là kèn đi tới hoàng kim chi nhãn sau trước mắt có khả năng biết cấp bậc cao nhất một cái phong l ớ n phù trận trước là chuyên môn dùng để phong l ớ n khó chơi sinh vật biến dị hoặc là các loại linh thể nguyên tố sinh vật có rất mạnh khí tức cách t r ở cùng ràng buộc chậm chạp hiệu quả hiện tại bị kèn thay đổi sau thể tích thu nhỏ lại nhưng chậm chạp cùng ràng buộc hiệu quả cũng càng mạnh hơn lúc này phong tồn những thứ này khó chơi hư linh thể sắc không thể thích hợp hơn đem cái dương chuyển tới dưới đáy bản kèn vô vô tay ngồi dậy dừng một chút hắn từ trước cái tia dương ra rút ra một cái thân cận nguyên tố d ư tề nhẹ nhàng chỉ trỏ huy trường thả ra một tia đặc thù năng lượng khí tức trong chốc lát một con cực lớn phi nhãn liền kích động cánh từ cửa sổ bay vào trong phòng phi nhãn thu nạp xuống cánh tròn vo thân thể dưới mặt tự động nơi sâu xa một đôi dài nhỏ cánh tay cùng người chân k h ẽ không người nói kèn đại nhân xin hỏi ngài có dặn dò gì đem cái này bằng vào ta danh nghĩa đưa đi thị trường giao dịch bán ra giá cả tới nói cứ dựa theo bình thường giá thị trường định bán đi tiền giúp ta chọn mua một cái tiêu chuẩn phân lượng tam nhãn cỏ phấn cùng một cây băng viêm thảo không thành vấn đề chứ nói kèn cầm trong tay màu phấn hồng dược tề đưa tới trong tay đối phương đương nhiên không thành vấn đề hừm vậy ngươi đi đi nhìn kỹ phi nhãn bay ra cửa sổ kèn tiếp theo đem còn lại thân cận nguyên tố dược tề từng cái thu hồi đến không gian hạt châu bên trong căn cứ hắn đối với hoàng kim chi nhãn thị trường giao dịch hiểu rõ chiến đấu loại hình dược tề một nhánh thấp nhất cũng có thể bán được một hai h tính tệ thông đ qua mới vừa kiểm tra kèn rõ ràng mộ quang chi nhãn cung cấp vũ thuật kháng tính hầu như vượt xa giống như phòng ngự tính ma hóa vật phẩm đồng thời vật này không cần cố ý xung năng hoặc là kích hoạt chỉ cần thông qua tự nhiên hấp thụ chu vi tự do năng lượng hạt căn bản mới duy trì hoạt tính thân mang mộ quang chi nhãn kèn có thể nói là nhiều nửa cái tăng cường loại thiên phú vũ thuật nếu như dựa theo cái kia hư huyễn chi thi nói tới mộ quang chi nhãn chỉ là linh năng võ trang một cái tiểu bộ kiện kèn phòng chừng nguyên bộ linh năng võ trang có lẽ thật sự có thể để cho hắn được đến sánh ngang cấp bốn vu sư chiến lược còn có hư huyễn chi thi nếu đối phương tự xưng đến từ mê giới hơn nữa còn ở hắn nơi này thế giới dừng lại qua mấy trăm năm như vậy khẳng định cũng không phải cái gì hạng người vô danh thầm nghĩ sự tình kèn trực tiếp đi ra cửa sau bốn tiếng tổng bộ thư viện công cộng cực lớn thắp trắng bên trong thư viện tầng hai Kẻn chính lông đứng cao lại mày m ở ộ trong cái màu đỏ sầm đỏ t ư ớ c sách, kệ xem t r tay một quyển màu đó e n phong bí t cùng phẩm đại. u hoàng kim chi nhãn tiếp xúc mê giới sinh vật là một loại gọi là mộng linh ảo tưởng c h ù n g tộc chúng nó bản thân không có cụ thể thực chất thân thể chỉ có ở trong mơ mới sẽ bị người phát hiện mà ở cùng cái này mê giới bộ tộc tiếp xúc ghi chép bên trong trong quyển sách này dĩ nhiên cũng có nhắc tới một chút tương tự hư huyễn chi thi sách miêu tả sách bên trong thuật hư huyễn chi thi là chuyên môn đi khắp ở mỗi cái thế giới giao dịch người nó phân thân nhiều kiểu nhiều loại có thể lấy là bất cứ sinh vật nào bất kỳ chủng tộc cũng hoặc là bất kỳ vật phẩm chỉ cần người có khả năng nghĩ đến vật phẩm ở nó nơi đó đều có thể tìm được chỉ bất quá hư huyễn chi thi cần thiết cũng chỉ có một loại đó chính là linh hồn hạt giống vượt qua mỗi cái thế giới giao dịch người không nghĩ tới hắn thật không n g ta bất quá linh hồn hạt giống lại là cái gì khép sách lại kèn rơi vào t r ầ m tư chương một trăm chín mươi chín hóa khí một cho dù kèn không rõ ràng linh hồn hạt giống là cái gì nhưng đối với một cái du lịch rất nhiều thế giới giao dịch người thứ cần thiết khẳng định có ý nghĩa quan trọng bất quá nếu cái này hư huyễn chi thi là chân thực như vậy có lẽ ta có thể lấy tìm những người khác cùng hắn gián tiếp trao đổi đây là đ e m nguy hiểm rơi xuống thấp nhất phương pháp so với hư huyễn chi thi cần thiết linh hồn hạt giống kèn kỳ thực coi trọng nhất chính là s a lưng của hắn giao dịch vật phẩm dù sao ở trong quyển sách này từng nói thư nguyễn c h i thi giá trị ý nghĩa vô cùng lớn lao dù cho kẻn không phải tư nhân dùng mà là đem cái này chất liệu đá trên mặt nạ giao cho hoàng kim c h i nhãn như vậy nhất định sẽ thu được khó có thể tưởng tượng phong phú khen thưởng quên đi đang không có quyết định trước tạm thời vẫn là trước tiên gác lại một quãng thời gian đi dừng một chút kẻn cầm trong tay tác phẩm vĩ đại thả lại đến giá sách bên trong tìm đọc đem gần bốn tiếng tư liệu lúc này thư viện ngoài cửa sổ nguyên bản đen nhánh một mảnh màn đêm đã dần dần bắt đầu bay lên một v ệ c màu lam nhạt vừng sáng một gốc cây dễ thấy tinh thần treo ở phía đông lập loẹ sáng n g ờ i ánh sáng tuy rằng lấy kèn hiện tại tố chất thân thể ngao lên mấy đêm đều không có vấn đề nhưng hắn vẫn có loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác mệt mỏi đây là tinh thần trên triển khai xuống có chút cứng đờ thân thể sau hắn liền trực tiếp rời đi thư viện không khí sáng sớm có loại hơi lạnh cảm giác hiện tại cái này thời gian hoàng kim chi nhãn đặc biệt yên lặng chỉ có bầu trời thỉnh thoảng chậm rãi bay qua trình tra chi nhãn mang đến sơ qua đ ộ n tĩnh ở cái này yên lặng trong không khí kèn mới vừa trở lại nơi ở của chính mình trước hắn thả ra ngoài phi nhãn liền từ bầu trời xa xăm bay tới đánh cánh chậm rãi hạ xuống sau phi nhãn đem trong miệng một cái dương phóng tới trong tay hắn sau cung kính nói kèn đại nhân đây là ngài muốn vật liệu còn có còn lại hát tính tệ đổ đổ trong tay cái dương trọng lượng kèn đ ậ t g ủ đa t ạ hẳn là phi nhãn không lưng hành lễ nói nếu như cái khác không có chuyện gì ta liền rời đi trước được rồi chờ bay khỏi sau kèn cũng xoay người đi vào chính mình giàn phòng đóng lại cửa gỗ hắn đem cái dương để lên bàn mở ra tam nhãn quả phấn cùng phơi khô băng viêm thảo đặt ở phía trên nhất một tầng phía dưới cùng nhung là ba tấm tấm thẻ màu đen đây là một n g à n hát tinh tệ một tấm hát tinh thể nói cách khác cái k i a chi thân cận nguyên tố dược t ể bán đem gần bốn nghìn hát tinh tệ không sai ở d ữ liệu phạm vi đem ba tấm hát tinh thể phóng tới không gian hạt châu bên trong tiếp theo kèn đem hai loại vật liệu từ trong dương lấy ra sau đó làm một thoáng đơn giản xử lý nhìn đã đầy đủ hết tất cả vật liệu kèn thỏa mãn g ậ t g ù tiếp đó chính là chậm rãi chờ đợi lực lượng tinh thần tiến vào báo h ò a lực lượng tinh thần biến chất thành hóa khi quá trình kỳ thực chính là một loại áp xúc quá trình dù sao vụ sư chứa được lực lượng tinh thần chính là đại não mà đại não không gian là có hạn một khi lực lượng tinh thần đạt đến báo h ò a nếu như chế áp s ú c tuy rằng sẽ không tạo thành quá to lớn phiền phức nhưng thời gian quá dài liền sẽ ảnh hưởng tự thân đẳng cấp cùng với tự thân thi pháp hiệu quả dù sao sinh động tinh thần lực nếu như dần dần yên t ĩ n h lại nghĩ muốn lần nữa khôi phục đến nguyên lai trình độ là một chuyện vô cùng khó khăn sau ba ngày chiều sâu minh tưởng bên trong kẻn chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt màu vàng lóng bên trong hoa văn theo mỗi ngày minh tưởng càng ngày càng sâu sắc c ả m thụ hạ thân trên nồng nặc tinh thần lực hắn l i ế c mắt tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan chỉ số đã đến ba mươi xem như là chính thức tiến vào báo hoa kỳ như vậy đầu tiên tiến hành lực lượng tinh thần loại bỏ công tác đi mỗi cái v u sư tinh thần lực đều đầy dây hoặc nhiều hoặc ít tạp chất những tạp chất này thông thường phần lớn là ở minh tưởng trong quá trình hấp thu dược tề lưu lại vật chất mà một số ít nhưng là triển khai v u thuật lúc chịu đựng đến năng lượng ô nhiễm bình thường sinh hoạt là không có bất luận ảnh hưởng gì nhưng nếu như là ở lên cấp bên trong cái tiết nhưng là khác rồi tràn ngập tạp chất tinh thần lực nếu như không trước tiến hành tạp chất loại bỏ công tác trực tiếp tiến hành áp xúc sẽ dẫn đến lực lượng tinh thần hết sức bất ổn mà tạp chất quá nhiều nghiêm trọng rất có thể sẽ tạo thành lực lượng tinh thần tan vỡ h kèn à ngồi ở từ lâu khắc họa tốt đặc thù trong phụ trận theo kích hoạt phụ trận thường tia tia màu đỏ sậm tia sáng cấp tốc quấn quanh tiến vào thân thể của hắn đồng nhất thời gian kèn cảm giác tự thân tinh thần lực bên trong phảng phất có món đồ gì bị một chút đánh rời đi ra ngoài hình thành một ít đủ mọi màu sắc hạt tròn hiện lên ở hắn da thịt biểu hiện đây là tinh thần t ạ m chất ở tịnh hóa phù trận ảnh hưởng tạo thành năng lượng kết tinh thời gian từng giây từng phút trôi qua tịnh hóa phù trận trong màu đỏ s ẫ m tia sáng cũng giống như nương theo kẻ hô hấp lúc sáng lúc tối không biết qua bao lâu đến lúc cuối cùng một tia màu đỏ s ẫ m tia sáng từ trên người hắn thoát ly rời đi k ẻ n chậm rãi mở hai mắt ra nguyên bản no đủ tinh thần lực tựa hồ suy yếu rất nhiều sắc mặt cũng có chút trắng bệnh hai mắt màu vàng óng bên trong từng đạo, từng đạo màu lam lưu quang nhanh chóng xay qua nhìn tầm nhìn bên trong đại biểu thân thể của chính mình bóng mờ k ẻ n trong mắt lòe ra một tia hiểu rõ lực lượng tinh thần vẹn vẹn là hạ xuống hai điểm sao thể chất cũng có trình độ nhất định hạ thấp bất quá cũng còn tốt không coi là nhiều như vậy đ ó lấy nhẹ giọng l ầ m b ầ m hắn đưa tay đem chuẩn bị kỹ càng hai chi trang bị màu lam nhạt dược t ê nhổ nút l ỏ trực tiếp quán tiến vào trong miệng áp xúc bắt đầu dược t ê dược hiệu ở tiến vào trong dạ dày sau liền tự động t à n mắt ra cảm thụ quanh thân quần c u ậ n tinh thần lực t r à n g kèn vẻ mặt t h ậ n t h ở lần thứ hai nhắm mắt lại bắt đầu trên không trung vẽ từng cái từng cái phức tạp phu văn những đội chú này hình thành một cái đặc thù tinh thần mô khối hướng về kẹn tinh thần lực gây một loại hướng vào phía trong áp lực. khi cái cuối cùng phù văn vẽ sau khi hoàn thành toàn bộ tinh thần mô khối như một cái nửa trong suốt lồng giống như bao phủ ở k ẹ n quanh thân tuy rằng trên thân thể không có cảm giác nào nhưng k ẹ n tinh thần lại mơ hầu nghe được chính phát ra từng trận làm người răng đau chít chít tiếng đây là tinh thần mô khối thả ra áp lực đạt đến trình độ nào đó truyền lại đến ảo tính quanh thân tinh thần lực đã bị dược tề kích thích hoàn toàn sinh động lên nhưng bị tinh thần mô khối áp xúc chỉ có thể dính sắt vào phục ở k ẹ n da thịt mặt ngoài hình thành dường như một tầng màu bạc vải the cảm giác lại qua nửa giờ khi tầng kia vải the biến thành còn như dòng nước vật chất sau chương ắ m hai m trăm linh g mắt hoa khí hai lập tức một mảnh ngọn lửa màu băng lam đột nhiên từ trên người kèn bắt đầu bay lên ngọn lửa màu băng lam không có như bình thường ngọn lửa như vậy nóng rực trái lại mang theo từng tia tia quỷ dị lạnh lẽo mạnh liệt lạnh lẽo lấy kèn làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng tàn đi chỉ chốc lát sau sàn nhà bàn học thậm chí cách đó không xa cửa sổ đều che kín một tầng màu trắng băng xương mà thân ở trong ngọn lửa kèn càng như là bị phong ấn ở một cái nhảy to lớn chất l ỏ n g khối băng bên trong từng sợi từng sợi bông tuyết ở hắn tóc lông mày kéo dài đi xuống bất quá so với trên thân thể lạnh lẽo kèn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tinh thần chính phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa khoảng chừng sau mười phút quanh thân màu bạc vải the giống như tinh thần lực ở ngọn lửa màu băng lam giới dần dần bắt đầu co rút lại một lần nữa trở về đến kèn đại não ở lực lượng tinh thần biến hóa vẫn tuy h i ê đ ố rằng hóa khí giai đoạn cũng không nghi thức lên cấp nhưng cũng có nhất định thất bại xác suất mà áp dụng thất bại vũ sư bất kể như thế nào bù đắp đối với đón lấy lên cấp đều sẽ sản sinh hoặc nhiều hoặc ít phiến thức k h è n bởi vì có bạo phong nhãn hắn hoàn toàn có thể lấy thu thập lượng lớn tương quan lên cấp tư liệu lấy này đến phân tích chính mình trước mắt trạng thái cũng tìm tới lớn nhất tỷ lệ lên cấp phương pháp cùng bước đi dù sao so với sau khi thất bại mang đến mãi mãi phiền phức tạm thời di chứng đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất lấy tự thân sinh mệnh lực đến gánh chịu một phần quá độ áp suất mang đến uy hiếp đây chính là kẻn ở bạo phong nhãn phụ trợ xuống tìm tới biện pháp lại qua nửa giờ khi tất cả tinh thần lực toàn bộ trở lại đầu góc của hắn bên trong thì vẫn bình tĩnh quan tâm kẻn đột nhiên vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống phụ trận trận tâm phụ văn、T. điểm đ i ể màu m đỏ sậm xương khói từ trong p h ụ trận t à n m ắ t ra cũng theo kẹn miệng m g i tiến vào đầu góc của hắn bên trong những thứ này xương khói chậm rãi bao vây lấy lực lượng tinh thần bị áp xúc đến cực hạn màu bạc viên cầu một tầng một tầng như màu đỏ sậm kén như thế sau một tiếng khi xương khói không còn bao bọc kèn toàn bộ vẻ ngưng trọng cũng dần dần thanh tính lại hắn một mặt h ề phải nhìn tầm nhìn dưới mặt đ ã đỏ ngầu hình người bóng mở thể chất lại đã chợt giảm xuống đến không bảy trình độ số này giá trị thể chất thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng nếu như lại xuống hàng mũi nghĩ đến sẽ bởi vì hết sức suy yếu trực tiếp n g ấ t đi dùng tay run rẩy lau trên mặt lạnh lẽo mồ hôi kèn nhẹ dọn g nỉ non ra một đoạn chú ngữ sau đó vỗ tay cái đ ổ đ ừ n g trong óc đỏ kén bắt đầu tự động xoay t r ò n lên một luồng màu đỏ nhạt vầng sáng lại chậm rãi từ hắn miệng m u i bên trong thả ra ngoài đây là bước cuối cùng thở ra mang theo mùi máu tanh s ư ơ n g khói kèn lần thứ hai nhắm mắt lại thời gian một chút trôi qua kèn trong đầu dày đỏ kén cũng đang c h ậ m chậm biến bạc trở thành nhạt đỏ kén bên trong màu bạc lực lượng tinh thần cũng ở đỏ kén chóc ra bên trong càng ngày càng ngưng tụ lên phảng phất l à ở thai ngén cái gì không biết qua bao lâu đang đỏ kén hoàn toàn biến mất sau nguyên bản màu bạc viên cầu tựa như đến lực lượng tinh thần đã hoàn toàn biến mất thay vào đó một đoàn màu bạc nửa trong suốt khối không khí khối không khí bên trong phảng phất lưu chuyển không tưởng tượng nổi ánh sao t h u ậ t nhìn cực kỳ xinh đẹp mà ở khối không khí xuất hiện thì kèn cũng chậm rãi mở hai mắt ra thành công ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu d ọ i ở trên người hắn có loại cảm giác ấm áp bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến lưu gia lưu giữ tiếng chim hót dưới thân phù trận cũng đã hoàn toàn ảm đạm xuống tuy rằng kèn hiện tại thể chất suy yếu đáng sợ nhưng hắn lại cảm giác tinh thần của chính mình tốt đến kỳ lạ lấy thiên phu trường lực kéo người cứng ngắc chậm rãi đứng dậy